mấy người tại ban cấp quần bên trong trò chuyện vô cùng náo nhiệt chỉ chốc lát sau liền xuất đi ra trên trăm đầu tin tức lúc này đông nhiên có một cái nam sinh tại nhóm bên trong phát một cái kết nối nói này có phải là cùng một người hay không ban đầu phát video nữ hài điểm mợ vừa thấy phát hiện này cái kết nối là một cái vong hồng thợ quay phim xã giao tài khoản này vị thợ quay phim 3 ngày trước vừa mới ban bố một tấm hình hình ảnh bên trong một người mặc áo sơ mi trắng người tuổi trẻ cao gầy tại bên bờ sông chi một khối bàn vẽ chính tại chuyên chú vẽ tranh xem quần áo kiểu tóc cùng thân hình hình dáng lờ mờ chính là hôm nay chạm vạng tối kia cái thổi sáo người. Nữ hài chưa phát giác hai mắt tỏa sáng, là khẳng định là. Nàng trả lời, ha ha thật là đúng gì à, thế mà còn có thể nơi khác bắt được này cái tiểu ca. Quả nhiên, xoáy ca đi tới chỗ nào đều là một phong cảnh. Còn bên trong lập tức có người nói, tư thế như vậy giảng cứu, này là cái mỹ thuật sinh đi, căn bản không là cái gì lãnh đạo. Ta liền nói như vậy trẻ tuổi, là cái gì lãnh đạo, kia cái ngư dân tiểu ca tỉnh nói hiệu nói vượng. Là lãnh đạo nhi tử. Lấy việc công làm việc tư, ban đêm sai phong xuất hành miễn phí ngồi thuyền du lãm cảnh khu quản hắn là ai là thật xoái ban cấp quần bên trong người chít chít thủ cục nghị luận này cái lớn lên rất giống hứa chân tiểu ca trò chuyện cao hứng bừng bừng. càng có người trực tiếp đem này cái video phát đến chính mình vòng bằng hưu với bác cùng với các xã giao bình đại bên trên bốn phía thu hoạch điểm tán cái này dẫn đến sáng sớm hôm sau hứa chân liền thu được chu hiểu mạng cấp hắn phát tới tin tức nói với hắn rất nhiều chân quả đều chuyển phát hắn ảnh chủ tiêu cái thợ quay phim cũng cố ý cùng công ty liên hệ tới xác nhận tấm ảnh bên trên người rốt cuộc có phải hay không hắn Hứa Chân Chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Lúc này muốn gặp ngươi vừa mới hoàn tất không bao lâu, hắn tại mạng bên trên nhiệt độ chính thịnh, cái gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều có thể thu được cực cao chú ý độ. Đi qua thương nghị, Hứa Chân này một bên dứt khoát cũng không có làm nảy vị thợ quay phim xóa hình ảnh, mà là thản nhiên tại xã giao bình đài bên trên thừa nhận, tấm ảnh bên trên này cái xuyên áo sơ mi trắng họa sĩ liền là hắn. Thu tay cấp điện ảnh biên thành đánh cái quảng cáo, đồng thời vì hậu tục vô song quay chụp chôn xuống một cái tuyên truyền phục bút. Nhất cử lưỡng tiện. Cùng ngay buổi tối, Chân Quả nhóm soát điện thoại thời điểm, ngoại ý muốn phát hiện nhà mình á chăn phát một đầu động thái mặt bên trên viết tại biên thành ngẫu nhiên gặp thợ quay phim Long Đại Miêu cảm tạ chụp hình nay điều động thái phía dưới phụ mấy chương hình ảnh trong đó một tấm là hắn tại bờ sông vẽ tranh kia chương ảnh chụp khác mấy chương còn lại là hắn tại tương tây quay chụp một tổ ảnh sinh hoạt phong cách chân dung chăn quả nhóm vô cùng cao hứng mà nhìn một bên xem một bên bảo lưu phiến. nhưng mà làm đại gia lật đến cuối cùng một tấm hình thời điểm vẫn không khỏi đến ngẩn ngơ chỉ thấy này là một khối lập tức bản vẽ chính diện ảnh chụp xem ra tức ngẫu nhiên chính là hứa chăn phía trước dùng kia khối Giấy cứng bên trên vẽ một bức bút chỉ phác họa, chủ thể bộ phận là một tòa thất khổng cầu đá, bút pháp mặc dù không lưu loát, nhưng tối thiểu học qua thấu thị, họa đến có bài bản hẳn hoi. Vòng cầu cái bóng, lan can bên trên khắc họa, mặt nước bên trên cái bóng, thậm chí cầu trên người tấm gạch đều bị hắn từng khối họa ra tới, nhìn qua tương đương nghiêm túc. Nhưng mà tại cầu bên trên, cầu bên trên họa một cái đinh lão đầu. Không là họ đinh lão nhân, mà là dùng đinh biểu thị mũi, dùng hai cái thủy tinh cầu biểu thị con mắt nhân hình giản bút họa. Nghiêm túc, chi tiết phong phú cầu đá cùng họa phong dị thường qua loa đinh lão đầu tạo thành mảnh liệt tương phản nháy mắt bên trong cười phiên một đám dân mạng đinh lao đầu ha ha ha ha ha ba hứa thị hội họa theo vào cửa đến từ bỏ ta cho là ta thật không gì làm không được hiện tại ta rốt cuộc biết ta đinh lao đầu họa đến so ngươi hảo ngươi đứng tại cầu bên trên chụp ảnh tấm ảnh bên trên người tại dưới cầu họa ngươi thợ quay phim long đại miêu đầu chó long đại miêu ba long đại miêu cuối cùng là sai dao khóc đến bận mèo ta thật hòa phong cùng với ta thật hòa phong khác biệt như thế to lớn ha ha ha ha ha này cái vẽ tranh trình độ làm ta sản sinh mãnh liệt yêu việt cảm giác đáp ý luôn nói nào đó nào đó minh tinh như là theo họa bên trong đi ra tới ta hiện tại học được một cái mới ngạnh ngươi là theo hứa chân họa bên trong đi ra tới sao một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng hứa chân này trương phát hỏa nháy mắt bên trong tại các đại xã giao trang ép bên trên phát hỏa lên tới bởi vì lại cố gắng lại qua loa hỏa phong mà trở thành rất nhiều xa điều dân mạng tân sủng bị làm thành đủ loại kiểu dáng biểu tình bao tống Úc đọc qua đại gia bình luận không hiểu cảm giác có điểm bi ai nói rõ ràng biên thành là ta sân nhà tới ta tại tương tây chụp ba tháng điện ảnh ngẫu nhiên gặp qua vô số du khách ký tên chụp ảnh chung đều đã cho như thế nào một lần cũng không đi qua hot seat up. à, rõ ràng ta cũng tại thuyền bên trên, ta còn hát ngư ca, làm sao nhìn qua như là lao hứa thẳng nhãi này một người tin tức. đều không ai đánh giá một chút kia cái hát ngư ca xoay ca. mà cùng lúc đó còn có một nhóm khác người lưu ý đến hứa chân này điều động thái, kia liền là game show đào hoa nguyên ký người xem đón. bởi vì này đương tống nghệ thu địa điểm vào chỗ tại tương tây. đào hoa nguyên ký là một cái sinh hoạt loại chương trình truyền hình thực tế, tại thượng một mùa vị trí cuối, tiết mục tổ thừa nước đục thả câu, nói hạ một mùa tiết mục sẽ nên đón một vị mới cố định khách quý là một vị gồm cả thực lực cùng nhan giá trị nhân khí diễn viên. Nay cái thời gian điểm, Hứa Chân xuất hiện tại tương tây. Này, chúng ta phản phất biết chút cái gì? Trong lúc nhất thời, Đào Hoa Nguyên ký người xem nhóm hưng phấn không hiểu. Hứa Chân theo suất đạo đến nay, ghi chép qua game show có thể đếm được trên đầu ngón tay, đạm đương cố định khách quý càng là chưa từng có. Rất nhiều chuyên này đương tống nghệ người xem nhóm lập tức hưng phấn, ngay cả này đương Tiết Mục mặt khách quý cũng hoài nghi, hẳn là Tiết Mục tổ thật hái dùng cái gì thủ đoạn mời đến Hứa Chân. Như vậy lợi hại sao? Ngày 15 tháng 9 này ngày một thời kỳ mới đào hoa nguyên ký chính thức bắt đầu thu tiết mục tổ vì tạo thế mua hảo các loại tuyên truyền treo đủ dân mạng nhóm cầu vị mới rốt cuộc tại thiên hô vạn hoán bên trong chính thức công bố này một kỳ khách quý danh sách tống nghệ chi thần quách uy lập tức sẽ thành trốn đào nguyên khu nhà mới dân quách uy những năm gần đây vẫn là tống nghệ sủng nhi hắn ghi chép cái nào đường tiết mục liền đại biểu cho cái nào đường tiết mục gần nhất chính hòa, là tống nghệ giới công nhận trong chóng đo chiều gió tiết mục tổ đạo diễn nói hết lời vận dụng các phương quan hệ thật vất vả mới đưa quách uy tranh thủ tới đắc ý có phải hay không Đạo diễn có nhiều hứng thú soát soát mạng bên trên đánh giá, tính toán nhìn xem dân mạng nhóm thái độ. Kết quả, một chút mở tiết mục tổ quan phương tài khoản, hắn nhất thời ngẩn ra mắt, chỉ thấy bình luận khu tràn đầy bừng bừng, tất cả đều là hỏa khí. Liên này ba, dân mạng bình luận nói, treo ta 2-3 tháng khẩu vị, kết quả ngươi cùng ta nói quát đi, ngươi có hay không nghe qua một câu thơ, gọi là cổng tre nghe chó sủa, vương vương. Tiết mục tổ cùng ta chi gian, nhất định có người đối gồm cả thực lực cùng nhan giá trị nhân khí diễn viên này cái khái niệm có sự hiểu lầm. Ta cho rằng là, kết quả ngươi nói cho ta. Quách Uy, người xem nhóm toàn tình xúc động phẫn nộ thái độ thoáng cái đem đạo diễn tổ cấp trình động. Cái gì tình huống? Ta như thế nào nhớ rõ? Người xem nhóm thật thích Quách Uy a. Chương 590, Phong Thần. Chương 590, Phong Thần. Đào Hoa Nguyên ký đạo diễn hậu chi hậu giác phát hiện, Quách Uy sở dĩ bị người đau mắng, là bởi vì hứa chân phía trước một trận ngoại ý muốn xuất hiện tại tương tây. Vốn dĩ tâm tâm niệm niệm nghĩ có thể an mãn hán toàn tịch, cuối cùng một đĩa nhỏ nước bọt gà bưng lên. Phi. Biết chân tướng đạo diễn lệ rơi đầy mặt. Hố cha hứa đại quan nhân ngài đi nơi nào vẽ tranh cũng được, càng muốn thượng này thâm sơn cùng cốc bên trong tới, còn có mạng bên trên những cái đó não bổ quanh nhóm, thế nào nghĩ a? Chỉ là bọn ta này tiểu phá tống nghệ, mời đến quách uy cũng đã là thấp nhang cầu nguyện, sao có thể mời đến hứa chân này tôn đại phật? mắt thấy dân mạng nhóm đối mới một mùa đào hoa nguyên ký cực kỳ bất mãn, oán khí càng lúc càng lớn, đạo diễn tổ bất đắc dĩ, chỉ phải kiên trì cùng hứa chân liên hệ, xem xem người ta có thể hay không đến dự tới làm một kỳ phi hành khách quý. Nhưng mà thật đáng tiếc, hứa chân lúc này đã rời đi tương tây, trở lại kinh thành đi. Cờ cờ tờ vở bản cỡ lớn thần thoại kịch phong thần đã tiến vào hậu kỳ chuẩn bị giai đoạn, sắp khởi động máy. Cao Trần Đạo diễn tiếp tục sử dụng năm đó Tam Quốc thời kỳ lệ cũ, trước tiên cử hành 3 kỳ lớp huấn luyện, mỗi kỳ 2 tuần thời gian, tổ chức diễn viên nhóm tiến hành đơn giản nguyên tắc nói tích, kịch bản mây đọc, lễ nghi học tập, võ thuật huấn luyện từ từ. Hứa Chân Vai diễn Dương tiễn thuộc về Tây Kỳ trận doanh, bị phân phối đến thứ 3 kỳ huấn luyện ban, ngày 20 tháng 9 đến ngày mùng ngày 3 tháng 10. Đối với kinh điện phục chế tới nói, này loại tập trung đổi huấn tương đương có cần phải Bởi vì truyền hình điện ảnh kịch quay chụp là một cái theo 2G đến 3G quá trình, có rất nhiều chi tiết vấn đề, tại trên giấy là không thể hiện được tới, nhất định phải thực tế tập luyện một lần mới có thể phát hiện. Hơn nữa ăn ngay nói thật, diễn viên bên trong có rất ít văn học yêu thích người, tịch tổ diễn viên bên trong chỉ sợ không có mấy người đọc hiểu qua phong thần diễn nghĩa nguyên tắc. Bình thường người nhưng có thể biết tác kỷ, biết khương tử nhà, biết thân công báo, nhưng muốn lại tế bản về tịch giáo, xiển giáo sư thừa, các lộ thần tiên thần thông pháp bảo từ từ, liền rất khó nói rõ ràng. Hơn nữa, bởi vì phong thần diễn sinh tác phẩm quá nhiều, rất nhiều người đầu góc bên trong còn tràn ngập rất nhiều sai lầm tin tức. nếu là liên tác phẩm chân thực diện bạo cũng không biết, cứ dựa theo chính mình đầu góc bên trong suy tưởng đi đắp nặng nhân vật, rất dễ dàng làm trò cười. hứa trăn ngược lại là may mắn đọc qua phong thần diễn nghĩa. bất quá, này không phải là bởi vì hắn yêu thích cổ điển văn học, mà là bởi vì thượng đại học thời điểm, bọn họ biểu diễn khóa lao sư đã từng cầm phong thần bên trong một đoạn chuyện xưa làm bản gốc, tập luyện qua vừa ra sân khấu kịch. về phần hứa trăn tại kia ra sân khấu kịch bên trong diễn là cái gì nhân vật? ưn, diễn là tỷ can, liền là kia cái bị trụ vương bức bách tự tay đào ra chính mình thất khiếu linh lung tâm thương triệu thừa tướng năm đó biểu diễn thời điểm a y mộ diễn đặc kỵ hắn bạn cùng phòng thẩm đường diễn trụ vương hai người liên thủ bức tử hứa trăn bọn họ ban khác một cái nữ đồng học vai diễn bán rau muốn phía tử hứa trăn tre ngược hỏi nàng người không tim hay không có thể sống nữ đồng học giống như xem bệnh tâm thần đồng dạng xem hắn mỉm cười nói người không tim đương nhiên sẽ chết sau đó hứa trăn liền phanh một tiếng thẳng tắp liền ngã tại đài bên trên đài bên dưới hơn một trăm người xem có phó hiệu trưởng có hệ chủ nhiệm cùng với đại lượng người theo dõi mà đến trung hiếu học sinh nón Toàn trường an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, có ra vẻ nghiêm túc, có cố gắng nén cười. Hứa Chân sau đó trở về xem video, xem khán đài bên trên từng trường cười giằng rỡ, cơ bắp run rẩy mặt, xấu hổ đến ngón chân móc. Kết quả, bọn họ biểu diễn khóa lao sư thế mà phát dở đem này, đoạn diễn hình ảnh ghi vào dạy học video kho bên trong, cũng đằng sau một giới lại một giới học đại học muội lập đi lặp lại quan sát. Không nói, không có tâm, muốn chết. Cũng may, phim truyền hình không thể so với trường học bên trong dạy học tên vở kịch, hứa Chân không cần lo lắng cao trần đạo diễn làm chính mình diễn tỉ can. Tỷ can là trụ vương hoàng thúc, tuổi rất cao, làm gì cũng phải tìm cái trung niên người tới diễn. Trong lúc vô tình tránh đi một nhóm lớn chết thảm nhân vật, Hứa Trân cũng không biết có phải hay không là hẳn là vì này cảm thấy cao hơn muốn. Ngày 17 tháng 9 này ngày, Hứa Trân thừa máy bay đi vào Hoành Châu, sắp tiến hành trong vòng 2 tuần phong bế thức bồi hấn. Phong thần kịch tổ tại Hoành Châu bắc ngoại ô bao xuống một tòa làng du lịch, cùng diễn viên nhóm tại đời này xuống học tập. Tập trung bồi hấn, vây đọc kịch bản thời gian cũng là muốn tính toán tại diễn viên kỳ hạn công việc bên trong, bởi vậy, đa số kịch tổ vì tỉnh tiền, là không sẽ tổ chức này chuyện lận vận động nhưng phong thần không sợ hãi, giống như này loại quần tinh kịch tổ tuyển diễn viên, trên cơ bản là khương thái công câu cá, người nguyện mắc câu, cắt xê thấp đến cơ hồ không đáng kể. kịch tổ không quản diễn viên nhóm muốn phí ăn ở cùng tiền ăn coi như thực nghệ tình. cùng ngay buổi tối, hứa trăn theo kịch vụ kia bên trong dẫn tới phong thần mới nhất bản kịch bản, đơn giản phiên a phiên, cùng phía trước ký hợp đồng lúc phiên bản không sai biệt lắm. đại thể mạch lạc, cùng với chủ yếu nhân vật giả thiết cơ bản tuân theo nguyên tắc, chỉ cắt giảm, sắp nhập bộ phận lên sân khấu không nhiều nhân vật. này cái phiên bản phong thần không là thương nghiệp kịch mà là có văn giáo ý nghĩa kinh điển chuyển tụng hệ liệt phim truyền hình kịch bản đối phong thần diễn nghĩa nguyên tắc hoàn nguyên độ tương đương cao hứa chắn nhìn một chút không khỏi cảm giác có chút muốn cười khả năng tại rất nhiều người ấn tượng bên trong nhị lang thần dương tiễn là tam giới chiến thần uy phong lấp liệt thiết huyết bản tay sát mặt lạnh vô tư nhưng trên thực tế tại phong thần diễn nghĩa nguyên tắc bên trong dương tiễn là cái tương đương thú vị nhân vật hắn lần đầu tiên lên sân khấu lúc tây kỳ thành chính tại bị ma gia tứ tướng gây khốn thương tử nha vô kế khả thi mà dương tiễn đi vào tây kỳ thành sau cũng không là lấy ưu thế áp đảo trực tiếp đánh ma môn tứ tướng mà là dã vờ bị đối phương pháp bảo hoa hồ điêu ăn đi thừa dịp nó bên ngoài ra thời điểm bóp nát nó trái tim lợi dụng bắt cửu huyền công huyễn hóa thành hoa hồ điêu bộ dáng thay thế lẻn về trại địch sau đó làm người ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện trời tối người yên dương hoa hồ điêu tiến thừa dịp địch nhân nhóm ngủ thời điểm bắt đầu quỷ quỷ túy túy bốn phía vơ vét bả bối kết quả một không cẩn thận làm ra tiếng vang kém chút đem địch nhân bừng tỉnh chỉ phải tiết mũi không trộm xong liền chạy hứa chăn liếc nhìn cao chuẩn kịch bản phát hiện hắn thế mà đêm này một màn phân kính cấp họa ra tới chỉ cảm thấy dở khóc dở cười Bất quá đương nhiên, dương tiến ở chính diện chiến trường lực kháng cường địch tràng diện càng nhiều. Đánh diễn, đặc biệt là sử dụng trường thương đánh diễn, tại kịch bản bên trong khắp nơi có thể thấy được. Hứa Chân đã có rất dài một đoạn thời gian không diễn qua cổ trang kịch, lúc này cầm Phong Thần kịch bản, hắn không khỏi nóng lòng muốn thử, đối kê tiếp quay chụp tràn ngập chờ mong muốn. Sáng ngày thứ hai, Phong Thần này một kỳ trại huấn luyện diễn viên nhóm bắt đầu lần lượt vào tổ, tiếp nhận huấn luyện. Hứa Chân gặp rất nhiều gương mặt lạ, cũng gặp phải không ít người quen. Bất quá, này đó người hắn cho dù là không hợp tác qua, cũng cơ bản đều có nghe thấy không hổ là quần tinh kịch, bởi vì cao trần đạo diễn nguyên nhân, phong thần kịch tổ tiếp tục sử dụng không ít tam quốc bên trong lão diễn viên. nói ví dụ hứa trăn biểu diễn dương tiễn, tam quốc bên trong tư mã ý vai diễn người nghe quốc hồng lao sư thì biểu diễn khương tử nha. không ngoài sở liệu, thích nhất danh kịch trần chính hảo cũng đáp ứng lời mời mà tới. cho đến lúc này, hứa trăn mới hiểu được hảo ca phía trước kia câu yên tâm, ta không diễn chu văn vương là cái gì ý tứ, bởi vì hắn diễn là chu vũ vương, cơ phát. số mười này ngày buổi chiều, trần chính hảo chính thức vào tổ. cùng ngày cơm chiều thời điểm, tư mã ý. Gia Cát Lượng cùng Chu Du lịch sử tính tiến đến cùng nhau. Lúc trước đấu tranh không ngớt ba người tại kịch bên trong cùng thuộc Tây Kỳ trận doanh, sắp chung sức hợp tác, kịch tổ đám người chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. Trần Chính Hào cũng bất giác mỉm cười, lạnh nhạt đối Hứa Trân nói, vốn cho rằng ngươi sẽ diễn Bá ấp Hảo, nay dạng ta tế bái ngươi thời điểm còn có thể gọi ngươi một tiếng huynh trưởng. Hứa Trân, có sao nói vậy? Gia Cát Lượng tế bái Chu Du thời điểm cũng gọi là công cần huynh. Ha ha ha. Một bên nghe Quách Hùng nghe được này phiền lời nói, chỉ cảm thấy hết sức vui mừng, nói, anh hùng sở kiến lược đúng à? Ta hôm qua xem đến tiểu hứa vào tổ, cũng cho là hắn diễn bá ấp khảo tới. Nói, hắn một mặt tiếc nuối trên dưới đánh giá hứa chân một phen, nói, nhiều thích hợp à, hoặc thoát liền là một cái bá ấp khảo. Ta như thế nào nhớ đến giống như có bản sách bên trên đề qua, bá ấp khảo cùng Dương Tiễn dài đến cơ hồ giống nhau như lúc, ngươi không suy tính một chút một người đóng hai vai sao? Hứa chân cười đến cực kỳ miễn cưỡng. Nghe lão sư, ngài nói hẳn là võ vương phạt trụ bình phải đi, kia bên trong để cập tới, thái tử ân giao lớn lên đặc biệt giống như nhị lang thần. Là ân giao, không là bá ấp khảo. Ân giao là thương trụ vương như tử. Bá ấp khảo là Chu Văn Vương nhi tử, chuyến bài 4. Ba người vây quanh tuyển diễn viên vấn đề trò chuyện tập phần vui vẻ. Chuẩn xác điểm nói, là nghe Quốc Hồng cùng Trần Chính Hào trò chuyện tập phần vui vẻ, Hứa Chân nhìn qua thực vui vẻ. Mà lúc này, Sắt Vách bàn một vị thon gầy lão tiên sinh nghe được ba người đối thoại, thì dựng dựng lỗ tai, quay đầu nhìn về bọn họ này một bên. Bá ấp khảo. Lão tiên sinh quay đầu, hướng bên người đạo diễn cao trần nhỏ giọng nói hỏi, diễn bá ấp khảo diễn viên định. Là Hứa Chân. Nay vị lão tiên sinh gọi lý dự, là quốc gia một cấp diễn viên, Kim Quệ, Bạch Hoa song liệu ảnh đế. Ngọc Lan, Phi Ưng Song Liệu Thị Đế, tại Phong Thần bên trong biểu diễn Chu Văn Vương một góc. Lý Lão sư xế chiều hôm nay vừa mới tiến tổ, còn không hiểu rõ kịch tổ diễn viên đội hình. Nghe được hứa chăn bọn họ này một bên đôi câu vài lời, nghĩ lầm hứa chăn diễn là Bá ấp khảo. Cao Trần nghe xong hắn này cái vấn đề, không có ôn án, ngược lại nói là đi. Lý Lão sư cũng cảm thấy hứa chăn diễn Bá ấp khảo rất thích hợp. Lý Đức Dụ quay đầu lại tử tế nhìn thoáng qua hứa chăn, gật gật đầu, nói khí chất hảo, bộ dáng cũng tốt, xứng với Tây Kỳ Thái tử thân phận, sắp thực là cái nhân viên thích hợp. Cao Trần nhẫn không được nết miệng cười một tiếng, nói: "Đúng à, thích hợp tuyển diễn viên, đối với biểu diễn cũng là có trợ giúp." Hắn vụng trộm đưa tay chỉ cách đó không xa hứa trăn, thấp giọng nói: "Ngài ngẫm lại xem, này dạng nhi tử, vì cứu ngài, liều chết hướng trụ vương hiến bảo, kết quả lại bị gian định hãm hại, thảm tao cực hình. Ngài xem trước mắt thì băm, biết cái này là bá ấp hảo." Hắn lời còn chưa nói hết, Lý Đức Dụ liền rắc trong lòng chua chua, liền vội khoát khoát tay, nói: "Đừng nói, đừng nói, làm cha không nghe được này loại lời nói, chờ ta chính thức biểu diễn thời điểm lại thay vào đi." Cao Trần chớp chớp chính mình mắt nhỏ, mỉm cười ngừng nói buồn. Cùng ngay buổi tối, một đầu hứa chân diện bá ấp khảo lời đồn tại làng du lịch bên trong Lặng Yên lưu hành lên tới. Người không biết cho rằng này là thật, biết đến người cảm giác buồn cười, cũng dối xưng là thật, lời đồn tuyết cầu càng lăn càng lớn. Hứa Chân chính mình đối với cái này không hề hay biết. Thẳng đến ngày 20 tháng 9 này ngày, bên cạnh bắt đầu có quen biết người cười quản hắn gọi Bánh Thị Quân, hắn mới phát hiện sự tình có chút không đúng. Ta tại sao là Bánh Thị? Nhưng mà thật đáng tiếc, không có người đứng ra giúp hắn cùng nhau phản bác này cái lời đồn bởi vì là chân chính vai diễn bá ấp khảo diễn viên không tại này kỳ lớp huấn luyện bên trong số 20 cùng ngày buổi huấn trình thức bắt đầu kịch tổ buổi sáng tổ chức phong thần diễn nghĩa nguyên tắc nói tích buổi chiều thì phân tổ tiến hành lễ nghi học tập cùng võ thuật động tác huấn luyện làm vì dương tiễn vai diễn người hứa chân tự nhiên tại võ thuật tổ này một bên tại này bên trong hắn gặp vị thứ tư tam quốc thời kỳ lão bằng hữu triệu vân vai diễn người trình viễn hai người vừa thấy mặt trình viễn liền mặt mày hớn hở hứa chân trong lòng cõi báo động đại tác nở tới hắn miệng bên trong nhà không ra lời hưu ít tới vì thế rảnh trước kêu lên Triệu Công Công. Trình Viễn, một câu nói tới tắt hắn toàn bộ khí diễm. Trung quanh có mặt khác diễn viên không rõ ràng cho lắm, do hỏi Triệu Công Công là cái gì ý tứ. Nghe được này cái vấn đề, tại trang lập tức có hảo tâm người nhỏ giọng giải thích, hứa chăn cùng Trình Viễn hợp tác qua một bộ phim, gọi Tú Xuân Dao, Trình Viễn tại kia bên trong diễn nhân vật là cái Công Công. Không rõ chân tướng người nghe được này cái giải thích, chợt cảm thấy bừng tỉnh đại ngộ. Nói đùa về nói đùa, hứa chăn cùng Trình Viễn cái nhân quan hệ này thực coi như không tệ. Hai người lẫn nhau trêu chọc vài câu, lúc huấn luyện còn là tiến đến một hồi. Trình Viễn tại phong thần bên trong biểu diễn nhân vật là Nguyên Ân Thương trấn quốc Võ Thành Vương, sau bị buộc mưu phản hoàng phi hổ. Hứa Chân khi biết hắn này cái tuyển diễn viên sau, không khỏi có chút khâm phục. Trình Viễn lão huynh, tại tuyển diễn viên phương diện thực sự là đấu sát. Phía trước có tu xuân đao bên trong Triệu Công Công, sau có phong thần bên trong nón xanh vương hoàng phi hổ, quả thực không gì kiêng kỵ. Lúc này thời gian còn sớm, Võ thuật chỉ đạo còn chưa tới. Hứa Chân theo phòng huấn luyện bên trong cầm một cái súng có dây tua đỏ, dùng đơn giản kỹ thuật bắn nóng lên cái thân. Trình Viễn ở bên cạnh nhìn từ trên xuống dưới Hứa Chân. Mặt bên trên mang theo khí cao lâm hạ ngạo nghệ tư thái, gật đầu nói, "Ừ, qua loa đại khái đi, diễn Dương Tiễn cũng là miễn cưỡng có thể. Không uổng công ta đem này cái nhân vật tặng cho ngươi." Đang, Hứa Chân đem tay bên trong trường thương hướng mặt đất bên trên nhất sử, nhìn về Trình Viễn, mặt không biểu tình địa đạo, "Hai ta luyện một chút." Sớm tại Tú Xuân Đao Kịch tổ bên trong thảm tao đánh đập Trình Viễn cái nào thượng hắn này cái làm, lập tức khoát khoát tay, Vân Đạm Phong khinh nói, "Này có cái gì thể luyện?" Dương Tiễn là thần tiên, lại không là võ phu, không dùng pháp thuật, chỉ so thị thân công phu cao thấp có cái gì ý nghĩa? Hứa Chân nói thật giống như ngươi biết pháp thuật đồng dạng. Trình Viễn ôm cánh tay mà đứng, ung dung nói, ngươi cho rằng ta đùa giỡn với ngươi à. Cao đạo sát thực hỏi qua ta muốn hay không muốn diễn Dương Tiễn, là ta chủ động cự tuyệt. Dương Tiễn cùng Triệu Vân truyền hình điện ảnh hình tượng gần gũi quá, ta không hy vọng chính mình tổng diễn này loại nhân vật. Nói, hắn nhìn một chút hứa chăn tay bên trong súng có dây tua đỏ, một mặt hài hước nói, còn có a, ngươi như vậy yêu thích thương, ngươi như thế nào không diễn Na Cha? Dương Tiễn dùng thương trường hợp không nhiều, Na Cha mới là vẫn luôn dùng hỏa tiêm thương. Vừa thấy ngươi liền không hảo hảo đọc sách, chục trán, đương nhiên nghĩ Hứa Chân chỉ cảm thấy này người quả thực muốn ăn đòn, thập phần nghĩ nắm lên hỏa tiêm thương tới chọn lấy hắn gân. Mà đúng lúc này, cách đó không xa một cái tiểu cô nương nghe được na cha hai chữ, thì tò mò hướng hai người này một bên nhìn sang, nói: "Ai tại gọi ta?" Hứa Chân sửng sốt một chút, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện là một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài, đầu bên trên ghim hai cái tiểu nhăn, tay bên trong cầm một thanh cùng Hứa Chân cùng khoản đạo cụ thương, nhìn qua hoạt bát đáng yêu. Tiểu nữ hài đưa tay chỉ chính mình cái mũi, nói: "Ta diễn na cha." Hứa Chân: "Rất tốt, sư đệ, hợp tác vui vẻ." Hàn Tất Hảo, giao thừa vui vẻ nha. Chương 591, khai mạc điện ảnh chi tranh. Chương 591, khai mạc điện ảnh chi tranh. Trình Viễn một chút xíu nhi đều không muốn cùng Hứa chăn luyện một chút, nhưng Hứa chăn lại rất muốn cùng hắn luyện một chút. Tất cả mọi người biết này hai người tư giao rất tốt, bởi vậy, tại lúc huấn luyện, Phong Thần Võ Thuật chỉ đạo thực chi kỹ mà đem hai người phân tại một tổ, cũng dặn dò Hứa chăn có rảnh nhiều chỉ điểm một chút Trình Viễn. Hứa chăn sao có thể cô phụ Võ Thuật chỉ đạo từng quyền chi tâm đâu? Kết quả là, tại kế tiếp hai tuần thời gian bên trong, Trình Viễn mỗi ngày huấn luyện đều qua đến cực kỳ phong phú, tại võ thuật động tác phương diện thu hoạch rất lớn. Thượng bước, lui. Chú ý sơ trái. Ai, tại sao lại không né tránh? Hứa Chân Thanh âm không nhanh không chậm, nghe vào tựa như là bình thường dạy học tựa như, nhưng mà tay bên trên động tác lại như gió tựa như lôi, quả quyết quyết tuyệt. Đơn đao xem tay, Song đao xem đi, ngươi đến lưu ý ta một cái khác tay động tác mới được. Hắn một mặt bình tĩnh cầm một thanh cán dài đại cương đao, đại khí đều không suyển địa đạo, hai mắt bốn phía bay loạn, vừa thấy liền là giả, ánh mắt cũng là võ thuật biểu diễn một bộ phận. Co Trừng Ai, ngươi tại sao lại thất thần? Ai nha? A, Ngoa tảo. A, mà khác một bên, trình viện thì hoàn toàn không có cách nào cùng hắn hình thành hữu hiệu đối thoại. Hứa Trân không chế lực đạo thật sự hảo, mỗi lần đều chỉ nhẹ chạm vào một chút, còn không bằng cha đánh nhi tử đánh hung ác. Nhưng mắt nhìn thấy trường đao, trường thương, gậy các loại loại binh khí thay nhau chịu tại trình viện trên người, mà hắn không có chút nào chống đỡ chi lực. Đây đất tìm binh khí, thì giác hiệu quả vũ nục tính lại cực mạnh. Mấy ngày huấn luyện hạ tới, Hứa Trân lấy trình viện vì đạo cụ, tại phong thần kịch tổ bên trong thu hoạch cực cao uy tín. Tại này cái không có đạo pháp thế giới, phản phất hắn thật là kia cái thân kinh bách chiến tam giới chiến thần, nguyên bản thân ảnh thon gầy tại mọi người mắt bên trong không hiểu cao lớn lên. Mỗi ngày thời gian huấn luyện, đều có người hoặc tôn kính hoặc thưởng thức tìm hắn tới đối luyện, hứa chăn vui vẻ tiếp nhận. Đương nhiên, đối đãi mặt khác người, hắn thái độ liền không có đối trình viễn như vậy khắc nghiệt. Khoan nghiêm tương thể, lao dật kết hợp, đây mới là khoa học huấn luyện chi đạt bốn. Hứa chăn tại phong thần kịch tổ tiến hành trong vòng 2 tuần phong bế huấn luyện, cùng mọi người ở trùng phi thưởng hòa hợp, rắn chắc rất nhiều mới bằng hữu. Diễn na cha muội muội cũng là cái rất lợi hại tiểu diễn viên nộ tính cường, học tập cũng khắc khổ, thắng được đặc hiệu sư William tiên sinh khẳng định cùng yêu thích, liên tại hứa trăn cảm giác chính mình cuối cùng từ William ma chào bên trong giải phóng thời điểm, ngày nào đó giữa trưa, đã thấy William quỷ quỷ tý tý đem Tiểu Na Cha gọi qua một bên, hiến bảo tựa như lấy ra chính mình điện thoại, nằm ngang màn hình, tựa hồ cấp nàng phát phong cái gì đồ vật, tiểu cô nương xem màn hình điện thoại di động, đã kinh ngạc, vừa muốn cười, nhịn không được đưa tay bị miệng lại, thỉnh thoảng trộm nhìn một chút cách đó không xa hứa trăn, biểu tình cực kỳ đặc sắc, hứa trăn trong lúc vô tình lưu ý đến bọn họ bên này tình huống sắc mặt cứng đờ, ta phản phất biết các ngươi tại nhìn cái gì, nhưng ta không muốn nói, chỉ cần ta không biết, ta liền không xấu hổ bốn. Ngày mùng ngày bốn tháng 10, trong vòng 2 tuần phong bế thức bồi huấn kết thúc, Hứa Trân tạm thời rời đi phong thần kịch tổ, kế tiếp một đoạn thời gian, kịch tổ sẽ căn cứ này ba kỳ bồi huấn tình huống đối kịch bản, động tác, quay chuột kế hoạch từ từ tiến hành điều chỉnh, hoàn thiện, dự tính tại tháng 10 sau nửa chỉnh tùy ý khởi động máy. Hứa Trân vốn dĩ là muốn lợi dụng này đoạn thời gian, đi xem một chút pháp vân tự tảng kinh cắt chữa trị tiến độ, nhưng mà đúng vào lúc này một hạng công tác nhiệm vụ lại khẩn cấp bị nâng lên lịch trình. Chí Lấy Uy Hồ Sơn có khả năng sẽ bị chọn làm lần này kim kê điện ảnh tiết khai mạc điện ảnh, cần phải khẩn cấp tăng tốc hậu kỳ chế tác tiến độ. Đạo diễn Tử Văn Quang tự mình cấp hứa Chan gọi điện thoại, gọi hắn chạy nhanh trở lại kinh thành tới, hoàn thành bộ phận ghi âm công tác. Cái này khiến Hứa Chan cảm thấy ngoài ý muốn. Nay bộ điện ảnh tại năm trước tháng 12 khởi động máy, năm nay cuối tháng 3 đóng máy, vốn dĩ kế hoạch muốn qua sang năm hơn nửa năm trọn ngày chiếu lên. Chí Lấy Lê Uy Hồ Sơn là một bộ ba dế đặc hiệu điện ảnh, hậu kỳ chế tác lượng công việc tương đối lại, hơn nữa điện ảnh bên trong một nửa trở lên ống kính đều là tại giã ngoại quay chủ, phong tuyết đan sen cùng thời kỳ thu âm rất nhiều đều không cách nào dùng, có rất nhiều đối bạch yêu cầu hậu kỳ bổ ghi chép. như thế nào hiện tại đống nhiên muốn cạnh tranh kim kê điện ảnh tiết khai mạc điện ảnh, cúp điện thoại lúc sau, hứa chân làm tiểu phong đi mặt bên hỏi thăm một chút, này mới biết được. nguyên lai like, sớm định ra khai mạc điện ảnh bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, đối mặt trọng cắt, không thể không lâm trận đổi phiên, mà xem như khai mạc điện ảnh nhất định phải là trước mắt chưa công chiếu điện ảnh, bởi vậy trí lấy uy hồ sơn mưa tiến vào chuẩn bị tuyển danh sách. Không thể không nói, cái này thực sự là một cái tương đối lớn khiêu chiến. Cúp điện thoại lúc sau, Hứa Trân chỉ chốc lát cũng không trì hoãn, lập tức định trở lại kinh thành vẽ máy bay, đồng thời hướng kịch tổ yêu cầu trước mắt chưa chế tác hảo điện ảnh phiên nguyên, tính toán tại lộ trình bên trong tìm về một chút lúc trước cảm xúc. Mà cùng lúc đó, điện ảnh bên trong mặt các diễn viên, Lương Vũ, Chết Lão Sư, vai diễn 203 Lâm Hiểu Bà, vai diễn Tiểu Xuyên Tử tiểu diễn viên mấy người cũng đều thu được đồng dạng tin tức, yêu cầu bọn họ lập tức trở về tới tăng ca. Khai mạc điện ảnh cơ hội không thể coi thường. Này không chỉ có là nghiệp giới đối với một bộ điện ảnh cự đại khẳng định, đồng thời không lên chiếu trước bình thường, đối với điện ảnh phòng bán vé thành tích cũng có thể tạo được cự đại xúc tiến tác dụng. Này loại sự tình nhưng không thể coi như không quan trọng bốn. Ngày mùng ngày 4 tháng 10 này ngày giữa trưa, hứa chân máy bay hạ cánh, liền phần cơm cũng không ăn, liền trực tiếp từ đến đây sân bay đón người tiểu phong đưa đi chi lấy uy hổ sơn kịch tổ phòng thu âm. Mới vừa vào cửa, hắn chính muốn đi từ văn quang kia bên trong điểm cái mạo, chỉ thấy màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên một cái. Điểm mợ vừa thấy, phát hiện là Lâm Hiểu Ba cấp hắn phát tới một cái tin tức. Ở đâu đâu a là hứa, Lâm Hiểu Ba đánh chữ nói, ngươi lúc nào có thể đuổi trở lại kinh thành? Hắn phát cái khóc lớn biểu tình, phàn nàn nói, này nhiệm vụ cũng quá gấp đi, ta chính tại Sa Châu này một bên quay phim đâu, rời kinh thành mấy ngàn cây số, 48 cái giờ làm sao có thể đuổi về được? Ai, ngươi hiện tại ở đâu nhi a? Hứa chân trả lời, tại phòng thu âm. Lâm Hiểu Ba. Bốn chữ, chủ đề kết thúc. Lâm Hiểu Ba trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc tiếp tục nói, vừa vặn, giúp ta đi dò thám từ đạo khẩu phong thôi. Hắn rốt cuộc ý gì? Từ đạo uy hiếp ta nói. Ngày mai 12 giờ trưa phía trước nếu là không kịp trở về, liền muốn tìm mặt khác người cho ta tìm phối âm. Này cấp ta gấp đến độ a. Thế nào, diễn bộ điện ảnh ta cũng không thể dùng nguyên thành. Kia chờ điện ảnh chiếu lên, ta không đợi bị người chê cười đó sao? Hứa chân nghĩ nghĩ, còn là chi tiết trả lời, không là uy hiếp, hắn tìm là ta cấp người phối âm. Lâm Hiểu Ba. Chủ đề lại lần nữa bị kết thúc. Lâm Hiểu Ba bị đả kích đến không còn cách nào khác, đi qua một phen kịch liệt tâm lý đấu tranh, mới rốt cuộc nhắm mắt nói, ngươi giúp ta kéo dài một hồi nhi thôi, cấp huynh đệ cái cơ hội. Ngày mai Trời tối ngày mai ta nhất định có thể đuổi trở lại kinh thành. Ta muốn dùng thực lực hướng từ đạo chứng minh, ta chính mình nguyên thanh khẳng định tương xứng âm càng thích hợp. Hứa Trân xem hắn này đoạn sục sôi bành trướng văn tự, khe khẽ thở dài, không không biết xấu hổ chọc thủng chân tướng. Nay thứ đi, từ đạo tại đóng phim thời điểm liền không quá muốn dùng ngươi nguyên thanh. Lúc ấy hắn cũng đã làm ta ghi chép qua một đoạn tiểu tử, cảm thấy có thể đi. Từ đạo sở dĩ nói rõ với ngươi ngày giữa chưa đổi không trở lại liền dùng phối âm, khả năng chỉ là mượn này cơ hội, cấp ngươi tìm một cái hạ bậc thang thôi. Đương nhiên, nay loại lời nói là tuyệt đối không thể cùng lâm hiệu bà nói. Hứa Trân do dự một chút, tìm từ nói, ngươi chú ý an toàn, có thể gấp trở về liền đuổi, đuổi không trở lại coi như. Đừng chậm trễ, ngươi hiện tại kịch tổ quay trụ. Ta xem phía trước một trận tin tức bên trên nói xa Châu bên kia báo cát, chuyến bay, cao tốc khả năng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó bị vây tại nửa đường bên trên nhưng là bị. Một lát sau, Lâm Hiểu Ba trả lời, yên tâm đi, ta ngồi xe lửa trở về. Buổi sáng hôm nay bảy giờ hơn lên xe, không tối nay lời nói, trời tối ngày mai tám giờ phía trước nhất định có thể đến kinh thành nhà ga, xuống xe lập tức liền hướng phòng thu âm này một bên đuổi. Hứa Trân. Hơn 30 cái giờ đường xe. Đại ca, ngươi ngồi ra xanh xe a. Này, mua được phiếu giường nằm sao? Hắn chính kinh ngạc, chỉ thấy Lâm Hiểu Ba lại đáng thương nói, "Huynh đệ, xem tại ta cần cụ chăm chỉ đụng như vậy nhiều giờ phân thượng, thay ta tại từ đạo trước mặt nói ngọt hai câu thôi." Ta phôi âm tặc lưu, lại nhanh lại hảo, không sẽ chậm trễ tiến độ, thỉnh từ đạo cho cái cơ hội a. Hứa Chân, gõ chung lại không nói trước, tiền hương hỏa xác thực là góp không ít. Này bút tiền năm nay đã dùng tại chữa trị tàng kinh các hạng mục bên trong, ta đại biểu pháp văn tự hướng Lâm thí chủ ngỏ ý cảm ơn vốn hai người đơn giản hàn huyên vài câu sau liền kết thúc đối thoại. Hứa Trân chỉ cảm thấy Lâm Hiệu bà tinh thần đáng khen, mặc dù phối âm sự tình hắn can thiệp không được, nhưng tối thiểu có thể đem Lâm Hiệu bà này phiên cố gắng cùng Từ Đạo nói lại. Chưa mai phía trước lại đây vốn dĩ chỉ là Từ Đạo cự tuyệt hắn lý do, không nghĩ đến lại bị hắn xem như khiêu chiến mục tiêu, cũng rất không dễ dàng. Chỉ chốc lát sau, Hứa Trân tại một gian hội nghị phòng bên trong tìm được Từ Văn Quang, cùng hắn chào hỏi, cũng đơn giản hiểu rõ một chút trước mắt công tác tiến độ. Chí lấy Vi Hồ Sơn hậu kỳ chế tác đã tiến hành đến kết thúc giai đoạn, biên tập đã hoàn thành, các loại phối nhạc âm thanh từ từ cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn lại có một ít đặc hiệu ông tính không lý tưởng, yêu cầu sửa đổi. mặt khác liền là bộ phận đối bạch bổ ghi chép công tác. nếu như từ hiện tại bắt đầu đổi tiến độ, dự tính đến tháng sau đầu tháng tả hữu liền có thể toàn bộ hoàn thành. hứa chân này nửa tháng không cái gì quan trọng sự tình, liền tính toán ngâm mình tại phòng thu âm bên trong. pham la có cần, hắn tùy thời có thể đình thượng. làm vì lang ra các ngựa dụng phối âm chỉ đạo, này phương diện sở hữu công tác hứa chân đều có thể đảm nhiệm, nơi nào cần thì tới nơi đó. về đến phòng thu âm tựa như trở về nhà đầu dạng. Hắn siêu yêu thích này bên trong. Từ Văn Quang thấy hứa chẳng tới, trạng thái không sai, cũng là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Đêm qua cùng diễn viên nhóm liên hệ lúc sau, hơn phân nửa người đều chính tại công tác bên trong, không có cách nào lập tức chạy đến, cũng may nhà mình vai nam chính kịp thời chạy tới. "Ân, gây chút." Từ Văn Quang vỗ hứa chăn bả vai, cười nói, "Này đoạn thời gian chúng ta đều muốn vất vả, chú ý thân thể a." Nói, hắn lấy ra một phần in kịch bản tới, nói, "Hôm nay ngươi không cần chính thức đi âm, trước tìm xem trạng thái. Thời gian tới kịp." Hai người thuận miệng trao đổi vài câu. Hứa Chân liền vào phòng thu âm, dựa theo phối âm chỉ đạo an bài, tính toán trước thô sơ giản lược phối vài đoạn, dùng để tích lũy cảm xúc. Rốt cuộc, nay bộ điện ảnh đã đóng máy hơn nửa năm, hiện tại này trong lúc lại tiếp xúc qua nhiều cái nhân vật, cần gấp đem Dương Tử Vinh trạng thái cấp tìm trở về bốn. Hứa Chân tại phòng thu âm bên trong phối âm thời điểm, đạo diễn Từ Văn Quang thì ngồi tại cách đó không xa một gian văn phòng bên trong, màn hình lớn bên trên đặt vào trí lấy uy hổ sơn video hình ảnh, loa phát thanh bên trong đặt vào theo nghe lén ám lỉ kêu bên trong nhận lấy âm thanh. Từ Văn Quang xem Hứa Chân phối âm hiệu quả, vước cằm, hơi hơi nhíu mày. Ấn. so với nguyên thanh tới hứa chăn lúc này cảm xúc sắc thực còn thiếu chút hòa hậu nhưng tại kỹ xảo thượng, tựa hồ càng hơn một bậc hắn lúc này chính ở tại luyện tập trạng thái không riêng cấp dương tử vinh phối âm đồng thời còn thuận tay cấp điện ảnh bên trong những cái đó không có cùng thời kỳ thu âm diễn viên quần chúng nhóm phối cái âm nhiều cái nhân vật chi gian không có khe hở hoán đổi vô luận thanh tuyến khẩu âm còn là trạng thái đều chuyển đổi được tự nhiên hài hòa hào không đấu vết thậm chí từ văn quang còn có thể hứa trăn diễn dịch bên trong dễ như trở bàn tay nghe ra này đó diễn viên quần chúng tuổi tác tính cách thậm chí địa vị xã hội các loại loại thuộc tính tới, bắt người vật đặc thủ tóm đến cực chuẩn. Này phần công phu nhưng là luyện thế nào ra tới? Từ Văn Quang nghĩ đến liền hỏi, lập tức cầm lấy bộ đàm tới, đánh gậy hứa chăn phối âm, nói, lợi hại a tiểu hứa, ngươi này cái nhiều nhân vật phối âm làm ta phi thường kinh ngạc. Gần nhất là gặp được cái gì sự tình sao? Một lát sau, bộ đàm kia đầu hứa chăn cười nói, cảm ơn từ đạo khích lệ. Ta gần nhất tại một bộ phim bên trong treo cái phó đạo diễn trước, phụ trách cấp mặt các diễn viên nhóm nói diễn, cảm giác thu hoạch vẫn còn lớn. Hắn cảm cái nói, chân chính đi làm mới phát hiện đạo diễn này cái nghề khó khăn thế nào trước kia chỉ làm diễn viên thời điểm ta chỉ cân nhắc chính mình cảm xúc hay không thỏa đáng nhưng đương đạo diễn liền muốn chủ tính trung toàn cụ muốn hiểu biết mỗi một cái nhân vật tâm thái cảm xúc cùng tư duy logic cơ hồ tương đương với là đem mỗi cái nhân vật đều cấp tự mình diễn một lần thật đặc biệt thử thách người văn phòng bên trong từ văn quang nghe được này phiên lời nói khoe miệng nhịn không được kéo ra hắn nghiêng đầu nhìn hướng chính mình bên người một vị phó đạo diễn phó đạo diễn thì lúng túng ho khan một tiếng ngửa đầu nhìn trời ngươi đừng nhìn ta ta cũng không này bản lãnh hứa chăn đơn giản phối vài đoạn Xem như là làm nóng người, cố gắng điều chỉnh chính mình trạng thái. Ước chừng phối nửa cái giờ tả hữu sau, Từ Văn Quang chính tính toán làm hứa chăn thử chính thức phối một đoạn, kịp tổ một vị công tác nhân viên chợt vội vàng chạy đến, nhẹ nhàng gõ gõ rộng mở văn phòng cửa, nhỏ giọng nói: "Từ tổng, Kim Kê thưởng tổ hội hội bên kia vừa rồi liên hệ, nói một hồi nghi nghĩ muốn phái người sang đây xem xem, hỏi ngài cái gì thời điểm có rảnh." Từ Văn Quang hơi hơi nhíu mày, nói: "Tới đây làm gì? Khảo sát chúng ta sao?" Công tác nhân viên nói: bọn họ liền nói là muốn tới đây xem xem phim hậu kỳ chế tác tiến độ, muốn nhìn một chút chúng ta làm đến cái gì trình độ. phải trả lời bọn họ sao? Từ Văn Quang do dự chỉ chốc lát, nghiêng đầu nhìn hướng bàn bên trên màn hình, đung nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: hồi phục, để cho bọn họ hiện tại liền đến đi. Ta đúng lúc có chút vật có ý tứ nghĩ muốn cấp bọn họ nhìn xem đâu. Nam con cọp đại cát, hổ hổ sinh uy. chương 592, an tết, huyện cái hứa trăn đi. chương 592, an tết, huyện cái hứa trăn đi. ngày mùng ngày bốn tháng mười này ngày bộ chiều. Hứa Trân liền ngâm mình tại phòng thu âm bên trong, thưa vàng hạ cám phối rất nhiều điện ảnh bên trong đoạn ngắn. Hắn vừa mới về đến kinh thành, trạng thái tương đối bình thường, yêu cầu trước làm chút làm nóng người công tác làm chính mình hưng phấn lên tới, mau chóng tìm được nửa năm trước quay phim lúc trạng thái. Đồng thời, bởi vì tại ta một cấp minh đệ kịch tổ trải qua, Hứa Trân đối đồng nhất tràng cảnh bên trong nhiều nhân vật thị giác cũng có rất nhiều tâm đắc, chính muốn mượn này cái cơ hội tới khiêu chiến một chút chính mình. Ghi âm khoảng cách, hắn dùng ánh mắt còn lại đánh giá chính mình thân sự này gian phòng thu âm, âm thầm có chút thổ thức. Thiên lại hòa thanh. Quốc nội cấp cao nhất truyền hình điện ảnh ghi âm phòng làm việc trí nhất. Tại này bên trong cho dù chỉ ghi chép tiền thanh, một giờ cũng muốn khoảng ngàn nguyên. Có thể nói là phòng thu âm bên trong chiến đấu liệu. Đương nhiên, cùng giá cả tương ứng là huyễn người hai mắt trước vào thiết bị cùng với siêu cao tiêu chuẩn thu hiệu quả. Đối với thanh khống mà nói, tại này bên trong ghi âm tuyệt đối là một loại linh hồn hưởng thụ. Xế chiều hôm đó, hứa trăn hưng phấn đến liền cơm đều không bỏ được ra ngoài ăn. Một giờ một ngàn a, đi ra ngoài ăn bắt dương xuân mì, năm khối tiền liền hết rồi. Dương xuân mì thường có, mà phòng thu âm không thường có cho nên tuy có dù sao nhiều phối một hồi nhi đi, cơ hội khó được phối đến liền là kiếm được bốn. Chỉnh trình nửa ngày thời gian, theo hơn 2 giờ mãi cho đến đen kịt nhật mạng, hứa trăn từ đầu đến cuối cẩn trọng tại phòng thu âm bên trong phối âm, đối chuyện ngoại giới không hề hay biết. Cùng ngày hơn 7 giờ tối, Kim Kê Quốc tế điện ảnh tiết tổ ủy hội đại biểu lặng yên không một tiếng động đi vào thiên lại hòa thanh ghi âm phòng làm việc. Từ Văn Quang đạo diễn tại phòng thu âm phòng điều khiển chính bên trong tiếp đái này một đoàn người cũng đơn giản giới thiệu một chút điện ảnh trước mắt chế tác tiến độ, tổ ủy hội một hàng tổng cộng sáu người cầm đầu là một vị dáng người cao lớn, khí độ ngang tàng trung nhân người. Này người tên là Khang Kiếm, là điện ảnh tiết tổ ủy hội bí thư trưởng. Từ văn quan cùng Khang Kiếm lúc trước đã từng hợp tác qua, có không tồi cá nhân quan hệ. Hai bên đơn giản hàn huyên sau một lúc, Khang Kiếm thẳng thắn, khai mạc điện ảnh này một thối, chỉ lấy Vi Hổ Sơn xác thực là đứng đầu chuẩn bị tuyển điện ảnh, bởi vì đề tài tương đối công việc. Nhưng tại bọn họ thảo luận thời điểm, cũng có người càng có khuynh hướng khác hai bộ đại chế tác điện ảnh, ra hương hô Lan Sông, cùng với cuối cùng một đường phong tỏa tiến. Nay hai bộ điện ảnh quân đã chế tác hoàn thành. Lại diễn viên chính đội hình đều phi thường cường đại, đặc biệt là gia hương Ho Lan Sông, mấy vị diễn viên chính cơ hội nhân quân ảnh đế, mà chỉ lấy uy hồ sơn liền tương đối yếu thế một ít. Tuy có ảnh đế Lương Vũ chết tòa chấn, nhưng trừ cái đó ra, mặt khác diễn viên chính cơ bản đều là 30 tuổi trở xuống thanh niên diễn viên. Ha ha ha ha! Từ Văn Quang nghe được hắn này cái quan điểm, nhịn không được cười ra tiếng, nói: Quần tinh không nhất định là đại phiến, thanh xuân cũng không nhất định là mỹ tụ. Ta lựa chọn như vậy một đám trẻ tuổi người, không phải vì thảo thật trẻ tuổi người xem, mà là bởi vì Dương Tử Vinh. Thiếu kiếm ba này đó người vốn dĩ liền rất trẻ trung. Hắn ngẩng đầu, mắt bên trong tiệm tự tin quá mang, nói: "Huống chi, chúng ta này thuốc nhuộm màu xanh biết năm diễn viên cái cái thực lực không tầm thường, đặc biệt là chúng ta vai nam chính hứa chăn, cho dù là cùng một ít lao hí cốt so ra cũng không kém cỏi chút nào. Về phần hậu kỳ chế tắc tiến độ, ngày này một bên cứ yên tâm đi." Từ Văn Quang Vân đạm phong khinh cười một tiếng, nói: "Chúng ta hiện tại vẫn còn chưa hoàn thành chủ yếu liền là đối bạch bổ ghi chép công tác, nếu như xuất ruột, tùy thời đều cụ bị hoàn thành điều kiện." Khang kiếm hỏi nói: "Thời gian như vậy khẩn?" Bộ ghi chép dính đến người lại như vậy nhiều, có thể đem diễn viên nhóm đều góp đủ sao? Ta chủ yếu lo lắng là này thôi." Từ Văn Quang nháy mắt mấy cái, cười một tiếng, nói, "Ta tối hôm qua lần lượt gọi điện thoại cho bọn hắn, buổi chiều cũng đã có diễn viên lại đây, lúc này chính tại phòng thu âm bên trong thử âm đâu. Nếu không, ta đem thời gian thử âm tần cắt qua tới, ta nhìn xem hiệu quả." Khang Kiếm này hành vốn dĩ liền là tới khảo sát công tác tiến độ, nghe được Từ Văn Quang này cái đề nghị, lập tức gật đầu biểu thị đồng ý. Từ Văn Quang cười cười, theo bản bên trên cầm lấy bộ đàm tới, hỏi nói, "Cắt cắt lão sư các ngươi bây giờ tại ghi chép cái nào chẳng diễn một lát sau ghi âm chỉ đạo thông qua bộ đàm trả lời hắn nói hiện tại chính tại thử ghi chép thứ 72 mươi trang từ văn quang biểu tình nhìn qua bình tĩnh tự nhiên không nhanh không chậm nói trước tạm dừng kim kê điện ảnh tiết tổ hủy hội mấy vị lao sư lại đây ngươi làm diễn viên nhóm chuẩn bị một chút chúng ta đem một đến 10 trang chỉnh thể ghi chép một lần làm tổ hủy hội lao sư nhìn xem chúng ta trước mắt chuẩn bị đến cái gì trình độ nói chuyện lúc hắn coi chút đắc ý nết lên khoe miệng mắt bên trong đầy là chờ mong chi sắt nhìn về phía bên người khang kiếm chờ người nhìn hảo a Làm ngươi nhìn ta nhóm nhà vai nam chính thực lực, anh đế, anh hậu, lại nhiều cúc thưởng, ta cũng phải bằng thực lực nói chuyện. mà cùng lúc đó bộ đàm bên kia chợt rơi vào trầm mặc. giờ này khắc này tại phòng điều khiển chính chính phía dưới phòng thu âm bên trong, đi âm chỉ đạo Ngô Triết cầm bộ đàm, ánh mắt hơi có vẻ mở mịt. từ đạo mới vừa nói cái gì, làm diễn viên nhóm chuẩn bị một chút. Ngô Triết xuyên thấu qua quan sát cửa sổ thủy tinh, nhìn hai âm thời gian lẻ loi chơi tròi hứa chan, đưa tay gãi gãi đầu. từ đâu ra diễn viên nhóm? liền tại lúc này. Hai tay bên trong bộ đàm bên trong lại lần nữa truyền đến từ Văn Quang Thanh Âm. 3 phút đồng hồ chuẩn bị thời gian, Từ đạo hướng dẫn một cái, Thanh Âm bình tĩnh điều đạo, khu cụ nói cho toàn thể diễn viên, sở hữu nhân vật Thanh Âm cùng nhau ghi chép, chúng ta thử một lần chỉnh thể hiệu quả. Cắt cắt Lão sư, ngươi hiểu ta ý tứ đi. Nô chết. Toàn thể diễn viên, ngươi lại thế nào cường điệu toàn thể, đó cũng là một cái người a. Đặt chỗ này cầm tiểu hứa hát không thành cái đâu. Gặp phải như vậy cái đạo diễn, Nô chết chỉ cảm thấy đầu vang ngọng ngọng, nhưng không làm sao được, đạo diễn miệng lớn nhất. Di Âm chỉ đạo Ngô Triết chỉ phải mở ra mị tổ phồn, khẩn cấp cùng hai Âm phòng bên trong hứa chăn trao đổi trước mắt tình huống, làm hắn phối hợp từ đạo diễn một chút diễn. Hứa chăn ngồi tại trống rông hai Âm thời gian cách thủy tinh, nghe Ngô Triết cùng hắn giao phó nhiệm vụ, một mặt một bước, hắn ngửa đầu nhìn một chút tường bên trên màn hình lớn, ngạnh trụ chỉ chốc lát, nói: cắt cắt lão sư, ta là phối yêu cầu bổ ghi chép bộ phận, còn là sở hữu đối bạch. Khuku. Ngô Triết dùng sức hắng giọng một cái, thông qua mị lớn tiếng kêu lên: an tĩnh một chút, Âm tần ta muốn cắt đi ra, lần này không là bổ ghi chép. Sở Hữu đối Bạch ta đều yên lặng, chúng ta chỉnh thể tập luyện một lần. Nghe rõ ràng a, không là bổ ghi chép, là Sở Hữu đối Bạch. Sở Hữu đối Bạch tâm quý ta đều thiết không tiếng động, mọi người chú ý xem trọng chính mình lời kịch. Hứa Chân, hắn một mặt đờ đẫn ngừng nói. Mắt thấy đến ngược kết thúc, màn hình lớn bên trên xuất hiện một mảnh trắng xóa Lâm Hải Tuyên Nguyên. Hứa Chân liền vội vàng đem kịch bản lật đến trang thứ nhất, tối đầu xem trước mắt nhấp nhở, một mặt phát điên. Chỉ thấy, trận thứ nhất thứ nhất màn kịch bản bên trên viết. Lời thuyết minh, kinh kịch chí lấy Uy Hổ Sơn bên trong kinh điện xuống đoạn, xuyên Lâm Hải, vượt Tuyên Nguyên. Khí phách thiên ngang, Này đoạn diễn cũng muốn ta hát sao? Chương 593, phòng thu âm bên trong hứa tràn nhóm. Chương 593, phòng thu âm bên trong hứa tràn nhóm. Điện quang thạch hỏa gian, hứa trăn chỉ cảm thấy đại não đống nhiên có điểm chậm bệnh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mắt thấy thời gian tiết điểm tới, hắn phản xạ có điều kiện treo lên cũng họng. Thanh âm cao vút to do hát nói, xuyên lâm hải, vượt tuyết nguyên, khí phách thiên ngang, chữ hào hùng, gửi chí khí, đối mặt cồn sơn, hát hát, hắn mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Này, này hảo giống như không là đối bạch. Này là phối nhà ca ta Thiên. Này cái không cần ta hát. Mà cùng lúc đó, phòng điều khiển chính bên trong Từ Văn Quang nghe được này đoạn trung khí 10 phần giọng hát thì nhịn không được phốc cười ra tiếng. Một bên Khang Kiếm không biết hắn tại cười cái gì, quay đầu hỏi nói, "Từ đạo, như thế nào?" Từ Văn Quang con người đảo một vòng, thuận miệng viện cái lý do, nói, ai chợt nhớ tới, năm trước Kim Kê Thưởng triển lãm ảnh thời điểm, hứa chân tại nhà vệ sinh cửa ra vào hát qua này đoạn diễn, còn bị người cấp quay xuống." Kết quả năm nay này bộ điện ảnh liền muốn tại Kim Kê Thưởng thượng công chiếu, thật là hữu duyên a. Ha ha chung quanh kim kê thưởng tổ ủy hội đám người nghe nói như thế lập tức một trận cười vang một năm miệng người nói đúng đúng đúng từ đạo không nói ta kém chút quên là có như vậy việc sự tình tới lúc ấy nhưng phát hỏa điện ảnh bên trong này đoạn từ đạo nguyên nên đi muốn cái trao quyền trực tiếp làm hứa chăn hát tuyệt đối có chủ đề độ ha ha ha từ văn quang dùng ánh mắt còn lại liếc qua này đó người phản ứng sắc mặt thong dong bình tĩnh hắc đều không nghe ra tới a cái này là hứa chăn chính mình hát chỉ bất quá còn không có cầm tới trao quyền ân đây đều là việc nhỏ sáu hứa chăn xuất sư bất lợi Lâm hát một đoạn phối nhạc, nhưng cũng không có cách nào nửa đường dừng lại, chỉ phải kiên trì đem này đoạn diễn hát xong, sau đó mới xứng khởi kế tiếp lời kịch. 1946 năm, chiến tranh kháng Nhật kết thúc sau không đến một năm, hoa hạ lại lần nữa lâm vào toàn diện nội chiến. Tại Đông Bắc, thủ phỉ thừa dịp chiến tranh cướp bóc đốt giết, đục nước béo cỏ. Hán đầu tiên là hơi đệ thấp thanh tuyến, dùng nói chuyện xưa bản ngữ khí niệm tụng một đoạn lời tự thuật. Sau đó, lại cấp tốc điều chỉnh phát âm vị trí, dùng thổ kệ tiếng nói, vội vàng lưu khí, phối khởi một vị chiến sĩ lời kịch, báo cáo 203 Sam Lam chạm kho chứa máy bay có biến. Chân thứ nhất diễn, ngắn ngủi hơn 3 phút đồng hồ, 203 tiểu đội bên trong có 5 người lên sân khấu, trong đó có 3 cái đều là xuyên qua toàn phim quan trọng nhân vật. Hứa Chân Tinh thần cao độ căng cứng, cố gắng nhớ lại cũng bắt trước này, đó diễn viên Thanh Tuyến cùng nữ khí, lòng bàn tay dần dần thấm ra mồ hôi tới sáu. Quá làm khó người khác. Lúc trước hắn tại từng tiếng lọt vào hai sân khấu bên trên, Sở dĩ có thể bắt trước từ Hạ Vũ, có thể một người phân sức bắt giác, là đi qua dài thời gian tính nhắm vào huấn luyện. Mỗi cái người thanh âm có cái gì đặc điểm? nên như thế nào mới có thể phát ra này loại thanh âm tới cần phải nghiêm túc phân tích lặp đi lặp lại phỏng đoán không là cầm lên liền phối hợp tốt về phần vừa rồi thuận miệng cấp diễn viên quần chúng phối âm kia thật là thuận miệng phối a há mồm liền ra nghe cùng nhân vật hình tượng xứng đôi là được mà hiện tại cấp chủ yếu nhân vật phối âm tối thiểu thanh tuyến nhất định phải gần sát bản nhân hơn nữa phải gìn giữ từ đầu tới đuôi nhất trí tính này là bao lớn ký ức lượng từ đạo thật coi ta là hình người biến thanh khí sao hứa chân không có cách nào bị buộc đến này phần thượng chỉ có thể là lấy nửa chết làm nửa sống đem chính mình toàn bộ tiềm năng đều nghiền ép ra tới, đem hết toàn lực ứng đối mỗi một câu lời kịch, chỉ cảm thấy như dẫm trên băng mỏng. Mà lúc này, phòng điều khiển chính bên trong Từ Văn Quang thì hoàn toàn không cảm thấy hứa chăn áp lực có bao lớn. Hắn còn tại nhìn diễn, nghe thanh, cùng Kim Kê thưởng tổ ủy hội một đoàn người chuyện cho vui vẻ, mắt bên trong đầy là dào hoạt cùng đắc ý. Diễn thiếu kiếm ba này vị là Lâm Hiệu ba đi. Tổ ủy hội bí thư trưởng Khang Kiếm ngửa đầu xem trước mắt màn hình lớn, gật đầu nói, ừ, này tiểu họa tử diễn kỹ không tồi, đặc biệt là thanh âm, đặc biệt xuất sắc. Khang Kiếm mắt bên trong đầy là vẻ tán thành, nói, mấy lần hô hấp ngừng ngắt, thời gian điểm đều tạp đến vừa mới hảo, giai đúng chỗ ngứa treo chọc đến người xem cảm xúc, rất là cao cấp. Hắn lời này nói xong, tổ ủy hội khác một cái người liền nói, kia cái diễn cao ba diễn viên hơi chút kém chút, luôn cảm giác thanh âm không thả ra, cảm xúc không đúng chỗ, khô cằn. Ai, này câu lại tốt, khả năng vừa rồi có chút khẩn trường, không tiến vào trạng thái. Không có việc gì, dù sao tại phòng thu âm bên trong, phối không được còn có thể chọn phối. Này đó người một bên xem, một bên nhỏ giọng đối mấy vị diễn viên biểu diễn soi mói. Từ Văn Quang ở bên cạnh nghe, mặt bên trên mang theo trần buồn tươi cười, bụng bên trong thì cười đến giật giật. Hứa Cao Ba chân diễn kỹ không bằng Hứa 203 chăn, ha ha ha ha ha. Rất nhanh, Hứa Trân bản nhân vai diễn Dương Tử Vinh lên sân khấu, hình ảnh bên trong, hắn ba kính, cái quân lễ, hướng bên cạnh các đồng chí tự giới thiệu. Quả nhiên là thắng được một mảnh ca tụng. Ai, không hổ là Hứa Trân, tuổi trẻ một thế hệ nhân tài kiệt xuất không là nói mỏ. Khang Kiếm gật đầu nói, Hứa Trân vừa ra trận, lập tức liền xem có sai lệch tới. Thịnh Danh Chi hạ vua hư sĩ, ha ha ha. Hứa Chân tại điện ảnh bên trong con hát đoạn trường phản pha. Nay trình độ có thể a, nghe cảm giác cùng mở đầu đồng lao gia tử kia đoạn trình độ đều không khác mấy. Cái này phù sát, đồng lao gia tử giọng nhiều lượng a. Đám người nhất trí cho rằng, này cái Hứa Dương Tử Vinh chân diễn kỹ nhất hảo, phối âm trạng thái cũng nhất ổn định. Từ Văn Quang cười đã nhanh không nín được. Theo thời gian trôi qua, Hứa Chân dần dần bắt được mỗi cái nhân vật thanh âm đặc thủ, trạng thái càng ngày càng tốt. Nhưng mà một lát sau, tình huống nhưng dần dần có chút không đúng. Mấy phút đồng hồ sau, một vị trung niên nữ sĩ hơi cảm thấy nghi ngờ nói, "Ai Diễn viên nhóm bây giờ tại số mấy phòng thu âm ghi âm đâu?" Từ Văn Quang thuận miệng nói, "Số 5." Trung niên nữ sĩ nói, "Ta nhớ rõ số 5 là cái gian nhỏ à, sao có thể dung hạ được như vậy nhiều người? Này không được có mười mấy người." Từ Văn Quang, hắn ngạnh trụ vài giây đồng hồ, lúc này mới thuận miệng che lớp nói, "Xây dựng thêm." Trung niên nữ sĩ lại nói, "A, ta như thế nào nhớ rõ số 5 bên cạnh sát bên nhà vệ sinh công cộng à, hướng bên nào xây dựng thêm?" Từ Văn Quang nói, "Kia nhà vệ sinh bãi bỏ không cần." Trung niên nữ sĩ ngạc nhiên nói, đem nhà vệ sinh cải biến thành phòng thu âm, không phản vị sao? Từ Văn Quang cứu mạng, ta tiếp không thượng lời nói. Một bên bí thư trưởng khang kiếm ngược lại là không có xoắn xuyệt nhà vệ sinh vấn đề, hắn lục lọi cái cảm, một mặt cảm khái nói, Từ Đạo, các ngươi này cái kịch tổ, phối âm trình độ có điểm cao a, không sai biệt lắm nhân quân chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Từ Văn Quang tiểu hứa thằng ngay này diễn qua a, hàng quá hóa dở, hắn vừa định đánh cái liếc mắt đại khái, đêm này tra hiên đi qua, ai có thể nghĩ khang kiếm ngược lại tìm cho chính mình cái lý do, nói đó nhất định là các người ghi âm chỉ đạo lợi hại sẽ điều giáo người khang kiếm quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh đồng sự nhóm nói đi chúng ta đi phòng thu âm bên trong đi một vòng đi dứt lời hắn liền quay đầu trừ phòng điều khiển chính hướng nam hảo phòng thu âm phương hướng đi qua từ văn quang không có lý do ngăn cản nhưng lúc này vừa mới phối không mấy phút đồng hồ còn không có đạt tới hắn nghĩ muốn chấn động hiệu quả vừa thấy muốn lộ tẩy từ văn quang vội vàng cầm lấy bộ đàm che miệng thấp giọng nói cắt cắt giáo sư cắt cắt giáo sư bọn họ người muốn đi qua hái âm gian rèm kéo một chút mà khác một bên. Ghi âm chỉ đạo Ngô chết tiếp vào này cái tin, thì chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái lại. "Dẻm, mẹ nó hái âm gian chỗ nào tới dẻm?" Hắn vội vàng theo trước đài điều khiển đứng lên, tại phòng bên trong dạo qua một vòng, cái gì cũng không tìm được. Mắt thấy phòng thu âm đại môn sắp bị người đẩy ra, Ngô chết tỉnh thế cấp bách chi hạ, ba đóng lại phòng thu âm bên trong đèn. Nháy mắt bên trong, mọi nơi một mảnh đen nhánh. Một giây sau, Khang kiếm, Từ Văn Quang chờ người từ bên ngoài tiến vào số 5 phòng thu âm, nhìn thấy phòng thu âm bên trong đen đền, chỉ có màn hình máy vi tính bên trên phát ra yếu ớt huỳnh quang. Trang diện rất là quỷ dị. Khang Kiếm nghi hoặc nói, như thế nào không bật đèn? Gloucester đen, sắc mặt cứng đờ nói, "À, diễn viên nhóm yêu thích này loại đen nhánh hoàn cảnh, không bị bên ngoài quá nhiễu, lại càng dễ tiến vào trạng thái." Khang Kiếm. Mấy người mặc dù cảm thấy cổ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Mọi người có mọi người thói quen, bôi đen ghi âm cũng không là việc ghê gớm gì bốn. Mà giờ này khắc này, thân thử hài âm thời gian hứa chăn thì an tĩnh ngồi tại chính mình chỗ ngồi bên trên, tại một mảnh đen nhánh bên trong tiếp tục cứng đờ phối âm, tâm tính dần dần sụp đổ. Takiban Nhìn không thấy. Đây là muốn khiêu chiến ta ký ức lực sao ba? Từ đạo, không mang theo như vậy khi dễ thành thật người. Chương 594, một người một mạch. Chương 594, một người một mạch. Hứa Chân sở tại số 5 phòng là một gian độc lập cỡ trung tiểu phòng thu âm, bình thường có thể dung nạp 3 đến 5 người đồng thời ghi âm. Phòng thu âm cạnh ngoài là khống chế gian, bên trong còn lại là toàn phòng bế ghi âm gian. Hứa Chân hiện tại liền bị đen tại ghi âm thời gian. Hắn đứng tại lập mạch phía trước, con mắt có thể xem đến, cũng chỉ có cách đó không xa quải tại vách tường bên trên màn hình trên mặt bên trên chính phát phóng trí lấy Uy Hổ Sơn video hình ảnh. Trừ cái đó ra, thế giới một mảnh đen nhánh. Hứa Chân Tâm thái là băng. Lúc ấy quay phim thời điểm, hắn xác thực con qua trí lấy Uy Hổ Sơn cái bản, nhưng hiện giờ thời gian đã đi qua hơn nửa năm, rất nhiều lời kịch, đặc biệt là những cái đó căn bản không có Dương Tử Vinh bội diễn lời kịch, thực sự là không nhớ rõ lắm. Hắn dùng khóe mắt quét nhìn liếc nhìn mặt tường bên trên quan sát cửa sổ, lờ mờ có thể xem đi ra bên ngoài vừa mới đi vào một đám người, có nam có nữ, trẻ có già có. Nghĩ đến Này quân người đại khái liền là kim kê thường tổ ủy hội khảo sát đoàn, khống chế gian các loại thiết bị phát ra đủ mọi màu sắc ánh đèn, đem bọn họ chiếu lên phẳng phất yêu ma quỷ quái. nay mùa senna, hứa trăn rửa vào phối âm khoảng cách, hít sâu một hơi, gắt gao nắm lấy nắm đấm, lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi dị. hắn có chút hưng phấn, nhịp tim rất nhanh, hô hấp rất gấp gáp, thân thể bởi vì khẩn trương mà hơi hơi run rẩy, nhưng khẩn trương đến cực hạn sau, hứa trăn cảm nhận được không là hoảng loạn, cũng không là tức giận, mà là trước giờ chưa từng có tình tảo vừa mới còn đắm chìm tại nhân vật bên trong linh hồn nháy mắt bên trong kéo ra ra tới, càng bay càng cao, dần dần bay tới giữa không trung, từ đôi đến đầu quan sát hình ảnh bên trong nhân vật nhóm. Mới có hơi nhớ không rõ lời kịch, lúc này Thanh Thanh Sở Sở xuất hiện tại đầu góc bên trong, phảng phất là từ nhỏ học thuộc lòng bình thường. Vừa mới còn yêu cầu một bên khán đại tử, một bên xem hình ảnh, lúc này tâm tư tránh khỏi một nửa, ngược lại là càng thêm chuyên chú. Đại náo một mảnh thanh minh. Thôi tam ra là theo quỷ tử tay bên trong cướp được này cái kho có dụng, không ai biết chúng ta có bao nhiêu hỏa lực. Hứa Chân lẳng lặng nhìn chằm chằm màn ảnh trước mắt bên trên trang xóa cảnh tuyết, ngửa đầu, thu cậ̣ch tiếng nói bên trong lộ ra rõ ràng đắc ý, "Ta cáo người, hầu chuyên viên, chúng ta huy hổ trại có 3000 cây thương, 10 khẩu pháo cỡ nhỏ, 50 đỉnh ngoài bà tử." Ngay một khắc, theo một đầu lông cánh đầy đủ hắc điêu theo ống kính phía trước lướt qua, hình ảnh theo núi bên dưới hoán đổi đến núi bên trên thành trại bên trong. Tòa Sơn Điêu Thôi Tam ra đứng tại cửa sổ phía trước, lặng lẽ ngắm nhìn sơn đạo bên trên hầu chuyên viên. Tại hắn bên người, một cái dáng người cao lớn thổ phỉ vươn tay ra, tùy ý kia đầu vừa mới bay vào hắc điêu rơi vào chính mình cánh tay bên trên. Hứa Trân điều chỉnh thành tuyến, dùng hung hậu, vang rụi thanh âm cười ha ha nói: Tam gia, quốc quân muốn thu biên ta huy hổ trại, ngài muốn làm tổng tư lệnh. Một giây sau, tòa Sơn điêu mở miệng, Hứa Trân đầu góc bên trong rõ ràng hiện ra lúc trước cùng Lương Vũ chết lao sư đối diễn cảm giác lúc, hắn hai con mắt hí lại, chỉnh cái người khí chất lập tức trầm đi xuống, khàn khàn tiếng nói bên trong không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, nói: này muốn nhìn hầu chuyên viên muốn hay không muốn đem tiền trạm đồ giao cho ta. Hắn thanh âm bình tĩnh mà lạnh lùng, không nhanh không chậm, nhưng là, tiêu cổ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi như là theo hắn thực chất bên trong bay ra mới mở miệng, phối hợp hình ảnh bên trong hung ác nham hiểm ánh mắt, nháy mắt bên trong lệnh người không rét mà run. Thác điêu đại hán ngây người hỏi nói, cái gì đồ? Tọa Sơn Điêu lệnh lùng nói, tiền chẳng đủ, muốn lấy được này chưa đồ, một cái chữ, liền phải xem ta thực lực có đủ hay không đại. Này một khắc, tại ghi âm gian bên ngoài, Kim kê thưởng tổ hủy hội đám người không khỏi sắc mặt thay đổi. dẫn đội tổ trưởng Khang kiếm nhìn màn hình bên trên này cái hóa thành đặc hiệu trang Tọa Sơn Điêu có chút không xác định hỏi nói, này là vị nào? Là Lương Vũ chết lao sư sao? Từ Văn Quang lúc này cũng có chút ngây người, cách nửa giây mới gật đầu trả lời nói, ừ, là. Khang kiếm đôi lông mày níu lại, không khỏi liên thanh tán thán nói, này cái trang quá lợi hại, ta kém chút không nhận ra được. Trung quanh người cũng liền thanh phụ hòa nói, danh bất hư truyền a, lương lão sư mới mở miệng, đại lao khí chàng liền đập vào mặt. Xem ra thật không nhìn ra, nghe thanh âm ngược lại là miễn cưỡng nghe được, lương lão sư thanh âm nhận ra độ là thật cao. Lương lão sư hảo chuyên nghiệp, vừa lấy được tin tức liền chạy tới làm thêm giờ. Từ văn quang đứng tại đám người phía sau, nghe đám người cẳng thái, nửa ngày không có nói chuyện. hắn xem trước mắt video hình ảnh. Nghe nghe lén âm lì bên trong truyền ra thanh âm, cảm thấy hơi cảm thấy mê mang. Mới vừa hứa chăn cấp mười mấy người phối âm, trừ lâm hiểu ba thanh âm có bảy tám phần tương tự, còn lại nhân vật này thực cũng không có giống như vậy. Hắn chỉ là thông qua tiếng nói thô tế, thanh tuyến cao thấp, khẩu âm khác biệt các loại thủ đoạn. Đêm này đó người phân chia ra, cũng không có cố ý đi bắt chước diễn viên thanh âm. Bởi vậy, từ văn quang mang vào trước là chủ ý thức tử tế đi nghe, có thể rõ ràng phân biệt ra được. Này đó thanh âm này thực đều là hứa chăn một cái người phát ra tới. Nhưng mà vừa mới lương vũ chiếc thanh âm vừa ra, hắn lại có chút đoán không được. Bởi vì đây rõ ràng liền là Lương Vũ chết bản nhân thanh âm. Từ Văn Quang hợp tác với Lương Vũ chết quá nhiều năm, đối hắn thanh âm không thể quen thuộc hơn được. Ngưng ngắt cảm giác phân minh, hơi có chút hụt hơi, trong sáng bên trong mang rất nhỏ khẳng khàn, tỉnh táo bên trong lộ ra ẩn ẩn điên cuồng. Này thanh âm thế nào lại là người khác phát ra tới? Hẳn là, Lương Vũ chết bản nhân cũng tại ghi âm thời gian. Lúc này, màn hình bên trên hình ảnh lại từ uy hổ chạy hoán đổi đến kẹp ra câu. Thiếu kiếm ba, Dương Tử Vinh chờ người vào một hộ thôn dân nhà, bị người ngộ nhận là là thổ phỉ. Một cái trung niên nông hộ cầm một cây cuốc Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt này quần kẻ xô vào, giống to, cần lương không có, muốn mạng một đầu. Mà lúc này, tại hắn phía sau giường đất bên trên, một cái gầy cỏm lao thái thái lục lọi bò hướng giường xuôi theo, hữu khí vô lực nói, "Dũng kỳ, cây quốc buông xuống. Bọn họ muốn cái gì, liền để cho bọn họ cầm." Nghe thanh âm, đây rõ ràng liền là một cái nhanh phải chết đói lao thái thái. Từ văn quang lại lần nữa lâm vào mê mang bên trong. Đây cũng là hứa chăn phối. Còn là nói, ghi âm thời gian còn có cái lao thái thái. Mấy phút, tòa sơn điêu, Loan Bình, lao thái thái, tiểu xuyên tử. Thiếu kiếm 3, Dương Tử Vinh. Một số loại khác nhau rất lớn thanh âm thay nhau đang trảng. Khang kiếm chờ người đối với cái này không hề hay biết, còn tại đối điện ảnh chất lượng soi mói. Mà thân là cả sự kiện đạo diễn từ văn quang lại càng nghe càng là nghi hoặc, cảm giác sự tình phát triển hào giống như cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau lắm. Hắn vốn dĩ nghĩ là, tại tổ hủy hội đám người trước mặt hào hảo huyễn một huyễn hứa chăn, làm nhà mình vai nam chính cấp kịch tổ thêm thêm thể diện. Nhưng mà nghe nghe, hắn càng nghe càng cảm giác, phòng bên trong không có khả năng chỉ có hứa chăn một cái người tại phối âm. Này đám người, cái gì thời điểm tới? tới cũng không sang cùng ta chào hỏi, này vị liền là cắt cắt lão sư. lần đầu gặp mặt, cắt lão sư trình độ thực cao a. mà lúc này, khang kiếm đã cùng kịch tổ ghi âm chỉ đạo nô chiết bắt chuyện lên tới. nô chiết năm nay mới 30 ra mặt, nghe được tóc trắng phơ khang kiếm quản chính mình gọi lão sư, hắn nào dám lấy ngang hàng luận giao, vội vàng kinh sợ điệu đạo. khang lão sư, ta gọi nô chiết, khẩu thiên nô, song cắt kia cái chết. ta này thực chẳng hề làm gì, là diễn viên chính mình trình độ cao. khang kiếm cười khoát tay nói, ha ha, cắt cắt lão sư quá khiêm tốn, đều là làm này hành. Đại gia đều rõ ràng, làm sao có thể sở hữu người đều có như vậy cao phối âm trình độ? Khẳng định là ngươi sẽ dạy người, hao tâm tổn trí nghĩ chỉ đạo. Khang kiếm mắt bên trong đầy là khen ngợi chi sắc, gật đầu nói, tuổi còn trẻ liền có thể bị từ đạo nhìn trúng, tuyển tới làm phối âm chỉ đạo, quả nhiên là có quá người chỗ. Năm nay tốt nhất phối âm đề danh, ta đại biểu ta cái người, nhất định phải ném cắt cắt lao sư một phiếu. Chúng ta thiết trí giải thưởng mục đích chính là vì cổ vũ những cái đó chân chính có năng lực, chịu làm sự tình, có thể dụng tâm người làm việc. Giống như cắt cắt lao sư này dạng liền nên coi là nghiệp nội cọc tiêu. Này lời nói vừa ra, trung bình mấy người liền thanh phụ hoạn, nho nhau, nhau khích lệ hắn lại có năng lực lại khiêm tốn, làm mầm mướn tốt. Nghe được bọn họ như vậy nói, nô chết mồ hôi đều hạ tới. Từ văn quang đạo diễn sở dĩ tuyệt ta, là bởi vì núi tuyết bên trên gió lớn, lao đầu tử nhóm không kháng đông lạnh a. Nâng cột nhưng là cái thể lực việt nhi, này nếu là ghi âm thời điểm ghi chép ra cái tốt xấu tới, trách nhiệm ai gánh đến khởi? Không không không, thật cùng ta một mao tiền quan hệ đều không có. Nô chết quay đầu nhìn thoáng qua tối như mực ghi âm gian, khóc tang mặt quát tay nói thật là bởi vì vừa rồi cho mỗi cái nhân vật phối âm người đều là đại sư, càng nói càng giải thích không rõ ràng. hô, mà đúng lúc này chỉ nghe một trận vang lên tiếng gió, phòng điều khiển đại môn đỗng nhiên bị người theo cạnh ngoài đẩy ra, phòng bên trong đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu xám nhà tháo thun, mang kính dâm trung niên người thản nhiên từ bên ngoài đi vào. này người quay đầu xem phòng bên trong đám người một vòng, cười nói, ai, như vậy nhiều người, như thế nào không bật đèn. nói chuyện lúc trung niên người đưa tay tại tường bên trên sờ sờ ba một tiếng. Không nói lời gì mở ra phòng thu âm bên trong đèn chiếu sáng, màu vàng ấm ánh đèn nháy mắt bên trong tràn ngập cả gian gian phòng. Phòng bên trong đám người vô ý thức quay đầu nhìn hướng này cái trung nhân người, chỉ thấy hắn thao kính dâm xuống, lộ ra một trương lệnh người hết sức quen thuộc nhã nhặn khuôn mặt. Điện ảnh bên trong tọa sơn điêu vai diễn người, Lương Vũ chết, khang kiếm, Từ Văn Quang chờ người cắt tự sướng sở. Lương Vũ chết, hắn như thế nào tại nơi này? Kia ghi âm thời gian là. Lương Vũ chết nhìn đám người ánh mắt kinh ngạc, vừa muốn đặt câu hỏi, lại nghe thấy một trận khàn khàn thanh âm theo nghe lén nảm lì bên trong truyền ra này thứ ba tấm bản đồ là chương đại xoáy lưu lại vàng bạc tài bão tung tích chính là tọa sơn điều thanh âm này một sát na sở hữu người đồng thời quay đầu nhìn về cách âm tường bên trên quan sát cửa sổ xuyên thấu qua này cái nho nhỏ cửa sổ cùng với ánh đèn sáng ngời, đám người rõ ràng xem đến một cái thân ảnh thon gầy thẳng tắp đứng tại lập mạnh phía trước tuấn tú hai mắt bên trong mang như chim ưng sắc bén cùng tiền ảo hắn hoàn toàn không để ý đến vừa mới ánh đèn sáng lên mà là chuyên chú nhìn chăm chăm trước mắt màn hình lớn khẽ cúi đầu tiếp tục dùng tọa sơn điều khàn khàn thanh tuyên nói nghe đồn Quang Hoàng Kim liền có 8 vạn cân. Có này 8 vạn cân Hoàng Kim, Quý Tử, mau Tử súng ống đạn dược. Có bao nhiêu chúng ta liền mua nhiều ít. Thống linh mẫu nhanh giang bắt lại đông bắc, ngay trong tầm tay. Hứa Trăn ngữ tốc càng lúc càng nhanh, âm điệu cũng càng ngày càng cao. Bước kế tiếp một cái chữ. Hắn đưa tay tại hư không bên trong một nắm, nửa khí bên trong mang khó có thể che giấu hào tình trang trí. Tiêu lên bắt lại Hoàng Kim đồ. Tiếng nói lạc phòng thu âm bên trong nháy mắt tĩnh mịch. Đám người rõ ràng xem đến đi âm phòng bên trong rỗng rộng rãi gian phòng bên trong chỉ có một người một mạch. Không có vật gì khác nữa. Tưởng tượng bên trong Lâm Hiểu Ba, tiểu xuyên tử, lương vũ chết, lao thái thái, hết thảy không có, ai cũng không có, chỉ có Hứa Chân. Một giây sau, đứng tại lập mạch phía trước Hứa Chân lấy xuống đầu bên trên thanh nghe, quay đầu nhìn hướng bên ngoài Khang Kiếm chờ người, hướng bọn hắn mỉm cười bốn. Màn hình bên trên hình ảnh vẫn còn tiếp tục, nhưng rời đi phối âm, hết thảy đều biến thành không tiếng động bị câm. Sở Hữu đối Bạch tim bật mà dừng. Khang Kiếm ngạc nhiên nghiêng đầu đi, nhìn hướng đạo diễn Từ Văn Quang. Từ Văn Quang lúc này lại thực cũng hơi kinh ngạc. Nhưng hắn xem đến Khang Kiếm gặp quỷ tựa như biểu tình, ngáy mắt bên trong liền đắc ý. Hắn hai tay đút túi, mặt bên trên lộ ra cao thâm mạc chất thần bí tươi cười. Ha ha ha. Một lát sau, Lương Vũ chết tiếng cười đánh vỡ chàng gian yên lặng. Ta có phải hay không đến không? Hắn ôm cánh tay mà đứng, cười nhẹ nhàng mà nhìn ghi Âm thời gian Hứa Chân, nói, ta cảm giác tiểu Hứa phối so với ta còn giống ta đâu. Ha ha ha. Lời này vừa nói ra, phòng thu âm bên trong mọi người nhất thời cười vang. Lúc này, Hứa Chân đã treo lên hai nê, theo ghi âm phòng bên trong đi ra. Kim Kê thưởng tổ hủy hội một đoàn người xem trước mắt này cái hai mười mấy tuổi trẻ tuổi tiểu hòa tử đã kinh ngạc lại tôn kính đầy mặt khó có thể tin. Từ Văn Quang vứt tay đem hứa trăn triệu hoán đến chính mình bên cạnh đưa tay chỉ những người trước mắt này hướng hứa trăn nhất nhất giới thiệu nói này vị là Khang Kiếm, Khang Lão sư, Kim Kê thưởng tổ hủy hội bí thư trưởng. Này vị là Tống Xuân Hồng lão sư, Vương Kiến Đông lão sư, Tôn Trình Tường lão sư. Từ Văn Quang lúc này đã là cười đến thấy lông mày không thấy mắt. Một vòng giới thiệu xong lúc sau hắn lại ngược lại đưa tay chỉ hướng hứa trăn hướng chung quanh người nói. Này vị là chúng ta điện ảnh bên trong sở hữu nhân vật thanh diễn người, Hứa Chân. Này lời nói vừa ra, mọi người chung quanh đã muốn cười, lại khiếp sợ, biểu tình tương đương đặc sắc. Khang Kiếm nhìn hướng Hứa Chân, chỉ chỉ trước mắt màn hình lớn, trầm trơ hỏi nói, vừa rồi những cái đó đều là người sao? Hứa Chân ngại ngùng cười cười, có chút ngượng ngùng nói, có một ít nhiều người bộ phận không lạ, kia cái là trước tiên tìm người ghi chép hảo của tạm. Khang Kiếm hỏi nói, kia cái Lao Thái Thái cũng là người sao? Đúng đúng, nghe nói như thế, Từ Văn Quang cũng tới hào hứng, hỏi nói, này gái cũng là ngươi phối sao? tới một đoạn nghe một chút. Hứa Chân hắn do dự một chút, xem chung quanh trưởng bối nhóm hiếu kỳ ánh mắt, đưa tay che khóe miệng, hưu khí vô lực nói, "Dũng Kỳ, cây quốc buông xuống. Bọn họ muốn cái gì, liền để cho bọn họ cầm." Thanh âm nghe vào không còn răng cửa, nhếch miệng, nói chuyện bốn phía là gió. "No. Này một khắc, phòng bên trong thấp giọng hô thanh nổi lên bốn phía. Đây tuyệt đối là đại sư cấp phối âm. Phía trước ta hảo giống như liền nghe người ta nói qua, Hứa Chân thực am hiểu bắt trước, trăm nghe không bằng một thấy. Ha ha ha, ta cảm thấy hôm nay Hứa Chân phối này cái phiên bản Khả năng so đem sở hữu người đều gọi trở về xứng đáng còn muốn hảo. Mở đầu kinh kịch cũng là tiểu hứa hát sao? Nghe phòng bên trong đám người luôn miệng tán dương, từ văn quang cái cầm đều muốn vĩnh đến tiên hoa bản đi lên. Mà hứa chăn bản nhân xem hắn này phó ánh mắt đắc ý, lại có chút miễn cưỡng vui cười. Từ đạo, nay tính là chữ mặt ý nghĩa thượng, bán đứng ta đi. Nói bán ta tiền có thể cho ta đếm xem sao? Không có ý tứ, hôm qua uống phun, nói cái gì cũng không đứng lên. Khắc, cấp đại gia chia sẻ một cái ăn tết liên hoan lúc chạy trốn tiểu diệp chiêu. An cơm phía trước, trước điểm một phần giao hàng. Đưa đến khách sạn này một bên. Chờ ăn đến không sai biệt lắm, giao hàng tiểu ca điện thoại vừa vặn vang lên, ngươi nhận điện thoại lúc sau, liền có thể như vậy nói, "A, Vương tổng." "An Thế Hảo, An Thế Hảo." "Không có việc gì, không có việc gì, ta cùng nhà bên trong người ăn cơm đâu. Hiện tại vội vã muốn sao? Cục bên trong tới kiểm tra a." Hách, ra vẻ khó xử nhìn một chút bàn ăn. "Ta biết Vương tổng, ta liền tới đây." "Hảo, ta đến ngay." "Ha ha, không có việc gì, ta không khổ cực, Vương tổng vất vả." "An Thế Hảo quá năng hảo." Sau đó, ngươi liền có thể cúp điện thoại một mặt bất đắc dĩ buông vung tay, cùng thân thích nhóm nói, "Không, có ý tư à, ta đơn vị Lâm Thời có việc, phải trở về tăng ca, các ngươi từ từ ăn. Lúc sau liền có thể trốn mất, tiện thể xuống lầu lấy đi chính mình giao hàng." "Bất quá, ấm áp nhắc nhở, này loại giao hàng độn có nhất định nguy hiểm, kia liền là giao hàng tiểu ca có khả năng không án sáo lộ ra bài, chính mình sợ đến bao gian bên trong tới." "Càng hoàng bét là, hắn còn có thể nâng điện thoại, mở ra loa phát thanh." "Khục, đừng hỏi ta làm sao biết, ta điểm băng đường hồ lô đã đều phân cho thân thích gia tiểu bằng hữu nhóm, không lớn." Chương 595 Phối âm cũng chẳng có gì gây bớm. Chương 595, phối âm cũng chẳng có gì ghê gớm. Cùng ngay buổi tối, Kim Kê thưởng tổ hủy hội một đoàn người hài lòng rời đi phòng thu âm, đối trí lấy uy hổ sơn kịch tổ chế tác tiến độ cùng chất lượng tương đương hài lòng. Đặc biệt là hứa chăn một người phân sức nhiều giác xuất sắc biểu hiện, cấp đám người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Trở về đường bên trên, Khang Kiếm chờ người vẫn như cũ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, nhịn không được mồm năm miệng mười nghị luận ầm ĩ. Quá làm cho ta kinh ngạc, trong đó một vị trung niên đạo diễn hưng phấn cảm cái nói, ta vừa rồi xem màn hình, nghe thanh âm, cảm giác đặc biệt cùng hài Một chút nhi đều không nghe ra tới này là cùng một người. Hắn bên cạnh một vị đồng bạn che miệng cười nói nói, "Đúng đúng, ta còn ở nơi đó bình luận ai phối hợp tốt, ai phối không được, nháo nửa ngày tất cả đều là cùng một người, ha ha." Đặc biệt là Lương Vũ chết, quả thực rất giống, Lương Vũ chết bản nhân xuất hiện tại ta phía sau thời điểm làm ta sợ hết hồn. Sớm nghe người ta nói qua hứa chăn phối âm là nhất tuyệt, không nghĩ đến nguyên so tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại. Dẫn đội đến đây Khang Kiếm cũng gật gật đầu, nói, "Quả thật không tệ. Chí lấy Uy Hổ Sơn chất lượng so tưởng tượng bên trong muốn hảo." Vai nam chính trình độ càng là quá cứng, hoàn toàn gánh đến khởi này ra diễn tới. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng bên người một cái gầy còm lao gia tử, cười hỏi, "Võ lão sư cảm thấy như thế nào dạng? Chúng ta này đều ngoài nghề, ngài mới là chuyên nghiệp." Bị hắn nhắc tới này cái lao gia tử tên là Võ Vinh, là một vị ghi âm sư. Kim Kê thưởng tổ ủy hội thành viên chiếu cố điện ảnh chế tác từng cái ngành nghề, đạo diễn, biên kịch, diễn viên, cùng với chụp ảnh, mỹ thuật vân vân vân vân, trên cơ bản đều là đã từng tại Kim Kê thưởng thưởng có sở thu hoạch nhân tài. Vừa rồi mọi người tại xe bên trên khen ngợi hứa Chân thời điểm, Lý Âm sư Võ Vinh vẫn luôn không nói lời nào. Lúc này nghe được chính mình bị đề cập, hắn đẩy sống mũi bên trên kính mắt, rụt rè cười nói, "Hứa Chân làm vì một cái diễn viên, có thể đạt tới này cái phối âm trình độ xác thực là phi thường lợi hại. Cho dù là cùng chuyên nghiệp phối âm diễn viên so ra cũng không kém bao nhiêu." Nghe được hắn như vậy nói, xe bên trên xuất hiện nháy mắt bên trong tẻ ngắt. Không thua bao nhiêu. Ngài này ý ngoài lời, liền là hứa Chân còn đánh không đến chuyên nghiệp phối âm diễn viên trình độ tôi. Võ Vinh bên cạnh một vị nữ biên kịch vụng trộm phiên cái bảnh nhãn, nói phối âm vương diện ta là ngoài nghề, ta không hiểu làm a. chiếu võ lao sư như vậy nói, một cái người phối toàn phiến, chuyên nghiệp phối âm diễn viên cũng có thể làm đến thôi. võ vinh cười khoát khoát tay, nói, thế thì cũng không là, phối âm diễn viên đều có chính mình am hiểu lĩnh vực, cũng có người chịu tiếng nói điều kiện có hạn, không quá am hiểu làm này loại hiện dùng tính phối âm công tác. nói ví dụ ta, liền rất khó phối nữ nhân. này lời nói vừa ra, xe bên trên đám người lại lần nữa trầm mặc. hắn bên cạnh kia vị nữ biên kịch bất động thanh sắc hướng bên cạnh xây dịch, phán phát này không là cái đức cao vọng trọng lão đầu mà là một khối hầm cầu bên trong tầng đá. Võ Vinh tả Hữu nhìn một cái, đối mọi người chúng quanh xem thường không thèm để ý chút nào, lạnh nhạt nói, đại gia khả năng không hiểu rõ lắm, một bộ phim hoạt hình bên trong phối âm diễn viên bình thường chỉ có không đến năm người. Bản cũng Bạch Nương tử bên trong, Lý Công vừa phối âm diễn viên tại này, bộ kịch bên trong phối 16 cái nhân vật. Dịch chế kịch thường xuyên sẽ xuất hiện hai cái người phối một bộ phim tình huống. Này đều không là cái gì yêu thích sự tình. Nói, Võ Vinh lại lần nữa đưa tay đẩy kính mắt, cười nói, đương nhiên, ta không là đang phủ định hứa chân năng lực. Hắn phối âm thực lực sắc thực biết tròn biết méo, chỉ bất quá cũng không có đại gia nói khoác như vậy thần kỳ. Kim kê thượng chỉ có tốt nhất diễn viên hưởng, lại không có tốt nhất phối âm diễn viên hưởng. Cái gì thời điểm hắn một người đem điện ảnh bên trong sở hữu nhân vật hình ảnh đều diễn, chúng ta lại khen không muộn. Hắn lời này nói xong, tiểu ba xe bên trên hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không có tiếp tra. Dẫn đội tổ trưởng Khang Kiếm ngồi tại hắn hàng phía trước, nhịn không được quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ. A, náo tâm. Mỗi lần một đám người tập hợp một chỗ, tổng có thể gặp phải Giang Tinh, đau đầu, âm dương quái khí người. Đặc biệt là này quần hỉ vào thân phận mình lão vương bắt đạn, kia thật là mò lên cái gì cũng dám nói, không lẹn người hai câu toàn thân khó chịu. Khang Kiếm thở dài, vừa định nói hai câu nói mang tính hình thức đem này tra tròn đi qua, liền nghe điện thoại hong long hai tiếng, tựa như có người cấp hắn phát tin tức lại đây. Hắn điểm mở vừa thấy, phát hiện là trí Lấy Uy Hổ Sơn đạo diễn từ Văn Quang. Ha ha ha, vừa mới tra xét theo dõi, quá buồn cười. Từ Văn Quang đánh chữ nói, cấp các ngươi chia sẻ một chút. Khang Kiếm sững sờ, tiện tay điểm mở hắn vừa mới phát tới video, vừa mới xem vài giây đồng hồ liền không nhịn được phốc cười ra tiếng. Hắn bên cạnh một vị tổ ủy hội thành viên hỏi nói, như thế nào? Khang Kiếm cười nâng khởi điện thoại, đem thanh âm điều hơi lớn. Hắn trung quanh mấy người thấy thế, nhao nhao dò xét quá mức tới. Chỉ thấy màn hình điện thoại di động bên trên chính tại phát phóng là một đoạn họa bên trong họa video ngắn, chủ thể bộ phận là bọn họ vừa mới xem qua trí lấy uy Hồ Sơn. Dưới góc phải thì mở cái cửa sổ nhỏ, triển lãm hứa chăn tại phối âm thời gian hình ảnh. Vừa mới điểm mở, chủ hình ảnh là hàng trụ ống kính hạ Lâm Hải Tuyết Nguyên. Dưới góc phải cửa sổ nhỏ bên trong hứa chăn thì thẳng tắp đứng tại lập mạnh phía trước nghe người ngẩng đầu cánh tay phải cao cao giơ lên một bộ chính nghĩa lâm niên bộ dáng cao thanh hát nói xuyên lâm hải phúc ha ha ha ha, ha ba ai ú ta mụ này hài tử hảo nhập hí. này khúc cư nhiên là hắn hát hắn này múa mày vừa chứng mắt ta cảm giác ta hảo giống như xem thấy đồng lao gia tử ha ha ha khoảnh khắc bên trong lão niên nhân tiếng cười vui liền tràn ngập chỉnh chiếc tiểu bá xe ghi âm sư võ vinh nghe được này cái động tĩnh nhịn không được cũng tỏ mỏ thân thể nghiêng về phía trước đưa tay đảo trụ khang kiếm chỗ ngồi xuyên thấu qua người đầu gian khẽ hở hắn lờ mờ xem đến. Khang kiếm màn hình điện thoại di động bên trên, một người mặc đông vải quân trang hán tử từ xa mà đến gần chạy tới, ba kính, cái quân lễ, nửa khí gấp rút nói, báo cáo 203, sơn lam trạm kho chứa máy bay có biến. Mà cùng lúc đó, dưới góc phải cửa sổ nhỏ bên trong hứa chân cũng nghiêm túc bày biện cánh tay, nhảy chân, tại chỗ bất động điên hai bước, cùng hình ảnh bên trong hán tử đồng bộ kính cái quân lễ. Nhìn thấy này một màn, xe bên trên đám người lại lần nữa cười vang. Nay đoạn video đi qua biên tập chỉ lưu lại mấy màn hình ảnh, bao quát tiểu xuyên tử bị người bắt được lúc dây rùa thét lên. Lão thái thái hữu khí vô lực bỏ giường, tọa sơn điêu mặt âm trầm tuần tra huy hổ trại. Mỗi một màn hình ảnh, hứa chân đều một bên diễn, một bên phối âm, cùng điện ảnh bên trong diễn viên nhóm thần đồng bộ. Thậm chí hắn thần thái, cử chỉ chờ chi tiết, so tuyệt đại đa số diễn viên còn muốn đúng chỗ. Hắn cơ hồ là tại phối âm đồng thời, đem toàn bộ điện ảnh cấp diễn một lần. Cuối cùng một màn, huy hổ trại hai cái thổ phỉ bị trói đi, cây cột bên trên bị đánh, cửa sổ nhỏ bên trong hứa chân cũng chắp tay sau lưng, biểu tình hoảng sợ run dậy thét lên. Mà đúng lúc này, đèn đỗng nhân diện hứa chăn kết lên thanh ngáy mắt bên trong pha âm ha ha ha ha ha ha ha ba xe bên trên lão đầu lão thái thái nhóm mừng rỡ ngửa tới ngửa lui kém chút không có bị cười phiên duy chỉ phòng thu âm võ vinh quẹt miệng giật một cái không bật cười này thất đức hải tử phối âm thời điểm ngươi diễn cái gì diễn liền ngươi diễn nhiều đại giang ngủ ngon ta tiếp tục buổi sáng ngày mai còn có một trường tế cương đã viết xong nói được thì làm được tuyệt đối không bổ câu chương 596, nhị lang thần cùng hao thiên uyển chương năm nhị lang thần cùng hao thiên uyển khang kiếm bọn họ bên kia, một xe lao đầu, lao thái thái bị hứa trăn chọc cho hết sức vui mừng. mà phòng thu âm này một bên, hứa trăn buổi tối tới cáo từ thời điểm, trong lúc vô tình xem đến từ văn quang, lương vũ chết, cắt cắt giáo sư chờ người quỷ quỷ túy túy tụ cùng một chỗ, đong nhiên cảm giác có chút không ổn. từ văn quang nhìn thấy hắn đi vào, nửa điểm không có ý tứ đều không có, cười hướng hắn mắt nói, tiểu hứa, tới tới tới. không nghĩ đến người như vậy thú vị, hứa trăn nghi hoặc đi đến hắn bên cạnh, nhìn thấy màn hình máy vi tính bên trên đi qua biên tập họa bên trong họa video, chỉnh cái người nháy mắt bên trong cứng đờ. a này. Ta phối âm lúc màn hình giám sát. Này, này có cái gì để mắt? Các ngươi vì cái gì xem đến say xương ngon lành, còn làm thành họa bên trong họa? Từ Văn Quang xem hắn ngốc trợn biểu tình, cười đến càng vui vẻ, nói, âm phối thật tốt, diễn diễn càng tốt. Ta cắt một đoạn ngắn phát cho Khang Kiếm bọn họ, bọn họ đều nói diễn quá tốt rồi, thổi phồng đến mức khen không dứt miệng. Hắn đầy mặt tiếc nuôi nói, đáng tiếc à, ngươi chỉ có thể cấp này đó nhân vật phối âm, không thể nhiều diễn mấy cái người. Người mặc như thế nào không có thanh âm như vậy cao tính rẻ đầu. Hứa Chan, này cái video, ngài biên tập xử lý còn phát cho điện ảnh tiết tổ ủy hội người ta ta này ta ta năm nay lại thành công làm kim kê thưởng tổ ủy hội người nhớ ký ta vẫn luôn nhớ kỹ bắt đầu từ ngày thứ hai chỉ lấy huy hổ sơn diễn viên nhóm lần lượt đều chạy đến phòng thu âm bộ ghi chép công tác chính thức bắt đầu hứa chăn phối âm trình độ tuy cao nhưng không phải vạn bất đắc dĩ hay là phải tận lực làm diễn viên bản nhân để hoàn thành phối âm công tác chỉ có cái khác không đổi kịp tới cùng với chỉ cần bổ một đôi lợi liền từ hứa chăn tới đại vì hoàn thành thật thanh cùng miếng vá trộn lẫn tại cùng nhau cơ bản nghe không ra phân biệt tới. Đến cùng chính tại liệu mạng chạy đến Lâm Hiểu Ba. Mắt thấy viện chuyển biểu đạt không dùng được, Từ đạo trực tiếp một cái điện thoại đánh qua, ngay thẳng nói cho hắn biết, trở về đi, không dùng qua tới. Hứa Chân đem người công tác hoàn thành đến nhưng xinh đẹp. Lâm Hiểu Ba nghe tin bất ngờ tin dữ, vẫn như cũ quật cường chạy đến phòng thu âm, cùng mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, lúc này mới lại đường cũ trở về trở về. Cũng không thể đến không một trận. Bồ ghi chép khoảng cách, Lương Vũ chiếc khiêm tốn hướng Hứa Chân Thỉnh giáo Đông Bắc lời nói phát âm phương thức, Hứa Chân thụ sủng nhược kinh, kiên nhận vì hắn từng câu từng chữ làm làm mẫu. Đám người nghe hứa chăn dùng lương vũ chết thanh tuyến nói một ngụm lưu loát đông bắc lời nói, không hiểu bị đâm trúng cờ điểm. Đạo diễn Tử Văn Quang ở bên cạnh nhìn, không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Nay tụ đi, tại sở hưu diễn viên giữa, hứa chăn học lương vũ chết thanh tuyến học được nhất giống như, cùng với làm lão lương phí như vậy đại kính học đông bắc lời nói, không bằng trực tiếp làm hứa chăn thay han phối đến. Về phân phối âm không có cách nào để danh ảnh đế, lương vũ chết thiếu ảnh đế sao? Hắn thiếu là hảo tác phẩm. Làm hứa chăn phối âm có thể tăng lên tác phẩm phẩm chất, cớ sao mà không làm? Tử Văn Quang yên tâm phải nghĩ. Tính toán lại cho nhà mình vai nam chính thêm một tăng giá cả bốn. Chí lấy Vi Hổ Sơn bổ ghi chép công tác phô trương rất lớn, nhưng thực tế lượng công việc cũng không lớn. Đám người chỉ dùng một tuần lễ liền hoàn thành toàn bộ đối bạch, lời tự thuật bổ ghi chép lại có đại khái hai tuần tả hữu kết thúc công tác. Điện ảnh hậu kỳ chế tác liền có thể toàn bộ hoàn thành, hoàn toàn kịp tham gia cuối năm kim kê triển lãm ảnh. Tháng 10 trung tuần, hứa chân tại kết thúc kinh thành này một bên công tác sau, lại lần nữa về tới Hoàng Châu. Phong Thần dự tính đem tại ngày mùng ngày năm tháng mười khởi động máy, bất quá tại này phía trước. Diễn viên nhóm muốn đầu tiên quay chụp định trang chiếu, trang phát tạo hình tại phong bế tập huấn trong lúc đã thử qua, hứa chăn đối nhị lang thần tạo hình cực kỳ hài lòng, không có nói ra bất luận cái gì sửa chữa ý kiến. Phong thần kịch tổ tạo hình chỉ đạo vẫn như cũ ngồi cao trần đạo diễn quen biết trần tầm lao sư năm đó xoát bạo toàn bóng chu du tạo hình liền là từ hắn tự tay thiết kế. Lần này dương tiễn chủ tạo hình chính là nguyên tắc bên trong đề cập thủy hợp phục, phiến vân quan, thắt eo thô lụa, chân đăng ma hải. Quần áo chủ thể bộ phận trình màu xanh mực phối lũ màu đen viền mép, cổ áo, ống tay áo, hạ bãi bộ phận còn lại là màu trắng. Chi tiết nơi có màu sáng theo thu ám văn, xa xa nhìn lại, ẩn ẩn hiện ra theo màu trắng đến thủy lam sắc tầng tầng choáng nhiễm hiệu quả. Nhìn qua phi thường tao nhã, nhưng trên thực tế vô cùng phức tạp. Này dạng phục sức, lại phối hợp thượng màu vàng kim nhạt tơ lụa đai lưng, màu vàng hồ hoạn, màu trắng bạc hình quạt đồ trang sức, chỉnh thể tạo hình thật sự là phong thần tú lãng, như thần tiên bên trong người. Liên Hứa chân chính mình đều không thể không thừa nhận, hắn xác thực là càng thích hợp cổ trang tạo hình. Người dựa vào ăn mặc, chân tầm lão sư tay nghề quả thực siêu đoạt thiên công. Nhưng mà hắn hài lòng cùng nhau theo tới chu hiểu mạn lại không rất hài lòng, bởi vì này bộ tạo hình tại video hình ảnh bên trong xem sát thực để mắt, nhưng chụp hình lại hơi chút nhạt nhẽo một ít. vô luận là như ẩn như hiện theo thua ám văn, tay áo phiêu diêu, tiên mây lượn lờ hiệu quả, còn là nhà mình ai chăn lệnh nhạt xuất trần khí chất, đều không là ảnh chụp có thể bày ra được đi ra. chu hiểu mạn xem xong chân nhân, lại nhìn đánh ra tới ảnh chụp, như thế nào xem thế nào cảm giác ảnh chụp không kịp chân nhân vẫn nhất. nàng vốn dĩ muốn tự mình buốt cánh tay, quyền tụ tử, đem hứa trăn trang mặt lại ra công một chút, nhưng còn không có động thủ nàng tựa như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hai mắt tỏa sáng, nói, a trân, ta nhận biết một cô nương, trang điểm tay nghề đặc biệt tốt, có thể đến tìm nàng giúp một chút. Hứa Trân lúc này chính ngồi tại nghỉ ngơi phòng bên trong lật xem sửa chữa sau kịch bản, nghe nói như thế, hơi có chút không yên lòng hỏi nói, gấp cái gì? Chu Hiểu mặt nói, giúp ngươi đem trang một lần nữa hóa hóa. Ngươi này cái trang mặt quá mù mạc, định trang chiều ăn trang, hẳn là hơi chút lại hóa nồng một chút. Hứa Trân không chút suy nghĩ, liền lật gật đầu, nói, hảo, nghe ngươi ăn bài. Này loại sự tình hắn không là thực để ý. Trang mặt nồng một chút, nhặt một chút, là tìm đoàn đội còn là chính mình trợ lý làm, như thế nào trang mặt thích hợp như thế nào ông kính, này không là hứa chân am hiểu sự tình. Hắn lúc này chính tại suy nghĩ nên như thế nào hoàn thành thái thực tiễn giao cho chính mình nhiệm vụ, đem hao Thiên Khuyển lừa dối đến nhà mình công ty tới. Phong thần bên trong hao Thiên Khuyển diễn viên tên là Trương Hâm, là một cái diễn viên quần chúng xuất thân, bề ngoài xấu xí thanh niên diễn viên, trước mắt không có quản lý công ty. Trương Hâm năm nay đã hơn 30 tuổi, vừa bãi vô danh như vậy nhiều năm, thẳng đến năm trước một bộ tiểu thành bản phạm tội đề tài điện ảnh, vừa mới bắt đầu bộc lộ tài năng. Thái Thực tiễn vừa thấy kia bộ điện ảnh, liền đặc biệt thưởng thức Trương Hâm, cảm giác hắn biểu diễn thực bình dân, có cỗ thuần túy, đất mùi tanh khí tức, không hiểu cảm động. Bọn họ lang ra các có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị nghệ nhân trên cơ bản tất cả đều là học viện phái gia thần, không có Trương Hâm này loại có thể diễn tiểu nhân vật diễn viên. Khó được hứa Trân tại phong thần bên trong sẽ cùng Trương Hâm hợp tác, Thái Thực tiễn liền muốn làm nhà mình hứa tổng thi triển một chút hắn đại lừa dối thuật, đem Trương Hâm lừa dối đến nhà mình công ty tới. Đối với này loại yêu cầu, Hứa Trân không phản bắt được. Hỏi một chút có thể, kết một thiện duyên cũng không thành vấn đề, về phần lừa dối thật không có này cái bản lãnh. hắn xem trương hâm mấy bộ tác phẩm, còn là nghị cố gắng theo giao lưu diễn kỹ góc độ tới cùng đối phương làm tốt quan hệ. về phần ký kết cái gì, chờ nhanh đóng máy lại nói bốn. mà cùng lúc đó, trương hâm bản nhân tâm thái thì cùng hứa trăn hoàn toàn không cùng. hắn tại làm cái gì đây? hắn tại vội vàng trang điểm. vốn dĩ lớn lên liền thực cảm động, nhị lang thần còn là hứa trăn, chính mình tại kịch bên trong hình tượng còn có thể xem. cầm tới diễn viên biểu trương hâm chỉ cảm thấy mồ hôi đều hạ tới. ta có thể không anh tuấn, nhưng tuyệt không thể không xoáy. mặc dù diễn một đầu cầu nhưng cậu cũng muốn làm đến có tôn nghiêm, không thể biến thành người xem quần chào đối tượng. chương 597 xảo thủ na chương 597 xảo thủ na chu Hiểu mạn muốn tìm vị chuyên gia trang điểm này tên là chiêm nana đã từng là cái nghệ nhân trợ lý trước mấy ngày vừa tới hoành châu thời điểm chu Hiểu mạn cùng mấy cái quen biết bằng hữu đơn giản tiểu tụ một chút bữa tiệc bên trong nghe người ta nói đến chiêm nana gần nhất không làm trợ lý chính tại hoành châu này một bên làm thợ trang điểm nàng lúc này mới nhớ tới này hảo người tới cùng chiến lược linh giang ngũ chu hiệu mạn không cùng Chim Na Na thân cao 1m7 có thừa, thể trọng không thể nói, là cái một tay có thể đổi thùng đựng nước, tay không có thể khai sơn tra đồ hộ, vật tay có thể đem đối phương cánh tay bẻ chặt khớp ngón nhân. Nhưng mà, cùng lực lượng điều kiện không cùng là, nàng tại trợ lý vòng tròn bên trong là có tiếng xảo thủ na, đặc biệt tam hiểu trang điểm. Muốn nói nàng trang điểm trình độ có cỡ nào kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, đương nhiên không có, như vậy người liền sẽ không làm phụ tá. Chim Na Na chủ yếu liền là cẩn thận, kiên nhẫn, chịu dụng tâm suy nghĩ, không sợ người khác làm phiền nhất điểm điểm cập nhật tu dung. Nghệ thuật cảm giác không có nhưng liền là thỏa đáng để mắt, đặc biệt là tại cấp xoáy ca trang điểm thời điểm, nàng hận không thể đem mỗi một cây lông mày đều hóa đến hoàn mỹ vô khuyết. Chu Hiểu Mạn Phi thường vui lòng đem nhà mình ái chân giới thiệu cho Chiêm Na Na nhận thức một chút, nhìn xem có thể hay không kích phát một chút nàng tiềm năng muốn. Lệ tại Chu Hiểu Mạn bốn phía tìm người muốn Chiêm Na Na liên hệ phương thức lúc, nhưng lại không biết đối phương lúc này này thực chính tại trước vãng phong thần kịch tổ đường bên trên. Hào Thiên Quyển vai diễn người trương hâm, ước nàng lại đây cấp chính mình trang điểm. Nói đến sảo hay không sảo, Chiêm Na Na tại Hoành Châu đóng quân tiểu nửa năm, vừa đi làm một bên tiếp tiếp trang điểm việc tư nhi tích lũy không tồi danh tiếng bởi vì từng cái kịch tổ trang điểm đoàn đội trình độ vàng thao lẫn lộn nhân vật phụ nhóm lại không quá được coi trọng bởi vậy thường xuyên có một ít có theo đuổi diễn viên tìm nàng thiên vị này là nàng gần nhất một đoạn thời gian chủ yếu thu vào nơi phát ra chí nhất chim na na sách theo trang điểm thủ dựa theo chương hâm cấp địa chỉ chậm rãi trước vãng truyền hình điện ảnh thành bắt chấp dừng cây nhỏ phong thần kịch tổ gần nhất chính tại quay chụp thực cảnh định trang chiếu đông dạng đều tại lấy cảnh châu đóng quân chim na, na vốn dĩ là không muốn tới xem tại đối phương chịu bỏ tiền phân thượng mới miễn cưỡng tiếp hạ này cái sóng nhi. Nay cũng không phải bởi vì nàng xem thường hao thiên quyền, mà là bởi vì nàng phía trước cùng qua một người nghệ sĩ cũng tại phong thần kịch tổ bên trong, vạn nhất không cẩn thận đụng tới kia nhiều xấu hổ. Chim Na Na cùng kia cái nghệ nhân hơn 3 năm, ngay từ đầu là truy tinh sau tới hiểu biết hắn chân thực tính cách sau không đuổi, nhưng cũng dần dần coi hắn là làm chính mình bằng hữu, đối với hắn móc tim móc phổi. Kết quả cái giẫm lớn một chút sự tình, nhân gia trở tay liền đem nàng ném ra góc nổi, sau đó khuyến khích công ty đổi viện nàng. Này loại danh chứng trải qua làm nàng đối trợ lý này cái nghề nạn lòng phách trí. Diễn viên cái gì, có gì đặc biệt hơn người? Quang gia lọc Kính, bỏ đi ngăn nắp xinh đẹp quần áo, cũng đều là một đám tràn ngập tư dục cùng liệt căn bình thường người. Các bọn họ làm sai sử nha đầu còn không bằng vào xưởng đi làm nữ công. Chỉ chốc lát sau, Chiêm Na Na đi vào kịch tổ sở tại khu vực, mắt thấy chung quanh người đến người đi, đạo cụ tổ, chụp ảnh tổ đám người bốn phía đi tới đi lui, nàng muốn tìm chính mình, cố chủ Trương Hâm, thực sự không rất dễ dàng. Tí tách. Liên tại lúc này, nàng còn chưa kịp gọi điện thoại Một giọt nước đông rơi tại nàng mặt bên trên, đánh ướt nàng suy nghĩ. Chim Nana Na ngửa đầu nhìn một cái, phát hiện ngày hảo giống như muốn mưa. Nàng đội vàng ôm lấy trang điểm thùng, cuống quýt bốn phía tìm địa phương tránh né. Nhưng mà này gần đây thực tại không có cái gì có thể chỗ tránh mưa, chim Nana Na chỉ chốc lát sau liền chịu tưới, mắt nhìn thấy mưa càng rơi xuống càng lớn, nàng gắt gao dùng thân thể bảo vệ chính mình trang điểm thùng, lo lắng tìm kiếm bốn phương che đậy vật. Chính mình tới nước không sao, cũng đừng làm cho trang điểm thùng chịu chịu. Đây chính là chính mình ăn cơm ra hỏa. Đích đích. Lúc này Một tiếng rầu rĩ tiếng còi đống nhiên theo nàng phía sau vang lên. Chim Nana na theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một cỗ màu xám bạc bảy tòa xe thương vụ chính dừng ở đường một bên. Một lát sau, cửa tự động mở ra, một chỉ trắng non tu dài tay theo xe môn bên trong bước ra, nhẹ nhàng hướng nàng với vây, vây, ra hiệu làm nàng thượng tới tránh mưa. Chim Nana na không lo được nghĩ lại, vội vàng nhanh chạy hai bước, buồn đầu chui vào tòa xe bên trong. Đợi sau khi ngồi yên, nàng vô ý thức đưa tay sửa lại một chút tóc mái, quay đầu nghĩ muốn nói cảm ơn, vẫn không khỏi đến sửng sốt một chút. Ngồi tại chính mình trước mặt là một cái thân mặc cổ trang trẻ tuổi nam tử. Hắn trang dung rất nhạt, kéo cao cao bím tóc, đầu bên trên mang theo màu trắng bạc hình quạt đồ trang sức, khuôn mặt thanh nhã tuấn tú. Trên người thì mặc làm công tinh xảo đạo bào màu xanh lam, khoan bào váy dài, bên hông buộc màu vàng tua cờ thưa lụa, tay bên trong cầm một cuốn sách cuốn, chỉnh thể tạo hình tuấn giật xuất trận, uyển nhược chi tiên. Hứa Trang, thế mà là Hứa Trang. Chim Na Na nháy mắt bên trong hỏa đá, gần trong gang tất mỹ nhăn bạo kích đánh nàng nửa ngày nói không ra lời, tại năng đối diện. Hứa chân xem đến này, cái nữ Hải Cương tại chỗ ngồi bên trên, nhẹ nhàng cười một tiếng, cấp nàng đưa lên mấy tờ giấy khăn, thấp giọng nói: "Mưa rất lớn, tránh một hồi nhi đi." Chim Na Na đỡ dẫn tiếp nhận khăn tay, loạn xạ xoa xoa tóc, chỉnh cái người đều ở vào từ đầu đến đuôi đứng máy trạng thái. Hứa Chân Tay bên trên cầm cái bạn, thôi quan sát một chút trước mắt nữ Hải. Nàng đại khái chừng 20 tuổi tác, trải lấy màu nâu đậm tóc mái tóc ngắn, lớn lên một trương thực có phúc khí mặt tròn. Thú vị là, nữ Hải tay bên trong xách theo một cái to lớn màu đen trang điểm thùng, mặt bên trên in kẹt địa chụp ảnh phòng làm việc vài cái chữ to này là cái thợ trang điểm tới quay chân dung hứa chân lược hơi nghi hoặc một chút nhìn xem ngoài cửa sổ rừng cây nhỏ phong thần kịch tổ đám người chính chu đóng ở này một bên cấp diễn viên nhóm quay chụp thực cảnh định trang chiếu này nếu là tại truyền hình điện ảnh thành bên trong hắn còn cảm thấy có thể lý giải nhưng là rừng cây nhỏ này một bên bình thường người chụp chân dung chỉ sợ rất ít lại muốn tới nơi này lấy cảnh đi bất quá hứa chân cũng không có suy nghĩ nhiều rừng cây nhỏ này một bên người như vậy nhiều nàng không chừng là tới làm gì cùng chính mình lại không cái gì quan hệ như vậy nghĩ vừa chăn lại một lần nữa thấp tu đầu đi lẳng lặng lật xem khởi phong thần kịch bản buồn gen gen gen một lát sau một trận chuông điện thoại di động vang lên chim na na như ngọng mới tỉnh vội vàng lấy điện thoại di động ra vừa thấy phát hiện là chính mình này hành cố chủ trương hâm uy ngài hiện tại ở đâu nhỉ a trương hâm hỏi nói trời mưa đến vẫn còn lớn có hay không cần ta đi đón ngài một chuyến chim na na mở miệng xem xe cửa bên ngoài màn mưa nói ách Tiếc cái ta ta tại một cỗ xe thương vụ bên trên tránh mưa hai người khoảng cách thực sự quá gần Ông nghe trong ngoài thanh âm tạo thành hồi âm. Trương Hâm theo tiếng tìm đến, nói, a, ta hảo giống như nghe được ngươi ở chỗ nào. Hắn một tay nâng điện thoại, một tay chống đỡ dù che mưa, nói, này mưa nhất thời nửa khắc chỉ sợ dừng không được. Đợi chút ta hỏi một chút đạo diễn hôm nay còn chụp không chụp định trang chiếu, không chụp ta trước hết không nóng nảy trang điểm. Nói, Trương Hâm đi đến mở lái xe cửa phía trước, quả nhiên nhìn thấy Chiêm Na Na ngồi tại cửa ra vào ghế dựa bên trên. Hắn vừa muốn buông dù tiếp nàng đi, liền nghe xe bên trên có người nói, chụp, mưa rào. Cao Đạo nói một hồi nhi dừng liền chụp. Trương Hâm nghe vậy cứng đờ. Hắn ngạc nhiên thò đầu hướng xe bên trong nhìn lại, chỉ thấy Hứa Chân ngồi tại bên trong vị trí bên trên, chính an tĩnh nhìn hắn. Hứa Chân chớp trước mắt, xem Chiêm Na Na tay bên trong trang điểm thùng, hỏi nói: "Này vị là ngươi thỉnh tợ trang điểm?" "Trương Hâm, cứu mạng. Ta chỉ là muốn cho chính mình nhìn qua thể diện chút, mới vụng trộm thỉnh cái bếp nhỏ, tiểu táo, thợ trang điểm." Kết quả bị nhị Lang thần tõ gọn. "Còn có, đại tỷ, ngươi trang điểm thùng bên trên vì cái gì in tẹt để chụp ảnh phòng làm việc? Ta là hào thiên quyển, không lạ tẹt đi. Viết một đêm chết sống không viết xong." Chưa phát một nữa. Ta tiếp tục. Chương 598, đây là ai nhà thợ trang điểm? Chương 598, đây là ai nhà thợ trang điểm? Teddy chụp ảnh phòng làm việc, này là Chim Nana Na chính tại đánh công ảnh lâu tên. Sở dĩ lấy này cái danh, không là bởi vì nhà bọn họ chuyên chụp súng vật, mà là bởi vì lão bản nhà bên trong giữ một chỉ Teddy. Bất quá, đại khái cũng là bởi vì này cái tên nguyên nhân, tới ảnh lâu khách nhân bên trong có khá nhiều sẹn phân quan, chụp chân dung thời điểm cũng sẽ mang bọn họ súng vật cùng nhau tới. Chim Nana Na gần nhất thường xuyên cấp cầu tự rửa mặt trang điểm, chải lông, thổi mao chắc cái bím tóc nhỏ, mang cái nơ con bướm cái gì. lúc này chạy vớt khởi hao thiên khiển lông tóc. không là tóc tới, thủ pháp tương đương thành thạo, chỉ chốc lát sau liền cấp hắn thu xếp đến xóa tung mềm mại, bóng loáng thuận hoạt. đầu bên trên màu trắng bạc kim loại trang sức bị lau đi mặt ngoài cho bụi, lại dùng ấy hai thấm dầu ô liu tinh tế bôi lên một tầng, nhìn qua càng có con trạch. trương hâm liền này dạng cứng đờ ngồi tại xe thương vụ bên trên, mặc cho chiêm na na loay hoay chính mình giả khăn chuồn đầu cùng trang mặt, chỉnh cái người như ngồi bàn trông. phong thần tuấn lãng nhị lang thần an vị tại hắn phía sau, một tay chống đỡ cái cằm, an tĩnh liếc nhìn sách. Chân xe tung xuống một mảnh màu vàng ấm ánh đèn, xung quanh người hắn như là bao phủ một tầng vầng sáng mông lung. lung. Trương Hâm Tâm thái dần dần sụp đổ. "A, này là công khai tử hình sao? Là công khai tử hình đi. Ta rốt cuộc là tạo cái gì nghiệp, muốn ngồi tại hứa chăn bên cạnh trang điểm, hơn nữa còn là cổ trang hóa trang hứa chăn." Xe bên trên không khí xấu hổ làm cho người khác móc chân. "Hóa thành hóa thành, mưa bên ngoài dần dần ngừng lại." Mà lúc này, Hứa Chăn như là cảm nhận được này hai người xen vào nhau tinh tế nhìn trộm, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn lặng lặng xem một hồi Nhi Chiêm Na Na trang điểm. Mắt thấy đã cơ bản hoàn thành, cười nói: "Hoa, wow, thật là lợi hại." Hứa Chân xem Trang Dung điều chỉnh sau Chương hâm, mắt bên trong mang từ đẫy lòng tán thưởng thần sắc, nói: "Này là ta đã thấy nhất xoái hào thiên quyền." Này lời nói vừa ra, mới vừa ngạt thở không khí chợt vị trí nhất chậm. Chương hâm sửng sốt một chút, Thợ Trang Điểm Chiêm Na Na cũng dừng lại tay bên trên động tác, hai người đồng thời quay đầu nhìn hướng Hứa Chân. Này câu nói nói không rõ là tại khen ai, nhưng không hiểu, hai người đều cảm giác bị khen là chính mình. Chương Hầm vụng trộm cầm lấy một mặt cái gương nhỏ, tả hữu chiếu chiếu chính mình trang mặt, hai mắt tỏa sáng. Đại khái, khả năng, hảo giống như, quả thật có chút xoái. Mà ở đối diện hắn, thợ trang điểm chiêm na, na thì mặt đỏ lên, xấu hổ khoát khoát tay, nói, này, ta không có làm cái gì, là hao thiên khiển chỉnh thể tạo hình thiết kế thật tốt, trương lão sư nội tình cũng không tệ, ta liền chỉ phụ trách thu xếp một chút. Không không không, trương hâm thì liền vội vàng lắc đầu nói, ta có cọng mao nội tình, ta nội tình nát ấu, toàn bằng na na lão sư một đôi xảo thủ. Hai người cười ra dỡ, các tự nghĩ một đằng nói một mẻo thổi phồng lẫn nhau, xe bên trên không khí hài hòa vui sướng mà hứa chân xem hai người tại chính mình trước mắt khách khí, nhịn không được cười một tiếng. Nguyên lai like này vị liền là hiểu mạn tỷ nói kia cái am hiểu trang điểm cô nương a, xác thực rất lợi hại, có thể thử hỏi nàng một chút, có thể hay không giúp ta cũng điều chỉnh một chút trang mặt bốn. Mà trên thực tế, tại phong thần kịch tổ này một bên, âm thầm bên trong tìm thợ trang điểm không chỉ có trương hâm một người, mà là chỗ nào cũng có. Tạo hình chỉ đạo trần tầm lúc này rất không cao hứng. Nếu là tại bình thường kịch tổ bên trong, diễn viên chính mang thợ trang điểm vào tổ rất bình thường, chỉ cần án bọn họ yêu cầu trang điểm ngược lại còn giảm bất kịch tổ thợ trang điểm lượng công việc nhưng phong thần không cùng phong thần là thần thoại kịch rất nhiều nhân vật đặc biệt là thần ma loại nhân vật là có một ít cố định hình tượng yêu cầu nói ví dụ lôi chấn tử liền là mặt xanh lôi cơ miệng con mắt bạo chạm răng nanh liên tục xuất hiện nói ví dụ na cha liền muốn tay mang cản khố quyển, thân vây hôn thiên lăng tay bên trong cầm hỏa tiêm thương chân đạp phong hỏa luân nói ví dụ nhị lang thần dương tiễn nhất định phải xoáy ra chân trời tân mỗi nhân vật thiết kế chân tâm đều hoa rất nhiều tâm tư không thể tùy tiện loạn sửa thần muốn chỉ là trang dung đậm nhạt cũng liền thôi nhưng hết lần này tới lần khác có chút cái khác diễn viên vì chính mình hình tượng hảo này không hài lòng kia không hài lòng vụng trộm sửa màu da sửa mắt trang sửa kiểu tóc thay đổi tuyến đường cố. đem hắn khí đến quá sức mẹ nó ngơi như vậy suy nghĩ nhiều pháp ngươi đừng đến trụ phong thần một đám quán đến không dạ. chỉ chốc lát sau mưa triệt để dừng đạo diễn cao chuẩn cầm đại loa triệu hắn đám người một lần nữa khởi công chân tâm thì khí giống giống theo nghỉ ngơi phòng bên trong đi ra tại trang một bên bốn phía toàn bộ liền tính toán bắt được mấy cái điển hình hung hăng mắng ngục trận giết gà da khỉ mà cùng lúc đó Chiêm Na Na thì cũng không biết này cái kịch tổ tình hình. Nàng vừa mới gặp được Hứa Trăn trợ Lý Chu hiểu mạn, đối phương nói muốn đi cùng kịch tổ thân tình một chút, mời nàng giúp Hứa Trăn điều chỉnh một chút trang mặt. Cái này khiến Chiêm Na Na không khỏi thụ sủng nước kinh. Hứa Trăn chăn trang mặt, hôm nay tới một chuyến, lại có cơ hội cấp nhị lang thần trang điểm. Cảm tạ này vị hao Thiên khuyên đồng học, quả thực là phao chuyên dẫn ngọc, cầm con giun câu cá chép à? Nàng vừa rồi ngồi tại xe bên trong thời điểm tay liền ngứa đến không được, Hứa Trăn xương tướng là thật hảo, liền là trang quá nhạt. Nàng đặc biệt biết tướng mạo như vậy như thế nào hóa mới có thể càng thượng tính. Như thế nào dùng thải trang triệt tiêu mất ống kính ăn trang hiệu quả? Cổ trang nhan giá trị thiên hoa bản a, này có thể so sánh cấp hao thiên khuyến trang điểm thoải mái gấp một vạn lần. Chim Na Na đứng tại trang một bên, tay bên trong sách theo trang điểm thủng, chính mừng khắp khởi suy tư như thế nào đặt bút viết, mà đúng lúc này, cách đó không xa một gian cửa phòng nghỉ ngơi bị lấy ra, một cái làm nàng hết sức quen thuộc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại nàng tầm nhìn bên trong, nàng thân sắc cứng đờ, vô ý thức đưa tay sửa lại một chút tóc mái, nghị phải làm bộ không xem thấy, nhưng mà tại khòe mắt quét nhìn bên trong, Chiêm Na phân minh xem đến. Đối phương cũng xem đến chính mình. Hai người bốn mắt tương đối, trang diện lập tức có chút xấu hổ. Đối phương lúc này cũng hơi hơi nhíu mày, tựa hồ là do dự một chút, nhưng còn là thản nhiên hướng nàng Phương hướng đi tới, trên dưới đánh giá trước mắt Chim Nana Na một phen, nói: "Thật là đúng giã, ngươi như thế nào tại nơi này?" Chim Nana Na nhìn ngang trước mắt này người, xem hắn rời đi chính mình về sau, mặt bên trên nặng nề, dầu mờ chẳng dùng, nói không rõ là chán ghét còn là đáng buồn, không hiểu có chút khó chịu. Này người tên là Tạ Vân Lam, là nàng lúc trước cố chủ. Chim Nana miễn cưỡng cười cười, nói: "Ân" ta đến bên này tìm một cái bằng hữu. Tạ Vân Lam lặng lẽ xem nàng tay bên trong như vậy đại trang điểm thủng, nói, ngươi tìm bằng hữu, xách theo trang điểm thủng đến tìm a. hắn cúi đầu, thi thao thi thầm, sẽ đi chụp ảnh phòng làm việc. nói, Tạ Vân Lam thần sắc phức tạp nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi hiện tại làm cái này vậy, có cần hay không ta giới thiệu cho ngươi một cái công tác. Chim Na xem hắn mắt bên trong thương hại thần sắc, nghe nói như thế, hỏa khí thoáng cái liền dâng lên. nàng xấu hổ che lấp tay bên trong trang điềm thủng bên trên chữ, nói, không cần đến ngươi tới đáng thương ta. nhớ ngay phúc. Ta hiện tại sống rất tốt. Trung Quốc nữ chân ý E Z F3. Chương 599, đáng chết nhập hí cảm giác. Chương 599, đáng chết nhập hí cảm giác. Chim na na này thanh gọi âm lượng không lớn, nhưng thanh âm lực xuyên thấu nhưng rất mạnh. Trung quanh có không ít người vô ý thức hướng bên này nhìn sang, không biết hai người chi gian bởi vì cái gì mà lên xung đột, mắt bên trong mang theo vài phần hiếu kỷ. Tạ Vân Lam lưu ý đến trung quanh người ánh mắt, nhịn không được quay mặt qua chỗ khác, gắt một cái, đầy mặt đen đuổi địa đạo, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Được thôi, ngươi đi ngươi dương quân đạo, coi là ta xen vào người khách việc. Chiêm Na Na ngơ ngác xem hắn, chỉ cảm thấy xấu hổ giận dữ Dan Sen, hận không thể hung hăng quất chính mình một bàn tay. Này cái lạm nhân, rõ ràng là ngươi đem ta ném ra bên ngoài có nổi, rõ ràng là ngươi khuyến khích công ty sa thải ta. Hiện tại nhìn thấy ta, ngươi thế mà đều không cảm thấy xấu hổ, thế mà còn có mặt mũi như vậy từ trên cao nhìn xuống thương hại ta cảnh nộ, cảm thấy chính mình hảo tâm. Ai mà thèm ngươi bố thí? giữa hai người tranh chấp đưa tới tạo hình chỉ đạo Trần Tầm chú ý. Hắn lúc này chính tại Tuần Trang bắt điện hình, nhìn thấy Chiêm Na Na này trường sinh mặt lại gặp được nàng tay bên trong sách theo trang điểm thùng, lập tức lông mày dựng lên, sải bước hướng bên này đi tới. Đây là ai nhà thợ trang điểm? Trần Tấm đưa tay chỉ Chiêm Naa nhà na tay bên trong trang điểm thùng, đối Tạ Vân Lam nói, ngươi tìm đến. Hắn nói cắm thời eo, cao mày nói, kịch tổ lập đi lập lại cường điệu qua, chưa thân thỉnh, không được tự tiện sửa đổi tạo hình, không được tự tiện mang thợ trang điểm vào tổ. Làm rõ thoáng bên thai phải không? Nghe xong này lời nói, Tạ Vân Lam liên tục không ngừng dịch chuyển khỏi mấy bước, rời xa Chiêm Naa, na, khoát tay nói, không không không, ngài hiểu lầm, Trần Chỉ Đạt Nàng cùng ta không hề có một chút quan hệ, ta cũng không biết là ai tìm nàng lại đây." Chim Nana Na bắt đầu lo lắng. Này Phó Vội Vã quăng nổi sắc mặt, lại làm cho nàng nhớ tới chính mình nửa năm trước tao ngộ, nhịn không được một trận buồn nôn. Nàng vừa định mực cớ miễn cho Liên Lụy cố chủ, đã thấy Trần Tầm không tới trước truy vấn chính mình, ngược lại tiếp tục nhìn chằm chằm Tạ Vân Lam mặt, nói: "Vậy ngươi này cái trang là ai cấp ngươi sửa?" Tạ Vân Lam sừng sốt một chút, nói: "Ta, ta không." Hắn một câu nói còn chưa dứt lời, Trần Tầm đột nhiên nâng lên âm điệu, kêu lên: "Ngươi làm ta mù sao?" ngươi này mặt đều hóa thành này dạng, còn cùng ta giả ngu, ta bất kể là ai cấp ngươi sửa trang, hiện tại, lập tức, lập tức đem mặt cấp ta rửa sạch sẽ, tìm trang điểm tổ đi một lần nữa hóa. Tạ Vân Lam bị như vậy đổ ập xuống một chầu thoá mạ cấp mắng nộ, hắn bất quá là cái trợt hỏa tân nhân, thật vất vả được đến này cái nhân vật, nào dám cùng Trần Tâm thiêu chiến? Thực xin lỗi Trần Chỉ đạo, Tạ Vân Lam vội vàng thân người cong lại, núm nấp lo sợ địa đạo, ta, ta cái này đi một lần nữa làm, dứt lời liền sám xỉt rời đi hiện trường. Trần Tâm này phiên cỡ trách lập tức dẫn tới toàn trường chú ý lực. Hắn lúc này hạ quyết tâm muốn giết một người dân trăm người, bởi vậy, vừa mới giao huấn xong Tạ Vân Lam, lại đưa tay chỉ hướng Chim Na Na, nói, đây là ai tìm đến thợ trăm điểm. Chim Na Na vừa muốn mở miệng giải thích, Trần Tâm lập lại đưa nàng câu chuyện đánh gãy, nói, với ngươi không quan hệ, ai tìm để cho bọn họ chủ động đứng ra. Trương Hâm lúc này chính tại sở Tiêu Điếu bên trong cùng đạo diễn hiệp thương kế tiếp quay chủ văn bài, nghe được Trần Tâm này một bên đột tĩnh, không khỏi giật nảy mình. Trần Chỉ đạo bão nổi, xong đợi, đụng hỏng súng bên trên. Hắn trong lòng xiết chặt, vừa định kiên trì đi qua linh mắng lại cảm thấy đầu vai bỗng nhiên ấm áp, một cái tay khoác lên hắn bả vai bên trên, ngừng lại hắn cất bộ. Trừng Hâm quay đầu vừa thấy, phát hiện là Hứa Trăn, Hứa Trăn khe khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn đừng động, sau đó tiến lên trước một bước, cất cao giọng nói, Trần Chỉ đạo, là ta thỉnh thợ trang điểm. Trần Tấm nghe vậy, quay đầu vừa thấy, thấy người nói chuyện là Hứa Trăn, vừa mới hỏa khí nháy mắt bên trong liền tiêu phân nửa, hắn trên dưới đánh giá Hứa Trăn một phen, nghi hoặc nói, ngươi tạo hình không núc ních à? Hứa Trăn mỉm cười, ung dung hướng Trần Tấm đi qua, nói, không cần động, ta đối Trần Lão sư làm tạo hình đặc biệt hài lòng nói chuyện lúc hắn đứng ở chiêm na na trước người chi tiết đối trần tầm nói vừa mới thử chụp hai phát này cái trang mặt tại video bên trong xem rất tốt tại ảnh chụp bên trong xem hơi chút đậm chút cho nên ta liền muốn tại quay chiếu thời điểm hơi chút cường hóa ngũ quan đem ăn trang bộ phận bù lại nói hắn quay đầu nhìn hướng sở tiêu diêu một bên nói ta đã để trợ lý đi cùng trang điểm tổ thân thỉnh khả năng bọn họ còn chưa kịp cùng ngài nói trần tầm nghe được hứa chân này phiên trả lời còn lại một nửa hỏa khí cũng tiêu đến không còn một mảnh nhìn một cái nhân ra nếu như có chuyện trước tiên câu thông nhu cầu lại hợp tình hợp lý, ta lại như vậy chuyên chế độc tài người sao? Này giúp lén lút sửa chính mình chăng phát? Còn không phải bởi vì bọn họ nhu cầu không hợp lý, ngờ tới ta không sẽ phê. Trần Tâm thái độ đối với Hứa chăn hết sức hài lòng, cười cùng hắn câu thông khởi kế tiếp công tác. Mặc dù giết một người dân trăm người tiến hành đến có chút đầu voi đuôi chuột, nhưng dầu gì cũng giết một cái, còn lập cái chính xác thao tác điển hình, tạm thời cũng coi là đưa đến cảnh cáo tác dụng. Mà cách đó không xa, Trương Hâm nhìn trước mắt này một màn, thì đã nghĩ mà sợ, lại có chút cảm động. Giúp ta gánh lôi. Vừa rồi nếu là đứng ra thừa nhận Triem Na Na là hắn thỉnh, thế nào cũng phải chịu một chầu thoá mạ không thể. Tuy nói này loại sự tình đối với Hứa Chân này loại cấp bậc diễn viên mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng nhân ra dựa vào cái gì thay ngươi nâng này cái tay? Quả nhiên, liền cùng Phong Bình nói đồng dạng, Hứa Chân này người thật sự không tệ. Không hổ là ta gia nhị lang thần, liền là tin quệ. A. Nay cái ý nghĩ cùng nhau, Trương Hâm bỗng nhiên sử sốt. Nhị lang thần. Hắn quay đầu đi, xem bên cạnh thủy tinh bên trên chính mình cái bóng, nhìn đầu bên trên màu xám trắng tóc giả cùng màu bạc kim loại trang sức không khỏi run lẩy cập. như thế nào này áo liền quần một bộ tượng không hiểu liền đem chính mình làm hao thiên quyền trương hâm nhịn đau không được khổ ngựa đầu nhìn trời a tỉnh lại cái này đồ chơi cũng không thể tùy tiện nhập hí kia là cái so ngươi tiểu nhanh 10 tuổi hậu bối diễn viên không là ngươi chủ tử trương hâm này một bên chính buồn bực tạo hình chỉ đạo trần tầm cùng hứa trăn đã hướng sở tiểu di ôn này một bên đi tới tiến đến cao trần đạo diễn bên cạnh muốn thương lượng một chút kế tiếp quay chủ kế hoạch hứa trăn nhìn thấy trương hâm ngu nơ tại tại chỗ hướng hắn vây vây tay nói hâm ca lại đây nhà Trương Hâm nghe được hắn triệu hoán, lập tức ai một tiếng, bước nhanh hướng hắn bên kia đi qua. Mà cùng lúc đó, chỉ nghe ùng ùng hai tiếng, một đầu cao cỡ nửa người màu trắng chó săn theo hắn bên chân lướt qua, vui sướng chạy về phía hứa chăn, lay vây đuôi, tại hắn bên chân đi lòng vòng. Một người một chó đi tới đồng dạng lộ tuyến, đầu bên trên, trên người mang theo cùng khoản kim loại trang sức, nhìn qua không hiểu có chút bóng trọng. Ha ha ha. Trân tâm tối người, sờ sờ này điều chó săn đầu, nói, "Ngươi gọi Hâm ca a." Vừa đi đến nửa đường Trương Hâm nhất thời dừng bước. Làm sao bây giờ, ta lúc này rốt cuộc là đi qua còn là không đi qua. chúc mừng Trung Quốc tuyển thủ Tô Dực Minh tại bờ Gi Đông Olympic đơn bản trượt tuyết hạng mục nam tử sườn núi mặt trướng ngại kỹ xảo tư cách thi đấu bên trong thu hoạch được 86.80 điểm lấy người thứ nhất thành tích tấn cấp trận chung kết. Tiểu xuyên tử đánh vỡ thứ nguyên vách tường a. toa sơn điêu biểu thị một cái chữ lợi hại chương 600, đánh công đi nhị lang thần chương 600, đánh công đi nhị lang thần chương hâm lèm mà lèm mề đi đến đạo diễn trước mặt đánh chết cũng không chịu nói hâm ca chỉ là chính mình. về phần Hứa Trăn Hứa Trăn đương nhiên càng không có ý tứ nói nay hiểu lầm nếu là đâm thủng vậy nhưng nhiều xấu hổ may mắn tại phong thần này mấy lần thai to mặt lớn kịch tổ bên trong trương hâm danh tiếng thực sự là không đáng chú ý trần tâm chờ người trong lúc nhất thời chỉ nhớ rõ này là diễn hao thiên khiển kia cái diễn viên còn thật không nhớ ra được hắn cụ thể gọi cái gì nhưng mà này một ý nghĩ sai lầm ra mặt mỏng lại làm cho trương hâm hối hận cả đời bởi vì tạo hình chỉ đạo trần tâm nhớ kỹ này điều cậu tử gọi hâm ca hắn không chỉ có mỗi ngày hâm ca hâm ca gọi còn nhiệt tình nói cho người khác biết này điều cậu tự gọi hâm ca không qua mấy ngày Chỉnh cái kịch tổ đều biết bọn họ kịch tổ hào thiên khuyên gọi hâm ca, danh tiếng vượt qua trương hâm bản nhân gấp trăm lần, nghiêm nhiên biến thành kịch tổ bên trong linh vận. Hơn nữa bởi vì đám người khẩu âm sai lầm, có người gọi hâm ca, cũng có người gọi tinh ca, còn có người não đại động mở đối này cái biệt danh cấp ra giải thích. Nói là bởi vì cầu tử đầu bên trên có một cái xinh đẹp màu trắng bạc kim loại trang sức, bị ánh đèn nhói một cái, giống như ngôi sao đồng dạng lóng lánh, cho nên mới gọi tinh ca. Từ đó, trừ cực ít số trương hâm người quen, không còn có người lưu ý đến nảy cái tên nguồn gốc. Từ lúc kia ngày lúc sau. Hứa chăn đối Chương Đối Trương hâm sưng hô liền theo hâm ca yên lặng biến thành Trương ca, không hiểu lão phái không ít. Bất quá, hai người đều hiểu là như thế nào hồi sự, các tự ngầm hiểu lẫn nhau. Trương hâm đối với tấm Dương, xem chính mình đầu bên trên tinh ca cùng khoản đồ trang sức, im lặng im lặng. Nếu không, thừa dịp hiện tại danh khí không lớn, nắm chặt sửa cái nghệ danh như thế nào dạng. Ta bây giờ nghe hâm này cái chữ liền cảm giác đầu vang ong ong. Ngày mùng ngày 5 tháng 11 này ngày, cỡ lớn thần thoại kịch nhiều tập phong thần chính thức khởi động máy, cũng tại Hoành Châu truyền hình điện ảnh thành cử hành long trọng khởi động máy buổi họp báo. Bộ phận chủ yếu nhân vật Như là Kỳ, Khương Tử Nha, Chu Vương Chờ, trực tiếp lấy kịch bên trong hình tượng biểu diễn khởi động máy hiện trường buổi họp báo, mà Hứa Trăn nhị lang thần hóa trang thì cũng không có bị lộ ra. Này là kịch tổ tại đi qua tập thể thương nghị sau, đặc biệt vì chi. bọn họ tại này bên trong giấu lo lắng. Trên thực tế, này cái lo lắng cũng không là đơn thuần vì treo dân mạng cầu vị, mà là vì cấp này thần hóa trang một cái càng tốt biểu diễn phương thức. Bởi vì liền tại ba ngày trước, Hứa Trăn thu được một đầu tin vui, chỉ lấy Vi Hổ Sơn chính thức bị Kim Kê điện ảnh tiết tổ hội xác định là khai mạc điện ảnh. Kim kê quốc tế triển lãm ảnh dự tính đem tại tháng 11 trung hạ tuần kéo ra màn che, mà Kim kê thượng trao giải điện tổ chức thời gian thì tại cuối tháng 11. Từ Văn Quang đạo diễn cô ý gọi một cuộc điện thoại lại đây, mời mời hắn tới tham gia chỉ lấy vi hổ sơn lần đầu thức. Bởi vì này loại lần đầu hoạt động chỉ ở phạm vi nhỏ tiến hành, không liên quan đến đối ngoại tuyên truyền, thời gian thượng lại cùng phong thần quay chụp xung đột lẫn nhau, hứa chân cũng không quá muốn đi. Lại thế nào cao đại thượng, nói trắng ra cũng bất quá chỉ là đi qua nhìn chẳng điện ảnh thôi. Chính mình chiều sâu tham dự chế tác điện ảnh, phối âm thời điểm lập đi lập lại xem mấy chục lần thậm chí liền khối đầu kịch kịch đều là chính mình hát, có cái gì để mất? Nhưng mà vạn không nghĩ đến, phong thần đạo diễn cao trần nghe nói cái này sự tình, không chỉ có không khuyên hứa chăn lấy quay phim vì trọng, ngược lại còn hỉ khí dương dương chủ động thay hắn điều chỉnh quay chủ kế hoạch, làm hắn cần phải đi, chân chú đi, nhanh đi. Này loại khác thường thái độ lệnh hứa chăn đại cảm giác ngoài ý muốn, sau đó rất nhanh, hắn liền rõ ràng cao trần như vậy tích cực nguyên nhân, bởi vì lần này kim kê quốc tế triển lãm ảnh, tại bên ngoài trạng cử hành điện ảnh tiết tuyên truyền hoạt động, mời rất nhiều diễn viên tới đóng vai một ít kinh điển nhân vật hình tượng. Chúng tới tham gia điện ảnh tiết dân chúng bình thường cùng quốc tế bạn bè bày ra hoa hạ văn hóa. Phong Thần kịch tổ đem hứa Chân cấp tế đi ra, làm hắn đến hoạt động hiện trường đi đóng vai nhị lang thần. Chờ hắn hàng không hoạt động hiện trường, dẫn phát nhiệt nghị lúc sau, bọn họ lại có nhất ba điện ảnh tiết nhiệt độ, đến cho Phong Thần kịch tổ đánh quảng cáo. Hố trời. Biết chân tướng hứa Chân tâm tình cực kỳ phức tạp, chỉ cảm thấy cao trần đạo diễn quả thực là cùng ạt kị một cái ổ ra tới lao hồ tiên. Nhưng mà không có cách nào, đại gia đối với cái này đều rất hài lòng. Tạo hình chỉ đạo Trần Tâm còn cố ý giúp hứa Chân đem tạo hình làm điều kiện tinh vi làm cho càng thích hợp sân khấu biểu diễn một ít. Nhà mình người đại diện Tiểu Phong cũng hưng thú bừng bừng cấp hắn liên hệ hảo truyền thông cùng nhà tài trợ, liên quần áo, đồ trang sức, đạo cụ xung quanh, cùng với phim truyền hình liên danh bạn Phong thần diễn nghĩa cũng bắt đầu sản xuất. Hứa Chân Yên lặng tính một cái chứng. Tính. Tuyên truyền hoạt động cũng là mang theo biểu diễn tính chất, chỉ cần chính mình đầy đủ đầu nhập, nhân sinh nơi nào không là sân khấu. Phong thần khởi động máy lúc sau, Hứa Chân chỉ ở kịch tổ bên trong ngây người hơn một tuần lễ, quay chụp bộ phận đánh diễn ông tính, liền bị ngoại phái đến Kim Uk quốc tế điện ảnh tiếp bên kia đi. Năm nay Kim Kê Quốc tế điện ảnh tiếp tổ chức địa vị tại Bắc Quốc Long Thành, cùng chí lấy Uy hổ Sơn lấy cảnh gần vô cùng, thừa đường sắt cao tốc chỉ có không đến 3 giờ đường xe. Lúc này thời gian đã đến tháng 11 trung tuần, hứa chân tại Hoành Châu thời điểm xuyên tay áo dài còn ngại quá nóng, mà tới Long Thành lúc sau lại phát hiện, này một bên đã tuyết rơi. Lên máy bay thời điểm còn là áo ngắn tay đơn quần, sau khi xuống phi cơ liền quả quyết bộ thượng áo lông, đem chính mình bao thành một người cầu. Hứa chân ra sân bay hàng đứng lâu, cảm thụ được bên ngoài đào cắt bình thường hàn phong, nhịn không được hơi xúc động. Với mua áo lông, liền là ấm áp a. Ngày 16 tháng 11 này ngày buổi chiều, hắn vào ở tổ hủy hội An Bài khách sạn, cùng vừa mới phân biệt không lâu từ Văn Quang đạo diễn chờ người gặp mặt Kim Kê thưởng đề danh danh sách lúc này còn không có công bố ra ngoài, nhưng từ Văn Quang đã bắt được tổ hủy hội trước tiên phát cho hắn vẽ truyền thần, Chí lấy Vi Hữu Sơn làm vị khai mạc điện ảnh, được đến tổ hủy hội độ cao đánh giá, bắt được phim truyện đơn nguyên chín cái trọng bảng giải thưởng đề danh, trong đó cũng bao quát tốt nhất vai nam chính, hứa Trân bằng vào phim bên trong Dương Tử Vinh một góc, lần đầu tiên bắt được Kim Kê thưởng tốt nhất vai nam chính đề danh, nay cái giải thưởng làm hứa Trân kinh ngạc không thôi. Hắn kinh ngạc không chỉ có là Kim kê thưởng tổ hỷ hội đối chính mình khẳng định, kinh ngạc hơn tại Từ Văn Quang đạo diễn thế mà kê khai chính mình, mà không là Lương Vũ chết lão sư đi cạnh tranh ảnh đế cốt thưởng. Ha ha ha! Từ Văn Quang không đợi hứa trăn mở miệng, liền minh lường hắn tại nghi hoặc cái gì, cười trả lời nói, ta cuối cùng báo lên đi phiên bản, là ngươi phối âm bản, không là Lương Vũ chết Nguyên Thanh. Tổ hỷ hội có quy định, phối âm không tham dự bình thường. Hứa trăn kinh ngạc nói, nhưng vì cái gì? Từ Văn Quang nói, đương nhiên là bởi vì ngươi phối hiệu quả càng tốt, lão lương bản nhân cũng thừa nhận chúng ta đóng phim vì là cho đại chúng xem, không phải vì bình thường. hết thể giải thưởng đều đầu tiên lấy điện ảnh chất lượng vì thứ nhất chuẩn tắc. nói, hắn lược có chút tiếc nuối nói, bất quá đáng tiếc là hiểu ba, có hảo mấy vị ban giám khảo xem hắn biểu diễn, đều chất vấn vì cái gì không cho lâm hiểu ba để giành tốt nhất vai nam phụ. phiên tư liệu mới phát hiện hắn thanh âm cư nhiên là người phối. sau đó chở tay liền ném cắt cắt lao sư một phiếu, cấp hắn một cái tốt nhất ghi âm thưởng để giành. nói nói, từ văn quang liền nhịn không được bật cười, nói, ai nha, thật là, này cái thưởng cho hắn làm sao, hẳn là cấp ngươi sao, ha ha chó chăn, không biết vì cái gì, không hiểu cấp Lâm Hiểu ba cúc một phen chua sốt nước mắt, không chỉ có chính mình không cầm tới thưởng, còn làm cắt cắt lao sư bàn đạp. ai, cũng coi là cấp kịch tổ lập được hãn mã công lao. Thực xin lỗi chậm, chết sống không giẫm lên điểm. Ta rất khó chịu o o. Chương 601, ảnh đế để danh. Chương 601, ảnh đế để danh. Ngày 17 tháng 11 này ngày, Kim kê thưởng tổ ủy hội chính thức công bố ra ngoài lần này giải thưởng để danh danh sách. Trong đó chủ thi đua đơn nguyên trung sắp đặt 21 cái giải thưởng, chỉ lấy Vi Hồ Sơn thu hoạch được bao quát tốt nhất phim truyện. Đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất vai nam chính tại bên trong 9 hạng đề danh. Nói đến có chút buồn cười, Hứa Chân tại 22 tuổi thời điểm bắt được Ngọc Lan thị đế, là này một giải thưởng tự thiết trí đến nay, nhất trẻ tuổi lấy được thường người. Nhưng hắn tại 24 tuổi lúc cầm tới ảnh đế đề danh, lại cũng không trẻ tuổi. Bởi vì điện ảnh loại giải thưởng, đánh giá là nhân vật đắp nặn có thành công hay không, mà không là này cái diễn viên cá nhân năng lực cao thấp. Tại trên quốc tế, thường xuyên có mười mấy tuổi tiểu diễn viên, văng vào tràn ngập linh tính biểu diễn, cùng với cùng nhân vật độ cao phù hợp khí chất. Lần đầu điện giật liền nhất cử hái được đế hậu vòng nguyệt quế. Nhưng mà hứa chăn đương nhiên không thuộc về này loại tình huống. Chí Lấy vi Hồ Sơn cũng không là một bộ gần sát đương hạ hiện thực điện ảnh, Dương Tử Vinh càng là cái biểu diễn độ khó cực cao nhân vật. Có thể bằng vào này loại nhân vật thu hoạch được ảnh đế đề danh, được đến bình quân tuổi tác tại 60 tuổi khoảng trường ban giám khảo nhóm tán thành, là một hạng cực kỳ không tầm thường thành tựu. Dương Tử Vinh là bọn họ cảm nhận bên trong anh hùng a. Rốt cuộc là cỡ nào tinh nói biểu diễn, mới có thể để cho này đó từ nhỏ nghe Chí Lấy Uy Hồ Sơn lớn lên lão gia tử nhóm kêu một tiếng hào nay phần đề danh sau khi công bố danh sách, lập tức tại mạng bên trên dẫn phát nhận nghị, Kim Kê thưởng tổ hủy hội vốn dĩ lo lắng có người chất vấn hứa chân đề danh, thậm chí nghĩ ra liên tiếp tổ hợp quyền tới chứng cứ có sức thuyết phục hắn thực chí danh quy, kết quả vạn không nghĩ đến, hứa chân phong bình xa so với bọn họ tưởng tượng bên trong phải tốt hơn nhiều. Dân mạng nhóm không chỉ có không chất vấn hắn đề danh, ngược lại bởi vì cái này đề danh, Kim Kê thưởng tổ hủy hội thu hoạch rất nhiều ý tưởng không đến tán dương. Ta vừa nhìn thấy hứa chân xuất hiện tại ảnh đế đề danh danh sách bên trong, liền cảm giác này dưới ban giám khảo có thể nơi, đầu chó. Có dân mạng bình luận. Cảm tạ ban giám khảo lão sư nhóm rất nhanh thức thời thưởng thức ánh mắt, cùng với tôn trọng đại chúng thái độ, vì các ngươi điểm tán. Kim phê thưởng năm nay là như thế nào? Năm trước phòng bán vé quán quân sinh mệnh con đường đề cử, vòng bằng Hữu Vương giả ra hương hồ lan sông cũng đề cử, liền hứa chân đều có thể rết vào ảnh đế để danh danh sách. Lam ơn tất tiếp tục kiên trì này cái bình thường tiêu chuẩn. Cảm ơn ban giám khảo nhóm khẳng định hứa chân, cái này khiến ta cảm thấy, ta quả thật có thể xem hiểu cái gì dạng biểu diễn mới gọi hào biểu diễn. 15 bộ đề cử điện ảnh bên trong ta xem qua 12 bộ, siêu cao tham dự độ có hay không? này thật là đại chúng điện ảnh thiết Nương liệt chỉ lấy uy hổ sơn thế mà bắt được chín hạng để danh này là có thể cầm đều cầm toàn đi lê tưởng kim kê triển lãm ảnh vẽ xem phim sớm bị cướp sạch này điện ảnh cái gì thời điểm công chiếu a a a a tổ hủy hội bí thư trưởng khang kiếm nhất điểm điểm đọc qua mạng bên trên bình luận tâm tình hết sức phức tạp nên nói cái gì đâu cảm ơn khích lệ rốt cuộc là giải thưởng chứng minh hứa chân chuyên nghiệp tính còn là hứa chân chứng minh giải thưởng đại chúng tính khang kiếm lâm vào này cái triết học vấn đề bên trong khó có thể tự kiểm chế nhịn không được nhấc bút ghi xuống tính toán tại kế tiếp giám khảo công tác bên trong cùng đại gia cụ thể thảo luận một chút như thế nào nắm giữ để danh nguyên tắc hán phiên nhìn hồi lâu ngược lại là cũng có rất nhiều người đối hứa chăn đưa ra chất vấn nhưng chất vấn chủ yếu không là hắn kỹ xảo mà là từ hắn diễn viên chính trị lấy vi hồ sơn dương tử vinh hay không có thể sống đến cuối cùng tổ hủy hội đối với hắn lời bình bên trong xuất hiện một hàng phi thường trướng mắt văn tự hứa chân biểu diễn cảm động sâu vô cùng lệnh người lệ nóng danh trọng rất nhiều dân mạng nhao nhao biểu thị nay ngắn mũi một câu nói thực sự là làm người miên man bất định hai cô jun nói đến Chí lấy Uy Hổ Sơn này cái đề tài, đối với Hứa Chân tới nói cũng là tương đối quen thuộc. Nghe nói Uy Hổ Sơn lấy cảnh liền tại Sấm Quan Đông bên trong Nhị Long Sơn bên cạnh, ta chuyển võ này là trở lại trốn cũ a. Tuy nói trận doanh không giống nhau đi, nhưng phong tranh cũng là chiến tranh tình báo kịch, này loại biểu diễn Hứa Chân hẳn là tương đối quen thuộc. Thân môn, nói cái khủng bố chuyện xưa, Sấm Quan Đông thêm phong tranh. A a a a a đừng nói, đừng nói. Ngươi như vậy một nói ta mồ hôi đều hạ tới. Này là cái gì ma quỷ điện ảnh ba? Song song song, ta thật vất vả cướp được trí lấy Uy Hổ Sơn lần đổi phiếu không dám nhìn tới làm sao bây giờ lầu bên trên huynh đệ như vậy đáng sợ điện ảnh ta sợ ngươi không chịu nổi còn là ta thay ngươi đi đi như vậy nguy hiểm sự tình vẫn là để ta này cái duyệt tận chân kinh người từng trải đi xem đi ta nhất định sẽ tiếp tục sống đem chiến đấu tình hình mang cho đại gia hiên ngang lấm liệt ta lấy ta 5 năm, năm đáng tin chăn quả thân phận hướng các ngươi bảo đảm ta tâm lý thừa nhận năng lực tuyệt đối viễn siêu thường nhân ngắn ngủi mấy cái giờ sau hứa chân ảnh đế để danh tử điều liền sông lên hot sẹo thảo luận nhiệt độ tương đương chỉ cao nhưng mà lệnh người khó chịu là mang đến cho hắn để danh điện ảnh trí lấy uy hổ sơn hiện giờ còn không có chiếu lên, mà lần đầu thức vẽ xem phim lại cũng sớm đã cúp sạch. Nay bộ thu hoạch kim kê thưởng tổ ủy hội khen ngợi điện ảnh, nay chân thực diện mạo đến tột cùng như thế nào, tạm thời còn không thể nào biết được. Mà đúng lúc này, điện ảnh trí lấy uy hổ sơn quan phương tài khoản lại đổi mới một đầu video ngắn, danh vị chế tác số đặc biệt 25. Dân mạng nhóm con mắt lập tức lượng. Nay cái hệ liệt video ngắn, tại điện ảnh chế tác quá trình bên trong vẫn luôn tại đức quang đổi mới, bao quát hứa chăn một đường đi một đường hát hí khúc, diễn viên nhóm vây lô nướng quai lang. Tiểu xuyên tử giáo đại gia trượt tuyết và rất nhiều thú vị ngoài lề, thâm thụ sa điêu dân mạng nhóm yêu thích. Lúc trước phim truyền hình Lâm Hải Tuyết nguyên phim chính chính tại truyền ra, kết quả, nó phim chính nhiệt độ thế mà so ra kém sắt vách kịch tổ đường thấu ngoài lề, này một lần trở thành mạng bên trên nổi danh cho cười. Hiện giờ điện ảnh sắp lên chiếu, không nghĩ đến cái này số đặc biệt lại có đổi mới, không khỏi làm người thập phần ngoài ý muốn. Rất nhiều chính tại chú ý kim kê thưởng dân mạng lập tức điểm đi vào, phát hiện, này là một đoạn hậu kỳ phối âm chế tác ngoài lề video. Video thu địa điểm là một gian phòng thu âm bên trong, ống kính đầu tiên nhắm ngay phòng điều khiển bên trong màn hình lớn. Hình ảnh bên trong, sắc trời mông mông bụi bụi, đầy trời tuyết lớn. Hứa Chân Vai Diễn Dương Tử Vinh đi lại tại trống trại Sơn Lâm bên trong, cao gầy thân ảnh lẻ loi độc hành, tại trắng xóa sơn đạo bên trên lưu lại một chuỗi dấu chân. Mà cách đó không xa, một thân ảnh cao to ngăn lại hắn đường đi, chính là Lâm Hiểu Bà Vai Diễn Thiếu Kiếm Ba. Hai người cách khoảng cách mấy chục mét xa nhìn nhau từ xa, hình ảnh bên trong thiếu kiếm ba thần tình nghiêm túc, nghiêm nghị nói: "Tự tiện hành động, không tổ chức, không kỷ luật." Dương Tử Vinh thì quay mặt qua chỗ khác, như không có việc gì đem bao khỏa hướng vai bên trên kéo, nói: Ngươi đã phê chuẩn ta rời đội, ta hiện tại không thuộc sự quản lý của ngươi. Hai người tại sơn đạo bên trên một phen đối thoại, không có cự đại cảm xúc ba động, nhưng hai người khác lạ tính cách lại tại này đoạn biểu diễn bên trong bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ngoài lề hình ảnh chỉ ở này bên trong dừng lại mười mấy giây đồng hồ, liền hoán đổi đến ghi âm thời gian. Nhưng mà dân mạng nhóm lại kinh ngạc phát hiện, ghi âm thời gian chỉ có hứa chân một người. Hắn đứng tại lập mạnh phía trước, con mắt xem video hình ảnh, một cái người hoàn thành cả đoạn đối thoại. Khi thì mặt hướng trái, khi thì mặt hướng phải, biểu tình cũng theo nhân vật chuyển đổi mà nhanh chóng hoán đổi, nhìn qua tựa như tinh thần phân liệt. Dân mạng nhóm chỉ cảm thấy đã muốn cười, vừa lại kinh ngạc, vừa định dây cốt màn hình cảm khái một chút, chỉ thấy một giây sau, ngoài lề video hình ảnh lại lần nữa hoán đổi, đi vào ghi âm gian bên ngoài. Chỉ thấy Lâm Hiểu ba chuyển cái ghế ngồi tại ghi âm chỉ đạo bên cạnh, xuyên thấu qua quan sát cửa sổ, an tĩnh xem Hứa Chân Tinh phân biểu diễn, vừa nhìn vừa gặm quả táo. Chúng ngoài lề trợ quay phim còn cố ý cấp hắn một cái đổi mặt đại đà tà, một mặt tê liệt. Phốc, vỗ Thợ quay phim chính mình trước cười ra tiếng. Chương 602, triển lãm ảnh hoạt động. Chương 602, triển lãm ảnh hoạt động. Cùng ngay buổi tối, tại trung thành một nhà khách sạn bên trong, hứa Chân cũng soát đến này điều vừa mới tuyên bố trí lấy vi hổ sơn chế tác số đặc biệt, bị Lâm Hiểu Ba biểu tình làm đến cười ra tiếng. Tháng trước ghi âm thời điểm, hắn biết có người tại quay ngoài lề, nhưng lại chưa có xem cuối cùng cắt ra tới hiệu quả. Hiện giờ vừa thấy, ân, không hổ là để danh kim kê thưởng tốt nhất chụp ảnh, tốt nhất biên tập, tốt nhất ghi âm đoàn đội chế tác, này tiêu chuẩn, không cầm cái thưởng thực đang đang tiếp. Hứa Chân lúc này đã thấy kim kê thưởng cuối cùng để danh danh sách, chính mình xác thực bắt được tốt nhất vai nam chính này cái trọng bảng đề danh. Nhưng mà, hắn lúc này cảm nhận được không còn là lúc trước này loại kinh sợ kinh hỉ, mà là hết thảy đều kết thúc vui sướng. Hắn có đầy đủ lực lượng, vững tin chính mình gánh đến khởi này cái đề danh. Tại gần 2 năm diễn nghệ kiếp sống bên trong, Hứa Chân tiếp xúc rất nhiều biểu diễn đại sư, mở rộng tầm mắt, cũng dần dần đối biểu diễn có chính mình bình phán năng lực. Hắn đối tiền bối không còn là một mặt ngưỡng vọng, đối thực lực bản thân cũng có rõ ràng nhận biết. Chân chính khai ngộ, bắt đầu tại đối này cái lĩnh vực thấy rõ Hắn rõ ràng điều diễm Hồng Lão sư biểu diễn tinh tế chân thành tha thiết, nhưng khuyết thiếu căng chặt có độ vận luật cảm giác. Cũng rõ ràng hào ca tại đắp nặng nhân vật phương diện khác sâu tận xương, nhưng cũng không rõ ràng như thế nào buổi biểu diễn gây nên người xem cộng minh. Hứa Trân cầm điện thoại, xem lần này tốt nhất vài nam chính để danh danh sách, đã vì có thể cùng này đó rực rỡ như sao tên đặt song song mà cảm thấy vui phấn, đồng thời lại lý trí ý thức đến. Chính mình cũng không so bọn họ sai, không cần tự ti mà cảm. Năm nay Kim Cây ảnh đế để danh người tổng cộng có năm người, trong đó làm người ta chú ý nhất nhân tuyển. Không thể nghi ngờ là năm nay hiện tượng cấp điện ảnh sinh mệnh con đường vai nam chính Hà Thái. Hà Thái này thực đã từng chỉ đạo qua Hứa Trăn biểu diễn, bởi vì năm đó Hứa Trăn thu qua nhất đương game show, tên là ta là diễn kỹ phái, Hà Thái là hiện trường đạo sư trí nhất. Hứa Trăn kia năm vừa mới thượng đại nhất, liên hệ thống biểu diễn lý luận đều không có học hết. Đối mặt Hà Thái này vị nổi danh diễn kỹ phái tiền bối chỉ đạo, khi đó hắn cơ hồ có thể nói là mù quan theo. Mà cho đến ngày nay, lại nhìn Hà Thái biểu diễn, Hứa Trăn lại có thể xuyên thấu qua tầng tầng quan hoàn, đối này vị tiền bối giúp cho khách quan đánh giá, biết ăn ánh mắt tôi biểu tình sức cuốn hút phương diện có thể sương sách giáo khoa cũng biết hắn lời kịch bản lĩnh thua xa tại chính mình không cần phải một mặt thổi phồng trừ Hà Thái khác một vị đứng đầu ảnh đế người ứng cử còn lại là thú bị nhốt vai nam chính Đường ngông. Hứa Trân xem qua này bộ điện ảnh Đường ngông lão sư đem một vị nghèo túng lão giả dễ dãi cùng mâu thuẫn diễn dịch đến vô cùng sức kéo bày ra ra tự nhiên mà thành tinh xảo diễn kỹ nhưng là này bộ điện ảnh bản thân chất lượng hơi kém nhân vật đắp nặn cũng hơi có vẻ không lưu loát này cũng không là một cái ưu tú điển hình nhân vật Hứa Trân có thể thấy rõ chính mình cân lượng cũng biết đối thủ nhóm ưu điểm và khuyết điểm hắn đứng tại khách sạn khách phòng tủ quần áo phía trước nhẹ nhàng chỉnh lý nhị lang thần đồ hóa trang cười một tiếng nếu như nói ảnh đế tranh đoạt là thần tiên đánh nhau chính mình sao lại không phải một đường thần tiên bàn bên trên đèn bàn phát ra thoải mái dễ chịu màu vàng ấm ánh đèn hứa trăn trẻ tuổi hai mắt nhìn qua thần thái sang láng mặt tường bên trên chiếu dọi ra một đạo nhân ảnh tại ánh đèn tân trang hạ này đạo nhân ảnh nhìn qua anh tuấn tu dài khuôn mặt hình dáng lưu loát mà trôi chảy không còn có bất luận cái gì ngây ngô dấu vết bún sáng sớm hôm sau Hứa Chân vẫn như cũ là dạng sáng 5 giờ rời giường, tại đơn giản sớm quá sau, đỉnh gió rét thấu xương đi ra ngoài luyện công buổi sáng. Tháng 11 Tung Thành, dạng sáng lúc nhiệt độ không khí đã tới đến âm. Bất quá, năm đó quay chụp chí lấy Uy Hồ Sơn thời điểm, Hứa Chân đối âm 20 mấy độ giá lạnh đều có quá khắc sâu thể nghiệm, lúc này chỉ là không độ, cũng không có đối với hắn tạo thành quá đại bối rối. Tung Thành là một tòa tương đương xinh đẹp thành thị, một đầu rộng lớn sông lớn xuyên thành mà qua, đem nội thành phân vì nam bắc hai nửa. Tô thị hội an bài khách sạn liền tại bờ sông, ra cửa lúc sau, đi không được bao xa liền làm một tòa bờ sông công viên luyện công buổi sáng thập phần thuận tiện buổi sáng 6 giờ về đến khách sạn sau hứa chân không có làm thêm trì hoãn tắm rửa đơn giản ăn điểm tâm lập tức khởi hành trước vãng triển lãm ảnh hiện trường hôm nay ba ngày kim kê thưởng tổ ủy hội muốn tại triển lãm trung tâm tổ chức văn hóa tiết hoạt động hứa chân đem đáp ứng lời mời trước vãng hoạt động hiện trường đóng vai nhị lang thần dương tiễn về phần triển lãm ảnh thì đem tại ba ngày sau chính thức khai mạc đến lúc đó trí lấy bi hồ sơn đem làm lần này triển lãm ảnh khai mạc điện ảnh đối ngoại chiếu phim Hứa Chân này thực rất muốn mời sư phụ tới xem nhất xem chính mình diễn viên chính bộ phim đầu tiên. Triển lãm ảnh khai mạc điện ảnh, lại là sư phụ yêu thích trí lấy Uy Hồ Sơn, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Nhưng Tùng Thành cách Cam Châu thực sự là quá xa, này một bên thời tiết lại lạnh, hắn do dự mãi, vẫn là không có chuyến đằng sư phụ này một chuyến. Tính, dù sao điện ảnh tiết kết thúc sau, này bộ điện ảnh liền sẽ chính thức chiếu lên. Đến lúc đó huyện thành giảm chiếu phim liền có xem, cũng không vội tại này nhất thời bốn. Cùng ngày buổi sáng 7 giờ, Hứa Chân đi vào triển lãm ảnh hiện trường, Tùng Thành thành phố văn thể trung tâm. Tại nhân viên công tác dẫn dắt hạ tiến vào hậu trường nghỉ ngơi khu. Trang quán trung quanh treo các loại tuốt sơ thơ, tranh chữ, tiêu chí. Tại trang quán nội bộ, hắn xem đến thật nhiều xuyên cổ trang, mang tóc giả, hoặc là xuyên bút bê phục diễn viên. Không khí tương đương nhiệt liệt. Cùng bình thường diễn viên so ra, hứa chân hôm nay tạo hình liền có chút hàng duy đặc kích. Hắn mặc chính là phong thần kịch tổ đồ hóa trang, quốc nội đỉnh cấp thợ trang điểm tự tay thiết kế, vô luận chất liệu, làm công còn là theo thủ, đều là ảnh thị giới thiên hoa bảng cấp tiêu chuẩn, tuyệt đối trọng kim chế tạo. Bất quá, làm hứa chân có chút chút xấu hổ là. Hắn hôm nay muốn đóng vai cũng không là phong thần bên trong nhị lang thần, mà là tây du bên trong nhị lang thần. Hắn lần này sân khấu biểu diễn là muốn cùng tôn đại thành đánh nhau. Cái này cũng chính là vì cái gì cao trần đạo diễn tế gia hứa chăn đến cho phong thần đánh quảng cáo, mà không có tế gia mặt khác so hắn càng hàng hiệu hơn diễn viên, bởi vì tây du bên trong không có những cái đó nhân vật. Buổi sáng 9 giờ triển lãm ảnh tuyên truyền hoạt động chính thức bắt đầu. Sớm đã chờ tại Hàn Phong bên trong du khách nhóm hào hứng rạo rào đi vào tràng quán bên trong, du lãm khởi từng cái quan triển lãm, hứa chân đứng tại đài bên trên có thể rõ ràng xem đến quán triển lãm bên trong tới rất nhiều lệnh ra quả du khách hiện nhiên chính là tới tham gia kim kê thưởng triển lãm ảnh khách quý cùng các ký giả truyền thông mà sự thật chứng minh này đó vài quả hữu người có lẽ xem không hiểu hán phục chi mỹ cũng nghe không hiểu cổ cầm quân lương 3 ngày chi vận luật, nhưng tuyệt đối nhìn hiểu hoa hạ công phu hứa chân xuyên nhị lang thần đồ hóa trang mang màu trắng bạc nửa mặt mũi cỗ cùng tôn đại thánh đánh một trận biểu diễn sáo lộ nháy mắt bên trong hấp dẫn quán bên trong tuyệt đại đa số vài quả hữu người chú ý tôn đại thánh vai diễn người là một cái võ thuật trường học học sinh năm nay mới mười tuổi nhưng công phu quá cứng đánh tương đương xinh đẹp. Đài bên dưới người xem nhóm nâng điện thoại hoặc là máy ảnh ghi chép đến cao hứng bừng bừng. Trong đó có một cái mai quả hữu người hướng đồng bạn nhỏ giọng hỏi nói, tại hoa hạ, giống như hắn này dạng biết công phu người đại khái có bao nhiêu? Đồng bạn suy cười một tiếng, nói, này không gọi công phu, đều là giả, cái này là một loại hình thức khác vũ đạo thôi. Lúc trước kia người nghi hoặc nói, vũ đạo, này có thể gọi vũ đạo sao? Lúc này, đài bên trên nhị lang thần đại chiến tôn ngộ không đã kết thúc. Hứa Trân nghe được dưới đài có người hào giống như nhận ra chính mình, hưng phấn gọi hắn tên. Tình thế cấp bách chi hạ, hắn chỉ phải tại biểu diễn kết thúc sau. Theo đài bên trên nhẹ xuống, bước chân cực nhanh thoát đi hiện trường. Lúc trước tranh luận hai cái, vai quả hữu người trợ mắt xem hắn theo hơn 3 mét cao sân khấu bên trên nhẹ nhàng linh hoạt nhẹ xuống, thân thể hơi cong, giống như một phiến lông vũ đồng dạng rơi xuống, không có phát ra mịn may thanh vang. Hai người hai mặt nhìn nhau. Này cái, không thể để cho vũ đạo đi. Lúc trước kia người lầm bầm hỏi nói. Chương 603, ai không yêu thích tôn đại thánh đâu? Chương 603, ai không yêu thích tôn đại thánh đâu? Tại Tây Du quán triển lãm cách đó không xa một cái góc bên trong, chạy trối chết hứa chăn chính bị mấy cái du khách vây quanh. Tại này bên trong lén lén lút lút cấp bọn họ ký tên. Ta ta thiên, thật là. Một người trong đó kích động thấp giọng nói, ta liếc mắt liền nhìn ra tới là ta thật. Nàng nhìn từ trên xuống dưới hứa chăn trên người đồ hóa trang cùng đồ trang sức, hỏi nói, này là phong thần bên trong nhị lang thần hóa trang sao? Đẹp mắt, nhan sắc cùng làm công đều quá tuyệt. Vì cái gì muốn mang mặt nạ a, là muốn cấp đại gia một kinh hỉ sao? Mấy cái du khách đem hứa chăn vây quanh tại trung tâm, kỳ kỳ tra tra nghị luận. Mắt bên trong đầy là vẻ hưng phấn, Hứa Chân cười nhạt cười, túi đầu cấp mấy người ký danh. Mới vừa mấy người kia gọi là A Chân, không có gọi tên đầy đủ. May mà hắn chạy nhanh, những cái đó bình thường du khách nhóm trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng A Chân chỉ là ai, này mới không có tạo thành càng lớn ảnh hưởng. Đối với Chân Quả tới nói, phong thần vừa mới khởi động máy, Hứa Chân tại kịch bên trong vai diễn nhị lang thần, kia quả thực là thiên đại tin tức, nhưng đối với bình thường người mà nói, cái nào đó kịch tổ khởi động máy cũng không là cái gì quan trọng sự tình, tại mạng lưới bên trên kích không dậy nổi cái gì bão nước. Hắn vụn trộm quan sát một chút chính mình này áo liền quần, hơi có chút không hiểu, vì cái gì sẽ bị nhận ra đâu? Này là kịch tổ đồ hóa trang, không là những cái đó bị phấn ti nhóm nhả dánh qua vô số lần thử vụ. từ đầu đến chân đều là mới tinh, chính mình mặt bên trên còn mang theo một cái ngân mặt nạ màu trắng, đem cái mũi trở lên bộ phận toàn che khuất, thực khó nhìn ra vốn dĩ bộ dáng tới. Lại tăng thêm hứa chân tại đài bên trên lúc biểu diễn trạng thái, cử chỉ, khí chất đều cùng bình thường có khác nhau rất lớn. Này đều có thể bị đoán được, là làm sao làm được? Hứa chân nhịn không được nhỏ giọng hỏi nói, các ngươi làm thế nào thấy được là ta? Ha ha ha ha ha. Nghe được hắn nhảy cái vấn đề, bên cạnh mấy cái cô nương cười đến ngựa tới ngựa lui. Bên trong một cái nữ hài đưa tay khoa tay một cái cẩm thương phía trước thứ động tác, cười nói, "Thật nhiều chiêu bài động tác đâu. Vừa rồi tại đài bên trên những cái đó đùa nghịch thương chiêu thức, Dương Thất Lang dùng qua, Lâm Thủ dùng qua, tại Triệu Tử Long truyền kỳ kịch tổ bên trong làm vò chỉ thời điểm cũng dùng qua. Đặc biệt là phía trước hai ngày rất hỏa kia cái chân đạp phong hỏa luân na cha ha ha ha. Nàng nói nói liền cười ra tiếng, vừa cười vừa nói, "Ngươi lại dùng mấy lần, ta cảm giác chân quải nhóm đều nhanh học được a." nghe nàng như vậy nói, bên cạnh mấy người đồng bạn lập tức cười đến càng lớn tiếng chút. Hứa Trân, ta có thể nói kỹ thuật bắn chiêu thức vốn cũng không phải là rất nhiều sao? Hảo à, chính mình xác thực có một ít đặc biệt động tác thói quen. Về sau xem ra muốn tìm võ thuật nhiều câu thông, phát triển một chút chính mình am hiểu phàm vi. Chỉ chốc lát sau, nay vài vị du khách đều bắt được ký tên, lại tội nghiệp yêu cầu chụp ảnh chung. Hứa Trân nhìn xem chung quanh không ai, liền đối mặt góc phương hướng, một tay vịn mặt nạ, khác một cái tay cởi xuống sau đầu dây lụa, lấy xuống đầu bên trên màu trắng bạc nửa mặt mũi cỗ. Nô. Tuần tú khuôn mặt hiện ra tại đám người trước mặt, mấy cái cô nương nhịn không được đưa tay bịt miệng lại, hứa chân nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi ra ngón tay để tại bên môi, ra hiệu đại gia nói nhỏ chút. Mấy cái cô nương gà con mổ thóc bàn gật đầu, vội vàng lấy điện thoại di động ra tới, nắm chặt thời gian hoàn thành chụp ảnh chung. Kim kế thưởng, cố lên. Bên trong một cái nữ hài năm ngón tay mở ra, so cái cách không truyền công tư thế, hiên ngang lấm liệt địa đạo, này cái nguyệt khí vận đều cho ngươi mượn, nhất định phải cầm tới ảnh đấy à? Còn lại mấy cái cô nương cũng bắt trước làm theo, rất có biểu diễn tinh thần làm ra đầy hơi vận tư thế rất là ra sức bộ dáng. Hứa Chân lập tức bị các nàng làm vui vẻ, đã rắc buồn cười, lại có chút cảm động. Ân, tuy nói điện ảnh đã chiếu xong, hiện tại lại cố gắng cũng không có gì dùng, bất quá, tốt xấu vẫn là muốn cố gắng chuẩn bị một chút lấy được thưởng cảm nghĩ. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ lại 2 năm trước Ngọc Lan thưởng lễ trao giải, lúc ấy hắn cảm thấy chính mình không sẽ đoạt giải, bởi vậy sớm chuẩn bị hảo người khác lấy được thưởng lúc lễ phép tươi cười. Kết quả, làm trao giải khách quý công bố lấy được thưởng người là hắn lúc sau, Hứa Chân đầu góc có lại, phản xạ có điều kiện một bên vỗ tay, một bên tán thưởng gật gật đầu bị hiện trường thợ quay phim bắt cái đại đạt tả. Không nói, về sau tham gia này loại tiệc tối nhất định phải hết sức chuyên chú, không thể bởi vì sợ khẩn trương liền lâm trận nghiệp kinh. Một lát sau, cầm tới ký tên chụp ảnh chung mấy vị du khách hài lòng cáo từ rời đi, Hứa Chân cũng một lần nữa đeo lên mặt nạ, đi trở về Tây Du khu triển lãm. Còn không có đi tới gần, hắn liền phát hiện nhà mình khu triển lãm hàng phía trước thật dài một đầu đội ngũ, vẫn luôn xếp tới rất xa nơi hành lang bên trên, náo nhiệt đến không được. Đến gần vừa thấy, Hứa Chân mới biết được, nguyên lai này đó người tại xếp hàng mua tôn ngộ không vật kỷ niệm. Tây Du vốn dĩ liền là danh tiếng siêu cao đại ảnh thì, lại tăng thêm đặc sắc võ thuật biểu diễn, lập tức hấp dẫn rất nhiều trong ngoài nước du khách chú ý. Sếp hàng đám người bên trong có rất nhiều lệch ra quả người, cũng có một chút mang hài tử tới tham gia hoạt động hoa hạ ra giải. Đội ngũ phía trước nhất, có cái trẻ tuổi 33 vừa mới dẫn tới Tôn Ngộ Không, liền rút đi hắn tay bên trong cái kiếp nhưng có rũa kim cô đồng, chơi đến hết sức vui mừng. Hắn bên chân thì đứng một cái 23 tuổi tiểu nam hài, Ôn Không có kim, cô đồng Tôn Ngộ Không, ngửa mặt lên khóc đến cực kỳ lớn tiếng. Tại đội ngũ tương đối rựi vào sau vị trí, thì đứng một chỉ gấu trúc lớn bệ. Mao Nhung Nhung thú đông quần áo có chừng cao hơn 2 mét, cao cao mập mạo, biểu tình ngốc nghênh, nhìn qua ngây thơ chân thành. Hiện trường một vị lãnh da quả phóng viên cũng lưu ý đến này con gấu trúc, hắn lập tức đi qua, dùng lưu loát hắn ngữ phỏng vấn nói: "Gấu trúc tiên sinh, xin hỏi ngài là tới linh ai bô bê?" Gấu trúc rũa ra chính mình tiểu ngón tay, thập phần miễn cưỡng so cái trong trường động tác, vụng về thò đầu ra nhìn. "Ha ha ha." Chúng quanh người lập tức bị hắn làm vui vẻ, phóng viên mặt hướng ống kính, cười bắt trước một chút, nói: "Gấu trúc tiên sinh vừa mới làm, là tể thiên đại thánh chiêu bài động tác." liên này vị gấu trúc tiên sinh cũng yêu thích tôn ngộ không, xem ra chúng ta tề thiên đại thánh là thật quá được thon en. hứa trăn lúc này đã về tới sảnh triển lãm bên trong, ở phía sau đài giúp đỡ sửa sang lại vật kỷ niệm tới. hắn nghe này vị tóc vàng mắt xanh phóng viên một bên phỏng vấn, một bên giới thiệu hoa hạ văn hóa, chỉ cảm thấy cùng có vinh yên. chỉ chốc lát sau, này vị phóng viên đi đến quầy hàng phía trước, cầm lấy một cái bạch long mã búp bê, đối với ống kính giới thiệu nói, ta một vị bằng hữu nói cho ta, con ngựa này nhìn qua là ngựa, này thực là long, nó là long vương con trai thứ ba. tại mặt khác truyền thuyết thần thoại bên trong. Này điều Long còn đã từng bị một cái tên là Na Tra ngoan đồng lột ra, rút ân. Nghe được này phiên lời nói, quay hàng phía trước Hoa Hạ công tác nhân viên nhóm đồng thời ngẩng đầu lên. Hứa Chân ngạc nhiên xem trước mắt này vị phóng viên, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. "Thân, ngươi cái nào bằng hữu nói cho ngươi?" Hoa Hạ thần thoại trong không chỉ có một cái Long Vương, Bạch Long Mã là Tây Hải Long Vương Tam thái tử, bị lột ra ngao bính là Đông Hải Long Vương Tam thái tử a. Hẳn là đem đặc hiệu sư William tiên sinh giới thiệu cho hắn nhận thức một chút, này dạng, Hồng Hải Nhi cùng Bạch Long Mã liền có mâu thuẫn. Hôm nay nhất định phải hái canh ta tiếp tục. Khí thế môn chân 3. Chương 604, thực thiết thú vịnh bất vino. Chương 604, thực thiết thú vịnh bất vino. Hoạt động hiện trường ồn ào, đại gia đều tại vội vã mua trân quý vật kỷ niệm, ai cũng không rảnh cấp này cái phóng viên đốn nắn sai lầm. Tính, quản hắn là Tây Hải Long Vương còn là Đông Hải Long Vương đâu. Bạch Long Mã tính tình hảo, không sẽ để ý, liền làm hắn chịu một trận rút gân lột ra hảo. Chỉ chốc lát sau, nhất đứng đầu tôn ngộ không bút bê liền bị cướp mua được không còn một mảnh, xếp tại người phía sau nhịn không được thở dài một tiếng. Có người lùi lại mà cầu việc khác mua mặt khác búp bê cũng có người trực tiếp quay đầu rời đi tiếp rẻ lắc đầu tây du quán triển lãm gần đây lập tức vắng lạnh không ít mới vừa rồi bị phỏng vấn kia vị gấu trúc tiên sinh vừa lúc bị kẹt tại không có mua đến tôn ngộ không thứ nhất vị hắn thống khổ hai tay ôm đầu cheo đến đám người một trận cười vang rơi vào đường cùng hắn chỉ phải đưa lên tiểu bàn tay bên trong nắm chặt một đường tiền mặt mua cái chư bắt dưới thập phần mất mát túi thấp đầu rời đi sảnh triển lãm hứa chăn sớm tới tìm thời điểm nhìn thấy qua này vị gấu trúc tiên sinh biết hắn là tại sảnh triển lãm bên ngoài phụ trách phát tuyên truyền sách công tác nhân viên lúc này đại khái là thay ca. Gấu trúc tiên sinh sáng sớm liền đứng tại Hàn Phong bên trong bán manh, giật nảy mình rất là vất vả. Một lát sau, mắt thấy hắn đã đi ra, Hứa Trân lấy ra chủ sự phương đưa cho chính mình tôn ngộ không. Theo sảnh triển lãm bên trong đội theo, kêu lên, Gấu trúc tiên sinh. Xuyên Gấu trúc thú đông quần áo công tác nhân viên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn hướng hắn. Hứa Trân nhìn trái phải một cái không ngợi, mỉm cười, từ phía sau lưng lấy ra tôn ngộ không bút bê tới, nói, ta cầm này cái tôn ngộ không, đổi với ngươi chưa bắt giới được không? Gấu trúc lớn túi đầu nhìn hướng này cái tôn ngộ không. Mặc dù mặt bị thú đông quần áo che khuất, nhưng Hứa Chân còn là theo hắn đôi mắt bên trong cảm nhận được cự đại kinh hỉ. Gấu trúc lớn hai đầu ngắn cánh tay tụ cùng một chỗ, làm cái chắp tay động tác, sau đó trao đổi búp bê, dùng hai tay nâng khởi, tại tại chỗ nhảy nhảy nhót nhót xoay một vòng. Hứa Chân nhuyễn miệng cười, đưa người hoa hồng, tay lưu dư hương. Xem đến đối phương như vậy yêu thích, hắn cũng cảm giác thực vui vẻ bốn. Đưa xong búp bê sau, hắn liền cùng gấu trúc tiên sinh nói tạm biệt, trở về nhà mình quán triển lãm. Ven đường, Hứa Chân dùng di động quay chụp một đoạn hoạt động hiện trường video. Đồng phát đưa cho sư phụ Liễu Nhiên hòa thượng, đánh chữ nói: "Sư phụ, ta tại Tùng Thành tham gia Kim kê thưởng triển lãm ảnh, này một bên thật náo nhiệt." Tại video cuối cùng, hắn còn nâng khởi vừa mới đổi tới kia cái chữ bắt rối búp bê, cười ghi chép một chút chính mình hóa trang. Mấy phút đồng hồ sau, điện thoại ong long vang lên hai tiếng. Hứa Chân Điểm mở vừa thấy, phát hiện là sư phụ hồi phục hắn một đầu giọng nói: "Không muốn bắt rối, muốn ngộ không, đi tới." Sư phụ như thế nói nói. Hứa Chân: "Hảo, ta, ta thử lại đi tìm chủ sự Phương Uyển. Thật sự không được." Sư phụ: Ta cấp ngươi diễn tôn ngộ không được không? Ta cuối tháng đem chính mình bưu về núi, hứa chăn cùng ngày buổi sáng hết thảy có 3 trận võ thuật biểu diễn, toàn bộ kết thúc về sau, hắn cũng không có cái gì sự tỉnh. 12 giờ trưa, hắn tại nhân viên công tác dẫn dắt hạ trước vãng nghỉ ngơi khu, nhận lấy chính mình cơm hộp. Hứa chăn cơm hộp cùng nhân viên công tác khác nhóm là giống nhau, bất quá, chủ sự mới là bảo đảm hắn tư ẩn, cấp hắn thân thỉnh một gian độc lập nghỉ ngơi phòng. Trước vãng nghỉ nơi phòng đồ bên trong, hắn nhìn thấy có thật nhiều xuyên các loại phục sức diễn viên nhóm tại sảnh triển lãm phía tây hành lang bên trên ăn cơm một bên nghỉ ngơi, một đường đi. Một đường có Tây Du quán triển lãm đồng bạn cùng hắn chào hỏi, xưng hô hắn là Nhị Lang Thần hoặc là Nhị Lang chân quân. Hứa Chân cũng cười đáp lại, dùng đóng vai nhân vật xưng hô bọn họ. Xa xa, hắn tại phía trước xem đến một cái trắng đen sen kẽ thân ảnh quen thuộc, chính là mới vừa rồi cùng hắn trao đổi bút bê kia vị gấu trúc tiên sinh. Gấu trúc tiên sinh lúc này bản tiệc mà ngồi, tay bên trong phụng một phần cơm hộp, hưởng dụng hắn cơm trưa. Hắn trên người vẫn như cũ xuyên mau nhung nhung thú đông quần áo, đầu bên trên gấu đầu mèo lại bị lấy xuống, lộ ra một cái nho nhỏ người đầu, nhìn qua hơi có chút buồn cười. Hứa Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, Vừa mới muốn đi lên cùng gấu trúc tiên sinh chào hỏi, lại phát hiện bên trong này vị diễn viên tóc là hoa râm. Hắn càng chạy đến gần, càng nhìn đến rõ ràng, chỉ thấy vậy đại khái là một vị 6, 70 tuổi lão giả, màu da có chút đen, gầy quòm, tóc đã hơi bạc. Bởi vì da quá nhiều mồ hôi nguyên nhân, thưa tất tóc dáp sát vào da đầu bên trên, nhìn qua hơi có chút lộ rột. Hứa chăn ngơ ngẩn. Hắn vạn không nghĩ đến, vừa rồi kia cái manh manh đắt gấu trúc thú bông bên trong, cất dấu thế nhưng là một vị trưởng giả. Xem này cái cùng nhà mình sư phụ tuổi tác tương tự lão tiên sinh đang mà sống kế bốn ba. Hứa Trân không hiểu trong lòng chua chua, mà lúc này Gấu Trúc Gia Gia cũng xem đến Hứa Trân, hắn lập tức hai mắt tỏa sáng, nhiệt tình hướng Hứa Trân khoát khoát tay. Nghỉ ngơi à? Gấu Trúc Gia Gia cười nói, buổi chiều còn có sống như sao? Hứa Trân gật gật đầu, mỉm cười nói, có, ta nhìn chằm chằm toàn bộ ngày. Hắn xem lão gia tử chán bên trên tấm da mồ hôi, nói, giữa trưa không thổi quần áo ra mát mẹ một chút sao? Tràng quán bên trong hơi ấm còn có đủ. Gấu Trúc Gia Gia lắc đầu, nói, không được không được, này xuyên thổi đều phải có người hỗ trợ, thật phiến thoái, ta ăn phần cơm liền đi ra bên ngoài xuyên này thân ngược lại là ấm áp nói hắn buông xuống cơ hộ, đem một cái tay theo bước bê phục cổ kia bên trong miễn cưỡng đưa ra ngoài thần thần bí bí địa đạo tới tới cấp ngươi này cái hứa chân túi người nghi hoặc theo lão gia tử khô gầy tay bên trong tiếp nhận một vật đánh mở lòng bàn tay vừa thấy phát hiện là một khối châu cốt liết mang mùi mồ hôi có điểm hóa ha ha ngươi đừng ghét bỏ à gấu trúc ra ra nứt miệng cười một tiếng lộ ra liều không thiếu không ít thầm rằng nói tối hôm nay nói là không cho đưa cơ hụp phải chờ tới đóng quán lúc sau thỉnh đại gia ăn với cơm cửa hàng vậy cũng không nhất định mấy giờ rồi, đói trước hết tới cùng một chỗ này cái, dùng được nhi, hứa chăn ngơ ngác xem này khối nửa hóa châu cô liết, nửa này nhẹ nhàng cười. hắn đem châu cô liết giữ tại lòng bàn tay bên trong, theo tay háo túi bên trong móc móc lấy ra hai khối nãi đường tới, đưa cho gấu trúc ra ra, nói, cảm ơn thuốc, ta chỗ này cũng có chuẩn bị đâu, cho ngài tới hai khối này cái, lao ra tử cười ha ha tiếp nhận hắn nãi đường, giơ ngón tay cái lên, nói, đều là có kinh nghiệm người à. ra tới làm việc nhi đâu bên trong nhất định phải có điểm làm hàng, lo trước khỏi họa, người này cái hảo. Đại bệ tỏ, ha ha, ta tôn nữ chuyên môn liền yêu ăn cái này đường, khác bảng hiệu đều không ăn. Hai người đơn giản hàn huyên hai câu, Hứa Trân liền cười cùng hắn nói tạm biệt, xách theo cơm hộp rời đi. Hắn đảo không phải không nguyện ý trên mặt đất mà ngồi, mà là sợ làm bẩn này thân đồ hóa trang. Mà lúc này, liền tại Hứa Trân phía sau cách đó không xa, xuyên Thỏ Ngọc Tinh cùng Bạch Cốt Tinh phục sức hai cái cô nương tụ cùng một chỗ, ngồi tại bệ cửa sổ bên trên, động tác đều nhịp đánh giá Hứa Trân bóng lưng. Giống như, thật giống như. Thỏ Ngọc Tinh nhỏ giọng nói, dáng người, thân cao đều giống như. Ta hôm nay cho tới trưa đều muốn nói, chúng ta nhà nhị lang thần, xem khí chất cùng ái chân rất giống hả? Hơn nữa còn biết công phu. Bạch Cốt Tinh gật gật đầu, dùng tay che miệng, phụ hòa nói, ái chân hiện tại vốn dĩ liền tại phong thần bên trong diễn nhị lang thần, thực sự là làm người không thể không hoài nghi. Thổ Ngọc Tinh thần sắc nghiêm túc nói, ta vốn dĩ còn không dám xác định, thẳng đến vừa rồi. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng một bên Bạch Cốt Tinh, hai người chăm miệng một lời kêu lên, đại bạch thỏ. Ha ha ha ha! Này ba chữ vừa ra, hai cái muội tử nháy mắt bên trong cười ra tiếng. Ai nha, lại sẽ đuổi người thường còn tùy thân mang theo nãi đường khẳng định là hắn buồn cười chết ta ta còn tưởng rằng hắn phía trước tại Kim Kê thượng thượng ăn đại bạch thọ là vì đánh quảng cáo không nghĩ đến thế mà không là linh hồn linh hồn đại bạch thọ mới là ta thật linh hồn a ha ha ha a đế nghỉ ngơi phòng bên trong hứa trăn không hiểu hắt hơi một cái hắn dùng khăn giấy xoa xoa cái mũi nghi hoặc sờ sờ chính mình cái chán không được a như vậy nhiệt quán triển lãm như thế nào cảm giác lạnh đâu như vậy nghĩ hứa trăn tại nghỉ ngơi phòng ba lô bên trong phiền phiền cấp tay háo túi bên trong nhiều bộ sung mấy khối đại bạch thọ Ân, có thể là khuyết thiếu đường phân đi. Mùa đông đến, đường huyết thấp khẳng định sẽ cảm thấy lạnh. Chương 605, Sử thi cấp đại chiến. Chương 605, Sử thi cấp đại chiến. Buổi chiều một giờ, hứa chân đơn giản ăn vài miếng sau bữa cơm trưa, lại một lần nữa về tới quán triển lãm này một bên, vì buổi chiều sân khấu biểu diễn nhiệm vụ làm chuẩn bị. Đi qua cho tới trưa lên men, càng nhiều du khách nghe nói Tây Du quán triển lãm này một bên xuất sắc võ thuật biểu diễn, chậm người theo gió mà đến. Đợi đến diễn viên nhóm lên đài thời điểm, bên dưới sân khấu phương đã ba tầng trong, ba tầng ngoại bu đầy người với chăn buổi chiều lúc theo thường lệ mang theo hắn ngân mặt nạ màu trắng võ thuật động tác cũng cơ bản không sửa bởi vì này bộ tôn ngộ không đại chiến nhị lang thần biểu diễn là trước tiên tập luyện hảo lâm thời vội vàng điều chỉnh hiệu quả sợ rằng sẽ suy giảm may mắn buổi chiều không có gặp được đáng tin chăn quả cứ việc nhị lang thần dùng rất nhiều hứa chăn chiêu bài kỹ thuật bắn, lại không có người dựa vào cái này treo lên hắn tiến tới bất quá chăn quả không đến buổi sáng lúc đem bạch long mã lột ra kia vị vai quả phóng viên lại đuổi đi theo một bên video một bên lưu loát dùng nhiều quốc ngữ nói giới thiệu song phương giao chiến Bây giờ tại sân khấu bên trên cùng tôn ngộ không giao chiến gọi là nhị lang thần là hoa hạ chuyển thuyết bên trong một vị thần minh. Vai quả phóng viên đối với máy quay phim ống kính, nghiêm trang giới thiệu nói, hắn mẫu thân là thần tiên, phụ thân là nhân loại, cho nên nhị lang thần là tiền phàm hôn huyết, cùng loại với chúng ta quen thuộc lẹn. Hơn nữa nhị lang thần giống như lẹn cũng là một vị chiến thần, hoa hạ có rất nhiều liên quan tới hắn giết chết yêu ma thần thoại chuyện xưa. Hứa Trân lúc này chính tại sân khấu bên trên đánh hầu tử, thỉnh thoảng nghe được nãy vị phóng viên đôi câu vài lời, cảm thấy hơi cảm thấy kinh ngạc. Đội kịp buổi trưa bạch long mã so ra này vị vay quả phóng viên đối nhị lang thần giới thiệu có thể nói là tương đương đáng tin, quả thực là danh phủ kỳ thực hoa hạ thông. là có người nói cho hắn biết buổi sáng ô long, cho nên buổi trưa hào hào làm chuẩn bị. hứa chân chính như vậy nghĩ, chỉ nghe đài bên dưới phóng viên tiếp tục nói, mặt khác ta còn lưu ý đến nhân loại văn hóa bên trong có một chút tương thông, kia liền là đối bạch mã yêu quý. chuyện cổ tích bên trong vương tử bình thường đều cưới ngựa trắng, hoa hạ thần thoại bên trong tràn ngập mị lực nam tính cũng giống như thế. nói ví dụ chúng ta bây giờ thấy nhị lang thần cùng đường tam tạng, hắn này lời nói vừa ra, đài bên trên. Đóng vai tôn ngộ không tiểu diễn viên nhịn không được phước một tiếng, suýt nữa đem gậy đánh tới hứa chăn trên người. Hứa Chăn hắn nhìn cái này không nín được cười hầu tử, không còn gì để nói. Đài bên dưới này vị phóng viên bằng hữu, xin hỏi ngài vì cái gì đem Nhị Lang Thần cùng Đường Tam Tạng đặt song song tại cùng nhau? Ngài có phải hay không đối tràn ngập mị lực nam tính này cái khái niệm có cái gì hiểu lầm? Hứa Chăn cảm thấy chính giác bất đắc dĩ, chỉ nghe đài bên dưới vai quả phóng viên tiếp tục nói, vừa mới ta theo Tam Quốc quán lại đây, bên kia có bằng hữu nói cho ta, Tam Quốc bên trong nhân khí nhân vật Triệu Vân cũng là cưỡi ngựa trắng nhưng rất là tiếc nuối. Tam quốc đệ nhất mỹ nam tử gọi là Chu Du, hắn không có ngựa. Hứa Trân Ba. À, còn có. Vai quả phóng viên túi đầu nhìn thoáng qua tay bên trên tài liệu, nói: Thủy Hử quán bên kia bằng hữu nói cho ta, Thủy Hử bên trong cũng có một vị phi thường có mị lực nam tính, lấy cưới ngựa trắng sương. Hắn tên là Lỗ Chí Thâm. Nói đến chỗ này, này vị vai quả phóng viên bất đắc dĩ lắc đầu, đầy mặt tẩy nấy địa đạo, nhưng rất là tiếc nuối, ta không có đọc qua Thủy Hử này bộ tác phẩm. Chờ ta về sau xem qua, lại đến cấp đại gia cụ thể giới thiệu nay vị tên là Lỗ Chí Thâm anh hùng bên dưới sân khấu, trung quanh hoa Hạ người xem nhóm nghe được hắn này phiên thất linh bắt toái đưa tin, cơ hồ cười thành một đoạn. vài quả phóng viên nghi hoặc nhìn trung quanh, đối đại gia đáp lại lễ phép mỉm cười. mà đài bên trên, chính tại cùng hứa chân đánh nhau tôn ngộ không thì cười đến mau đều bay lên, hắn một gậy hướng hứa chân đánh tới, hét lớn, va nha ha ha ha ha nấc. này, an ta láo tôn một gậy, hứa chân mặt không biểu tình thối lui nửa bước, tránh đi này một gậy, sau đó đột nhiên ra tốc, nghiêng người cắt thượng, trở tay dùng ba mũi hai lưỡi dao đào tại chân sau bên trên trụ một chút, lại cấp tốc cắt về phía phía bên phải nâng khởi binh khi vung dậy như gió, mãnh liệt đâm hắn hạ bản, đem hầu tử làm cho đỡ trái hở phải, trên nhảy dưới tránh, đai bên dưới tiếng khen một mảnh. đóng vai tôn ngộ không tiểu ca, ca, hảo giống như gia tốc, ta có điểm theo không kịp ai. Hứa Trân tại hoàn thành này tràng biểu diễn sau, tạm thời cũng không có cái gì sự tình, phải chờ tới buổi tối 6 điểm mới có hắn trận tiếp theo nhiệm vụ. tại mấy canh giờ này bên trong, hắn nhàn tới vô sự, liền tại từng cái sảnh triển lãm bên trong bốn phía chạy suốt, đồ hóa trang mặc cởi không tiện, Hứa Trân lúc này vẫn như cũ xuyên nhị lang thần phục sức, mang mặt bên trên kim loại mặt nạ. Bất quá, hoạt động hiện trường mặc cổ trang người chỗ nào cũng có, không riêng công tác nhân viên xuyên, bình thường du khách cũng có người xuyên, hắn nhìn qua cũng không đồn nột. Số 3 sảnh triển lãm là tứ đại danh tác chủ đề sảnh triển lãm, số 2 còn lại là a niềm sảnh triển lãm, số 1 là điện ảnh tiết chủ sảnh triển lãm. Hứa chân thẳng đường đi tới, bốn phía đều có thể thu được tác phẩm, có quà tròn, búp bê, chủ đề trùng chìa khóa, ấm tay bảo từ từ, nhiều đến đều bắt không được. Xem đến hắn ôm này một đôi đồ vật, còn có cái tình nguyện người cô nương thực chi kỳ đưa hắn một cái bảo vệ môi trường túi, vừa vặn đem đồ vật đều trang lên tới. Hứa Chân tại mỗi triển lãm cá nhân sành lượn quanh một vòng, thu hoạch tương đối khá, cuối cùng sách theo nhất đại túi đồ vật đi vào trung tâm sảnh triển lãm, nhìn lên này một bên màn hình lớn bên trên video. Chí lấy vi Hổ Sơn làm vì triển lãm ảnh khai mạc điện ảnh, tự nhiên là thu hoạch được cao nhất đãi ngộ. Tại trung tâm sảnh triển lãm bắt mắt nhất đại bình phong bên trên, 2 phút hơn treo lơ tuần hoàn phát phóng, đem điện ảnh đặc hiệu, cảnh tuyết, động tác hiệu quả trở bày ra đến vô cùng nhộn nhuyễn, chêu đến không ít du khách ngừng chân quan sát. Hứa Chân nghe xung quanh người tán thưởng, đối với kịch bản suy đoán, cùng với không dành được phiếu biểu bài, chỉ cảm thấy cùng có nguyên nhân. May mắn tham dự này dạng một bộ ưu tú điện ảnh, quả thật là diễn nghệ kiếp sống bên trong một chuyện may lớn. Đứng xem một hồi nhi, hắn cũng cảm thấy hơi mệt chút, liền ngồi vào một bên ghế sofa bên trên nghỉ ngơi. Hứa chân xuyên thấu qua một bên rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh nhìn hướng sảnh triển lãm bên ngoài, trong lúc vô tình lại lần nữa xem đến kia cái mao nhung nhung gấu trúc búp bê. Giữa trưa lúc gặp được gấu trúc ra ra lúc này đã mặc hảo nguyên bộ thú đông quần áo, tại sảnh triển lãm cửa ra vào tay chân vụng về khiêu vũ. Chung quanh không ít người qua đường đều bị hắn làm vui vẻ, có người ngừng chân vây xem, cũng có tiểu bằng hữu lại đây cùng hắn chụp ảnh chung. Gấu trúc ra ra rất phối hợp nửa ngồi xổm xuống, tại tiểu bằng hưu phía sau dựng thẳng lên hai cái móc lưới. Nếu như chỉ coi này là chỉ gấu trúc, hứa chân cảm giác hắn thuần manh đến không được, tương đương đáng yêu. Nhưng liên tưởng đến này thú đông quần áo bên trong là vị lao gia tử, hứa chân mím môi một cái, cầm lên chính mình vật kỷ niệm túi tử, đi đến hướng cửa bên ngoài. Hắn muốn đi cấp gấu trúc đầu huy điểm ăn. Chương 606, đây mới gọi là sử thi cấp đại chiến. Chương 606, đây mới gọi là sử thi cấp đại chiến. Lúc này, sảnh triển lãng cửa ra vào mới vừa tới một nhóm du khách. Gấu trúc bảo bảo nhật tình rãy rũ thân thể, giật lại mình, đối du khách nhóm biểu thị hoan hỷ, treo đến đám người một trận cười vang, có không ít người đều theo hắn tay bên trong lĩnh tuyên truyền sách. Hứa Chân không có quấy giày hắn công tác, liền như vậy lặng yên đứng ở một bên. Chờ khách nhân nhóm đều vào sảnh triển lãm, cửa ra vào một lần nữa trở nên quãng khuế hạ tới, hắn mới đi ra phía trước, cười cũng gấu trúc ra ra lên tiếng chào hỏi. Gấu trúc ra ra tạ hữu nhìn một cái, nhìn thấy chung quanh không ai, lúc này mới duỗi ra tiểu ngón tay tới quế quơ, nhỏ giọng nói: "Hắc hắc, nhị lang thần." gia mua thanh âm theo tròn vo mau nhung thú đông bên trong truyền ra, tỏ ra hơi có chút không hài hòa. hứa trăn hỏi nói, thúc, ngươi trường nào thì thay ca. gấu trúc ra ra quay đầu nhìn thoáng qua quảng trường bên trên trung lớn, nói, lại có một cái nửa chút. ta làm một giờ chiều đến năm giờ chiều. hứa trăn nghe xong này cái thời gian, hơi có chút không đành lòng. thú đông quần áo lại chậm, lại buồn bực, xuyên lâu dễ dàng hít thở không thông, rất là khó chịu. mấy cái giờ xuyên hạ tới, cho dù là trẻ tuổi người đều sẽ tức ngực khó thở, mùi hôi đồng địa, chúng chi là lão nhân. Hứa Trân đưa tay đón Gấu Trúc Gia Gia tay bên trong truyền đơn, nói: Hiện tại dù sao không có nhiều người, ngài ngồi bên kia nghỉ một lát đi, ta phát một hồi nhi truyền đơn. Ha ha ha! Gấu Trúc Gia Gia cười mở cười cười, khoát tay nói: Hảo ý tâm linh a, này không thể được. Giám đốc xem thấy phải nói ta. Hứa Trân nói: Không sẽ, hắn xem thấy ta phát truyền đơn, khẳng định không nói ngại. Gấu Trúc Gia Gia vẫn như cũ vậy vây tay, nói: Thật không cần, ta cầm này cái tiền, liền phải làm này cái sống nhi. Nếu không, nhân gia giám đốc cảm thấy ta già yếu tàn tật lần sau ta lại muốn tìm sống nhi đều không tốt tiếp hứa trăn nghe được hắn như vậy nói trong lòng biết có lý cũng liền không lại kiên trì hắn do dự một chút ngược lại theo tay háo mang bên trong lấy ra mấy khối khác khẩu vị ngã đường tới theo con mắt chúa lỗ hổng cấp lao ra từ đưa vào gấu trúc ra ra ngược lại là không có cự tuyệt này cái cười cũng hắn nói cảm ơn bốn lúc này cửa ra vào vừa vặn không có người hai người liền thuận miệng bắt chuyện lên tới gấu trúc ra ra trên dưới đánh giá hứa trăn một phen hỏi nói tiểu hòa tử ngươi là đi học đâu còn là tham gia công tác hứa trăn nói công tác Gấu trúc ra ra đưa tay chỉ hắn trên người nhị lang thần đồ hóa trang, nói: "Vậy ngươi còn có rảnh rỗi tới diễn này cái? Công tác thực thanh nhàn a?" Hứa Chân mỉm cười cười nói: "Ta là cái diễn viên, ta liền là làm này cái." Gấu trúc ra ra a một tiếng, nói: "Diễn viên a, diễn viên hảo a." Hắn thanh âm bên trong mang rõ ràng ý cười, nói: "Ta này người liền có thể yêu diễn, tại nhà ta cũng tổng đùa ta tôn nữ. Xem thấy hài tử bị ta chọc cười, ta so cái gì đều cao hứng, ha ha." Hứa Chân nhẹ nhàng cười tiểu, lời nói dịu dàng khuyên nói: "Thúc, ngài như vậy đại số tuổi." ra tới biểu diễn có thể, nhưng còn là lấy muốn thân thể vì trọng, không ai xem thời điểm có thể thích hợp trộm điểm lưỡi, đừng tổng như vậy ra sức. Gấu trúc ra ra khoát khoát tay, nói, ngươi như vậy nói liền không đúng. Không quan tâm cái gì công tác, tiếp, ta liền phải thành thật kiên định làm xong. Không thể trộm gian dùng manh lưới, không thể qua loa cho xong. Nói, hắn đưa tay chỉ chính mình trên người thú đông quần áo, nói, nói một cách khác, ta liền nói diện gấu trúc. Gấu trúc, liền phải làm người khác cưa thích, án các ngươi trẻ tuổi người lời nói tới nói, liền phải manh manh. Phàm là ngươi mặc vào này thân quần áo, khiêu vũ. Đi đường, phát chuyến đơn, người môi thời môi khắp đều phải manh manh mới được. Gấu trúc ra ra nói, không thể nói có người cầm roi quất, ngươi liền hào hào làm, không ai xem ngươi liền mù lựa gạt. Kia không gọi diễn viên, kia gọi gia súc. Biểu diễn à, đầu tiên đến chính mình vui vẻ, vui vẻ đồng thời thuận tiện kiếm miếng cơm ăn, không thể vì kiếm cơm mới tới biểu diễn, ngươi rõ ràng này cái đạo lý sao? Hứa Chân nghe vậy ngơ ngác. Hắn vừa rồi sở dị ra tới, nguyên bản là bởi vì lao ra tử này cùng nhà mình sư phụ tuổi tác tương tự, hắn có chút đau lòng lão nhân ra vất vả vất vả. Nhưng mà mới vừa nãy phiên lời nói lại làm cho hắn đối trước mắt này vị phát truyền đơn bút bê ra ra nổi lòng tôn kính này là một vị yêu quý sinh hoạt lão nhân gia lời nói giữa cử chỉ gấu trúc ra ra không không lộ ra ra đối với chính mình biểu diễn kiêu ngạo cùng với cách đối nhân xử thế lỗi lạc nguyên tắc Hứa chăn cười một tiếng là chính mình mạo muội sinh hoạt tự có này ngọt bụi tay đắng không thân sự trong đó ngươi lại như thế nào có thể thay đường người thưởng thức là thúc ngài nói có lý hắn đồng ý gật đầu nói ta cũng yêu thích biểu diễn diễn cái gì nhân vật ta đều vui tại này bên trong lúc này một cỗ xe bớt chậm rãi lái vào sảnh triển lãm bên ngoài bãi đỗ xe bên trong hai người chợt dừng lại chuyển tiếp chỉ chốc lát sau xe bất dừng hẳn một nhóm mới du khách xuống xe đi hướng sảnh triển lãm nhập khẩu phương hướng gấu trúc ra ra cao dơ hai tay nhảy nhảy nhoót nhoót vốn qua vốn lại sinh động hiện trường không khí đồng thời cũng cố gắng cấp chính mình thêm diễn ý đồ phát thêm mấy quyển tuyên truyền sách bất quá này phê người bên trong không có tiểu hải tử cũng không có ngoại quốc người cửa ra vào thú đông bút bê đối với bọn họ hấp dẫn lực có hạn tuyệt đại đa số người đều nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp tiến vào sảnh triển lãm được lại là đứng ở một bên, xuyên nhị lang thần đồ hóa trang, thân thể anh tuấn hứa trăn có không ít người chăm chú nhìn thêm. Hứa trăn nhìn đám người ánh mắt, linh cơ khẽ động. hắn thấy gấu trúc ra ra phía sau đặt vào một bó đạo cụ cây trúc, rút khoát trực tiếp theo bên trong rút ra một cái tới, bá vãn cái thương hoa. Nay một tiếng vang dọn, dẫn tới không ít người vì thế mà tròn váng. Hứa trăn ngẩng đầu, khoe miệng hơi hơi câu lên. Ba một tiếng, hắn đem tay bên trong gậy trúc thẳng tắp đứng thẳng, sau đó một tay kéo, thành thạo kỹ thuật bắn sáo lộ phối hợp tiêu sái thân pháp, một chiêu một thước buộc phát ra. Lăng lệ tiếng xé gió tại triển trước cửa phòng quảng trường bên trên phần Phật rung động. Nô. vừa mới đến hiện trường này, phê du khách nhóm lập tức hai mắt tỏa sáng. Này bên trong có cái cổ trang nam tử tại tiến hành võ thuật biểu diễn. Thẳng tắp dáng người, tinh xảo thủy hợp phụ, gọn gàng võ thuật động tác, làm du khách nhóm kinh hô không thôi. Thời gian qua một lát, chàng một bên liền vây quanh một vòng người. Gấu trúc ra ra nhìn thấy này cái cơ hội, vội vàng lắc lắc béo lùn chắc nịch bút bên nuốt vào phía trước, cấp du khách nhóm phát tuyên truyền sổ tay, chỉ chốc lát sau liền đem hàng tốn phát sạch sẽ. Hắn quay đầu xem chàng bên trong hứa chân biểu diễn. Làm cái sẵn tay háo động tác, nhanh chóng ngã chính mình tiểu chân ngắn xuống tới, làm bộ muốn cùng nhị Lang thần đánh một trận. Ha ha ha. Trung bên người xem nhóm không khỏi một trận cười vang. Mà Hứa Chân cũng hết sức phối hợp, hắn xem gấu trúc ra ra vào chàng, lập tức thượng diễn côn hung hăng trịu, côn côn vòng quanh gấu trúc bay tuyệt kỹ, hiện trường nhìn qua không hiểu thế lực ngang nhau bốn. Lúc này, tại sảnh triển lãm bên trong, kia vị hoa hạ thông ai quả phóng viên xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh nhìn thấy này một màn, vội vàng dẫn chính mình đoàn đội chạy ra, hưng phấn kêu lên, ha ha, mau đến xem, mau đến xem chúng ta xem đến cái gì, sử thi cấp đại chiến. một bên đồng bạn nghi hoặc hỏi nói, sử thi cấp đại chiến. vì cái gì như vậy nói, kia không là gấu trúc sao? tóc vàng mắt xanh trẻ tuổi phóng viên đưa lưng về phía đánh nhau tràn diện, nghiêm trang giải thích nói, là không sai. bây giờ tại ta phía sau cái kia trắng đen xen kẽ đồ vật, tin tưởng mọi người đều rất quen thuộc, xác thực là gấu trúc. nhưng gấu trúc tại hoa hạ truyền thuyết thần thoại bên trong, lại được xưng làm thực thiết thú, là một vị bộ lạc thủ trưởng si vu toại kỵ, tương đương vương hãn. đồng bạn nghe được hắn này cái giải thích, lập tức lộ ra giật mình thần sắc. Vài quả phóng viên tại hiện trường giải thích đến nước bọt bay tứ tung, kích động hoa tay múa chân đạo, nói, chúng ta bây giờ thấy chẳng diện, liền là nhị lang thần đại chiến thực thiết thú. Sử thi cấp đại chiến A, thực sự là quá đặc sắc. Mà khác một bên, chính tại quan sát võ thuật biểu diễn mấy cái hoa hạ du khách thì quay đầu, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn hướng này vị phóng viên. Sử thi cấp đại chiến. Thực thiết thú. Đặc sắc. Đại ca, hai ta xem đến chẳng cảnh là giống nhau sao. Ngươi xác định. Này là đại chiến, không là bồi chơi. Vì cái gì ta cảm giác cái này tròn vo phân minh liền là tại quấy rối mà thôi. Chương 607, rõ ràng rành. Chương 607, rõ ràng rành. Điện ảnh tiết tuyên truyền hoạt động tổng cộng kéo dài 3 ngày thời gian. Ngày thứ 3 cũng liền là ngày 20 tháng 11 này ngày buổi tối, Kim Kê quốc tế triển lãm ảnh chính thức kéo ra màn che. Tại Hàn ngữ đơn nguyên, chí lấy Vi Hồ Sơn làm vị khai mạc điện ảnh tại triển lãm ảnh bên trên tiến hành lần đầu. Tại quốc tế đơn nguyên thì có tới tự 35 cái quốc gia 52 bộ điện ảnh tham dự công chiếu. Trong đó tuyệt đại đa số đều là gần một năm bên trong tại thế giới các đại điện ảnh tiết thượng có sở thu hoạch điện ảnh. Đối với yêu thích điện ảnh người tới nói, này không thể nghi ngờ là một lần cực kỳ hoa lệ nghe nhìn Thị yến, thậm chí có rất nhiều người không sa ngàn dặm đi vào Bắc Quốc Tùng Thành, liền vì thấy điện ảnh tiết rầm rộ. Hứa chăn Chỉ ở ngày đầu tiên tiến hành mấy trận võ thuật biểu diễn, kế tiếp hoạt động liền không có lại tham dự. Mà ngay tại lúc đó, một đoạn thú vị video lại tại mạng bên trên lạng yên lưu truyền lên tới. Video bên trong, một cái tóc vàng mắt xanh trẻ tuổi phóng viên đưa lưng về phía sân triển lãm bên ngoài quảng trường. Tay bên trong nâng mịt lộ phồn, dùng lưu loát hán ngữ kích động kêu lên, quá đặc sắc, ta thích nhất gấu trúc lớn, nó vì chúng ta mang đến một trận công phu biểu diễn. Tóc vàng phóng viên đưa tay chỉ quảng trường phương hướng, liều mạng gào hét, áp quá toàn trường tiếng người huyên náo, kêu lên, theo này cái góc độ chúng ta có thể rõ ràng xem đến, Nhị Lang thần động tác rất nhanh, thực dùng sức, hơn nữa tay bên trong còn cầm vũ khí, nhìn qua phi thường cường. Thực thiết thu tới hoàn toàn tương phản, nó động tác lại chậm lại nhuyễn, hảo giống như liền là đang chơi đùa đỏng đảnh, lại cùng Nhị Lang thần đánh thế lực ngang nhau. Nói chuyện lúc Tóc vàng phóng viên học gấu trúc ra ra bộ dáng, chậm rãi tiến lên trước một bước, giũi ra một cái cánh tay tới, thần tình nghiêm túc nói: này tại Hoa Hạ công phu văn hóa bên trong, gọi là lấy nu thắng cương, lấy tính chế động. Gấu trúc dùng công phu, gọi là thái cực quyền. Ta một vị bằng hưu nói cho ta, tại Hoa Hạ, cơ hồ người người đều sẽ này môn công phu, một ít trưởng giả thậm chí sẽ tại mỗi ngày buổi sáng, buổi tối các luyện một lần. Vài quả phóng viên chính nói được cao hứng bừng bừng, Đột nhiên, một cái nho nhỏ bất minh vật thể theo nhị lang thần tay háo bên trong bay ra, rơi vào hắn bên chân cách đó không xa. Phóng viên nhìn thấy này một màn, to mò nhặt lên vừa thấy, lại phát hiện này là một viên mã đường. Vai quả phóng viên gãi gãi đầu. Hắn đem mã đường giấy gói kẹo nhắm ngay máy quay phim ống kính, nói: "Ách, này tựa như là một viên đường." Mặt bên trên hỏa một chỉ con thỏ. Ta nhớ rõ nhị lang thần sắc thực có một chỉ sủng vật, vai quả phóng viên chần chờ nói, nhưng là ta nhớ rõ hẳn là một đầu cậu, không là con thỏ. Con thỏ tại Tây Du bên trong, hẳn là một vị nữ thần sủng vật. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, này vị phóng viên tại Kim Khê triển lãm ảnh thượng ma huyễn giảng giải liền hỏa ra giọng đặc biệt là này đoạn thực thiết thú đại chiến nhị lang thần càng là tại hoa hạ mê điện ảnh đặc biệt là chăn quả vòng tròn bên trong lưu truyền rộng rãi về phần tại sao là chăn quả đương nhiên là bởi vì hứa trăn hiện thân kim kê triển lam ảnh hoạt động hiện trường sự tình sớm đã rõ rành rành mấy ngày sau ngay cả hứa trăn chính mình cũng trong lúc vô tình xót đến này cái video hắn xem đầy bình phong ha ha ha ha ha màn hình chỉ cảm thấy dở khóc dở cười vì cái gì ha rõ ràng chính mình xuyên hiện đại trang thời điểm có thể đem chiến tranh tình báo công tác làm được không che vào đâu được liền ai mộ liễu ngậm dao Cao bác chờ người quen đều bị lừa rồi, như thế nào thay đổi cổ trang liền không có tác dụng nha. Rốt cuộc là này đó người quen nhãn lực quá kém, còn là nhà mình phấn ti quá cường đại. Hứa Chân bất đắc dĩ lắc đầu, nâng khởi vừa mới đốt hảo nước nóng, cấp chính mình pha một ly bên trong thành rượu. Hắn hai ngày nay bất hạnh cảm mạo, không biết là không quen khí hậu, còn là kia ngày tại quảng trường bên trên đùa nghịch cây trúc thời điểm lạnh. Trước mấy ngày có điểm phát sốt, hiện tại treo nước muối, uống thuốc, đã cơ bản hảo. Hứa Chân ngày trước bắt được bác sĩ cấp hắn kê đơn thuốc, phát hiện có một hộp đầu bảo, đầu tiên phản ứng là để danh tiệc diệu tượng chính mình có phải hay không không cần uống rượu. Nghe được hắn này cái vấn đề, Tiếu Phong đưa hắn một đôi lẩm út. Bất quá, sinh bệnh cũng có sinh bệnh chỗ tốt, kia liền là, hắn coi đây là cái cớ cùng chủ sự Phương xin nghỉ ngơi, thoái thác tuyệt đại đa số không tất yếu hoạt động, ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn. Ngày 22 tháng 11 này ngày buổi tối, năm nay Kim Kê thưởng để danh khen ngợi đại hội đúng hạn cử hành, hứa chăn chính thức dẫn tới chính mình tốt nhất vài nam chính để danh Cúc thưởng. Không biết có phải hay không bởi vì hai lần trước gạt dị liệt cúp thưởng bị người nhà dẫnh quá hung ác, lần này, cúp thưởng chất lượng ngược lại là có bay vọt thức tăng lên. Hứa Trân một nắm bắt tới tay, liền phát hiện này tòa cúp thưởng so với trước năm kia tòa muốn trầm nhiều lắm. Sờ sờ, xúc tu băng lạnh nhưng nhẹ nhàng gõ gõ, nghe thanh âm lại không giống là thủy tinh. Hứa Trân hồi tưởng lại khóa trước để danh khen ngợi đại hội thượng, hào ca thuộc như lòng bàn tay hướng hắn giới thiệu để danh cúp thưởng chất liệu biến thiên sử, cảm giác có chút buồn cười, vì thế liền tiện tay chụp trương ảnh chụp, cấp hào ca phát đi qua, đánh chữ nói, năm nay để danh cúp thưởng lại đổi chất liệu. Mấy phút đồng hồ sau, trần chính hào trả lời, không sai, lần này đổi nhân tạo thủy tinh. Hứa Trân, hắn ngạc nhiên đánh chữ nói, hào ca. Ngươi cách màn hình đều có thể nhìn ra chất liệu tới. Một lát sau, Trần Chính Hảo Vân đạm phong khinh trả lời, không có nảy cái bản lãnh. Nhưng quốc nội cao cấp cúp thưởng chế tạo thương cứ như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy nhà, ngươi tay bên trong này cái, đại khái là gia cùng ngô mọc lên ở phương Đông Lao sư thiết kế, hắn quen dùng liền là các loại nhân tạo thủy tinh. Hứa Chân, hắn đảo ngược cúp thưởng, từ xem kỹ xem một phen, quả nhiên tại cái bệ thượng xem đến một cái khắc dấu nô chữ. Này một sát na, Hứa Chân quả thực cảm giác tê cả da đầu. Trị phục, liên quan tới đề dành cúp thưởng này một khối, hắn đối hảo ca là thật chịu phục chỉ chốc lát sau điện thoại lại lần nữa chấn động một cái hứa trăn điểm mở vừa thấy phát hiện là trần chính hào cấp hắn phát tới một tấm hình tấm ảnh bên trong là lấp kín phong cách giản lược tủ trưng bày tường đen gỗ hồ đảo khung thủy tinh cửa tủ mỗi một tầng đều có độc lập đả quang đèn mang hứa trăn không gặp qua này mặt tủ trưng bày nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra kia bên trong trưng bày quen thuộc cốt thưởng kim kê thưởng tốt nhất vai nam phụ ngọc lan thị đế ngọc lan thưởng tốt nhất vai nam phụ phi ương thưởng tốt nhất tân nhân màu vàng màu bạc trong suốt nhăn sắc khác nhau chất liệu không đồng nhất Tất cả đều là chính mình này đó năm, thu hoạch được từng mục một vinh dự. Hứa Trân xem này trương ảnh trụ, không khỏi hơi hơi ngớ ngác, bất tri bất giác gian, đã toàn như vậy nhiều a. Lúc trước ngăn tụ tiểu, không có thể bày tại cùng nhau, hiện giờ vừa thấy, rất là hùng vĩ. Một lát sau, Trần Chính Hào lại lần nữa đánh chữ nói, hôm qua vừa vặn đi một chuyến các ngươi công ty, mới trang trí phong cách không sai, tủ trưng bày cũng rất rộng rãi. Ta liền không chúc ngươi đoạt giải, ngươi chính mình chúc một chút chính mình đi. Hứa Trân xem đến này hàng chữ viết, suýt nữa cười lên tiếng. Hắn vừa định phải trả lời hai câu đã thấy trần chính Hào lại cấp hắn phát tới một tấm hình, đánh chữ nói, ngươi mới văn phòng, rất thú vị, là ngươi chính mình thiết kế sao? Hứa trăn sườn suốt một chút, nghi hoặc địa điểm ra, cánh tay nháy mắt bên trong cứng đờ, chỉ thấy, này gian văn phòng tương đương rộng rãi, thiện màu sắc bàn làm việc, cùng màu hệ ngăn tủ, than màu xám hai người ghế sofa, chỉnh thể thiết kế ngắn gọn hào phóng, nhưng mà tường bên trên bức kiệp cự đại bức họa, mặc dù là tranh chịu tượng, mặc dù rất xinh đẹp, mặc dù vừa thấy liền ra tự danh ra thủ bút, nhưng là, này là giường dầm đi, là nhà gỗ nhỏ đi. Nhà cô nhỏ trước mặt này cái mang màu đỏ cái tóc, xuyên váy màu lam bóng lưng. Là công chúa Bạch Tuyết đi. Vì cái gì? Vì cái gì muốn tại ta văn phòng bên trong quậy công chúa Bạch Tuyết? Thực xin lỗi muộn. Ta tiếp tục. Chương 608, ta muốn gặp hắn. Chương 608, ta muốn gặp hắn. Để danh khen ngợi đại hội kết thúc sau, hứa chân không đến 8 giờ liền trở về chỗ ở, uống xong thuốc, sớm nằm ngủ. Thua thiệt hắn còn cố ý tại sách tay bên trong thả nghiêm đầu bảo, tính toán tại rượu sẽ mắc mưu chàng ăn một hạt tới chân rượu, kết quả được chứ? Tiêu Phong trực tiếp cầm bệnh viện chẩn bệnh chứng minh thay hắn hướng tổ ủy hội xin nghỉ tuyệt diệu hắn liền đi đều không cần đi cũng tốt tránh khỏi hao phí mấy giờ đi cùng người lá mặt lá trái lần này kim kê thưởng không so với lần trước hứa trăn cơ bản không cái gì người quen tuy nói này loại hoạt động có thể mở rộng nhân mạch vòng nhưng là hắn cảm giác công ty phái một cái đại biểu đi làm này loại sự tình liền tốt nhà mình chủ tịch thái thực tiễn rõ ràng so với chính mình càng thích hợp đêm đó nằm ngủ lúc sau hứa trăn đưa điện thoại thiết đặt làm yên lặng rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp lúc này màn đêm mới vừa vặn buông xuống thành thị bên trong còn là một mảnh xa hoa trĩ lạng. Ngựa xe như nước phồn hoa cảnh tượng, mà Hứa Trân gian phòng bên trong đã một mảnh đen kịt, an tĩnh chỉ còn lại có đều đều hô hấp thanh. Khoảng 8 giờ dưới đêm thời điểm, Hứa Trân gian phòng bên trong đỗng nhiên sáng lên một mạt vi quang. Hứa Trân điện thoại phát sáng lên, màn hình bên trên bắn ra một cái tin tức. Ngày mai sớm khóa, liên niệm tâm kinh, tính tâm chú cùng thập tiểu chú đi. Phát kiện người là sư phụ Liễu Nhiên hòa thượng. Nhưng mà Hứa Trân lúc này ngủ được thập phân an tâm, cũng không nhìn thấy này cái tin tức, màn hình rất nhanh lại tối đi xuống. Mấy phút đồng hồ sau, điện thoại lại lần nữa sáng lên. Sư phụ phát tin tức hỏi nói. Tại tiệc rượu thượng, say. Ngươi được không? Mấy cái tin tức sau, sư phụ gọi điện thoại lại đây, điện thoại lấp lóe vài chục cái, cuối cùng không có người tiếp bốn. Giờ này khắc này, hứa chắn người đại diện Tiểu Phong chính tại cùng mấy vị vòng bên trong bằng hữu liên hoan, rượu đã uống đã nửa say. Hắn vừa mới ngồi xuống ăn hai cái cơm, điện thoại đống nhiên văng lên, cầm lên vừa thấy, người liên hệ ghi chú thế nhưng là Liễu Nhiên đại sư. Liễu Nhiên. Tiểu Phong sửng sốt một chút, vội vàng tiếp khởi điện thoại. Đại sư, ngài hảo, ta là Tiểu Tiểu. Hắn mặt bên trên chất đống cười. Thái độ ân cần cùng lão nhân ra hỏi hảo, cảm thấy hơi có chút buồn chồn. "Ai Chân sư phụ tìm ta có cái gì sự tình?" Đầu bên kia điện thoại, một đạo thanh âm thê lương hỏi nói, "Thủ thật đâu?" Tiêu Phong nghe xong này lời nói, giật mình nói, "À, đại sư, ngài không liên hệ với Ai Chân là đi. Ngài đừng có gấp, hắn cũng không có chuyện gì. Ai Chân hai ngày nay có điểm phát sốt, ta không làm hắn đi tiệc diệu, lúc này cũng đã nằm ngủ." Nghe được hắn như vậy nói, đầu bên kia điện thoại liễu nhiên dài thở dài một hơi, sau đó rất nhanh lại lo lắng hỏi nói, "Hắn hiện tại được không?" Tiêu Phong nói, "Hảo, rất tốt." đi bệnh viện xem qua, không có việc gì, đốt cũng lui. Nói chuyện lúc hắn đã nâng điện thoại đi ra phòng, cười dạng dỡ địa đạo, đại sư ngài còn tốt sao, thể cốt còn cứng rắn. Ha ha, lần trước thấy ngài còn là thủy lục pháp hội thời điểm, phong thấp cao còn có sao? Khát thuốc đâu? A, ai chăn cho ngài bưu là đi. Không có việc gì, ngài có việc tùy thời liên lạc với ta, ta so ai chăn dễ tìm. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu sau, Tiểu Phong nói, đại sư, ngày mai Kim kê thưởng lễ trao giải tại cờ cờ tờ vở sáu bộ trực tiếp, thời gian tương đối dài. Đến ba cái nhiều giờ, ngài không cần vẫn luôn trông coi, chờ nhanh đến á chăn thời điểm ta cho ngài gửi tin tức. Đầu bên kia điện thoại, Liêu Nhiên Hỏa Thượng trầm mặc chỉ chốc lát, rốt cuộc trầm rãi mở miệng nói, "Làm phiền tiểu thí chủ giúp ta đặt trước một chương ngày mai vé máy bay. Ta muốn đi xem thủ thật. Ngày 23 tháng 11, năm nay Kim Kê thưởng lễ trao giải sắp chính thức bắt đầu." Hắn buổi sáng rời giường sau liền phát hiện sư phụ cấp hắn phát chưa đọc thư tức cùng mít cồn, vội vàng cấp sư phụ trở về đi qua, giải thích chính mình ngủ sớm. Liêu Nhiên Hỏa Thượng thì lạnh nhạt biểu thị, "Kiều Phong đã nói cho hắn biết, không ngại." Hắn lúc này mới yên lòng lại. Sế chiều hôm đó 4 giờ, tổ ủy hội phái xe tới đón hắn đi điện lễ hiện trường. Chí lấy Uy Hồ Sơn là năm nay kim kê thưởng thu hoạch được đề danh nhiều nhất cái tổ, tổng cộng 9 hạng đề danh, lại tăng thêm phim phương đại biểu cùng với các tương quan công tác nhân viên, đoàn đội nhân số tổng cộng 15 người. Trung trung điệp điệp một đám người, khiến cho cùng chơi xuân tựa như, một chiếc xe không đủ, chủ sự phương dứt khoát phái 2 chiếc xe bản dài xe tới đón bọn họ. Hứa Chân một mặt dờ dẫn ngồi tại chính mình xe bên trên, xem Từ Văn Quang chờ người đầu tiên là nói chuyện tiếng sau là trầm mặc Cuối cùng không biết là ai lấy ra một bộ bài bộ kẹt tới, xe bên trên nháy mắt bên trong sôi trào, chơi xuân dần dần hướng ăn tết phương hướng phát triển đi. Đợi đến thêm dài xe đến hiện trường lúc sau, này đám người thậm chí còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, Hứa Trân cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn vừa rồi vẫn may tuyệt hảo, thắng liền mấy lần, đáng tiếc không có cách nào thực hiện bốn. Nay bầu trời buổi trưa, Tùng Thành có mưa kẹp tuyết, may mà không hạ quá lâu, buổi chiều lại một lần nữa ra mặt trời. Nay một tràng mưa kẹp tuyết đi qua, băng tiêu tuyết tan, mang đi không khí bên trong nhiệt lượng bản liền khí trời rét lạnh lập tức trở nên càng vì giá lạnh lúc này lấy ngàn mà tính truyền thông người cùng nhiệt tâm thị dân sớm đã đứng ở thảm đỏ hai bên chờ khách quý nhóm đã đến cứ việc này đó người đều mặc áo lạnh dày cuộn nhưng đứng sướng hàn phong bên trong mấy cái giờ vẫn như cũ có chút gánh không được này đó người đứng tại thảm đỏ hai bên rụt cổ lại xoa xoa tay bị đông cứng đến run rẩy bọn họ trơ mắt xem một đám nữ minh tinh theo thảm đỏ bên trên đi qua xuyên đơn bạc váy lộ ra bả vai thậm chí sau lưng chỉ cảm thấy bội phục sắt đất đây rốt cuộc là một loại như thế nào tinh thần Chí lấy Vi Hổ Sơn kịch tổ cái gì thời điểm tới. Tại thảm đỏ bên ngoài, hai cái nghe tiếng chạy đến mê điện ảnh một bên giờ chân vừa nói, cảm giác trước mặt tới này đó tất cả đều là không có để danh người a. Bọn họ như thế nào hào hào đi đến bảo. Nghe được này câu nói, trước mặt một cái trẻ tuổi phóng viên hướng hai người nói, không đội, thảm đỏ trình tự là trước ban giám khảo, sau trao giải khách quý, sau đó biểu diễn tiết mục nghệ nhân, lại sau quốc tế bạn bè, cuối cùng mới là bị để danh kịch tổ. Chí lấy Vi Hổ Sơn hẳn là sở hữu kịch tổ bên trong thứ nhất cái, rất nhanh. Nghe được này cái trình tự. Hai cái mê điện ảnh giật mình gật đầu. Phóng viên thuận miệng hỏi: "Hai vị là tới xem ai?" Hai vị mê điện ảnh nói: "Tới xem Hứa Chân A." Một người trong đó đẩy mặt tiếc nuối nói: "Phía trước nghe nói Hứa Chân tại triển lãm ảnh hiện trường làm võ thuật biểu diễn, ai, trách ta, như thế nào không đến đâu. Khó được hắn tới chúng ta ra cửa ra vào, thế mà liền này dạng bỏ lỡ, hôm nay nhất định phải tới ủng hộ một chút." Lúc này, thảm đỏ bên trên khách quý nhóm vẫn tại lần lượt vào sân, phóng viên vai bên trên khiêng máy quay phim, trung thực ghi chép tình huống hiện trường. Hứa Chân dạ vị tại hiện trường không có chỗ xếp hạng nhưng nếu luận đến mạng lưới nhiệt độ, tuyệt đối là vương giả cấp tồn tại. hắn hôm nay sẽ mặc quần áo gì, làm cái gì dạng tạo hình, đều sẽ bị người nhiệt liệt thảo luận. mắt thấy quốc tế khách quý sắp toàn bộ ra trận, chủ trì người đã kêu lên chí lấy uy hổ sân tên, thảm đỏ chung quanh lập tức vang lên một mảnh cất lên. phóng viên nhóm mạo chân nhiệt tình dựng lên trường thương đoàn thảo, mặt khác người vây xem cũng nâng khởi chính mình điện thoại, liền tính toán chụp được này chân quý một màn. một lát sau, một cỗ màu đen thêm dài xe thương vụ dừng ở thảm đỏ phía trước, cửa xe mở ra, đạo diễn từ văn quan xuất xuống xe trước, trận biên kịch chụp ảnh ghi âm mấy vị công tác nhân viên cũng lần lượt theo toa xe bên trong đi ra tới. Trang một bên có thời thượng tạp chí phóng viên dựa vào này cái cơ hội, nữ tốc cực nhanh mà đối với ông kính nói, khả năng rất nhiều người đều biết, hứa chân là cái nhãn hiệu trung thành độ phi thường cao nghệ nhân. Hắn theo xuất đạo bắt đầu liền lựa chọn cùng lười hầu phục hợp tác, hiện giờ đã là này cái nhãn hiệu toàn cầu đại diện người, nói lên lười hầu phục, mọi người liền sẽ nghĩ tới hứa chân. Để chúng ta tới xem nhất xem hắn hôm nay sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào đơn phẩm. Chỉ chốc lát sau, có mắt sắc người chú ý đến, hứa chân đã theo toa xe bên trong nô đầu ra sắp đạp lên thảm đỏ, chỉ một thoáng, trung quanh tét lên thanh tiêu thăng. Nhưng mà này đó người tét lên còn không có duy trì 2 giây đồng hồ, đột nhiên lại biến thành một trận cười vang, bởi vì, hứa chân theo toa xe bên trong ra tới. Hắn cái gì âu phục đơn phẩm cũng không cho đại gia mang đến. Hắn xuyên qua một cái áo lông, liên lan này loại kiểu dáng bình thường, nhìn qua phi thường chất địch, mũ Biên duyên mang mau mau cổ áo bên trong dài khoản áo lông, cùng ban đầu đi thảm đỏ những cái đó ban giám khảo lao sư nhóm phẩm vị giống nhau y hệt. Chương 609, bình đẳng cạnh tranh. Chương 609 bình đẳng cạnh tranh, thiên nam địa bắc đến trăm vạn mà tính dân mạng chính tại quan sát thảm đỏ hiện trường trực tiếp video, hứa chân xuyên chắc địch áo lông vừa có mặt, nháy mắt bên trong dứt lấy màn hình bên trên một mảnh cuồng hoan, ha, ha ha ha ha ha ha một giây cười phun, hứa chân quá phận, rõ ràng đã là nhan giá trị đẳng đường, vì cái gì còn muốn đi không khí tổ đoạt diễn ha ha ha ha ha, chết cười, trước mặt những minh tinh ca ganh đua sắc đẹp một cái không nhớ kỹ, liền nhớ kỹ hứa chân áo lông, ngày mai đầu đề trăm vạn cao đỉnh toàn cầu thủ xuyên không địch lại hứa đại gia dụng lông áo lông, đầu chó nói dụng lông kia cái quá phận à, này áo lông vừa thấy liền mới tinh, nói không chừng cũng là toàn cầu thủ xuyên đâu, đầu chó. không là, các đồng chí chú ý điểm chẳng lẽ không là hứa chân mua của nào mới? có sao nói vậy, hắn cái này áo lông ta nhị đại gia hảo giống như có một cái loại tựa như hứa chân, phảng phất nghe được có người quản ta gọi lại ra. giờ này khắc này không chỉ có xem trực tiếp dân mạng nhóm cười phun ra, ngay cả hiện trường phóng viên cùng người xem nhóm cũng phát ra thiện ý tiếng cười. hôm nay thời tiết xác thực là quá lạnh, hiện trường có không ít người đều mặc dày áo khoác, nhưng là. Này đó xuyên giày áo khoác đồng dạng đều là những cái đó hoàn toàn không thèm để ý chính mình hình tượng người, nói ví dụ tránh bóng nhiều năm lão tiền bối, hoặc là đại chúng không biết phía sau màn công tác người. Lấy trí Lấy Uy Hồ Sơn kịch tổ làm thí dụ, 70 tuổi từ văn quang đạo diễn chỉ mặc vào một thân đơn bà câu phục, 12 tuổi tiểu xuyên tử cũng chỉ xuyên qua hô phục, Tráng Nghiên Sấm Trọng, đỉnh đầu rất lạnh cắt cắt lão sư đồng dạng chỉ mặc câu phục. Duy chỉ hứa chân này cái hơn 20 tuổi nhân khí thần tượng xuyên qua kiện áo lông. Thực sự là có chút buồn cười. Đối với chàng một bên cười vang, hứa chân bản nhân ngược lại là bình tĩnh thật sự không có cách nào a sư phụ làm xuyên áo lông xuyên thôi dù sao cũng không là cái gì nguyên tắc tính vấn đề hắn giáng người thẳng tắp đi tại thảm đỏ bên trên bộ pháp thật trọng tươi cười đắc thể nhìn qua phong độ phi thiên, hoàn toàn không có nhận đến áo khoác ảnh hưởng mà cùng lúc đó tại thảm đỏ hai bên đám người cười về cười lại cũng không ít người yên lặng lấy ra điện thoại tới dùng mua sắm phần mềm quét một chút hứa chăn trên người cái này áo lông tính toán mua một cái cùng khoảng này áo lông quá xoáy a ngay ngắn thu thân hiện cao yêu nhã ta cũng muốn làm một cái Đi đến thảm đỏ, tiến vào hội trường sau, một cơn ấm áp khí lưu lập tức đập vào mặt. Hứa Chân không có vội vã đi điện lễ đại sảnh, mà là lúc trước hướng hậu trường nghỉ ngơi khu, bỏ đi áo lông, thay đổi chính thức trang phục, lại từ tạo hình đoàn đội giúp hắn sửa lại một chút dung nhan, lúc này mới hướng đại sảnh đi đến. Chí lấy Duy Hồ Sơn là thứ nhất cái vào sân kỳ tổ, cách điện lễ mở màn còn có gần một giờ, thời gian thượng ngược lại là thập phần dư giả. Đi đến nửa đường, hắn phát hiện có một người có mái tóc hoa râm, dáng người khỏe mạnh lao ra từ chính tại hành lang bên trên tầng bộ, thần thái thập phần nhàn nhã. Nhìn chăm chú vừa thấy Hứa Trân mới phát hiện, này người thế nhưng là cùng chính mình đồng dạng để danh tốt nhất vai nam chính đường mông lão sư. Hứa Trân lễ phép cùng hắn lên tiếng chào, hỏi nói, đường lão sư, ra tới hít thở không khí. Đường mông một mặt bình tĩnh điệu đạo, a, không là, ta tại tìm vào sân thông đạo. Hứa Trân, hợp lại ngài này là lạc đường a. Hắn lúc này vừa vặn cũng phải đi điện lễ đại sảnh, thuận tay nhặt đi đường mông. Một đường thượng, hai người thuận miệng nói chuyện phiếm. Phía trước hai ngày ta xem trí lấy uy hồ sơn, thật là dễ nhìn. Đường mông tán dương, phi thường động thương nghiệp đại phiến đem lão chuyện xưa đổi một loại mới cách nói, kịch bản cùng chế tác đều đặc biệt lợi hại. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng một bên Hứa Chân, cười nói, "Nói thật, ta phía trước không nghĩ tới ngươi sẽ diễn dương tử bình, kết quả ngươi không chỉ có diễn, còn diễn rất tốt." Cơ chí, anh dũng, nhanh nhẹn. Đường Ngông đối với hắn giơ ngón tay cái lên, mắt bên trong mang từ đáy lòng vẻ ngưỡng, nói, "Đặc biệt đồng." Nghe được này phiên lời nói, Hứa Chân chỉ cảm thấy trong lòng vui mừng. Đường Ngông này phiên tán dương, không là trưởng bối đối với văn bối của Vũ, mà là một cái diễn viên đối với ưu tú đồng hành tôn trọng cùng tưởng thức. Đường Mông đối với hắn bình đẳng nhìn tới, Hứa Trân rõ ràng đọc hiểu Đường Mông mắt bên trong này phần bình đẳng tán thượng, một cỗ mừng rỡ cùng tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra. Cảm ơn Đường lão sư, hắn cung kính nói, ta cũng đặc biệt yêu thích ngài tại khốn thú bên trong biểu diễn. Nhiệm vụ đáng ngờ 200001 chương trí lầm. Này lời mới vừa khởi cái đầu, Đường Mông liền cười ngắt lời nói, a không không, không có việc gì, không cần miễn cưỡng cái ta, ta không là tại cùng ngươi khách sáo, là thật cảm giác rất tuyệt. Hứa Trân tươi sáng cười một tiếng, hắn không có tiếp tục đi cường điệu chính mình cũng là thật cảm giác Đường Mông Lão sư rất tuyệt mà là hướng dẫn một cái học đối phương thanh âm nói ta không là tại khen ngươi ta là tại thương hại ngươi nói chuyện lúc Hứa Trân một mặt xa xát tinh thần lắc đầu dùng dã nô mà cố hết sức giọng nói người này một đời a vì khẩu ăn thấp kém không đúng kết quả là rơi vào cái người ghét cổ ngại. nghe được này vài câu lời nói Đường Mông hai mắt tỏa sáng đợi Hứa Trân nói đến một nửa hắn cũng theo đó mở miệng đồ cái gì có mệnh hay không a hai người trong miệng một lời điệu đạo một già một trẻ xem lẫn nhau đồng thời cười lên tới vừa rồi này phiên lời nói là điện ảnh khốn thú bên trong lời kịch hứa chăn mỉm cười nói khốn thú ta lạm phiến kéo nhiều lần đường lão sư diễn là thật tuyệt ta đã đem này bộ điện ảnh bỏ vào ta dạy học tài liệu kho bên trong ha ha ha đường lông thoải mái cười nói vậy nhưng thật là vinh hạnh bất quá ngươi tuổi còn trẻ hoặc một cái lao đầu tự biểu diễn có cái gì dùng hứa chăn nghiêm trang nói nói một cách khác ngày ngày nào đó buổi sáng tỉnh lại đống nhiên phát hiện chính mình về tới hơn 20 tuổi lúc bộ dáng ngài cảm thấy này cái nhân vật nên như thế nào diễn đường lông bị hắn chọc cho cười ha ha không gọi lại lần nữa giơ ngón tay cái lên nói lợi hại thật lợi hại bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ta tuổi trẻ thời điểm cũng không giải người này dạng hai người một đường đi một đường nói đùa trò chuyện vui vẻ tiến vào điện lễ đại sảnh sau hai người tại hội trường dẫn đạo viên dẫn dắt hạng trước khi chia tay hướng chính mình ghế hứa trăn ở phía sau đài thay quần áo lúc chậm trễ chút thời gian lúc này hơn phân nửa kịch tổ đều đã vào sân hắn vừa mới đi vào hội trường liền cảm nhận được tới từ bốn phương tám hướng chú mủ hứa trăn nhẹ nhàng cười một tiếng không nhanh không chậm đi hướng chính mình và vị thẳng nhiên đối mặt trùng quanh người nhìn chăm chú. Hắn xem đến, tại đại sảnh phía đông khu vực, một cái chừng 30 tuổi, mày rậm tuấn mắt nam tử chính tại nghiêng đầu nhìn hướng chính mình. Kia là huy ban vào kinh vai nam chính, Phó Thiếu Long. Tại đến gần sân khấu vị trí, một cái bề ngoài xấu xí, nhưng ánh mắt sáng ngời trung niên người hướng chính mình quăng tới mỉm cười thân thiện. Kia là biên ngoại người vai nam chính, Đoàn Dương. Hắn còn chứng kiến, tại phía tây ngồi vào thượng, một cái đeo mắt kính gọng đen trung niên người sửa lại một chút vào áo, cười hướng chính mình phất phất tay. Kia là đại nhật điện ảnh sinh mệnh hành trình vai nam chính, Hà Thái. Hứa Chân đi lại ung dung đi đến chính mình ngồi vào phía trước, thông thả ngồi xuống. Năm vị ảnh đế để danh người quân đã đến tràng. Thịnh điện sắp kéo ra màn che. Chương 610, ba đời người. Chương 610, ba đời người. Lần này Kim Kê thưởng lễ trao giải hội trường, là Tùng Thành thành phố vì lần này thịnh điện cố ý khởi công xây dựng. Sân nhà quán diện tích đạt 1 vạn mét vuông, nhiều nhất có thể dung nạp 7000 người đồng thời liệt tòa. Vô luận là quy mô còn là đẳng cấp, đều tại lịch giới lễ trao giải bên trong số 1 số 2. Chí lấy uy Hổ Sơn trở nhập vây tác phẩm các đại biểu ngồi tại đại sảnh nhất tới gần sân khấu khu vực phía sau, thì ngồi mở trao giải khách quý cùng với khác được mời đến đây người xem nhóm. Lúc này, điển lễ sắp bắt đầu, chàng quán bên trong đám người cầm tay bên trong tuyên truyền sách, hứng thú bừng bừng đối từng cái giải thưởng để danh người nhóm nghị luận ở mỹ. Trong đó được quan tâm nhất, không thể nghi ngờ là ảnh đế cùng ảnh hậu thuộc về. Năm nay lại là ảnh đế tất ta, một cái lưu manh cũng không có. Đâu chỉ không có lưu manh, năm nay hậu tuyển danh sách quả thực quá cường, tùy tiện cái nào đặt tại tiểu năm bên trong đều là niền ép cấp nhân vật một giới điện lễ, tập hợp đủ già, trung niên, trẻ ba đời nhất đỉnh tiêm diễn viên, thật là mộng ảo đội hình. tại trang phần lớn đều là điện ảnh ngành nghề người làm, giáng thưởng trình độ đều không thấp. có người cảm thấy vui ban vào kinh pho thiếu long kinh thiên một quỷ, làm người lã chả rơi lệ. có người cảm thấy đường mông lão sư biểu diễn trở lại nguyên trạng, đặc biệt cao cấp, cũng có người cảm thấy hà thái rốt cuộc tìm được thích hợp bản thân diễn đường, cùng nhân vật hòa làm một thể. càng có người khen ngợi hứa trăn biểu hiện, cho là hắn tại này bộ điện ảnh bên trong thực hiện diễn kỹ lôi sắc, đem biểu diễn đẩy lên trở thành nhân vật độ cao, tuyệt đối xứng với ảnh đế vòng nguyệt quế. Mà lúc này, đã từng tại Lâm Sota là diễn kỹ phái bên trong đảm nhiệm đạo sư Hà Thái thì thập phần cảm khái. Nghĩ không đến a. Hắn nghiêng đầu nhìn cách đó không xa hứa chắn, một mặt thổn thức nhỏ giọng nói, lúc này mới mấy năm a, ta cảm giác ta liền đánh cái mặt trược công phu, năm đó cái kia tiểu hài Tử Nhi liền đi tới ta bên cạnh tới. Này lời nói vừa ra, chung quanh đồng bạn nhóm nhịn không được cười vang, thấp giọng nói, ngươi này là đánh nhiều ít mặt trược. Hà Thái lắc đầu, nói, sớm biết như thế, ta nên thừa dịp hắn năm đó cánh chim không rõ thời điểm. Nắm chặt ống đùi. Ha ha ha ha ha hắn này một cái thở mạnh, lại lần nữa đem đồng bạn nhóm làm vui vẻ, hà thái cũng theo đó cười lên tới. bất quá này tươi cười bên trong, cũng ẩn ẩn giấu giếm lo lắng. ngoại giới đều nói, hắn là lần này kim kê ảnh đế thí sinh xuất dẻo nhất. nhưng trên thực tế còn có một câu nói khác gọi là đại nhiệt hắn phải chết. hà thái vốn dĩ còn thực tự phụ, không tin tà, nhưng tự theo hắn tại triển lãm ảnh nghi thức khai mạc tượng xem trí lấy uy hổ sơn sau, đong nhiên cảm giác chính mình muốn song. dư luận sát thực là thực giúp đỡ chính mình, nhưng vấn đề là trí lấy uy hồ sơn, nó không chiếu lên a. Ngươi cùng một bộ không chiếu lên điện ảnh so danh tiếng. Huống chi, mặt khác ba vị đề danh người cũng không có một cái là loại lương thiện. Bất cứ người nào lấy được thưởng, đều đủ để phục chúng. Theo lễ trao giải tới gần, đại sảnh bên trong khẩn trương không khí dần dần ấm lên, đặc biệt là tại đến gần sân khấu đề danh người khu vực, càng giống là chính tại diễn ra một trận vô hình giao phong bốn. Cùng ngay buổi tối 7 giờ nữa, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Nương theo nhiệt liệt mở màn âm nhạc, ghế bên trên, mọi người trò chuyện thanh âm dần dần yên tĩnh trở lại. Hứa Chân cũng vô ý thức ngồi ngay ngắn. Hắn yêu thích kim kê thưởng lễ trao giải bởi vì đủ ngay thẳng mở màn sau đi qua đơn giản đọc lời chào mừng ban giám khảo giới thiệu hòa ca múa biểu diễn lập tức liền tiến vào trao giải khâu trước hết ban phát là tốt nhất vai nam phụ cùng tốt nhất nữ phụ thưởng Chí lấy uy hồ sơn không có người đề cử này hai cái giải thưởng bởi vậy chỉ làm vì xem khách thập phần nhẹ nhõm mà ngay sau đó thì đến đến tốt nhất chụp ảnh ngon nhất thuật tốt nhất ghi âm trở chế tác loại đơn nguyên tại này một vòng tiết, chí lấy uy hồ sơn cơ hồ đề cử toàn bộ giải thưởng ghi âm chỉ đạo ngô triết nghe nói chính mình lấy được thưởng một mặt khó có thể tin Hắn hoang hoàng hốt hốt lên đài, máy móc cóng hảo vài câu cảm nghĩ, mới cuối cùng lấy lại tinh thần. Ta thật là quá may mắn, nô chết kinh sợ địa đạo, mặt khác mấy vị đồng nghiệp bị đề danh là bởi vì thực lực, nhưng ta cầm này cái thưởng, thuần túy là bởi vì vật khí. Quá may mắn, có thể gặp được trí lấy uy hổ sơn như vậy ưu tú điện ảnh, như vậy ưu tú đạo diễn, diễn viên, cùng với chúng ta toàn thể công tác nhân viên. Nói, hắn vô ý thức nhìn hướng đài bên dưới nhà mình kịch tổ phương hướng, nói, mặt khác tại phối âm này một thối, ta còn nghĩ trọng điểm cảm tạ một chút ta nhóm vai nam chính, khó khăn lúc này, hiện trường máy quay phim ống kính kịp thời bắt được đài bên dưới hứa chăn. Hứa chăn cười vây vây tay, ra hiệu chính mình không có làm cái gì. chỉ nghe Ngô Triết tiếp tục nói, lúc ấy chúng ta hậu kỳ chế tắc thời gian đặc biệt đuổi, đặc biệt là tại ghi âm này thối, có thật nhiều người thanh yêu cầu bộ ghi chép, lượng công việc rất lớn. Hứa chăn tiếp vào thông báo, ngay lập tức liền chạy tới phòng thu âm. hắn đưa tay so cái tám, mắt bên trong đầy là kính ý địa đạo, hắn một người, tại này bộ điện ảnh bên trong tổng cộng phối tám cái nhân vật thanh âm, trong đó còn bao gồm Dương Tử Vinh, Toa Sân Diêu, cùng với Thiếu Kiếm Ba này lời nói vừa ra, đài bên dưới vang lên một trận thấp giọng hô thành. Tám cái, tam đại vai nam chính, thế mà là cùng một người phối âm. Chưa có xem này bộ điện ảnh người cảm thấy không thể tưởng tượng được, mà xem qua, thì cảm giác khó có thể tin. Lĩnh thưởng đài bên trên Ngô trên nói, lúc ấy chúng ta âm thầm bên trong nói đùa nói, hứa chăn một cái người đỉnh tám người, hắn chính mình liền là bát đại kim cương. Sân khấu hạ, hứa chăn xem đến trợ lý đạo diễn hương chính mình đưa lên âu nói, cười nhận lấy, nói, Ngô lão sư khách khí, tại hạ huy hồ sơn lão kiều. Nghe được này câu nói tràng bên trong người xem nhóm lập tức một trận cười vang bốn, giải thưởng từng mục một ban phát, thỉnh thoảng có từng chàng đặc sắc ca múa biểu diễn, danh tiếng đại bạo ra hương hồ lan sông thu hoạch tốt nhất năm phối, tốt nhất chụp ảnh cùng ngon nhất thuật ba loại thường lớn, chỉ lấy vi hồ sơn thì thu hoạch tốt nhất ghi âm cùng tốt nhất biên tập. theo thời gian trôi qua, hội trường bên trong khẩn trương không khí dần dần ấm lên, hứa chăn chịu đến này loại không khí lây nhiễm, cũng vô ý thức nắm chặt chỗ ngồi lang can. nhưng mà so với thượng nhất dưới kim kê thưởng lúc khẩn trương đến nhiệm kinh, hắn lúc này tỏ ra thông dong rất nhiều, hắn khát vọng này tỏa cúc thưởng nhưng cũng chẳng phải chấp nhất long khẩn trương trạng thái cùng đầu góc thanh tỉnh cùng tồn tại tạo thành một loại sảo rượu cân bằng lúc này lại một vòng ca múa biểu diễn đã kết thúc chủ trì người một lần nữa về tới sân khấu bên trên phía dưới muốn ban phát này cái đơn nguyên giải thưởng phải nói là nhất bị bình thường mê điện ảnh sở chờ mong tốt nhất vai nam chính tốt nhất nữ chính cùng với đạo diễn xuất sắc nhất đầu tiên muốn công bố là tốt nhất vai nam chính thưởng chủ trì người ánh mắt rơi xuống sân khấu hạ bỉm cười nói lần này năm vị đề danh người đều là ta đặc biệt yêu thích diễn viên hơn nữa xảo là này năm vị diễn viên bao dung lão bên trong xanh ba đời, đầy đủ bày ra hoa hạ giới điện ảnh một làn sóng lại một làn sóng nhân tài điện ảnh chủ đề cũng là bao dung chiến tranh huyền nghi khúc nghệ hiện thực các loại loại đề tài có thể nói là trăm hoa đua nở chủ trí nhân đạo như vậy buổi tối hôm nay này nhất trọng tờ OUN giờ giải thưởng đến tột cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào đâu để chúng ta cho mời trao giải khách quý đào nhiên mai tương tiếng nói lạc chàng bên trong vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt sân khấu hạ hứa chân nghe được mai tương tên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng mai tương lão sư Đầu năm lúc, hắn từng tại Lemso từng tiếng lọt vào tai bên trong ngẫu nhiên gặp đối phương, đối nàng tình xảo diễn kỹ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Này là một vị rất thú vị tỷ tỷ, hứa chân còn rõ ràng nhớ rõ. Mai Tương lúc ấy ở phía sau đài khoa tay sáu thủ thế, tới ra hiệu chính mình phối sáu cái nhân vật thanh âm, kết quả lại bị người hiệu lầm thành lao thiết 666. Suy nghĩ dần dần bay xa, mới vừa khẩn trương cảm xúc cũng tựa hồ được đến rất lớn làm dịu. Mà lúc này, Mai Tương cùng khác một vị trao giải khách quý đạo nhiên đã muốn chạy tới chính giữa sân khấu lập mạch phía trước đặc biệt vinh hạnh có thể tới nơi này đứng vì tốt nhất vai nam chính mở thưởng mai tương mặc tối nay một đầu yêu nhà ám tử sắc váy dài nói hôm nay năm vị đề danh người đều là chúng ta hết sức quen thuộc diễn viên càng già càng dẻo dai đường ngông lão sư còn có chúng ta xuyên áo lông đi thảm đỏ hứa chân lão sư ha ha ha ha ha ha nàng này lời nói vừa ra đài bên dưới lập tức vang lên một trận tiếng cười lúc này năm vị đề danh người thời gian thực hình ảnh đã lấy cửa sổ nhỏ hình thức đặt song song tại sân khấu phía sau màn hình lớn bên trên hứa chân tại màn hình bên trên xem đến chính mình cười hướng hiện trường người xem nhóm vây vây tay tại thời gian thực hình ảnh bên trong hắn có thể rõ ràng xem đến mặt khác mấy vị đề danh người trạng thái đường ông lão sư cực kỳ thoải mái mà nằm liệt ghế dựa bên trên rõ ràng ở vào tình huống bên ngoài đại nhiệt đề danh người hà thái lão sư thì thân thể căng cứng như là tại nghẹn một cốt kính một lát sau màn hình lớn bên trên phát khởi năm vị đề danh người tiến cử đoạn ngắn hứa chăn hít một hơi thật sâu trung quanh ngàn vạn đạo ánh mắt đan vào một chỗ dần dần nâng lên hắn tâm tình ta sẽ có được này cái giải thưởng sao ta có thể được đến này cái tán thành sao Hứa chân vô ý thức ôn tập khởi chúc mừng tươi cười, cũng cấp tốc đem lấy được thưởng cảm nghĩ qua một lần, khó phân lẫn lộn cảm xúc tại hắn đầu hốc bên trong dần dần hiện lên. Này một sát na, mấy ngàn người chàng quán bên trong một mảnh lặng im, lặng ngắt như tờ. Mỗi cái người ánh mắt đều chăm chú vào mở thưởng khách quý tay bên trong kia trương nho nhỏ tấm thẻ bên trên. Năm nay hoa hạ điện ảnh Kim kê thưởng tốt nhất vai nam chính trao tặng, Mai Tương đem tấm thẻ đưa cho bên người khác một vị khách quý đào nhiên, cười nhìn hướng sân khấu hạ. Không hiểu, Hứa Trăn cảm giác nàng tại xem chính mình, những tim tại này một khắc đống nhiên như là ngừng lại. Một giây sau. Chỉ thấy Đào Nhiên tiếp nhận tấm thẻ, cất cao giọng nói, chí lấy uy hổ sơn bên trong giường tử vinh vai giữa người, "Hứa Chân, chúc mừng." Chương 611, Hứa Chân sân khấu. Chương 611, Hứa Chân sân khấu. Tại giải thưởng công bố một sát na, hội trường bên trong đột nhiên vang lên một trận đinh thai nhức góc thét lên thanh. Hứa Chân ngồi tại chính mình ngồi vào bên trên, lờ mờ nghe được có người sau lưng tại hương phấn hô to hắn tên. Một giây sau, chàng quán bên trong vang lên một trận mánh liệt rộng lớn nhạc khúc, nguyên bản nghiêm túc không khí như là bị tinh hỏa điều đốt, bỗng nhiên trở nên vô cùng kึก nóng. Ánh đèn thôi sàn biện người mãnh liệt. Hiện trường truy quang đèn đánh vào Hứa Chân trên người, sân khấu phía sau cự màn bên trên nháy mắt bên trong xuất hiện hắn thân ảnh. Hứa Chân theo ngồi vào bên trên đứng lên, thong dong đứng thẳng. Tại này toà rộng lớn vạn người sảnh triển lãm bên trong, này nói cao gầy đĩnh bạt thân ảnh thoáng chốc trở thành toàn trường tiêu điểm. Hắn đưa tay đặt tại ngực phía trước, cảm nhận một chút chính mình nhịp tim, cũng không có rất nhanh. Tại tra ra manh mối một sát na, mới vừa một chút khẩn trương cảm giác ngược lại là hết thảy tháo đi xuống, chỉnh cái người trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Hứa Chân đứng tại này tòa tinh quang rạng rỡ sân khấu hạ, Xem trao giải khách quý tay bên trong màu vàng cốt thưởng, cảm nhận được không là không cách nào ngăn chặn kích động cùng vui sướng, mà là không hiểu nghĩ đến hai cái chữ: Thiện thai. Đợi đến hết đài, đem cốt thưởng ảnh chụp phát cho sư phụ, hắn đại khái liền sẽ như vậy hồi phục chính mình đi. Vô luận là thu xem quan quân, hàng năm nhân vật, còn là nhìn đế, ảnh đế, tại nhà mình sư phụ mắt bên trong, ước chừng cũng liền là thiện thai trình độ. Cùng hôm nay hảo hảo ăn cơm, hảo hảo rèn luyện không sai biệt lắm. Hứa chân cười một tiếng. Hắn nhẹ nhàng sửa lại một chút chính mình và áo, cùng bên người Tử Văn Quang Lô chết chờ người từng cái nắm tay tướng trúc, sau đó không nhanh không chậm đi hướng trước mắt sân khấu, mặt bên trên tràn đầy tự tin tươi cười. Thang đường đi tới, hứa chân có thể rõ ràng cảm thụ đến trung quanh người kinh ngạc hoặc kinh hỉ, có thể cảm nhận được cạnh tranh đối thủ nhóm tiếp đối cùng không cam lòng. Nhưng là này đó phức tạp cảm xúc lại không có cấp hắn tạo thành mảy may áp lực. Năm nay ảnh đế vòng nguyệt quế, ta nhận lấy, ta chắc chắn xứng đáng này đỉnh vương miệng trọng lượng. Tại hứa chân đi hướng sân khấu thời điểm, hội trường bên trong vang lên kim kê thưởng ban giám khảo đối với hắn lợi bình. Hứa Trân Thành công tạo nên một vị trí dung song toàn anh hùng hình tượng, gồm cả thân hòa lực cùng niên đại cảm nhận, diễn viên cùng nhân vật liền thành một khối, vô cùng mị lực. Mặt khác, Hứa Trân tại kịch bên trong bệ ra ra khiến người khâm phục chức nghiệp tố dưỡng. Tại cao hàn ác liệt thời tiết giữa, sở hữu ống kính quân tử bản nhân hoàn thành, không chỉ có không có sử dụng thế thân, thậm chí trợ giúp kịch bên trong mặt khác diễn viên hoàn thành một ít độ khó cao hành động động tác. Ha ha ha ha ha! Nay phiên lời bình vừa ra, chàng bên trong khét lên thanh lập tức biến thành một trận trầm thấp tiếng cười. Ma sơn khấu hạ, đạo diễn tử văn quang thì kiêu ngạo mà hất cầm lên nhìn một cái chúng ta giả vai nam chính, Liên hỏi ngươi có tức giận hay không. Lúc này, Hứa Trân đã theo trao giải khách quý tay bên trong tiếp nhận tốt nhất vai nam chính chén vàng cùng giấy chứng nhận, hắn vững vàng đem này trộm vào tay bên trong, cười hướng đài bên dưới thăm hỏi. Cảm tạ tổ ủy hội đối ta khẳng định, cảm tạ trí lấy uy hồ sơn kịch tổ đồng bạn nhóm. Hứa Trân lẻ loi một mình đứng tại như vậy đại sân khấu bên trên, đối mặt đài bên dưới lấy ngàn mà tính đắng lưỡi, thản nhiên đăng tài chính mình lấy được thưởng cảm nghĩ. Cung thượng nhất giới kim kê thưởng không cùng, cung trước đây thu hoạch được ngọc lan thị đế thời điểm càng thêm không cùng. Các bằng hữu của hắn huyết đệ nhóm ai cũng không tại hiện trường, không người cùng hắn chia sẻ này lịch sử tính một khác. hứa trân đứng tại mấy ngàn người bên trong, nhưng lại như là một thân một mình. vừa mới ta tại bên ngoài hội trường mặt gặp được đường mông lão sư, hứa trân nhìn hướng đài bên dưới, nói, hắn đối ta nói, chỉ lấy vi hồ sơn nhìn rất đẹp, ta đặc biệt vui vẻ, cảm ơn ngài khích lệ. vừa rồi ngồi tại đài bên dưới thời điểm, ta vẫn tại nghĩ, ta vì cái gì yêu thích đóng phim đâu. nói đến đây, hứa trân có chút dừng lại, chợt cười nói, đại khái liền là bởi vì, ta thích xem điện ảnh đi. Hiện trường máy quay phim ống kính lúc này đảo qua đài bên dưới, màn hình lớn chiếu lên ra từng chương tươi cười gương mặt. Hứa Trân tiếp tục nói, làm vì một cái người xem, một bộ hảo điện ảnh sẽ làm cho ta kích động không thôi. Tuyệt diệu chuyện xưa, chấn động ống kính, động dung biểu diễn, làm ta nhịn không được vô an tảng lăn dương, mà xem như một cái điện ảnh hành người người, ta đặc biệt hy vọng ta tác phẩm cũng có thể cấp người mang đến này dạng cảm động. Này loại khát vọng là theo thực chất bên trong tràn ra tới, này loại tới tự linh hồn chỗ sâu bên trong từ đáy lòng vui sướng, lệnh người run rẩy, lệnh người say mê, lệnh người khó có thể tự kiểm chế nói, hắn hơi hơi dương đầu lên tới, cười nói, "Này bên trong ta muốn đặc biệt cảm tạ một chút ta bá nhạc, cũng chính là ta người đại diện, Kiều Phong tiên sinh." 6 năm trước, ta nói đến đây, máy quay phim chiếu hướng quan chúng tịch hai tầng một cái không đáng chú ý góc. Hội trường bốn phía phụ trợ màn hình bên trên đồng thời xuất hiện khu vực kia hình ảnh. Hứa Chân thông qua sân khấu ngay phía trước màn hình, rõ ràng xem đến nhà mình người đại diện Kiều Phong xuất hiện tại hình ảnh bên trong. Đối phương hôm nay mặc một cái Âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, rím màu đỏ tiểu lơ, cao cao mặt mạo, rất là vui mừng. Tiêu Phong đầu bên trên sấy lấy tinh xảo hoa văn, còn hóa Trang, lúc này chính khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen, Hứa Trân nao nao. Tiêu Ca đi vào hội trường bên trong tới. Đại Trang quán thật tốt ta, thế mà còn có thân hữu đoàn toàn vị. Tiêu Ca như thế nào đều không cùng ta nói một tiếng. Hứa Trân vui mừng trong bụng, miệng bên trong lại không bị ảnh hưởng, vẫn còn tiếp tục niệm tụng sớm đã chuẩn bị xong lấy được thưởng càng nghĩ. Lúc này máy quay phim ống kính chậm rãi kéo xa, vào kính phạm vi càng lúc càng lớn. Hứa Trân ngửa đầu, lần lượt tại màn hình bên trong xem đến nhà mình Chủ tịch Thái Thư Tiễn, trợ lý Chu Hiểu Mạn cùng với công ty bên trong nhiều vị công tác nhân viên. Hắn chính suy nghĩ muốn hay không muốn tại cảm nghĩ bên trong thêm hai câu nói, thuận tiện cấp lang ra các đánh cái quảng cáo, lúc này, màn hình bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh. Hứa Chân đột nhiên ngừng nói. Này là cái vóc người không cao lão giả, bảy mươi mấy tuổi, trên người mặc một bộ màu xám đậm áo đông, đầu bên trên mang một đỉnh màu xám quăn ma mũ. Lão giả lông mày nửa trọc, gương mặt bên trên không nhịn được thịt, rã dầu xương gió khuôn mặt bên trên che kín nếp nhăn, mắt bên trong lại mang hòa ái ý cười. Là sư phụ, là nhà mình sư phụ, Liêu Nhiên Hoàn Thượng. Lúc này sân khấu một bên chủ trì người thấy hứa trăn bỗng nhiên không nói lời nào, cười vì hắn hòa giải nói, hiện tại xuất hiện tại màn hình bên trong là hứa trăn thân hữu đoàn. chúng ta ảnh đế khả năng không nghĩ đến, bọn họ sẽ xuất hiện tại nơi này đi. chủ trì nhân đạo, hứa trăn, ngươi có cái gì lời nói nghĩ muốn đối bọn họ nói sao? sân khấu bên trên, hứa trăn vẫn như cũ ngốc ngốc mà nhìn trước mắt màn hình lớn, phản phất cái gì cũng không có nghe được. màn hình bên trong liễu nhiên hòa thượng cách không nhìn nhà mình ngốc đồ đệ, nên miệng cười một tiếng, cúi người, ảo thuật tựa như theo bên chân cầm lấy một khối đèn bài, thấy rõ rủi sao sao, cao cao nâng quá mức đỉnh kia mặt bên trên biểu hiện ra ta thật nhất tổng bốn cái đại đại hình quan chữ ha ha ha ha ha chỉ một thoáng toàn trường cười vang chủ trì người cũng không nhịn được bị này cái lao ra tử làm vui vẻ hắn quay đầu nhìn hướng cách đó không xa hứa trăn vừa định cùng hắn hổ động hai câu đã thấy hứa trăn ngửa đầu an tĩnh xem quan chúng tịch lầu hai phía tây kia khối cũng không đáng chú ý hình quan bài hốc mắt hơi hơi phím hồng chủ trì người bỗng nhiên liền ngừng nói bốn hứa trăn hồi lâu không có nói chuyện như vậy đại hội trường đen nghịt đám người tại này một khắc phảng phất hết thảy biến mất không thấy hắn đứng tại sân khấu bên trên, cầm thuộc về ảnh đế màu vàng cúc thưởng, mắt bên trong cũng chỉ có kia cái tại ngoài mấy chục thước nâm đèn bài lão nhân. một lát sau, một trận du dương giai điệu theo loa phát thanh bên trong truyền ra, tựa như hiện trường âm hưởng sư đối với hứa chân cổ vũ. đai bên dưới, người xem nhóm nghe được này cái quen thuộc giai điệu, vô ý thức tùy theo nhẹ nhàng hử hát lên. cô độc đứng tại này sân khấu, nghe được tiếng vỗ tay vang lên, trong lòng có của ta cảm khái vô hạn. ngâm nga người càng ngày càng nhiều, còn có người theo nhịp vỗ tay lên. bao nhiêu thời gian không lại, nhiều ít tình hài đã đổi mới sửa. Ta còn có được người yêu." Hội trường bên trong dần dần tạo thành một đạo trầm thấp tiếng gầm. Sân khấu bên trên, Hứa Chân ánh mắt khẽ rũ lên. Hắn lui ra phía sau hai bước, hướng về đài bên dưới người xem nhóm thật sâu bái. Tiếng vỗ tay vang lên, Tạ Tâm càng hiểu, người yêu đem cùng ta cùng ở tại. Cùng với toàn trường tiếng vỗ tay cùng tiếng ca, Hứa Chân cầm chính mình cú thượng, rời đi sân khấu, trực tiếp đi hướng quan chúng tịch. Ngô Vang ấm hình quang bị bao phủ tại mênh mông đám người bên trong, nhìn qua thập phần yếu ớt, không chút nào thu hút. Nhưng liền là này một điểm điểm không đáng chú ý ánh đèn, tại Hứa Chân mắt bên trong, Nhìn qua lại như thế ấm áp, so mặt trời còn chói mắt hơn chói mắt. Kia bên trong là nhà, là hắn dung thân chi sở, hứa chăn mắt bên trong hoàn toàn mông lung. Hắn xuyên qua biển người người biển, từng bước một đi hướng kia cái quan điểm. Thế gian đám người bởi vì hắn dung mạo mà yêu thích hắn, bởi vì hắn kỹ xảo mà khâm phục hắn, bởi vì hắn chuyên nghiệp mà tôn kính hắn, bởi vì hắn nhân phẩm mà ca tụng hắn. Nhưng đơn độc có như vậy một cái người, cái gì cũng không quan tâm, chỉ để ý hắn là hắn. Sư phụ, hứa chăn đi đến lầu hai khán đài bên trên, xem đến nâng đèn bài thân ảnh dàn mua. Liêu Nhiên hòa thượng nhẫn miệng cười, vung xuống tay bên trong đèn bài. Thủ chân đã về rồi. Sư phụ cười ôm lấy hắn. Hứa Chân gật gật đầu, cũng không nói lời nào, tùy ý nước mắt lặng yên không một tiếng động trở xuống gương mặt. Chương 612, yêu quý có thể chống đỡ 5 tháng dài. Chư không, yêu quý có thể chống đỡ 5 tháng dài. Liên quan tới Hứa Chân truyền kỳ vẫn còn tiếp tục, nhưng bản sách giảng thuật liền dừng ở đây. A Chân, chúc ngươi bình an vui sướng, tiền đồ như gấm. Cũng chúc phúc sách bên trong mỗi một vị đáng kính lại đáng yêu bằng hữu nhóm, Chu Diểu Mạn, Tiểu Phong, Tống Úc, Lâm Gia, Thái Thứ Tiễn. Trần Chính Hạo, Từ Hạ Vũ, Từ Hãn, Chu Nhiên, Điêu Diễm Hồng. Chúc các ngươi đều có thể thực hiện chính mình giấc mộng, tương lai một mảnh đường bằng phẳng. Theo 2021 năm ngày mùng ngày 5 tháng 1 phát sách đến 2022 năm ngày 14 tháng 2 hoàn thành, đăng nhiều kỳ 400 năm ngày, chính văn chương tiết tổng cộng 167 vạn chữ. Kế tiếp, chờ đào tử nghỉ ngơi mấy ngày, sẽ còn viết một ít miễn phí phiên ngoại cung đại gia tuyển xem. Tất yếu khẳng định đều sẽ giao phó, đại gia có cái gì muốn nhìn, cũng có thể tại này bên trong nhắn lại nói cho ta. Có thể là liên quan tới A Chan cũng có thể là liên quan tới mặt khác nhân vật nếu có chuyện xưa ta liền nói cấp đại gia nghe vốn dĩ nghĩ muốn nhiều nói một ít nhưng hôm nay cảm xúc khả năng không quá thích hợp tạm thời trước hết nói đến đây chờ mấy ngày nữa viết xong phiên ngoại lúc sau lại cùng nhau nói đi cảm tạ mỗi một vị đọc qua này bản sách bằng hưu cảm tạ các ngươi theo giúp ta vượt qua này đoạn vui vẻ thời gian nguyễn đại gia khỏe mạnh bình an mọi chuyện thuận tâm đào an giật dâng lên 2022 năm ngày 14 tháng 2 chương 613 phiên ngoại 1 hứa trí viết thiên thượng chương không phiên ngoại một thừa trí với thiên thượng nói rõ bản phiên ngoại mở đầu thời gian điểm vì hứa chăn xuất đạo năm thứ nhất bảy tháng tuyệt đại song tiêu truyền ra trong lúc ước chính văn hơn 80 mươi chương tả hữu 3. tại kinh thành tây bắc khu một gian cao cấp trung cư bên trong một cái dáng người cao lớn trẻ tuổi nam nhân đưa điện thoại hung hăng ném xuống đất nguyên bản tuấn tú mặt mày cơ hồ vặn vẹo thành một đoàn miệng bên trong đầy là nôn nuối ngữ, ngữ muốn chết hứa nhị cầu người mẹ nó muốn chết hắn đưa tay nắm lấy chính mình đầu tóc thấy cái gì đồ vật liền hết sức hướng mặt đất bên trên tạm chỉ trong chốc lát phòng bên trong đã là một mảnh hỗn độn Này cái nam nhân tên là Hạ Tuấn Ninh, là một vị đang hồng nhân khí thần tượng. Nhưng mà gần nhất nửa năm này tới, Hạ Tuấn Ninh sự nghiệp lại liên tiếp bị thương nặng, nhân khí đại phúc độ trở xuống. Nghiên cứu nguyên nhân, hết thảy hết thảy đều khởi nguyên từ cùng là một người, Hứa Trân. Hoặc là nói, Hứa chi Viễn. Hắn nào không rõ ràng thằng nhãi này là cái gì thời điểm sửa danh. Hạ Tuấn Ninh nửa năm trước diễn viên chính qua một bộ chiến tranh tình báo kịch, tên là Long Đàm, Hứa chi Viễn tại kia bộ kịch bên trong vai diễn hắn tiểu tùy tùng nhị cậu. Lúc ấy Hứa Chí Viễn tại sở tiêu đi ô chụp lén hắn mười một cái thế thân chụp ảnh trung, châm trọng hắn không chuyên nghiệp. Hạ Tuấn Ninh nóng giận hạ, trở tay tại Hứa Chí Viễn ly nước bên trong hạ kích thích tố, dẫn đến đối phương tại quay chụp trong lúc kịch liệt mập ra. Hai người quan hệ nhào đến túi bụi, kết hạ đòn giống tử. Kết quả hảo chết không chết. Đầu năm nay tại tuyệt đại song tiêu kỳ tổ, Hạ Tuấn Ninh lại gặp được Hứa Nhị Cầu. Mà lần này hai người cựu đoán kết đến càng lớn, Hứa Nhị Cầu đoạt hắn nhân vật, đoạt vốn nên thuộc về hắn hoa vô huyết. Tháng trước tuyệt đại song tiêu tại mạng bên trên online. Hạ Tuấn Ninh chơ mắt xem này, bộ kịch phát phóng số liệu một đường đi cao, nhiều lần leo lên hot sẽ ở bảng, chơ mắt xem kia cái 18 tuyến hồ ra nhiệt độ ngồi tựa như hỏa tiễn nhảy lên thăng, thậm chí còn không ngừng có người bắt hắn tới chế nhạo chính mình. Đáng hận nhất là, mạng bên trên những tên khốn kiếp kia nhóm còn lập đi lặp lại cầm cái này sự tỉnh tới cọ chính mình nhiệt độ. Nói cái gì Hạ Tuấn Ninh nhan giá trị sổ đổ, thử trang chiếu cây con mắt, đường nghịch hàng hiệu thảm tao kịch tổ lâm trận đối giác, tới đối đầu, là hứa chân thành tự tuyệt đại song kiêu, mới nhất đại cổ trang nam thần, cùng khoản bạch tí đem Hạ Tuấn Ninh dây thành tát bạ. Này mẹ nó là sống sờ sờ dẫm lên tà thượng vị a hạ tuấn ninh bị tức đến huyết áp tiêu thăng mắt bên trong bởi vì phẫn nộ mà hiện ra đạo đạo tơ máu kẹt kẹt Liên tại lúc này một tiếng cửa phòng mở trung cư và hộ môn bị người theo cạnh ngoài kéo ra hạ tuấn ninh quản lý người đi đến nhìn thấy này cả phòng lộn xộn chẳng cảnh người tràn ngập xoang mùi gây mũi rượu thuốc lá vị nhìn không được dữ mày ta nói ngươi quản lý người cưỡng chế lửa giận, trầm giọng nói làm gì nhân gian nói ngươi méo nói ngươi nhan giá trị sụp đổ ngươi chính mình còn thật hướng này con đường đi lên Hạ Tuấn Ninh ngồi liệt tại ghế sofa bên trên, trầm mặc không nói. Quản lý người thở dài một tiếng, xoay người đỡ dậy mặt đất bên trên đèn đặt dưới đất, máy tạo độ ẩm các loại vật phẩm, lại đi đến ban công bên trên, đem phòng khách màn cửa cùng cửa sổ kéo ra. Giữa trưa ánh nắng xuyên thấu qua ban công đại cửa sổ sắt đất soi sáng phòng khách bên trong, chung cư bên trong hồn trọc khí thể cũng bị bên ngoài bay tới không khí mát mẻ hòa tan, phòng bên trong bùn nhão đầm bình thường đổi phế khí tức này mới miễn cưỡng tiêu tán chút. Quản lý người đi đến Hạ Tuấn Linh ngồi xuống bên lề, theo tay một bên công văn túi bên trong lấy ra một phần văn kiện tới, nói. Long Đàm lập tức sẽ chiếu lên, mà lại là quả xoài truyền hình Hoàng Kim Dương. Ngươi lại thế nào đổi phế, nên làm tuyên truyền nhất định phải làm. Nay bộ kịch thành tích đối ngươi mà nói rất quan trọng. Nghe được này câu nói, Hạ Tuấn Ninh rốt cuộc có một tia phản ứng. Long Đàm, năm trước diễn viên chính kia bộ chiến tranh tình báo kịch, Chật, chính là một cố kinh hãi cảm giác tự nhiên sinh ra. Long Đàm là hứa nhị cầu hắc lịch sử a. Hán tại kia bộ kịch bên trong hình tượng cùng tuyệt đại song tiêu thời kỳ so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Mà chính mình tại kia bộ kịch bên trong lại Anh Tuấn cao lớn, cơ trí lãnh cống tuyệt đối nhan giá trị đỉnh phong toàn bộ hành trình đem đối phương dây đến không còn sót lại một chút cặn hạ tuấn Minh lảo đảo theo ghế sofa bên trên đứng lên quả thực nhị muốn cười lạnh ba tiếng thiên đạo hảo luân hồi trời xanh bỏ qua cho ai dám đoạt ngươi ra ra ta đồ vật xem ta như thế nào để ngươi này đó nhân khí gấp 10 lần gấp trăm lần cấp ta còn trở về ngay tại lúc đó tại hứa chân này một bên kiều phong cũng vừa mới được đến long đàm sắp lên chiếu tin tức tức đến cơ hồ giận sôi lên nay cái rách dưới kịch bản tới đều áp đáy hòm bán không được cũng bởi vì hứa chân phát hỏa Đài truyền hình vị cọ này cái nhiệt độ một hai phải lật ra tới chiếu lên. Tiêu Phong đều đã cùng đài truyền hình bên kia nói, Long Đàm bên trong kia cái nhị cậu không là Hứa Chăn, là Hán Ca, Hán Ca. Như thế nào này phá nhiệt độ còn muốn cọ? Nha Minh nghệ nhân vừa mới vang dội cổ trang nam thần danh hạo, không hai ngày, một cái buồn lớn nước lạnh liền quay đầu rội lại đây. Hắn này một bên khí đến nổi trận lôi đỉnh, nhưng mà một bên Hứa Chăn lại giống như một người không có chuyện gì đồng dạng, như không có việc gì tại đèn bàn hạ bối thư làm bài. Tiêu Phong đờ đẫn nhìn lại, chỉ thấy Hứa Chăn cúi thấp đầu. Dung ngồi bút điểm nhẹ bài tập tập bên trên một cái khoảng trắng, thấp giọng lẩm bẩm nói, tưởng tượng công cẩn năm đó, tiểu Kiều Sơ Gả, vai hùng ánh phát, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, cười nói gian, tưởng lộ hôi phi yên diệt. Tiểu Phong, hảo, rất tốt. Hôi phi yên diệt. Ta ra nghệ nhân tâm thái, nhưng thật là quá làm cho người an tâm. Chỉ chốc lát sau, mấy đạo đều làm xong, hứa chăn thấy tiểu Phong này phó đứng ngồi không yên bộ dáng, không nhanh không chậm nói, tiểu ca sao phải như thế bọn mình. Long đảm lại không là ta chủ, vừa vặn mượn cơ hội đêm này sự tình huống công chúng làm sáng tỏ lại một cọp tâm sự, há không rất tốt. Kiều Phong nghe được hắn như vậy nói, nhìn không được thở dài một tiếng, nói, sát thực không là ngươi chủn không sai. Nhưng là, Hứa Chí viễn đỉnh một chương giống như ngươi mặt, còn là sẽ ảnh hưởng đến người xem đối ngươi ấn tượng à Uống chi, làm sáng tỏ có cái gì dùng? Trừ phi là những cái đó ảnh đế ảnh hậu, Thiên vương cự tinh, bằng không bình thường người ai quan tâm ngươi bình sinh. Nghe nói như thế, Hứa Chan gật gật đầu, nói, sát thử. Hoàn toàn không liên quan hai cái diễn viên cũng có thể bởi vì lớn lên giống bị nhận lầm, Uống chi là sinh đôi huynh đệ. Tiểu Phong nhìn thấy hắn này cái thái độ, không hiểu càng tức giận, nhịn không được kêu lên, ngươi còn gật đầu. Nay kịch một phát sóng, ngươi nhân khí sẽ đại chịu tổn thất, ngươi biết hay không biết? Hứa Trân nhìn thấy Tiểu Phong này phó chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu tình, cười một tiếng. Hắn một lần nữa cúi đầu, thân sắc tự nhiên lật ra khác một bản luyện tập sách, lạnh nhạt nói: Nhất ẩm nhất chắc, hẳn là tiên định. Lan Bởi vì sợ thu quả, tất có tới bởi vì. Nếu không phải là bởi vì Hứa Chi Viễn, ta cũng không sẽ đi lên diễn viên này con đường. Nếu hết thảy đều là do hắn mà ra, Tiêu Hiện giờ hắn phim truyền hình ảnh hưởng đến ta cũng coi là một loại nhân quả. Hứa Trân nói, chấm dứt nhân quả mới có thể thanh tĩnh. Tiêu Ca không cần quá mức chú ý. Tiêu Phong lại không phản bác được. Hắn nhìn nhà mình nghệ nhân này phó thông dung tự nhiên thái độ, nghe hai bên trong này phiên trầm nhu hòa thanh âm, yên lặng ngừng nói. Tính, cứ như vậy đi. Vừa vặn dựa vào này cái cơ hội, đem Hứa Trân không là Hứa Chí Viễn cái này sự tình hướng công chúng triệt để nói rõ ràng. Cứ việc này không là một cái lý tưởng thời gian điểm, nhưng nếu như thao tác thật tốt, nói không chừng cũng có thể sào nhất ba nhiệt độ, không thấy được tất cả đều là chuyện xấu. Chương 2 chính tại viết, ta tiếp tục. Chương 614, phiên ngoại 1, Hứa Chí viết Thiên, trùng. Chương 0, phiên ngoại 1, Hứa Chí viết Thiên, trùng. Liên tại này dạng hoặc sinh khí, hoặc mừng thầm, hoặc xem không khí náo nhiệt bên trong, ngày mùng ngày 2 tháng 8, chiến tranh tình báo kịch long đàm rốt cuộc đăng nhập quả xoài truyền hình hoàng kim đường, tại truyền hình, mạng lưới bình đài đồng bộ truyền ra. Khúc dạo đầu thứ nhất màn, chính là từ Hạ Tuấn Ninh vai diễn nam nhân vật chính sách theo công văn túi đi vào một chỗ cơ quan đại viện, tại lầu phía trước dừng lại bước chân, ngửa đầu lấy xuống kính râm xoáy khí nguyên liệu thu áo khoác, cao lớn thẳng tắp dáng người, lạnh lùng khí khái hào hùng tướng mạo. Chỉ là một cái đặc tả ống kính, liền vững vàng hấp dẫn lấy màn ảnh tiền quán chúng nhóm ánh mắt. Mạng lưới bình đài màn hình bên trên, mãn bình phong đều là vì Hạ Tuấn Ninh mà tới. A a a Ninh Ninh xoáy tạc này là cái gì tuyệt thế thần nhan loại hình liếm bình phong màn hình. Hạ Tuấn Ninh ốm tại chính mình nhà ghế sofa bên trên, xoát người xem nhóm bình luận, hơi nết khỏe môi lên khởi. Ha ha, các ngươi không là nói hứa nhị cậu nhan giá trị miệu sát ta sao? Không là nói hắn là mạch thượng nhân như ngọc, ta là giàu mỡ lao bang đồ ăn sao? Xem xong Long Đàm lúc sau lại nói một lần. Hạ Tuấn Ninh nhíu động ở trong lòng khói mù nháy mắt bên trong quét sạch xanh xanh. Theo kịch bản phát triển, Hứa Chí Viễn vai diễn tiểu tùy tùng nhị cậu cũng rất nhanh đăng tràng, vừa mới yên lặng chỉ chốc lát màn hình nháy mắt bên trong lại biểu lên tới. Ngoại tạo này cái người như thế nào giống như vậy hoa vô khuyết, là ta mặt mù còn là cái gì tình huống? Này cái nhị cậu là vô khuyết công tử. A a a ta mù này nhìn qua quả thực hoàn toàn không là một cái người. Chấn động ta một năm. Các ngươi lanh tĩnh một chút. Ta vừa rồi lục soát một chút bách khoa hảo giống như xác thực không là một cái người hạ tuấn Ninh tại nhị cầu trước mặt xoáy thật tốt rõ ràng vừa mới xem xong tuyệt đại song tiêu tâm tình kích động nháy mắt bên trong liền lạnh tivi màn hình phía trước hạ tuấn Ninh xem người xem nhóm tại màn hình bên trên chào phúng hứa nhị cầu tâm tình tốt tới cực điểm nhưng mà làm hắn hơi nghi hoặc một chút là rõ ràng tuyệt đại song tiêu nhiệt độ chính thịnh sản xuất phương tại giai đoạn trước tuyên truyền bên trong lại không có lộ ra hứa chí viễn này lá bài tới này là vì sao này cái nghi vẫn tại tập thứ hai kết thúc không lâu sau liền đạt được giải đáp bởi vì Hứa Chăn tiếp nhận Long Đàm Kịch tổ phỏng vấn. Nay đoạn phỏng vấn thu tại Thiên Hạ đệ nhất đạo quay trụ thời kỳ, ống kính phía trước hứa Chăn một thân màu đen lì cứng, Gim Lưu loát cao đuôi ngựa, tại trang dung phụ trợ hạ, rất có loại mặt lạnh sát thủ lăng lệ cảm giác. Nay phó hoa trang cùng hoa vô khuyết khác nhau rất lớn, nhưng tương tự tuấn tú tiêu sái, lệnh người hai mắt tỏa sáng. Có phóng viên hướng Hàn Vân An nói, "Hứa Chăn ngươi hảo, hoa nên làm khách Long Đàm tiểu kỷ trường." Hứa người xem nhóm giới thiệu một chút chính mình. Hứa Chăn đối với ống kính nhàn nhạt cười một tiếng, nói, "Mọi người tốt, ta gọi Lửa Chăn, năm nay 18 tuổi." là một vị tân nhân diễn viên tại võ hiệp kịch tuyệt đại song tiêu bên trong vai diễn hoa vô khuyết. phóng viên nói khả năng có rất nhiều người xem chú ý đến long đàm bên trong có một vị diễn viên cùng người lớn lên đặc biệt giống như. xin hỏi các ngươi hai cái là có cái gì huyết thống quan hệ sao? hứa trân nói là long đàm bên trong nhị cậu vai diễn người hứa chí viễn là ta sinh đôi cả cả. phóng viên ra vẻ kinh ngạc nói a các ngươi là song bảo thai? chẳng trách lớn lên giống như vậy. nói nàng nhìn hướng máy quay phim ống kính cười nói thực sự là rất giống thậm chí có chút người xem người có thể gặp cho rằng này hai huynh đệ là cùng một người đi hai người tại phỏng vấn bên trong đơn giản hàn huyên hai câu phóng viên cũng cười đề cập vòng bên trong mặt khác mấy đôi song bảo thai nghệ nhân hứa chân thửa cơ cấp thiên hạ đệ nhất đao đánh cái quảng cáo đồng thời cũng mong ước long đàm thu xem trường hồng một đoạn hơn 2 phút đồng hồ đơn giản phỏng vấn đem người xem nhòm chấn kinh đến quá sức mặc dù hứa chí viễn này cái quá khí ngôi sao nhỏ tuổi không có danh khí gì nhưng tuyệt đại song tiêu vừa mới hoàn tất hứa chân lúc này lại nhận đội chính thịnh màn hình cùng bình luận khu náo nhiệt đến không được dân mạng nhóm nhau nhau nhắn lại Cái gì tưởng như hai người, liền là hai người. Một đám mặt ngủ, rõ ràng không là cùng một người hảo a. Có sao nói vậy, ngũ quan cơ hồ không khác nhau, nhưng này khí chất trên lệch cũng quá lớn đi. Một cái là cha mẹ nuôi lớn, một cái gia giàn mãi mãi nuôi lớn. Ha ha ha ha gia giàn mãi mãi nuôi lớn kia cái nhân gian chân thực. Ta giàn nữu nữu đưa đi mãi mãi nhà hai tháng, trở về lúc sau hoàn toàn đổi cái cô nàng hình ảnh hình ảnh. Ta dựa vào, lầu bên trên kia cái so sánh độ. So hứa chân cùng hứa trí viễn khác biệt còn đại gấp 10 lần. Xác định là cùng một cái cô nàng. Không đến mấy phút thời gian, bình luận khu hướng gió cũng đã triệt để đi chệ. Hạ Tuấn Linh ngơ ngác ngồi tại ghế sofa bên trên, dùng vừa mua điện thoại soát dân mạng nhóm bình luận, chỉnh cái người đều làm ngộ. Sinh đôi huynh đệ, hai cái người, theo ta tay bên trong cấp đi hoa vô khuyết kia cái người không là hứa nhị cầu, ta đã mã. Hắn chỉ cảm thấy đầu góc bên trong anh một tiếng, như là có cái gì đồ vật đống nhiên bạo liệt. Hạ Tuấn Linh vội vội vàng vàng cấp quản lý người đánh qua, muốn em này sự tình hỏi cho ra nhẽ Sau đó rất nhanh, hắn liền đạt được dự kiến bên trong đáp án, xác thực không là cùng một người. Đông nhạc truyền hình điện ảnh cùng tinh quang giải trí bên kia người đều đã chứng thực, phía trước cùng Hạ Tuấn Ninh kết cừu oán kia cái nhị cậu là Hứa Chí Viễn, mà tuyệt đại dòng tiêu bên trong hoa vô khuyết tên là Hứa Trăn. Hạ Tuấn Ninh chỉ cảm thấy một hơi kém chút không thượng tới, dẫn lửa hắn điểm quá nhiều, lấy hắn không quá phát đạt đầu óc, thậm chí có chút xử lý không được như vậy phức tạp cảm xúc. Nay đoạn phỏng vấn ra sân khấu lúc sau, vòng bên trong người ngược lại là không cái gì phản ứng, bởi vì Hứa Chí Viễn thực sự là quá dáng, đa số người căn bản liền không biết có này hào người. Chỉ bất quá, nghe nói Hứa Trăn lại có cái sinh đôi huynh đệ, cũng là diễn viên cảm giác thập phần thú vị. Về phần những cái đó, cực ít số đã nhận biết Hứa Chí Viễn, lại nhận biết Hứa Trăn, Tiểu Phong cũng sớm đã âm thầm bên trong cùng bọn họ thông qua khí, không đến mức đến lúc này mới biết được chân tướng. Sinh khí cũng chỉ có Hạ Tuấn Ninh. Hắn khẽ cán môi, cảm giác này sự tình còn không tính xong. Mặc dù nhị cậu cũng không là Hứa Trăn, nhưng Hứa Chí Viễn đỉnh cũng hắn mặt giống nhau như lúc, diễn như vậy cái là lạ. Du hoặc tầng dưới chót tiểu nhân vật, lại tại kịch bên trong bị chính mình dây thình cắt bã, còn là sẽ ảnh hưởng đến Hứa Trăn bản nhân công chúng hình tượng. Sự thật chứng minh, tại bình luận khu cũng xác thực có rất nhiều người nhắn lại công bố vô khuyết công tử hình tượng nháy mắt bên trong sập, cầu một đôi không gặp qua nhị cầu con mắt đột nhiên cảm giác hứa chân hảo giống như cũng không thật tốt xem từ từ nhưng mà theo kịch tập chuyên gia dư luận hướng gió lại chậm rãi phát sinh thay đổi nghiên cứu nguyên nhân không hắn hứa chi viễn diễn kỹ quá tốt rồi hắn mắt bên trong có hí hơi biểu tình đúng chỗ rõ ràng chỉ là cái bối cảnh bảng lại làm cho người cảm giác này cái tầng dưới chót tiểu nhân vật có máu có thịt tại tập thứ tám chuyện xưa bên trong nhị cầu trộm nhà nước đồ vật nam nhân vật chính biết được này sau đó vốn dĩ là muốn đi hắn ra bắt tang. Ai lờ lại xem đến nhị cậu ngồi sồn tại âm ủ ở nút phòng rách nát bên trong, túi đầu, kéo tay áo, cẩn thận từng ly từng tí tại chậu lớn bên trong tương giặt quần áo. Hắn cao tuổi sinh bệnh mẫu thân nằm ở trong nhà, trên lò dùng tiểu nồi đất tiên thuốc. Hắn trông đồ, là bởi vì mẫu thân đột phát tật bệnh, hắn dùng làm đồ vật này bút tiền thỉnh làn trung. Bình thường nhật nói năng ngớn sớt, la lối hong sò nhị cậu. Lúc này giọng nói nhỏ nhẹ, kiên nhẫn dô dành mẫu thân, một trước trước cấp nàng uống thuốc, cũng lo lắng hướng hạ tuấn linh vai diễn nam nhân vật chính ấy mắt, làm hắn không muốn tại mẫu thân trước mặt vạch trần chính mình. Thu xếp tốt mẫu thân lúc sau. Hắn mới đem Hạ Tuấn Ninh lôi đến ngõ bên trong, túi thấp đầu, muốn nói lại thôi. Có thể hay không? Thư thả ta mấy ngày, lại báo án. Hắn thấp giọng nói, Đại phu nói, ta nương liền này mấy ngày. Hắn nói nói, thanh em dần dần nghẹn nào, hốc mắt đột nhiên phím hồng, nhịn không được quay mặt đi. Hạ Tuấn Ninh vai diện nam nhân vật chính đứng tại hắn đối diện, hai tay đút túi, từ trên cao nhìn xuống xem trước mắt nhị cẩu, bày ra ra một cái hoàn mỹ gò má. Nói cho ta đồ vật ở đâu? Ta trước đi chủ về. Hắn mặt không biểu tình, chỉ có môi giật giật, nhưng là cùng lời kịch đúng không quá thượng. Nay muốn khác màn hình cơ hồ sôi trào, dựa vào dựa vào dựa vào, Hạ Tuấn Ninh ngươi chết đi cho ta, con mắt vừa mới toan, sinh sinh bị này cái hàng nát cấp nghẹn trở về, hắn mới vừa nói là cái gì, cái nào môi ngữ chuyên gia cấp ta giải đọc một chút, môi ngữ chuyên gia quá làm khó người khác, căn bản không là người lời nói a. chương 615, phiên ngoại 1, hứa trí viết thiên, hạ, chưa không, phiên ngoại 1, hứa trí viết thiên, hạ, mấy tập long đàm phát hạ tới, Hạ Tuấn Ninh đoàn đội nộ, bọn họ vốn cho rằng hứa trí viễn sẽ bởi vì nhị cầu hóa trang mà tao nộ cồn trào. Kết quả hoàn toàn không có. Bị trao phúng là Hạ Tuấn Linh. Nhị cầu tại kịch bên trong phần diễn mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một tràng đều là cao quang ống kính. Thứ 8 tập lúc động lòng người mẫu tử tình nghĩa cùng tiểu nhân vật không quẫn, thứ 17 tập lúc thay lão đại đàn phán, cùng người đánh đầu rơi máu chảy, thứ 23 tập, tại nam nhân vật chính của gái thời điểm ngăn cơn sóng dữ, tỉnh tao chấn định thay Trô Hân Lý rối giám cục diện. Theo kịch bản phát triển, càng ngày càng nhiều người xem bắt đầu tán dương hứa chí diễn biểu hiện, tiện thể đem Hạ Tuấn Linh phê cái thương tích đời mình. Nguyên cho rằng xoay người chi tác ngược lại đem hắn kéo hướng càng sâu vũng bùn. Hạ Tuấn Ninh đoàn đội nhiều lần đi cùng Long Đàm Kịch Tổ kháng nghị, vì cái gì bây giờ thấy này cái phiên bản đuổi kịp một bản khác nhau như thế to lớn. Vì cái gì hứa chí viễn bị biên tập, tu đồ đến như thế tinh tế, mà Hạ Tuấn Ninh hảo mấy cái tinh mỹ ông kính đều bị cắt đến đỉnh điểm không dư thừa. Long Đàm Kịch Tổ chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Xin nhờ, ngươi còn làm hắn là năm trước kia cái đang hổng thần tượng đâu. Tự theo hoa vô khuyết sự kiện lúc sau, Hạ Tuấn Ninh nhân khí sớm đã rất xuống màn trưa. Chúng ta tại này cái thời gian điểm chiếu lên Long Đàm, là vì cọ hứa chăn nhị độ." ta không hất tóc hứa ghiếng, viễn cao quang ông kính, chẳng lẽ em muốn cắt các ngươi ra, ninh ninh lương bảng cửu chương biểu? đương nhiên, này phiên lời nói bọn họ là sẽ không theo Hạ Tuấn Ninh bên kia nói. kịch tổ chỉ hiên ngang lấm liệt mà tỏ vẻ, này cái phiên bản là toàn bộ cân nhắc kết quả, không có nhằm vào bất luận cái gì diễn viên. Hạ Tuấn Ninh đoàn đội lần cầu các lộ thần tiên không có kết quả, dần dần cũng không có kiên nhẫn. một cái bọt biển nghệ nhân suy sụp, thường thường như đổ mì nổ quân bài bàn vỡ tan ngàn dặm. liền này dạng, long đàm mỗi ngày chuyển ra, Hạ Tuấn Linh mỗi ngày bị người treo lên cười nhạo. đến thứ bốn tập lúc. Hạ Tuấn Ninh vai diễn nam nhân vật chính vì truyền lại tình báo tuyệt mật, suýt nữa bại lộ thân phận, nhị cẩu một đường che chở hắn hướng phía trước sông, nhưng cuối cùng vẫn là bị ép lên tuyệt lộ. Hình ảnh bên trong, Hứa Chí Viễn vai diễn nhị cẩu tại thời khắc cuối cùng, đung nhiên cúi thấp đầu xuống, lão đại, hắn thanh âm hơi có chút phát run, hít sâu một hơi, mới lấy hết dũng khí nói, thiếu ngươi mệnh, hôm nay trả lại ngươi. Tiếng nói lạc, Hứa Chí Viễn bật cười lớn, đoạt lấy Hạ Tuấn Ninh tay bên trong vi hình điện đài, từ nhỏ ngõ hẻm bên trong thấp người xung ra, liều mạng hướng tô giới phương hướng chạy tới, nhưng mà không chạy ra bao xa. Liên bị sớm đã mai phục tại gần đây đặc vụ nhóm loạn súng bắn chết. Màn hình bên trong Hạ Tuấn Ninh tránh ở chỗ tối, xem đây hết thảy, mở to hai mắt nhìn. Sau đó đưa tay cào tường. Màn hình bên trên lại lần nữa sôi trào. Ngoại tạo danh rênh. Hạ Tuấn Ninh ngươi cút cho ta ba. Hảo hảo một bộ kịch, xinh xinh bị này cái bình hoa cấp hủy đến nát bét. Bình hoa? Hạ Tuấn Ninh lớn lên được không? Tại sao ta cảm giác nhị cậu so hắn thuận mắt nhiều? Ngay từ đầu cảm giác nhị cậu có điểm thổ, đằng sau càng xem càng cảm thấy rất đẹp, không hổ là hoa vô khuyết linh đệ, này mặt mày lạ thật tuấn. Hậu kỳ béo một chút, càng xem càng không giống hứa chân, nhưng là ngoại ý muốn có loại không giống nhau manh cảm giác. Nhị cầu họ phớt lỉnh, khó chịu, đi soát hắn huynh đệ tuyệt đại xông tiêu. Ai ú ta danh, hoa vô khuyết xoáy ta một mặt. Hạ Tuấn Ninh tính cái nào dễ hành. long đàm chiếu lên sau so hơn một cái nguyệt, ngay từ đầu còn có người nhả dánh hứa chí viễn khí chất không tốt, ảnh hưởng chính mình đối hứa chân cảm nhận. Nhưng mà dần dần, này cái khí chất không tốt, cái tử không đủ cao nhị cầu liền thắng được đại lượng người xem yêu thích. Đạo lý rất đơn giản, chỉ có làm một cái diễn viên thuần túy dựa vào mà tan cơm lúc. Người xem mới có thể cười nhạo hắn nhan giá trị. Mập ra hí cốt vẫn như cũ là hí cốt, nhưng biến dạng thần tượng không đáng một đồng. Lúc này, lại có người vui vẻ a đem lúc trước đổi giá sự kiện lôi ra ngoài thảo luận, châm chọc Hạ Tuấn Linh nhức hiếp tân nhân không thành bị đạp. Hắn xuyên hoa vô khuyết đồ hóa trang tại sở tiếu dio báo nổi giữ tận ảnh xấu lại một lần nữa bị người điên cuồng truyền phát, cũng làm thành biểu tình bao. Nay đoạn thời gian, Hạ Tuấn Linh một khi xuất hiện tại trước mặt công chúng, liền sẽ bị phóng viên níu lấy truy vấn này cái vấn đề, làm cho hắn nhiều lần phấn mà rời sân, tràn diện một lần thập phần khó xử. Mà cũng lúc đó Hứa Chân này một bên ngược lại là vui vẻ tiếp nhận phóng viên giải trí phỏng vấn. Hắn lúc này đã theo tiên hạ đệ nhất đao kịch tổ đi vào sở Lưu Hương truyền kỳ kịch tổ, gặp đầu trọc, đổi lại một cái phiêu giật màu trắng tăng bảo. Nhân vật tạo hình lại lần nữa lại sửa, nhưng này Phó Thất Tuyệt Diệu Tăng hóa trang đồng dạng nổi bật lên hắn tuân tú xuất trận. Phóng viên len lén đánh giá hắn đầu trọc, nhịn không được cười nói, tiểu hứa thật là danh phù kỳ thực cổ trang nam thần, mặc kệ là Bạch Tí thiếu hiệp, mặt lạnh sát thủ còn là Thất Tuyệt Diệu Tăng, tạo hình đều để người hai mắt tỏa sáng. Gần nhất tại bận rộn cái gì đâu? Hứa Chân nghe vậy, lại lần nữa mượn cơ hội cấp sở lưu Hương chuyển kỳ kịch tổ đánh cái quảng cáo, tiện thể tán dương một chút hứa trí viễn tại Long Đàm bên trong xuất sắc diễn kỹ, biểu thị mặc cảm. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu sau, phóng viên lại hỏi dò, mạng bên trên có rất nhiều người nói về người cùng Hạ Tuấn Ninh chi gian mâu thuẫn, xin hỏi chân thực tình huống đến tột cùng là như thế nào? Lúc ấy các ngươi có phát sinh qua cái gì chuyện không vui sao? Hứa Chân trầm mặc chỉ chốc lát, thấp giọng nói, ta cùng Hạ Tuấn Ninh cũng chưa quen thuộc. Chúng ta chỉ ở tuyệt đại song kiêu kịch tổ thử trang thời điểm đội vàng gặp qua một lần, lúc ấy cũng quả thật có chút không quá vui sướng. Phóng viên Lỗ Hai giật giật, cảm thấy âm thầm mừng thầm này cái tiểu hòa thượng thật là thành thật, liền vội vàng hỏi, "Cái gì sự tình? Là liên quan tới quần áo sự tình sao?" Hứa Chân gật gật đầu, nói, "Đúng. Lúc ấy, ta đem ta áo lông đặt tại phòng thử áo, nhưng lại bị Hạ Tuấn Ninh xuyên đi. Kế tiếp ta quản hắn muốn, hắn lại cùng ta nói tìm không thấy." Hứa Chân hơi hơi nhíu mày, nói, "Cái này áo lông là ta sư, ta một vị trưởng đối đưa cho ta sinh nhật lễ vật, ta thực yêu thích. Sau tới ta lại muốn mua cùng khoản, cũng chỉ có màu đen, không có màu bạch sắc, quả thực có chút tiếc nuối." Phóng viên và nhìn ta moi ra đại dư, chấn kinh. Hạ Tuấn Ninh vì báo đoạt rắc chi thủ, thế nhưng tại sở Tiu Dio xuyên đi hứa trấn Áo Long. Tháng 9 trung tuần, chiến tranh tình báo kịch Long Đạm rốt cuộc nên đón đại kết cục. Cùng lúc đó, tại một tòa Đông Nam duyên hải huyện thành nhỏ bên trong, một cái vóc dáng không cao, tạo tóc ngắn thiếu niên người ngồi tại nhà ga phòng chờ xe bên trong, tối đầu, dùng di động lặng lặng quan sát hứa trấn này đoạn phóng vấn video. Hắn mang theo khẩu trang, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi nhìn rất đẹp con mắt. Thâm thúy, trong trẻo, nồng đậm lông mi che khất đen nhánh con người giống như xương ngủ bên trong núi xa. nay ánh mắt cùng màn hình bên trong hứa trăn như vậy tương tự. chợt nhìn một cái đi, cơ hồ không phân rõ lẫn nhau. nay đó ngày, ta đem hứa trí viễn mỗi một bộ tác phẩm đều xem một lần, thực kinh ngạc. màn hình điện thoại di động bên trong, hứa trăn mắt bên trong mang tán thưởng thần sắc, nói, hắn biểu diễn thật rất lợi hại, vô luận là nam nhân vật chính khi còn nhỏ, còn là không quan hệ khẩn yếu nhân vật phụ, hắn đều diễn rất nghiêm túc. cho tới bây giờ không có cô phụ qua bất kỳ một cái nào nhân vật, không có cô phụ qua bất kỳ một cái nào ống kính. nói chuyện lúc, hứa trăn xoay đầu lại tựa như là xuyên thấu qua thiên sơn vạn thủy nhìn hướng màn hình phía trước người xem mỉm cười nói có thể này dạng đối đại biểu diễn nhất định là cái kiên cường cường giả ta hy vọng chính mình về sau cũng có thể là một cái giống như hắn này dạng lệnh người tôn kính diễn viên một đoạn video xem xong phòng chờ xe bên trong thiếu niên rũ xuống đôi mắt hắn kéo hành lý đi đến phòng chờ xe cửa ra vào ngửa đầu xem cửa bên ngoài tí tách tí tách mưa thu lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số 4. gen gen gen hoàng châu một nhà khách sạn bao phòng bên trong vừa chăn điện thoại đống nhiên vang lên hắn cầm lên vừa thấy phát hiện là cái số xa lạ. Huy, ngài hảo, Hứa Trân tiếp khởi trò chuyện, hỏi nói. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu, mới rốt cuộc nói, thực xin lỗi. Hứa Trân nao nao. Nay đạo thanh âm rất thấp, rất nhẹ, lại hơi có chút khàn khàn, không có cái gì rõ ràng cái người là thủ. Nhưng hắn còn là thoáng cái liền nghe được đối phương thân phận. Hứa Chi Viễn. Hắn sinh đôi huynh đệ, Hứa Chi Viễn. Nay loại không hiểu ra sao chắc chắn cảm giác là hắn cùng nhau chưa bao giờ có thể nghiệm. Một lát sau, Hứa Trân cười. Ân, không quan hệ. Hắn nhẹ giọng đáp tại này hai câu đơn giản đối thoại sau đầu bên kia điện thoại hứa chí viễn lại lần nữa trầm mặc thời gian lẳng lặng trôi qua rất lâu điện thoại hai đầu hai người bỗng nhiên đồng thời mở miệng nói trân trọng nay câu nói nói xong hai người đồng thời sững sờ sau đó nhịn không được cười ra tiếng về sau không cần lại tìm ta hứa chí viễn thanh âm rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều nói ta rất tốt cảm ơn ngươi hứa chân nói không cần cảm ơn hy vọng ngươi hết thảy mạnh khỏe hai người không nói thêm gì nữa một cách tự nhiên cuốt máy trò chuyện hứa chân do dự chỉ chốc lát Không có lựa chọn cùng Tiểu Phong nói, chỉ là yên lặng tích chữ này cái dây số, sau đó tiếp tục khêu đèn đêm đọc, làm lên chính mình bài thi. Nhưng mà, hắn này một bộ bài thi còn chưa làm xong, Tiểu Phong liền vội vã chạy tới, một mặt ngẹn họng nhìn chân trối. Xem, Tiểu Phong đem chính mình màn hình điện thoại di động cầm qua Hứa Chân xem, ngạc nhiên nói, "Hứa Chí Viễn phát động trạng thái." Hứa Chân sửng sở, vội vàng tiếp nhận điện thoại vừa thấy, đã thấy Hứa Chí Viễn tại chính mình quan phương chứng nhận xã giao tài khoản bên trên viết, gần nhất đại gia đều tại thảo luận Hạ Tuấn Ninh cùng Hứa Chân chi gian mâu thuẫn, càng nghĩ Ta cảm thấy ta có nghĩa vụ nói chút cái gì. Đầu tiên, ta muốn trịnh trọng hướng hứa chân xin lỗi. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có làm qua bất luận cái gì tổn thương người khác sự tình. Là ta cùng Hạ Tuấn Ninh chi gian mâu thuẫn thai hòa hắn. Hứa Chí Viễn này thiên văn trương rào rạt ngàn chữ. Tử tế trình bày hắn tại Long Đàm kịch tổ trụ lén Hạ Tuấn Ninh thế thân, cùng với kế tiếp bị người hạ thuốc toàn bộ đi qua, cũng phụ bị mắc lừa lúc ảnh chụp. Bệnh viện trần bệnh chứng minh chờ một hệ liệt hình ảnh. Hắn ngữ khí nghiêm túc, thái độ tuyệt quyết, cũng biểu thị nguyện ý phối hợp tiếp nhận bất luận cái gì điều tra. Nay điều động thái mới phát ra ngoài không đến nửa giờ bình luận khu đã là một mảnh xôn xao, dân mạng nhóm nhau nhau biểu thị tam quan chấn vỡ, đổi mới điểm mấu chốt, nhưng cũng có bộ phận hạ tuấn ninh đụng độ đối hứa chi viện nói lời ác độc, làm hắn không nên ngậm máu phun người. Hứa Trăn soát mạng bên trên tin tức, không hiểu trong lòng run lên. Cái này sự tình, hắn cũng theo không biết rõ tình hình muốn. Hứa Chi Viễn, thế nhưng trải qua quá hiểm ác như vậy sự tình, chịu như vậy lại bị khuất, vì cái gì muốn nén giận? Là bởi vì không có tính quyết định chứng cứ, còn là bởi vì người ở dưới mái hiên không dám gây sự, Hứa Trăn không thể nào biết được. Cùng lúc đó. Này điều tin tức bắt đầu tại mạng lưới bên trên cấp tốc lên men. Ngắn ngủi 4-5 cái giờ sau, Hạ Tuấn Ninh cấp người hạ dược từ điều liền trèo lên giải trí bản khối hot sẽ ở bảng. Hạ Tuấn Ninh đoàn đội ngay từ đầu còn tại cố gắng hàng nhiệt độ, ý đồ đem sự tình áp xuống tới, nhưng mà cũng không lâu lắm, một cái trọng truy liền trực tiếp đánh tan bọn họ toàn bộ hy tưởng. Long Đàm Đạo diễn báo, cảnh. Hắn tại chính mình xã giao tài khoản bên trên viết, đã tìm được chứng cứ, phối hợp điều tra. Này điều động thái vừa ra, cơ hồ là nháy mắt bên trong liền đem này cái giải trí bản khối tin tức xào đến toàn vòng đều biết dân mạng nhóm hôm qua còn tại cười nhạo Hạ Tuấn Ninh nhan giá trị sụp đổ diễn kỹ kéo hồng, không nghĩ đến nháy mắt bên trong, bọn họ liền phát hiện này thế nhưng là cái nhân phẩm như thế ti tiện ác nhân hết thề đều không còn có khoan lượng. đã từng như liệt hỏa nấu dầu phồn hoa như gấm đang hưởng nghệ nhân liền này dạng vĩnh cửu trở thành lịch sử bún hứa trí viễn ngồi tại cao tốc chạy đoàn tàu bên trên nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng rút lui cảnh sắc hơi hơi nét lên khoẹt miệng ta này cái không nuốt bụi Trần Hinh đệ a thế nhưng thật lựa chọn diễn nghệ vòng người giống như ngươi sẽ tại như vậy thế giới bên trong sông ra như thế nào thuận theo thiên địa đâu. Còn thật là, làm người chờ mong a. Buồn thiên song. Chương 616, phiên ngoại 2, sư phụ truy tinh ký, thượng. Chương 0, phiên ngoại 2, sư phụ truy tinh ký, thượng. Nói rõ, bản phiên ngoại mở đầu thời gian vì hứa chăn xuất đạo năm thứ nhất tháng 10, tiếp thượng một thiên phiên ngoại kết thúc thời gian. Ngày mùng ngày 3 tháng 10 trạm vào tối, Cam Châu nào đó huyện thành dạp chiếu phim bên trong. Số 1 dạp phim sảnh bên trong, võ hiệp điện ảnh dạm vũ giang hồ sắp chiếu phim. Ngô ngô ngô, rốt cuộc muốn bắt đầu. Tại đếm ngược thứ 2 hàng chỗ ngồi bên trên, ba cái trẻ tuổi nữ hài một người phụng một thúng bắp giang, hưng phấn châu đầu ghé thai. Ta tại mạng bên trên xem qua đánh giá, nói là mở màn tức năng lượng cao, kia đoạn dài ống kính đánh diễn liền tại hai khoảng 3 phút vị trí. Bên trong một cái sơ bím tóc đuôi ngựa nữ ăn sống bắp giang, nhỏ giọng nói, "Oa, wow! kia đoạn đánh diễn, quả thực xoáy ta một mặt, kia cái treo lơ ta xem không hạ 30 lần." Bên người nàng một đồng bạn cảm khái nói, "Này cái tiểu ca ca thật là sinh trưởng tại ta thẩm mỹ điểm thượng, lớn lên hảo, đánh diễn cũng xinh đẹp." Ai, đáng tiếc tại này bên trong chỉ là khách mời. Hảo nghị hắn nhiều chủ điểm hí a, mãnh liệt đề nghị ngươi đi xem tuyệt đại song tiêu, thật vào hố không lỗ. Ba cái cô nương rửa vào mở màn phía trước khoảng cách, hứng thú bừng bừng khe khẽ bàn luận. Không bao lâu, một cái ngồi tại các nàng hàng phía trước người xem quay đầu lại tới. Này người là cái tuổi tác lớn lao ra tử, lông mày xám trắng, mặt mũi nhăn meo tung hành, đầu bên trên mang theo một đỉnh phong cách rất trẻ trùng mũ lưỡi chai. Mấy vị nữ thi, sĩ, xin hỏi các ngươi nghị luận là nào vị diễn viên? Lão gia tử hòa ái hỏi nói. Cô nương nhóm đầu tiên là ngẩn ra, trợn dụn gẹ điều đạo, à là một cái khách mời diễn viên, gọi Hứa chân. Hắn tại dạ vũ Giang Hồ bên trong khách mời một vị Phật môn đệ tử, gọi là Tuyết Trúc. Một hồi lập tức liền muốn lên sân khấu, lao ra tử như mày, hỏi nói, này vị diễn viên rất nổi danh sao? Bên trong một cái cô nương liên tục không ngừng gật đầu, nói, nổi danh. Mặc dù là cái tân nhân, nhưng là hắn gần nhất diễn kia cái tuyệt đại song tiêu đặc biệt hỏa, ta bên cạnh thật nhiều bằng hữu đều xem. Ba cái cô nương ngươi một lời ta một câu, rất có an lợi tinh thần hướng lao ra tử giới thiệu này vị tên là Hứa Trân Tân Nhân diễn viên. Lao ra tử tụ tinh hội thần nghe, một bên nghe một bên gật đầu, mặt bên trên dần dần tách ra một nụ cười sáng lạ. Ta nhớ rõ hứa chân tựa như là hắn nghệ danh, kia cái sơ bím tóc đuôi ngựa cô nương nói, bạn danh gọi là cái gì nhỉ? Hứa Chi Viễn. Bên người nàng một đồng bạn trần chờ nói, phải không? Ta như thế nào nhớ đến giống như có cái ngôi sao nhỏ tuổi gọi Hứa Chi Viễn. Lúc này, kia cái ngồi tại hàng phía trước lao ra tử bỗng nhiên mở miệng, chậm rãi nói, hứa chân xác thực là hắn nghệ danh, hắn bản danh cũng gọi Hứa chân, chỉ bất quá cùng âm bất đồng chữ, Trân là Trân tại hoàn thiện Trân. Ngôi sao nhỏ tuổi Hứa Chi Viễn là Hứa Trân sinh đôi minh đệ ba cái cô nương. mấy người một mặt đờ đẫn nhìn về phía Lão Gia Tử, hồi lâu không có nói chuyện. Ngài biết được như vậy rõ ràng, còn hỏi chúng ta? Nửa ngày, một người trong đó nhắm mắt nói, ngài đối hứa chăn như vậy hiểu biết ta. Lão Gia Tử cười một tiếng, nói, ân, hiểu rất rõ, nhưng ta liền là yêu thích nghe các ngươi nói. Cô nương nhóm, Lão Gia Tử này tự nhiên chính là hứa chăn sư phụ, Liêu Nhiên hòa thượng. Một tuần trước, Dạ Vũ Giang Hồ chính thức tại quốc nội chiếu lên, hứa chăn mời hắn đi kinh thành tham gia lần đầu thức, Liêu Nhiên không chịu đi, trước mắt lại vụng trộm mua tấm vé. Chính mình chạy đến núi bên dưới huyện thành dạp chiếu phim tới xem. Chỉ chốc lát sau, chiếu phim sảnh bên trong ánh đèn tối sầm lại, điện ảnh chính thức bắt đầu chiếu phim, toàn trường người xem cũng cấp tốc yên tĩnh trở lại. Chính như mấy vị cô nương nhóm theo như lời, thứ chăn tại điện ảnh mở màn không lâu sau liền lên sân khấu, một đoạn tiêu sái phiêu giật dài ống kính đánh diễn, xem đến người xem nhóm sảng khoái không thôi. Sau đó cấp tốc bị một kiếm đâm chết, gọn gàng. Liêu Nhiên Hỏa thượng xem một hồi nhi, thấy nhà mình ngốc đồ đệ ống kính đã toàn bộ kết thúc, liền đứng lên, hài lòng rời đi chiếu phim sảnh. Bồi tiếp hắn cùng đi tiểu sa di sừng sốt một chút, vội vàng đi theo, thấp giọng nói, sư thúc, điện ảnh còn chưa xem xong đâu, lúc này đi. liêu nhiên hỏa thượng chắp tay sau lưng đi ở phía trước, không nhanh không chậm nói, thừa hứng mà tới, hưng tẫn mà trở lại, sao phải xem xong? xem xong, liền không đổi kịp mặt bàn xe bus. tiểu sa di, hảo, sư thúc, ngài nói đến có lý. hai người ra chiếu phim sảnh, đường tắt dạp chiếu phim nghỉ ngơi khu, ngẫu nhiên thoáng nhìn màn hình lớn thượng chính tại phát phóng dạ vũ giang hồ video, không ít người chính tại này bên trong ngừng chân quan sát, trong đó. Một đôi tiểu tình lữ thấp giọng nói, "Hoa, wow, này cái đánh diễn hảo huyền. Này người xem hảo nhìn cái mắt, có phải hay không tuyệt đại song tiêu bên trong hoa vô khuyết? Ha ha, đầu chọc cũng dính xoái. Liêu Nhiên vô ý thức dừng bước. Hai vị, hắn cười nhẹ nhàng bắt chuyện nói, "Các ngươi mới vừa nói, nhưng là điện ảnh bên trong này cái tiểu hòa thượng." Tiểu tình lữ. Cùng ngay buổi tối, liêu Nhiên cùng tiểu Sa di ngồi mấy trạm xe bus, lại đi bộ 4-5 cây số, rốt cuộc về tới Pháp Văn tự. Tiểu Sa Ji thủ thường bị mệt đến ngất ngư, Liễu Nhiên ngược lại là hồng quang đầy mặt, thần thái sáng láng. Thủ thượng a, liêu nhiên hòa thượng lo lắng nói mới vừa nghe một vị nữ thí chủ nói yêu thích thủ chân người thành lập một tổ chức gọi hậu viên hội nên làm như thế nào gia nhập thủ thương ngu ngơ vài giây đồng hồ khẽ miệng giật một cái nửa ngày hắn miễn cưỡng nói sư thúc ngài có thể hỏi một chút thủ chân sư đệ hắn hẳn là có thể đem ngài thêm vào liêu nhiên thần bí cười một tiếng nói này loại sự tình há có thể gọi hắn bản nhân biết thủ thương được tôi ta tới không phải là hậu viên hội sao thủ chân mới mới xuất đạo mấy tháng nay loại tiểu nghệ nhân hậu viên hội vậy còn không là khóc ô hào đối tân nhân đường hẻm hoang nhen. Sau một tiếng, thủ thương tại Liễu Nhiên sáng ngời có thần ánh mắt nhìn chăm chú bên trong mồ hôi lầm địa. Ta ngã phật tử bi, thủ chân này tiểu tử thế nhưng đã như vậy nổi danh. Hắn tại một ba, vây bác chờ phấn ti căn cứ bên trong qua lại là quanh chọn vẹn thử 10 cái phấn ti quần, thế mà đều đã đủ quân số. Thủ thương lại là phát tiếp, lại là nhấn lại, lại là phát bê mở, phí hết nửa ngày thời gian, mới rốt cuộc chẳng chọc tìm được vừa mới thành lập không lâu hứa chân cả nước hậu viên hội thứ mười khu phân hội. Hắn lau đem chán bên trên mồ hôi. Điểm kích gia nhập, vừa muốn giao nộp, lại phát hiện gờ giúp chặt giao diện bên trên bắn ra một cái vấn quyển điệu hát dân gian tra. Tử tế vừa thấy, tâm tính kém chút băng. Sư thúc, thủ thương Têu Dên nói, "Không được a, hắn này cái hậu viên hội muốn gia nhập, còn phải bài thi. Nay đây quá khó, ta, ta không biết a." Liêu Nhiên hòa thượng biểu tình bình tĩnh tự nhiên, nói, "Đừng đợi, nhưng phẩm là liên quan tới thủ chân sự tình, ít có lão nạp không biết." Nói cùng ta nghe. Thủ thương gãi gãi đầu ra, một mặt táo bón điệu đạo, "Ngài nghe ta nói, Tuyệt đại song tiêu thủ bản bút treo lơ là tại ngày mấy tháng mấy bao lâu mấy phân online. Tuyệt đại song tiêu một tập phát phóng lượng phá ngàn là tại cái nào ngày đã thành. Xin hỏi tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết bến đỏ tiễn biệt là tại thứ mấy tập thứ mấy phút đồng hồ. Hứa chân tham gia ta là diễn kỹ phái tiêu một kỳ, cố định đạo sư cùng phi hành đạo sư phân biệt có cái nào mấy vị. Liêu nhiên chính tại uống trà tay lập tức dừng lại. Này đề thủ chân bản nhân có thể trả lời tới sao? Chương 617 phiên ngoại hai sư phụ truy tinh ký trung chương không phiên ngoại hai. Sư phụ truy tinh ký, chúng. Bảy ngày sau, Thủ trưởng Liễu Nhiên hai người ngao đến vành mắt đen nhánh, đỉnh đầu bước lên dầu, rốt cuộc miễn cưỡng thông qua hứa chăn hậu viên hội vấn quyển điệu hát dân gian tra. Này đáng đâm ngàn đao vấn quyển. Mỗi lần điểm đi vào, đề mục thế mà còn đều không giống nhau. Thủ trưởng thống kê sơ lược một chút, đề kho bên trong chí ít có trên trăm đạo đề, mỗi lần tùy cơ theo bên trong rút ra năm đạo, nhất định phải toàn bộ trả lời. Tại thông quan thành công, xem đến gở giúp chát giao diện bắn ra một sát na, thủ trưởng ngao một cú họng, kèm chút cùng bên cạnh Liễu Nhiên hỏa thượng ôm đầu khóc giống ngã Phật từ bi, nay thông thiên nan quan a, rốt cuộc làm tiểu tăng cấp đánh hạng, vô lượng công đức. Thủ thương kích động cầm liễu nhiên hòa thượng điện thoại, đọc qua vừa mới bắn ra quần thông cáo, sau đó thế sư thúc sửa chữa quần biệt danh, liễu liễu tương. Này cái biệt danh là thủ thương ngụ lấy, bởi vì liễu nhiên hòa thượng yêu cầu là cùng chính mình bản danh có điểm quan hệ thân thiết một ít. Thủ thương cảm giác lên được thực phù hợp yêu cầu, liễu liễu tương vào quần sau, hậu viên hội bên trong lập tức có không ít người nhảy ra tới, tại nhóm bên trong gửi đi hoan nên tân nhân trước cùng biểu tình bao. Tân nhân bạo chiếu, là nhuyễn manh muội từ sau. Không có dễ dàng hay không, rốt cuộc lại có tử trung phấn khảo đạt tiêu chuẩn a ha ha ha. Liêu Liêu Tương, thân nhân là đáp mấy lần đi bảo, có hay không có đạt thành một lần thông quan thành cửu. Ha ha, Liễu Liêu Tương, vì cái gì thế, giờ sao? Liêu Liêu Tương, thân nhân bảo chiếu, mau đưa ảnh chụp giao ra. Bực mình a tỷ muội nhóm, vì sao dạ vũ giang hồ bài phim đều ở buổi tối? Có thể hay không suy tính một chút học sinh đảng làm việc và nghỉ ngơi. Đủ mọi màu sắc nói chuyện phiếm ghi chép nhanh trong lúc qua, xoẹt đến Liêu Nhiên hỏa thượng mắt mở. Hắn túi đầu, cầm điện thoại thật vất vả đánh lên cũng không phải hai chữ. Sau đó rất nhanh liền bị phi tốc lướt qua, tin tức bao phủ tại không còn thấy bóng dáng tam hơi. Lần thứ hai lại muốn đánh tiện thái lúc đề tài mới vừa rồi đã đi qua không biết bao lâu, nhất chỉ thiền liễu nhiên đại sư rễ rùa hơn nửa ngày đều không thể cắm vào gờ giúp chặt bên trong đi, bất đắc dĩ chỉ phải chậm rãi lật lên xem nói chuyện phiếm ghi chép. Xem đến có người gọi hắn phát ảnh chủ, liễu nhiên trầm ngâm chỉ chốc lát, hướng một bên thủ thường hỏi nói, bọn họ làm ta phát ảnh chủ, phát ai ảnh chủ? Thủ thương lúc này còn chính đấm chìm tại thông quan vui sướng giữa, nghe xong này lời nói cũng không như thế nào cẩn thận cân nhắc bật thốt lên này còn có thể là ai khẳng định là thủ chân a liêu nhiên hòa thượng nghe xong này lời nói cảm giác lời ấy có lý hắn vì thế liền tại tạm thời để điện thoại di động xuống đứng dậy đi đến một bên giá gỗ nhỏ bên trên tìm lên hứa chân ảnh chụp bốn mà liền tại hắn rời khỏi nói chuyện phiếm này một hồi nhi hậu viên hội gờ giúp chặt bên trong vẫn như cũ khí thế ngất trời ha ha ha vừa mới vào quần này vị manh tân hảo có nghị lực phụ trách xét duyệt quản lý viên phát cái cười khóc biểu tình nói nàng nguyễn ngày lại đây đem năm lần máy hỏi đáp sẽ dùng quăng đáp chọn vẹn một cái tuần lễ mới rốt cuộc vào quần thiên tân vạn khổ a chưa bao giờ thấy qua như thế chăm chỉ khắc khổ chi người Quần bên trong có người trả lời nga đi đáp một cái tuần lễ nàng này là liền a chân gọi cái gì cũng không biết đi cần gì chứ đáp không ra đáp không ra thôi này bộ để nói rõ liền là dùng tới sàng chọn nao tàn phấn, không là có sao nói vậy này cái để quả thật có chút khó khăn ta cũng là đáp ba lần mới đi vào đầu chó đáp ý này cái manh tân gọi liếu liêu tương không hiểu đâm trúng cởi điểm thật là thành thật á ha ha ha lật một chút ghi chép Liễu Liễu Tương vừa rồi tại quần bên trong phát cái thiện hay, ha ha ha, mau nhìn, này bên trong có một cái thành thật người, không bằng chúng ta. Một đám người kỳ kỳ cha cha trò chuyện cái không ngừng, nhà báng này vị Tân Nhân đắp một cái tuần lễ mới vào quần vĩ đại hành động, thời gian nháy mắt liền đi qua gần trăm cái tin tức. Ở giữa cũng có người Liễu Liễu Tương làm hắn ra tới nói một câu, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có đạt được hồi phục. Vừa mới đi vào lúc vài câu cũng không phải thiện thay, nhưng cũng phát đến không đầu không đuôi. Nửa giờ sau, liền tại đại gia đã trò chuyện nhanh quên này vị Tân Nhân thời điểm. Này cái đầu sắt liệu Liêu Tương rốt cuộc lại lần nữa mạo phao. Hắn không có đánh chữ, mà là thượng truyền một tấm hình. Chỉ thấy, này là một chương bị áp tại tấm kính phía dưới hình cũ, với cảnh bên trong màu xanh sẫm rừng cây bị phơi có điểm phai màu. Ảnh chụp chính giữa, một cái cạo đầu trọc, xuyên tăng bào tiểu hòa thượng chính tại quét sân, hắn có chút mờ mịt nhìn hướng máy chụp ảnh ống kính, khẽ nhếch miệng, tựa hồ không ngờ tới chính mình sẽ bị chụp ảnh. Xem mặt mày, LM có thể nhìn ra là hứa chăn bộ dáng. Hậu viên hội bên trong mồm năm miệng 10 nói chuyện phiếm bỗng nhiên an tĩnh một cái chớp mắt. Vài giây sau, Vừa giúp chặt đông nhiên vỡ tổ. A a a a a này cái là ta thật sao? Là ta thật đi. Này là nơi nào tới thần tiên ảnh trụ A a a a ba? Ta chết, ta chết. Liêu liêu tương, này vị thân, này là nơi nào làm đến ảnh trụ? Có thể chuyển phát sao? Mặt bên trên kia cái gọi cái gì thần quá không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, gọi cha. Được rồi, ta một lần nữa gọi một lần, cha, cha, còn có sao? Còn có sao? Cha, cha, cha ba. Liêu nhiên hỏa thượng cầm điện thoại, hơi nét khỏe môi lên thở chậm rãi đánh ra một cái thiện hai ân, hai tử nhón qua khách khí, không cần gọi cha, gọi sư phụ liền có thể bốn. Liêu nhiên hỏa thượng liền này dạng trà trộn vào nhà mình ngóc đồ đệ phân ti quần bên trong, dần dần cùng quần bên trong này đám người thân quen, chủ nhóm tiêu giao kiếm chủ có thể là ai chân bên cạnh công tác nhân viên, thường xuyên tại nhóm bên trong phát một ít hoạt động tin tức cùng với cao chất lượng video biên tập, quản lý viên cao thiên nguyên tính tinh yêu thích thủy quần, nóng lòng kéo người, quần bên trong rất nhiều thành viên tích cực đều là nàng kéo vào được, quân viên một một thích ăn quả phỉ xốp giòn là cái giàu có nữ thí chủ mỗi lần quần bên trong ra a chan lưu niệm, nàng đều sẽ ngay lập tức mua hai bộ, một bộ cất giữ, một bộ thưởng thức. Liêu Nhiên yêu thích nảy cái quần. Nay bên trong Hải Tử nhóm đều yêu thích a chan, nói chuyện lại em hay, tổng là đổi lấy hoa văn khen hắn, giúp hắn tuyên truyền, cảm thấy hắn là thiên hạ nhất xoáy, nhất đồng diễn viên. Lão Nạp cũng giống vậy. Liêu Nhiên hỏa thượng ngay từ đầu không làm sao nói, sau tới nhập gia tùy tụ, dần dần cất chứa rất nhiều vẻ mặt đáng yêu bao, cũng học xong phát anh anh anh, tốc độ viết chữ càng là lấy được tiến bộ nhảy vọt. Có mặt khác quần Hiệu Dương Dương đắc ý khoe khoang chính mình vừa mua lưu niệm lúc. Liêu Nhiên Hòa Thượng liền yên lặng lấy ra A Chân tự mình cấp chính mình điện tăng bản, vân đạm phong khinh phơi ra tới, treo đến đám người một trận sợ hai tháng phụ dần dần trở thành quần bên trong bị chịu tôn sùng đại lão. Liêu Liêu Tương, năm nay Ngọc Lan thượng bên ngoài chàng muốn hay không muốn tham gia? Ngay nào đó, quần bên trong quản lý viên bỗng nhiên hắn, nói: "A Chân để giành tốt nhất vai nam phụ ai chúng ta tính toán tại Thượng Hải này một bên diện cơ đâu." Liêu Nhiên sửng sốt một chút. Diện cơ? Thông qua trải qua mấy ngày nay nói chưa thiếng, hắn rõ ràng diện cơ liền là dân mạng offline gặp mặt ý tứ. Nhưng là Nếu để cho này đó tiểu cô nương nó biết, liêu Liêu Tương kỳ thật không là cái manh ngộ tử, mà là cái lao hỏa thượng. Sẽ là cái cái gì phản ứng? Cảm tạ sát vách tác giả thêm lan đầy sách thường xuyên tại bản chương nói bên trong xem đến này vị đại đại, ha ha, hảo vinh hạnh. Hữu nghị trở về đây, tại dị giới mở bệnh viện không có như vậy khó đi. Chương 618, phiên ngoại 2, sư phụ truy tinh ký, trung hạ. Chương 0, phiên ngoại 2, sư phụ truy tinh ký, trung hạ. Liễu Nhiên hỏa thượng rốt cuộc còn là báo danh tham gia ngọc lan thưởng thảm đỏ tiếp ứng hoạt động. Nhà mình ngốc đồ đệ lần thứ nhất cầm tới này loại thưởng lớn để danh, tại vạn chúng chú mục hạ đi lên thảm đỏ, tiếp nhận đám người lớn tiếng khen hay, này dạng trang diện hắn rất nghĩ đến hiện trường đi xem một chút. Về phần rơi ngựa còn là có thể cấp cứu một chút. Trừ liễu liêu tương này cái đại hảo, thủ thường sư điện sau tới lại hự hự đáp mấy ngày để giúp hắn thân thỉnh một cái tiểu hảo, liễu nhiên hòa thượng liền dùng kia cái tiểu hảo thân thỉnh tham gia tiếp ứng hoạt động danh lệnh, dưỡng hào ngàn ngày, dùng hào nhất thời. Chủ tính nhiều ngày hậu thủ giờ phút này rốt cuộc phát huy được tác dụng, thiện hay bốn. Ngày mười tháng sáu buổi chiều. Thượng Hải Quốc tế triển lãm trung tâm ngoài cửa chính, dài mấy chục mét thảm đỏ theo cửa ra vào vẫn luôn trải ra viện bên ngoài. Tham gia điển lễ khách quý nhóm còn chưa có tới hiện trường, mà tại thảm đỏ một bên, phóng viên, phấn ti cùng với nghe hỏi mà tới thị dân nhóm đã chờ từ sớm ở trung bình. Nay ngày thời tiết rất tốt, buổi sáng thời điểm vừa mới hạ quá một trận mưa, trước mắt trời trong xanh thảm như tẩy, không khí bên trong tràn ngập nhẹ nhàng khoan khoái bùn đất khí tức. Chân quả này một bên người tổ chức cao văn tinh tươi cười sáng lạ đứng tại hoạt động hiện trường cửa ra vào, cấp báo danh đến đây chân quả nhóm kiểm tra thực hư tin tức, phái phát xuống quanh. Ý hề, diện cơ. Những cái đó tại mạng bên trên hàn huyên thật lâu bằng hữu nhóm cuối cùng từ trời nam biển bắc gom lại một khối, đồng thời còn có thể cùng nhau tại hiện trường xem đến sống A-chan. Còn có so đây càng vui vẻ sự tình sao. Cao văn tính chính đều đâu vào đấy đăng ký tin tức, chỉ đạo chân quả nhóm trước vãng chỉ định khu vực, lúc này, một cái hồng quang đầy mặt lao ra tử bỗng nhiên xuất hiện tại nàng trước mặt. Này người 6-70 năm tuổi, đầu bên trên mang mũ lươi chai, trên người xuyên lao đầu áo, cổ bên trên quải một đài máy ảnh GL, một bộ hiện đại ra ra bộ dáng. Cao Văn Tĩnh vốn dĩ vì này là kia nhà truyền thông phóng viên, rất lễ phép mà cấp hắn tránh ra nhập khẩu vị trí. Ai ngờ, này vị Lao gia gia lại không có đi vào, mà là cười ha hà xem nàng, nói, "Cao Thiên Nguyên Tĩnh Tĩnh, Cao Văn Tĩnh." Nàng ngu ngơ một hồi lâu, mới vội vàng gật đầu, nói, đúng, "Đúng đúng đúng, là ta. Xin hỏi ngài họ gì?" Ngạch, không là, ngài biệt danh là? Nay vị Lao gia tử đương nhiên chính là Liễu Nhiên Hoàn thượng. Hắn không chút hoang mang lấy ra chính mình điện thoại tới, điều ra nghiệm chứng tin nhắn, sau đó lại cúi người ở một bên đánh dấu biểu bên trên tìm được chính mình số thứ tự nhất bút nhất họa ký đặt tên Cao Văn Tĩnh toàn bộ hành trình ở bước a này này vị cũng là chăn quả ta chăn quả vòng bên trong thế mà còn có ra ra phấn Cao Văn Tĩnh nhịn không được hỏi nói đại gia ngài là chính mình tới còn là bồi người khác tới liêu nhiên hòa thượng ký xong đến ngồi dậy cười vỗ vỗ chính mình cổ bên trên máy ảnh rsl nói ta thay nga nhà hải tử chụp ảnh tới Cao Văn Tĩnh nghe vậy giật mình a nguyên lai like hắn ra hải tử là chăn quả lão gia tử là bị ép đến rút hải tử tới quay hiện trường chiếu cũng không biết là nhà nào không may Hải Tử, liền Truy Tinh đều muốn trưởng bối hỗ trợ, này nhưng quá không địa đạo. Cao Văn Tinh đối mặt trước mắt Liêu Nhiên Hòa Thượng, không hiểu có chút trật dạ, cẩn thận từng ly từng tí thay này vị chưa từng gặp mặt chăn quả buổi không là, nói, đại gia, nhưng thật xin lỗi, cách thảm đỏ bắt đầu còn có hơn một giờ đâu. hoặc là ngài trước tiên ở ngồi bên này một hồi nhi đi, chờ nhanh bắt đầu ta lại đi qua. Liêu Nhiên Hòa Thượng nghĩ nghĩ, cũng không dè mồm, vui vẻ a ngồi đến Cao Văn Tinh cái ghế bên cạnh bên trên, tại cái bóng bên trong hóng mát, thuận tay còn giúp nàng sửa lại một chút bên chân thủng giấy bên trong chăn quả xung quanh. Cái dương bên trong đại khái là một ít đèn bài, sổ ghi chép, dây cột tóc loại hình tiểu vật kỷ niệm, chi phí không cao, chủ yếu là đưa cho phấn ti nhóm lưu cái kỷ niệm. Có trưởng đối tại bên cạnh ngồi, Cao Văn Tĩnh chỉnh cái người khí chất lập tức trở nên văn tĩnh lên tới. Nàng không tự giác ngẩng đầu đỡ ngực, mặt bên trên quải nụ cười ưu nhã, tựa như nháy mắt bên trong về tới công tác trạng thái. Chỉ chốc lát sau, một cái mang theo mũ lưỡi chai, khẩu trang cùng gọng kính nữ hài đi đến Cao Văn Tĩnh trước mặt, cúi đầu, nhỏ giọng nói, kia cái, ngài hảo, xin hỏi chăn quả là tại này bên trong đánh dấu sao? Cao Văn Tĩnh vừa thấy này người võ trang đầy đủ bộ dáng, liền cảm giác có chút khả nghi, nhịn không được nhiều xem nàng hai mắt, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Nàng nghi hoặc hỏi nói, xin hỏi ngươi biệt danh là? Toàn bộ sệ vở võ trang nữ hài nhỏ giọng nói, một mục thích ăn chăn tử tô. Không có viết xong, ta tiếp tục. Chương 619, phiên ngoại 2, sư phụ truy tinh ký, hạ. Chương 0, phiên ngoại 2, sư phụ truy tinh ký, hạ. Này cái biệt danh vừa ra, Cao Văn Tĩnh cùng Liễu Nhiên hòa thượng đồng thời hướng nàng nhìn qua. Một mục thích ăn chăn từ tô. Này vị nhưng là quần bên trong có danh kim chủ đại đại a. Mỗi lần có cái gì yêu cầu khắc kim hoạt động, nàng tổng là khắc đến so với ai khác đều hàn. mỗi khi mạng bên trên lại cái gì bất lợi cho A Chân môn luận, nàng cũng tổng là ngay lập tức xông pha chiến đấu, lòng đầy căm phẫn cùng người dựa vào lý lẽ biện luận. Như vậy một vị lại có thể đánh, lại có thể hoa chiến đấu phấn, chân nhân cư nhiên là như vậy cái khách khí nhuyễn nhu nhuyễn muội tử. Quả nhiên, người không thể xem bề ngoài. Cao Văn Tĩnh nhịn không được lại nhiều đánh giá nàng hai mắt. Xem ngoại quan, một mục thích ăn chân tử Tô đại khái là cái 20 tới tuổi trẻ tuổi nữ hài nàng đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, xem không đến bộ dáng, nhưng dáng người tinh tế, trang điểm hợp thời, mũ phía dưới tóc dài mềm mại rủ xuống trên vai, khi chất thập phần xuất chúng. Cao Văn tính luôn cảm thấy này cái nữ Hải có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Tiêu cái, nghịch, không tốt ý tứ. Nữ Hải vụng trộm xem một bên thùng giấy, thấp giọng hỏi, xin hỏi, tiêu cái chăn quả dây cột tóc có thể cho ta nhiều hai cái sao? Cao Văn tính nghe xong liền cười, lập tức theo thùng giấy bên trong nắm một cái dây tết kín đáo đưa cho nàng, nhỏ giọng nói, ha ha, biết biết. Ngươi mua cái gì đều là mua hai phần. Nữ hài tiếp nhận dây tết, rất lễ phép mà khẽ vút cầm, ngỏ ý cảm ơn, túi đầu hướng thảm đỏ một bên đi. Thân ảnh thon gầy tại đám người bên trong dần dần đi xa. Lúc này, ngồi ở một bên Liễu Nhiên Hòa Thượng quay đầu quan sát nàng, thì như có điều suy nghĩ. Này vị nữ thí chủ là Lâm ra. Ước chừng hơn nửa canh giờ, thảm đỏ nghi thức sắp bắt đầu. Liễu Nhiên Hòa Thượng cũng không tại râm mát địa phương nghỉ ngơi, mà là cùng dòng người đi đến thảm đỏ một bên, chờ đợi nên đón khách quý nhóm ra trận. Chân quả nhóm đối ở trong đám người lẫn vào một vị lao gia tử cảm thấy có chút cổ quái, không ngừng có người vụng trộn hướng hắn quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Cao Văn Tĩnh thì rất có kiên nhẫn lén bên trong cùng đại gia giải thích, này vị đại gia là tới thay Hải Tử chụp ảnh. Đám người giật mình, giật mình rất nhiều có cảm giác có chút buồn cười. Trước kia nghe nói có gia trưởng giúp Hải Tử làm bài tập, giúp Hải Tử làm thủ công, giúp Hải Tử họa thủ bản thông báo, còn lần đầu nghe nói có người làm gia trưởng hỗ trợ truy tình. Ai, này gia gia là đem Hải Tử sủng đến không biên giới a? Tại hiểu biết đến này cái sự thật sau bên cạnh mấy cái chăn quả tự giác đảm đường khởi tình nguyện người rất có kiên nhẫn cấp lao ra từ giới thiệu đèn bài cách dùng gieo hò lúc quý cũ cùng với tương đối hảo chụp ảnh vị trí từ từ liêu nhiên cười ha hà nghe thỉnh thoảng gật đầu đáp lại từng cái nghiêm túc ghi xuống một hồi nhi ai chăn bọn họ xe là theo kia bên kia cái chỗ ngặt lại đây sau đó theo phía tây xuống xe thượng thảm đỏ khách quý thượng thảm đỏ lúc sau đầu tiên là đến chủ trì người chỗ này tiếp nhận đơn giản phỏng vấn sau đó đến chuyện bản kia bên ký tên biểu diễn ra ra ngải đến ta này một bên tới này một bên thích hợp chụp ảnh mỗi tổ khách quý thượng thảm đỏ thời điểm chúng ta đều muốn cùng vỗ tay biểu thị lễ phép. Ân, a trăn bọn họ tới thời điểm có thể vỗ tay phòng đến dùng sức chút. mấy cái tiểu cô nương tụ cùng một chỗ, kỳ kỳ cha cha nói không ngừng. Liễu Nhiên hòa thượng thuận tay cho các nàng chụp mấy bức chụp ảnh chung. một cái buộc đuôi ngựa cô nương nâng quạt điện nhỏ. Ân cần cấp Liễu Nhiên hòa thượng thổi gió, nói, gia gia vất vả nhà, thật xa chạy tới cấp a trăn chụp ảnh. Liễu Nhiên vui vẻ a điệu đạo, không khổ cực, thực vui vẻ. tiểu cô nương nháy mắt mấy cái, có chút mong đợi hỏi nói, gia gia, ngài xem chưa có xem a trăn phim truyền hình nhá. Liêu Nhiên cười gật đầu nói, xem qua, hắn rất biết chọn diễn, mỗi một bộ kịch đều nhìn rất đẹp, diễn kỹ cũng vẫn luôn tại tiến bộ. Trung quanh chăn quả nhón nghe xong này lời nói, một đám như gà con mổ thóc hưng phấn gật đầu, cao hứng bừng bừng địa đạo, đúng vậy a, đúng vậy a. Ra Ra ngài cũng như vậy cảm thấy là đi. Tiểu cô nương nhóm ngươi một lời nga một câu phụ hoa, hưng phấn đến không được, thân tượng được đến trưởng bối khẳng định, xa so với các nàng chính mình bị khen còn vui vẻ hơn nhiều lắm. đương nhiên, Liêu Nhiên cũng thực vui vẻ, hắn ngày bình thường đồng dạng đều thực khắt chế, không dám gặp người liền khen ngốc đồ đệ lúc này tùy tiện khen yêu như thế nào khen liền như thế nào khen tùy tiện nói hai câu trung quanh cô nương nhóm liền một đám cao hứng dậm chân thực sự là một lần lệnh người vui sướng diện cơ mấy người hàn huyên một hồi nhi ngọc lan thưởng lễ trao giải thảm đỏ bộ phận rốt cuộc chính thức bắt đầu chủ trì người vào sân truy quang đèn sáng khởi hiện trường vang lên xôi xù ca nhạc chàng một bên phóng viên nhóm cũng nho nhao nâng khởi tay bên trong chụp ảnh thiết bị ghi chép khởi này thời khắc này liêu nhiên hòa thượng bị chăn quả nhóm nhiệt tình đẩy lên hàng trước nhất vị trí có thể khoảng cách gần xem đến khách quý nhóm ra trận mà đứng ở bên cạnh hắn Còn lại là một cái chụp mũ trẻ tuổi nữ Hải Bốn. "Này vị, một mục thích ăn chăn từ Tô." Hai người bốn mắt tương đối, Liễu Nhiên hòa Thượng hướng nàng khẽ vước cầm gia hiệu, thấp giọng nói, "Lâm gia." Nữ Hải thân thể cứng đờ. Nàng ngu ngơ chỉ chốc lát, tựa hồ chính do dự muốn hay không muốn dạ biệt, Liễu Nhiên hòa Thượng đã mỉm cười gật đầu, nói, "Quả nhiên là Lâm cô nương." "Lâm gia." Nàng cải trang ăn mặc nửa ngày, kết quả vừa đối mặt liền bị này vị xa lạ đại gia vạch trần thân phận, lập tức có chút hồi bại. Lâm gia cúi thấp đầu, miễn cưỡng gạt ra một cái lễ phép mà không mất đi xấu hổ tươi cười, nói, Thúc thúc, ngài nhãn lực thật tốt nha. Liêu Nhiên cười nhạt một tiếng, nói, ta không là nhãn lực hảo, ta là nhìn đến mức quá nhiều. Ngươi cùng thủ, ngươi cùng hứa chăn hợp tác qua rất nhiều lần, như là Dạ Vũ Giang Hồ, ngươi không là kia vị nữ kiếm khách sao? Lâm Gia nao nao, có chút kinh ngạc nói, ngài còn xem qua Dạ Vũ Giang Hồ. Liêu Nhiên gật gật đầu, nói, xem qua một chút. Còn có Tuyệt Đại Song Tiêu, ngươi diện hắn Mâu Thân Hoa Nguyệt Nô, Bích huyết Kiếm, diện hắn Nữ Nhi Hạ Thanh Thanh, này hai bộ ta cũng đều xem qua. Lâm Gia, hoa, thật xem qua thật nhiều hay? nàng hai mắt thật to bên trong tràn ngập miễn cưỡng vui cười. Liệu nhiên này là lần đầu tại hiện thực sinh hoạt bên trong nhìn thấy lâm gia, nhưng bởi vì tại TV bên trên lặp đi lặp lại xem đến, nhà mình ngốc đồ đệ cũng thường xuyên nhắc lên, bởi vậy giờ phút này hắn đối mặt này cái nữ hoa nhi không chỉ có không cảm thấy xa lạ, ngược lại cảm giác thập phần thân thiết như là quen biết vạn bối bình thường. Lúc này khách quý đã bắt đầu lần lượt đi qua thảm đỏ, chàng một bên không khí dần dần ấm lên, hai bên đèn flash không ngừng lấp lóe. Chỉ trong chốc lát, hứa chân sở tại bích huyết kiếm kịch tổ cũng leo lên thảm đỏ chăn quả này một bên lập tức bạo phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. lâm gia lúc này cũng không còn có nửa điểm rụt rè bộ dáng mà là cùng chúng quanh chăn quả nhón cùng nhau hưng phấn nhảy dựng lên, hô to hứa chăn tên. thằng đến bích huyết kiếm kịch tổ lượng qua tướng tại triển bản bên trên ký qua danh bọn họ này một bên tiếng hoan hô mới lại dần dần lắng lại đi xuống. liêu nhiên vui vẻ a xem nhà mình ngốc đồ đệ đi qua thảm đỏ tiếp nhận đám người gieo họ chỉ cảm thấy vừa lòng thỏa ý. hắn nhìn thoáng qua bên cạnh đồng dạng lộ ra thỏa mãn mỉm cười lâm gia, cười hỏi ngươi như thế nào xen lẫn tại hứa chăn phấn ti bên trong a? các ngươi hẳn là bằng hữu đi. Lâm gia đem mặt bên trên khẩu trang lại đi thượng nhấp nháp, nhỏ giọng nói, không giống nhau. Nói, nàng quay đầu nhìn về Hứa Chân đi xa bóng lưng, mắt bên trong hiện ra vi quang, nói, ta thích xem đến hắn quang mang vạn trượng bộ dáng. Liêu Nhiên hé miệng cười một tiếng, "Ân, lão nạc cũng lạ." Nghe nói đông nhạc tại cấp Hứa Chân kế hoạch quay mới kịch, Liêu Nhiên nói, "Này bộ kịch Lâm cô nương sẽ tham dự sao?" Một nói đến chỗ này, Lâm gia con mắt lập tức sáng lên một cái, nói, "Ta cũng nghe nói này sự tình, tạm định tựa như là một bộ tiểu thuyết mạng cải biên kịch, gọi lang gia bảng." Quay đầu ta nhìn xem nguyên tác, có hay không có thích hợp ta nhân vật nói chuyện lúc mắt bên trong thỏa thuê mãn nguyện liêu nhiên nói này bản sách ta đã đọc qua qua nữ chính là hắn nói được nửa câu đống nhiên lại chuyển chủ đề quay đầu đối lâm gia nói à đúng rồi lâm cô nương biệt danh gọi là một một thích ăn chăn tử tô sao lâm gia gật gật đầu liêu nhiên nói thừa dịp hiện tại sửa lại đi lâm gia hỏi nói tại sao vậy liêu nhiên nói ân lang gia bảng nam nhân vật chính ăn chăn tử tô dị ứng lâm gia báo trước tiếp theo cái phiên ngoại viết lâm gia thiên ấm áp nhấp nhở, phiên ngoại mà thôi, không vui ngộ nhập a. Chương 620, phiên ngoại 3, Lâm Gia Thiên, thượng. Chương 0, phiên ngoại 3, Lâm Gia Thiên, thượng. Hàng phía trước chữ lớn nhấp nhở, không vui ngộ nhập. Không vui ngộ nhập a. Cái này là đạo tử vì yêu thích già già thư hữu nhóm mở bếp nhỏ, không vui ngàn vạn ngộ nhập a 3. Tham Gia Ngọc Lan thượng lễ trao giải khách quý nhóm từng cái đi qua thảm đỏ, tiến vào hội trường bên trong. Vây quanh tại bên ngoài phóng viên cùng phấn ti nhóm không thể tiến vào bên trong chẳng, liền lục tục tản đi, các tự phát ra hoặc tổn đức, hoặc buồn bã cảm khái thanh. Chân quả nhóm từ tới vì hứa chân góp phần trợ uy, còn tổ chức tuyến hạ diện cơ hoạt động, tính toán tối nay cùng nhau đi liên hoan, tại tiệm cơm bên trong một bên xem lễ trao giải trực tiếp, một bên thoải mái nói chuyện tiếu, hưng phấn sức lực xa không có đi qua. Mà này loại hoạt động, Lâm gia đương nhiên là không có cách nào tham dự. Cùng ngay buổi tối, nàng một thân một mình về đến khách sạn, tê liệt ngã xuống tại mềm nhũn nệm cao su nệm bên trên, xem đỉnh đầu thiên hoa bản ngốc ngốc xuất thần. A cái gì tình huống? Lang gia bảng nam nhân vật chính ăn chân tử tố dị ứng. Ta rõ ràng là 2 năm trước hồi biệt danh a, này đều có thể dị ứng? Lâm Gia ánh mắt có chút mê mang, luôn cảm giác tối tăm bên trong như là có một cỗ lực lượng tại đẩy chính mình hướng dị ứng đường bên trên càng chạy càng xa. Lâm Gia trái lo phải nghĩ, rước khoát trở mình một cái theo giường bên trên bò lên tới, dùng di động lục soát khởi lang ra bảng, cắn môi nhìn lên nguyên tắc tới. Gặp được sự tình không cần hoảng, đầu tiên lấy điện thoại di động ra, tìm tòi nghiên cứu sự kiện chân tướng. Hai giờ sau, Lâm Gia một mặt đơ đẫn phùng điện thoại, máy móc từng tờ một liếc nhìn lang ra bảng nguyên tắc, không thể không thừa nhận, nay tiểu tuyết sát thực rất tốt xem, không hổ là ai chăn trọn chúng bản tử. Ánh mắt trước sau như một địa xuất sa bốn Ân, nam nhân vật chính cũng sát thực ăn chăn tử tô dị ứng. Ô ô ô, một một không thích ăn chăn tử tô. Rốt cuộc không thương. Lâm gia chỉ cảm thấy chính mình như là bị vô hình số mệnh sở treo cận, đã bị quất, lại không có nơi phát tiết. Nàng cầm lấy điện thoại tới, tính toán nhận tâm từ bỏ biệt danh, miễn cho chờ ai chăn thật muốn chụp lang gia bảng thời điểm bị người dễ cận. Nhưng ngón tay huyền tại màn hình bên trên hơn nửa ngày, lại không khỏi có chút không nữa Dù sao cũng là tỉ mỹ kinh doanh hai năm phấn ti hảo, một một thích ăn chăn tử tô đã nhanh biến thành nàng một cái tên khác. Lâm Gia do dự chỉ chốc lát, bỗng nhiên quỷ thần sui khiến điểm mở danh bạ bên trong hứa chăn, tính toán lựa mình dối người một chút. Mai trưởng Tô ăn chăn tử Tô dị ứng không sao, a chăn bản nhân không dị ứng là được. Rốt cuộc chỉ là một bộ phim truyền hình sao, chờ thêm mấy năm, ai còn nhớ rõ. Tại sao phải vì chỉ là một bộ tác phẩm liền sửa chính mình tên sao? Như vậy nghĩ, Lâm Gia nhìn xem thời gian, cấp hứa chăn phát đi một cái thoa đầu ra nhìn biểu tình, hỏi nói: "A chăn, vụn trộn hỏi một chút a, ngươi ăn quả hạch loại đồ vật dị ứng sao?" Một lát sau, điện thoại ong long chấn một cái. Lâm Gia vội vàng cầm lên vừa thấy, chỉ thấy hứa Chân trả lời, hẳn không có đi, như thế nào? Nàng ôm di động, không tự giác cười đến mặt mày cong cong, nói: "Hắc hắc, kia cái, ta tại ngoại địa đi công tác, này một bên bán chân tử tô còn ăn thật ngon." Hứa Chân trả lời: "A, chân tử tô." Lâm Gia xem đến này câu nghi vấn, trong lòng không hiểu còi báo động đại tác. Không thể nào, hắn không phải là liên tưởng đến ta biệt danh. Ách, không loại bỏ này loại khả năng, rốt cuộc ta cũng là chân quả bên trong nổi tiếng đại phấn. Này nháy mắt bên trong, Lâm Gia suy nghĩ không ngừng bay xa chính tại suy nghĩ nên như thế nào đem đề tài chuyển hướng, chỉ thấy hứa chân lại nói, bao nhiêu tiền một cân? Lâm gia, nàng ngu ngơ một cái trước mắt, không quá xác định thuận miệng vô ích nói, 25 khối tiền. Một giây sau, điện thoại bên trên thu được hứa chân phát tới 100 khối tiền chuyển khoản. Hắn đánh chữ nói, phiền phúc sư tỷ giúp ta mua 2 cân gửi tới trường học tới, ta gia trưởng bối còn thật thích ăn chân từ tô." Lâm gia, nàng trầm mặc thật lâu, yến lặng trở về câu hảo. Đợi đối thoại kết thúc sau, Lâm gia đánh mở điện thoại bên trên điểm bình phần mềm tiếng lặng lục soát khởi gần đây nơi nào bán chăn tử tô bánh ngọt cửa hàng quả nhiên cổ nhân thật không lừa ta một cái nói dối yêu cầu dùng vô số cái nói dối tới bù đắp chương 621 phiên ngoại 3, lâm gia thiên trùng chương 0, phiên ngoại 3, lâm gia thiên trùng ba ngày sau đó lâm gia hai cân chăn tử tô biêu đến trường học hứa chăn ký nhận lúc sau cầm lấy chuyển phát nhanh đơn nhất xem phát hiện này hạp chăn tử tô là theo thượng hải biêu lại đây không khỏi nao nao thượng hải này chính mình hôm qua vừa mới theo thượng hải trở về a Ngọc Lan thưởng lễ trao giải cũng ở đó cử hành. Như thế nói đến, Lâm gia sư tỷ kia ngày cấp chính mình gửi tin tức thời điểm, hai người thế nhưng tại cùng một chỗ thành thị. Sớm biết như thế, liền hỏi nàng điểm tâm cửa hàng ở đâu, chính mình trực tiếp đi mua, sao phải phiền phức nhân ra một chuyến, còn nhiều hoa chuyển phát nhanh tiền. Hứa Chân không giới hạn suy nghĩ, tay bên trên đã mở ra chuyển phát nhanh đóng gói, theo bên trong lấy ra một cái to lớn điểm tâm hộp. Hình vuông giấy ra châu hộp, làm thành cổ đại hộp cơm hình dạng, mặt bên trên tiếp giấy trắng viền đỏ hùng ký lao bánh ngọt nhãn hiệu, nhìn qua cổ hương cổ sắc. Hứa Trân không khỏi hai mắt tỏa sáng, mở ra nắp hộp, vụng trộm nếm một cái chăn tử tô, hương vị cũng tương đương không tệ. Ân, không hổ là Lâm sư tỷ để cử điểm tâm, quả nhiên đáng tin. Nhà mình sư phụ Liễu Nhiên Hòa thượng thích ăn các loại trà bánh, đặc biệt là quả hải loại. Hứa Trân này hai năm chạy ngược chạy xuôi, thường xuyên sẽ mua chút điểm tâm cấp sư phụ mang về. Chỉ bất quá, những cái đó sở vị địa phương đặc sản đồng dạng đều không như thế nào ăn ngon, sư phụ ăn mấy lần lúc sau liền làm hắn về sau không muốn mua nữa. Hứa Trân chỉ phải hậm hực coi như thôi. Hắn lấy điện thoại di động ra, chụp trương ảnh chụp, chính nghị phát cho Lâm gia. Biểu Thị đã thu được hàng, khoẹt mắt quét nhìn lại trong lúc vô tình thoáng nhìn đóng gói hạt mặt bên một điều quảng cáo, hùng ký bánh ngọt nhà thứ nhất cả nước, mát xích thủ công giờ y y tiểu trung quốc điểm tâm phô. Này, Hứa Trân không khỏi lại lần nữa sửng sốt, thủ công giờ y y này không là thành phẩm điểm tâm phô, mà là Lâm gia sư tỷ chính mình làm. Chính tính toán phát ảnh chụp động tác chậm rãi dừng lại, hắn do dự chỉ chốc lát, vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, dứt khoát cầm lấy điện thoại tới, lục soát khởi thượng hải hùng ký bánh ngọt, quả nhiên phát hiện một nhà cửa hàng. Hứa Trân dựa theo giới thiệu bấm cửa hàng dây số. Vài tiếng chuông reo sau, đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái tuổi trẻ cô nương thanh âm, dùng mang theo thượng hải khẩu âm tiếng phổ thông nhiệt tình nói, buổi tối hảo, hùng kỹ thủ công bánh mì phô, hứa chăn xem trước mắt tinh xảo chăn từ tô, thăm dò nói, xin hỏi, ngài ra là chuyên làm thủ công điểm tâm sao? Còn là nói, cũng bán thành phẩm điểm tâm. Đầu bên kia điện thoại cô nương nói, tiên sinh, chúng ta là thủ công điểm tâm công xưởng, ngài có thể tới tự mình làm, thưởng thụ sấy khô lạc thú, cũng có thể từ chúng ta đến giúp ngài làm hảo a. Xin hỏi ngài có cái gì yêu cầu? hứa chăn trần chờ một cái trước mắt, tìm từ nói là này dạng ta bằng hữu hai ngày trước mua một hộp chăn tử tô, ta ăn một hối, cảm thấy rất ăn ngon, xin hỏi là tại ngài ra làm là lời nói, ta nghĩ nhiều mua một chút chăn tử tô phải không? ngài chờ một lát ta đầu bên kia điện thoại cô nương cha chỉ chốc lát rất nhanh trả lời, hai ngày trước ta ra xác thực có một đơn chăn tử tô là khách hàng thủ công làm, xin hỏi ngài bằng hữu họ gì? hứa chăn nói họ lâm, à kia hẳn là liền là tại ta ra mua bánh ngọt cửa hàng cô nương cười nói, ta đối với ngài bằng hữu còn có ấn tượng đâu? Thực sinh đẹp nữ hải tử, cao cao gầy gầy, lớn lên có điểm giống Lâm Gia, ha ha. Ngài còn muốn cái này chăn tử tô phải không? Hứa chăn đơn giản cùng chủ quán Hàn Nguyên vài câu sau, lại định hai cân chăn tử tô, liền cút máy trò chuyện. Lúc này sắc trời đã tối, hắn nâng điện thoại đi đến ban công bên trên, ngắm nhìn nơi xa lờ mờ bầu trời, thần sắc hơi có vẻ ngơ ngác. Ba ngày trước, Thượng Hải thủ công điểm tâm. Hơn nữa theo bản đồ bên trên xem, này nhà điểm tâm phố cách Ngọc Lan thưởng lễ trao giải hội trường chỉ có hai cái giao lộ. Lâm Gia Tư tỷ đi đâu bên trong làm cái gì? Không sẽ là, cô ý đi xem Ngọc Lan thường đi. Nay cái ý nghĩ cùng nhau, Hứa Chân rất nhanh lại lắc đầu. Nghĩ quá nhiều. Lâm gia sư tỷ hiện giờ cũng là có chút danh tiếng tiểu hoa, nếu như nàng muốn đi điện lễ huyện trưởng xem lễ, quả thực rất dễ dàng, cần gì phải để xem chúng thân phận đi xem. Hùng chi thượng hải này loại địa phương, vốn dĩ liền là ngành giải trí thứ hai trái tim, vô luận là thương, diễn, đại diện cơ hội còn là quay phim kịch tổ đều nhiều vô số kể, đến đó đi công tác đúng là bình thường. Hứa Chân cảm thấy này dạng thuyết phục chính mình, nhưng lại nội tâm chỗ sâu hắn lại ẩn ẩn cảm thấy một chút dị dạng cảm giác, nay dạng bình thường trùng hợp, hào giống như lược hơi nhiều. còn nhớ rõ lúc trước, hắn tại dạng vũ giang hồ kịch tổ lần thứ nhất nhìn thấy lâm gia, rất nhanh lại tại tuyệt đại song kiêu kịch tổ cùng nàng trùng hợp, khi đó còn phi thường cao hứng, cảm giác thật là đúng dị. sau tới, hứa trăn tại bích huyết kiếm kịch tổ lại lần nữa gặp được lâm gia, lúc ấy còn nghĩ đại khái là bởi vì hai người đều là đánh sao, rất dễ dàng tại võ hiệp kịch kịch tổ chạm mặt. lại sau tới, tại tam quốc kịch tổ, hứa trăn nhẹ nhàng tát nuôi một cái, này, rốt cuộc là trung hợp. Còn là, hắn không dám tiếp tục tiếp tục nghĩ, cảm giác có chút mạo phạm. Hứa Chân xưa nay biết, Lâm Gia Sư tỷ là bọn họ trường học phong vân nhân vật, tại trường học trong lúc liền nhiều lần tham diễn đại chế tác truyền hình điện ảnh kịch, bên cạnh rất nhiều đồng học đều xem nàng như làm là nữ thần đối đãi. Thượng cái học kỳ, Lâm Sư tỷ ngoài ý muốn tự chọn môn học nguyên bản là sinh viên năm nhất chiếm đa số hoa hạ cổ đại diễn kịch sử khóa, còn đưa tới bọn họ ban hảo rối loạn tương bừng, rất nhiều rõ ràng không, có tuyển này môn khóa người đều cố ý chạy tới dự thính, liền vị cùng Lâm Sư tỷ đồng môn. A, hoa hạ cổ đại diễn kịch sử nghĩ tới đây, hứa trăn lại lần nữa rơi vào trầm tư. này môn khóa, hắn hảo giống như cũng tuyển qua. lúc trước còn là lâm sư tỷ nói với hắn, nàng bạn cùng phòng đại nhất thời điểm tự chọn môn học qua này môn khóa, lão sư nói đặc biệt tốt, rất có thu hoạch, mãnh liệt đề cử, hứa trăn liền cũng thuận tay tuyển này môn. chỉ bất quá về sau đuổi kịp tam quốc quay trụ, thời gian quá gấp, hắn liền đem kia cái học kỳ trừ môn bắt buộc bên ngoài chương trình học tất cả đều lui đi, trong đó cũng bao quát hoa hạ cổ đại diễn kịch sử. chu du phần diễn quá nhiều, hắn thẳng đến tháng tư mới trở về tới trường học thượng khóa. Lâm sư tỷ đại kiều ngược lại là sớm đóng máy, nghỉ đông lúc sau liền trở về trường học, bởi vậy không có chậm trễ chương trình học. Nay một sát na, hứa trăn trong lòng đũng nhiên toát ra một cái có chút không hợp thói thường ý nghĩ. Lâm sư tỷ, không sẽ là, bởi vì ta mới tuyển này môn khóa đi. Hắn ngửa đầu nhìn phía xa lửa đốt tựa như giá hồng, trong lòng không hiểu run lên. Chương 622, phiên ngoại ba, Lâm gia tiên, trung hạ. Chương không, phiên ngoại ba, Lâm gia tiên, trung hạ. Hứa trăn lấy điện thoại di động ra, điểm mở Lâm gia không chắc, nên nói điểm cái gì đâu. Chỉ nói một câu chăn tử Tô thu được, dạng u cũng quá không lẽ phép. Cảm ơn ngươi tự tay cho ta làm điểm tâm. Này gọi cái gì lời nói? Hắn ngón tay tại màn hình bên trên lơ lửng thật lâu, lại từ đầu đến cuối cũng không có rơi xuống đi. Bình thường viết nhân vật tiểu chuyện lúc rào rạt và ngôn, ý như suối tuôn, bây giờ nghĩ biên tập một cái tin nhắn, lại chậm chạp không có ý nghĩ. Nói cho cùng, rốt cuộc là chính mình nghĩ nhiều, còn là không nghĩ nhiều. Đinh đinh. Liên tại lúc này, một cái tin tức phát đi vào. Không lạ Lâm gia, mà là sư phụ Liễu Nhiên hòa thượng. Chán tử Tô tới rồi sao? phát tới sư phụ như thế nói nói hứa chân sưng sờ này mới phản ứng lại đây chính mình hai ngày trước liền cùng sư phụ nói có bằng hữu đi công tác thời điểm giúp hắn mua hai cân chăn tử tô chờ thu được cấp tự bên trong gửi qua hắn quay đầu nhìn thoáng qua vừa lấy được kia hạp chăn tử tô mặt lộ vẻ khó xử chi sắc này còn là không muốn chuyển giao đi này là sư tỷ tự mình làm điểm tâm cầm nhân ra tâm ý tới hiếu kính sư phụ thực sự có chút băn khoăn hứa chân suy nghĩ chỉ chốc lát quyết định một hồi nhi đi trường học sau nhai kia nhà điểm tâm cửa hàng hỏi một chút nhìn xem bọn họ có thể hay không có thủ lao hỗ trợ chịu cái chân không, đem này đó chăn tử tô bảo tồn lại. Tự tay chế tác lễ vật, sao mà chân quý, ứng đương cúng bài mới là. Hắn vì thế hướng sư phụ đánh chữ nói, ta vừa mới cùng chủ quán liên hệ, làm hắn trực tiếp bưu đến tự bên trong đi. 5 cân chăn tử tô, 5 cân hạnh nhân sắp giòn, sư phụ ngài chính mình lưu một ít, còn lại phân cho mặt khác đám thợ cả. Một lát sau, Liễu Nhiên Hỏa thượng trở về cái thiện thai biểu tình, lại nói, "A Chăn, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Hứa Chăn xem đến này hàng chữ, cảm giác có chút kỳ quái. Sư phụ hẳn là rất rõ ràng ta nhiều đại tài đúng à, vì cái gì muốn cố ý hỏi này cái? Hơn nữa, sư phụ xưa nay gọi ta thủ chân, rất ít gọi Hà Chân. Hôm nay này là cái gì? Hứa Chân lòng tràn đầy lo nghĩ, nhưng còn là thành thật đáp, hồi sư phụ lời nói, tuổi mụ 21. D giây lát, liêu Nhiên trả lời, 21 ta, không nhỏ. Lý cư sĩ nhi tử giống như ngươi như vậy đại thời điểm, đều cùng cô nương đính hôn. Hiện giờ 24, hải tử đều 2 tuổi. Hứa Chân. Vài giây đồng hồ sau, sư phụ tin tức lại phát lại đây, nhưng có chú ý cô nương. Hứa Chân: Sư phụ đây là tại nói cái gì? Thúc hôn: Hơn nữa nói, sư phụ đánh chữ như thế nào đống nhiên trở nên như vậy nhanh. Hứa Chân đã xấu hổ lại cuốn bách, vội vàng trả lời: "Tạ ơn sư phụ quan tâm, Đồ Nhi còn trẻ, còn chưa tới lúc cân nhắc những thứ này." Hắn này câu nói phát xong, vốn định hỏi một chút tự bên trong thiếu cái gì đồ vật tới quải một chút chủ đề, ai có thể nghĩ, Liêu Nhiên hòa thượng hạ một cái tin tức rất nhanh lại cùng lại đây, một mục thích ăn chân tử tôn là Lâm gia cô nương biệt danh. Hứa Chân xem đến này hàng chữ viết, bỗng nhiên ngẩn ra. Lúc này Liêu Nhiên hòa thượng lại phát cái lao hòa thượng gõ mục ngư biểu tình lại đây, đánh chữ nói, duyên tới duyên đi, tổn hồn một lòng. Vị sư liền nói đến đây, ngươi hảo tự trân trọng. Hứa Chân cầm điện thoại, thấy sư phụ vừa mới phát tới này đó văn tự, nửa ngày không nói gì. Mục mục thích ăn chân tử tô. Hắn nhớ rõ này cái ID. Này là chân quả bên trong một cái lao phấn, mỗi lần nhà mình phấn ti tổ chức hoạt động, Hứa Chân tổng có thể tại danh sách bên trên xem đến này cái ID. Này là Lâm gia sư tỷ. Lâm gia sư tỷ vì cái gì muốn xen lẫn tại ta phấn ti đoàn bên trong? đến tuột cùng là hiểu lầm của ta, còn là một mục, mục thích ăn chăn tử tô, chăn tử tô, Hứa Trăn lại lần nữa quay đầu nhìn hướng kia hạp vừa mới vừa lấy được chăn tử tô, hơn nữa nói trở lại, sư phụ lại là làm sao biết này đó, hắn chỉ cảm thấy chính mình đầu gót loạn thành một đoạn căn bản lý không rõ ràng đầu mối, do dự một chút, Hứa Trăn cấp nhà mình trợ lý Chu Hiểu mạng phát cái tin tức, hỏi nói, Hiểu mà tỷ, Lâm sư tỷ có phải hay không tại nhà ta hậu viên hội bên trong có tiểu hảo? Hai ba giây sau, Chu Hiểu mạng kia bên cấp tốc phát tới liên tiếp tin tức, ba. Ra ra rốt cuộc rơi người ba, ta tiên sinh thời hệ liệt, ha ha ha ha ha ba, lão mang rất ăn uổi, lão mang rất ăn uổi a, ai ta cùng ngươi nói, yêu đương có thể, không thể quá tiêu căng a, có cái gì sự tình ta kịp thời cầu thông, mặc dù ngươi không tính toán đi thần tượng lộ tuyến, cũng đừng quá giông chống thua chiêng, tốt xấu cùng công ty kia bên có cái bàn giao, nói ai nói cho ngươi, quả nhiên còn là bởi vì này lần Ngọc Lan thường phải không? Không sẽ là ai nhà đứng tỷ vô ra ra đi, ai cha cha, lại là cái nào cha a, hứa chân cầm điện thoại. Nốc nốc xem Chu Hiểu Mạn kia bên phi tốc phát tới tin tức, Lâm sư tỷ còn thật là ta phấn ti. Hiểu Mạn tỷ đã sớm biết, Hứa Trân đánh chưa nói, tỷ dừng lại. Ta từng bước một nói, Lâm sư tỷ có trân quả tiểu hảo, cũng có thể chỉ là vì cổ động. Coi như nàng thật là trân quả, kia cũng chỉ là phấn ti mà thôi. Hắn hạ một đoạn văn còn không có đánh xong, Chu Hiểu Mạn liền trực tiếp phát một đoạn giọng nói lại đây. Hứa Trân điểm mở, chỉ nghe Chu Hiểu Mạn ngựa khí bên trong mang xem thường nói, Hứa Trân đồng học, ngươi biết cái gì gọi bạn gái phấn sao? Mặc dù cũng có mụ mụ phấn này cái không quan trọng, nhưng là tuyệt đại đa số phấn thi đều là trực tiếp đem người trở thành giả tưởng bạn trai, rõ ràng, hứa trăn, hắn do dự hồi lâu, còn là yên lặng đem vừa rồi biên tập hảo văn tự lại xóa bỏ, không cần biện hộ, cũng không cái gì phải tranh luận. Lâm gia sư tỷ thế nhưng là chính mình phấn thi, hứa trăn ngửa đầu nhìn trời, đã kinh ngạc, lại có chút hoang mang, vì cái gì đây? rõ ràng chúng ta tại hiện thực bên trong đã là quan hệ thực tốt bằng hữu, nàng sen lẫn tại chăn quả bên trong làm cái gì đây? không nghĩ ra, hứa trăn rứt khoát liền không nghĩ hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm lăm ra dây số. có mấy lời không tiện nói thẳng, nhưng có chút tâm tình có thể diễn tả. tút tút tút, chung điện thoại vang hồi lâu, đối phương từ đầu đến cuối không có tiếp. chẳng biết tại sao, hứa trăn không hiểu cảm giác có chút khẩn trương, lòng bàn tay thậm chí hơi hơi thấm xuất mồ hôi tới. lại qua vài tiếng, liền tại hắn đã tính toán muốn cúp máy lúc, điện thoại rốt cuộc được kết nối. hứa trăn vui mừng trong bụng, vừa mới muốn mở miệng, đối diện lại truyền đến một cái nam nhân thanh âm. uy, rất trẻ trung, chưa từng nghe qua xa lạ nam nhân thanh âm. Hứa Chân Chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên chầm xuống. Hắn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, xác nhận không có phát sai dây số, hỏi nói, "Xin hỏi, này là Lâm gia điện thoại sao?" Đối diện kia cái xa lạ nam nhân đáp, "À đúng à, Gia Gia đi nhà vệ sinh, ta một hồi nhi cùng nàng nói, làm nàng cấp ngươi đánh lại." Ngữ khí rất quen thuộc lạ, thậm chí còn gọi Gia Gia. Hứa Chân mặt trầm như nước, hỏi nói, "Xin hỏi ngài nào vị?" Xa lạ nam nhân nói, "Ta, ta từ Hạ Vũ, ta cùng nàng một cái ký tổ." Từ Hạ Vũ? Hứa Chân nhiên lặng suy tư chỉ trong lát, nhớ tới, "A." Này là Lâm gia sư tỷ chính tại chủ kia bộ chiến tranh tình báo kịch nam nhân vật chính. Thật không khách khí a, xem đến người khác điện thoại vàng, thế mà lại tiếp lên tới. Hắn rốt cuộc là cùng Lâm gia quan hệ quá tốt rồi, còn là ngu ngơ. Chính tại lúc này, đầu bên kia điện thoại từ Hạ Vũ lại nói, "Cam môn nhi ngươi nào vị a? Gia gia cấp ngươi ghi chú có điểm như phê a." Nói chuyện lúc, ngữ khí bên trong mang rõ ràng ý cười. Hứa Chân nghe vậy sững sở, hỏi nói, "Nàng cho ta ghi chú cái gì?" Từ Hạ Vũ nói, "Nàng ghi chú ta tệ, ha ha ha." Hứa Chân ba. Chương 623 phiên ngoại ba lâm gia thiên bốn trước không phiên ngoại ba lâm gia thiên bốn cốt máy cùng từ hạ vũ trò chuyện hứa trăn theo ban công về tới phòng bên trong hắn ngã xuống giường lặng lặng nhìn trước mắt thiên hoa bản ngây ngẩn một hồi ta tệ. hứa trăn yên lặng dùng mu bàn tay ngăn trở con mắt mới vừa gọi điện thoại phía trước một tia rung động chậm rãi biến mất dần dần bị chôn trở về đáy lòng hắn chỉ cảm thấy đã xấu hổ vừa thẹn, lại ẩn ẩn cảm thấy có một tia buồn bã mụ mụ phân a là chính mình tự mình đa tình sao hứa trăn bên cạnh không thiếu có truy cầu người những cái đó nữ sinh vì biểu đạt chính mình tâm ý, phần lớn sẽ có lời nói không lời nói cùng hắn nói chuyện phiếm, bắt chuyện, tại nhà ăn, phòng học, theo trường bên trên cùng hắn ngẫu nhiên đàm, đưa chocolate, đưa cái ly, đưa tự tay đan khăn quấn cổ, kiếm cơ hẹn hắn ăn cơm từ từ. Lâm sư tỷ bao lâu làm qua này loại sự tình? Hai người mặc dù sai sót ngẫu nhiên hợp tác qua mấy bộ kịch, lại cơ hồ không có diễn qua đối thủ diễn, diễn bên trong diễn bên ngoài giao lưu đều ít đến tương cảm. Hai người nói chuyện phiếm ghi chép bên trong, trừ công tác, liền là công tác, cơ hồ không có nói chuyện phiếm chỗ nào có nửa điểm yêu thích cái bóng?" Hứa Chân âm thầm thở dài. Về phần Lâm Sư Tỷ kia cái Truy Tinh tiểu hảo. Truy Tinh có thể nói rõ cái gì đâu? Truy Tinh truy là mạng bên trên liên quan tới Hứa Chân này cái nghệ nhân tin tức, lại không là hắn bản nhân. Kia có người sẽ ngốc đến mức thông qua Truy Tinh theo đuổi bạn trai. Này không là trèo cây tìm cá a. Có lẽ, Lâm Gia yêu thích chỉ là hắn vai diễn qua cái nào đó nhân vật, tỉ như Hoa Vô Quyết, tỉ như Hạ Tuyên Nghi, tỉ như Chu Du. Hoặc là, đứng tại người xem góc độ, cảm thấy diễn viên Hứa Chân cũng không tệ lắm tựa như là chính mình cũng yêu thích rất nhiều ưu tú diễn viên tiền bối, thường xuyên lặp đi lặp lại quan sát bọn họ biểu diễn đoạn ngắn đồng dạng. cái này lại có thể nói rõ cái gì đâu. gen gen gen. Liên tại lúc này, điện thoại đống nhiên vang lên. hứa trăn cầm lên vừa thấy, chỉ thấy, màn hình bên trên biểu hiện ra một cái cổ trang hiệp nữ gò má. nàng xuyên một thân màu đen trang phục, tay bên trong cầm trường kiếm màu bạc, hơi hơi mưa phù nước nhẹ, nàng tóc mai. xinh đẹp hoa đào mắt bên trong, lại có không thuộc về nàng lạnh lùng cùng tuyệt quyết. Giả vũ. này là dã vũ giang hồ bên trong, lâm ra vai diễn dã vũ. Hứa Trăn cầm điện thoại, nhìn màn hình bên trên ảnh chụp, không khỏi bừng tỉnh thần. Hắn lờ mờ còn nhớ đến chính mình lúc ấy mới gặp Lâm Gia lúc chẳng cảnh, một thân áo đen nữ hải, tại lờ mờ hậu trưởng tự mình mua kiếm, dáng người u nhã, áo tháo anh tư, tay bên trong màu trắng bạc nhuyễn kiếm tại nàng vùng vẩy hạ kiểu như du long, cả phòng phát quang, lệnh người hoa mắt. Sau đó, nàng cấp chính mình mua kiếm phối âm, biu biu biu. Hứa Trăn ngơ ngác chỉ chốc lát, khoe miệng không tự chủ được dưng lên. Hắn tiếp khởi điện thoại, nói, uy, là sư tỷ sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lâm Gia thanh âm vội vàng, nói. Ta chăn, thực xin lỗi, ta vừa rồi không cầm điện thoại. Kia cái, ách. Hứa Chăn nghe được nữ hài hoảng loạn, hắn do dự một chút, không có hỏi từ Hạ Vũ, cũng không có để ta thể sự tình, chỉ nhẹ khẽ cười nói, sư tỷ, chăn tử tô ta thu được, vừa rồi nếm một cái, ăn cực kỳ ngon. Ra lại xốp giòn lại giòn, cũng không có rất ngọt, không nghĩ đến sư tỷ còn là đồ ngọt cao thủ, thật là lợi hại. Cho chuyện bên kia Lâm gia cầm điện thoại, nghe được này phiên lời nói, gương mặt đằng một chút liền hồng. Đại náo nháy mắt bên trong tạp sắc, cũng không biết nên như thế nào đáp lời. Vừa rồi nàng theo toilet trở về lúc. Nghe nói Từ Hạ Vũ tiếp hứa chăn gọi điện thoại cho mình, còn gửi hỏi nàng ai là nàng để, chỉnh cái người đều choáng váng muốn. Này cái ngu ngơ. Ngu ngơ. Không lẽ phép ngu ngơ ba? Lâm gia vừa bị khuất lại cấp, vội vội vàng vàng cấp hứa chăn đánh lại, ai ngờ vào đầu liền nghe được một câu khích lệ. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy đầu óc choáng mặt, chân tay luôn cuống. A a chăn khen ta chăn tử tô làm tốt ăn. A không đối. Hắn thế mà biết này cái chăn tử tô là ta tự mình làm. Rõ ràng lưu nhất Trịnh Tề hai hạp gửi đi qua, cùng cửa hàng bên trong bán nhìn qua không có gì khác biệt a. Hắn hắn như thế nào lập tức liền nhìn ra tới kia kia hắn còn có hay không có nhìn ra khác tới làm sao bây giờ làm sao bây giờ ta là hẳn là không đánh đã đá khai còn là càng che càng lộ còn là lại rãy rủ một chút chương 624, phiên ngoại ba lâm gia thiên nam chương không phiên ngoại ba lâm gia thiên nam kỳ thật không là ta chính mình ta vừa rồi gọi điện thoại cho điểm tâm cửa hàng ngắn mũi chầm mặt sau hứa chân cùng lâm gia hai người bỗng nhiên đồng thời mở miệng khi nghe đến đối phương thanh âm sau lại không hẹn mà cùng ngừng lại Vài giây đồng hồ yên tĩnh sau, Hứa Chân Suất mở miệng trước, nói khẽ, "Ngươi nói trước đi." Đầu bên kia điện thoại lầm ra ngẩn ngơ, hoảng loạn mà nói, "Ách, ách, kia cái." Nàng náo bên trong thiên nhân giao chiến nửa ngày, tại thừa nhận cùng không thừa nhận chi gian lặp đi lặp lại hồi khiêu, cuối cùng còn la bại vào da mặt mỏng, đáng xấu hổ nói láo, "Kia nhà điểm tâm cửa hàng trừ giờ y y, cũng có thể mua thành phẩm." "Ta, ta là mua thành phẩm." "A a a a thật xấu hổ ba." Vụ Trộm cấp người làm thủ công điểm tâm, lại bị phát hiện. "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta có phải hay không lòng lang dạ thú?" có phải hay không Tư Mã Gia chim Mưu trí người đều biết ba? Hứa Trân không có lập tức trở về lời nói hắn cầm điện thoại cảm thụ được kịch liệt gia tốc nhịp tim hít vào một hơi thật dài có thể là quen thuộc lẻ loi một mình quen thuộc sự vụ tính lui tới quen thuộc bình thản như nước nhân tế kết giao đối mặt này dạng một cái vụ về nói dối Hứa Trân đống nhiên cảm thấy có chút lúng cuống. nếu như nói hắn mới vừa rồi còn tại thử thuyết phục chính mình Lâm Gia đủ loại hành vi chỉ là phấn ti truy tinh là chính mình tự mình đa tình như vậy ngay tại vừa rồi hắn rút cuộc minh bạch đây hết thảy cũng không là chính mình vọng tưởng. Này cái nữ hải sắp thực đối chính mình có hảo cảm, không là đáng thương, không là đồng tình, không là mụ mụ phấn thiên vị, cũng không là đối diễn viên đồng hành tôn kính, mà là đơn thuần rung động. Chỉ bất quá, này phần rung động còn quá yếu ớt, quá đơn bạc, như là một đám tản gia vị quang đến hỏa, phong thổi liền sẽ dập tắt. Hứa Trân không biết nên lớn mật đến gần, còn là len lén che chở. Hắn sợ chính mình cách quá xa, ánh đến sẽ dập tắt, lại sợ đưa tay đi che chở, sẽ dẫn tới hỏa miêu bất mãn, muốn tránh thoát hắn trói buộc. Hắn không biết đến tận cùng nên làm thế nào cho phải. Ân, là này dạng a chỉ chốc lát trầm mặc sau, hứa chân mỉm cười, ra vẻ tùy ý mở miệng nói, ta nói sao, này chân tử tô làm cũng quá tốt rồi, cùng cửa hàng bên trong mua đồng dạng, nguyên lai like liền là theo cửa hàng bên trong mua, ha ha, nghe được hắn này dạng nói, đầu bên kia điện thoại lâm gia như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, đi theo hắn cùng nhau cười lên tới bốn, hai người đơn giản nói chuyện phiếm hai câu, liền qua loa cúp điện thoại, ai cũng không dám nói quá nhiều, lâm gia cầm điện thoại, nhìn màn hình bên trên dần dần ngầm hạ đi ta tể hai chữ, thở phào một cái, đã rất khẩn trương cảm xúc bình phục xuống tới lại cảm giác có chút thất vọng mất mát. Ai, còn hảo Ai Chân không có này phương diện tâm tư. Ai, đáng tiếc gái Chân không có này phương diện tâm tư. Nghĩ tới đây, Lâm gia lại là một trận ảo não. Lời nói nói làm sao bây giờ a? Truy tinh 3 năm, không có chút nào tiến triển. Thậm chí còn không bằng bình thường phấn ti, bình thường phấn ti còn có thể thông qua tham gia Ai Chân gặp mặt sẽ đến soát soát độ thân mật. 3 năm, 3 năm lúc sau lại 3 năm. Này dạng đi xuống cái gì thời điểm là cái đầu a? Nào vị nhiệt tâm hảo tỷ muội có thể giúp ta ra một phần truy tinh? Phi, không là truy bạn trai công lược. Lâm gia giúp cục lấy đầu, theo Sở tiêu đi ô góc về tới nghỉ nơi phòng, nhìn qua đã thất lạc lại mở mịt. Một thân lưu loát thẳng tắp đặc công chế phục mặc trên người nàng, cũng không cho nàng quanh thân tăng thêm chút nào sắc bén cảm giác. Mà từ Hạ Vũ nhìn thấy nàng trở về, thì vội vàng lay hai cái không ăn xong cơm, hứng thú bừng bừng sẽ tới, nháy mắt ra hiệu địa đạo, "Ai, ra ra, cùng ngươi tể trò chuyện xong." Lâm gia nghe được này cái tể chữ, rán rán chắc chắc run lợ cục. Nàng một mặt ngẩng mức nghiêng đầu lại, vừa định muốn mở miệng giải thích, lại nghe từ Hạ Vũ lại nói, "Nói ngươi tệ rốt cuộc là ai vậy?" Ta quá yêu kỳ. Vừa rồi xem đến này cái đi chú, cho ta giật nảy mình, ta còn tưởng rằng ngươi có tư sinh tử, kết quả tiếp lên tới nghe xong là cái trưởng thành người thanh âm. Ngươi làm gì cũng không có khả năng cót như vậy đại nhi tử đi ha ha ha. Hỏi ngươi tệ, ngươi tệ chết sống cũng không chịu cùng ta nói, thần thần bí bí. Ai lời nói nói cho cùng là ai vậy? Lâm gia, Nàng nghe từ hạ vũ này nhất đốn thoái miệng nói liên miên thao thao, con mắt càng mở càng lớn, cơ hồ không thể tin được chính mình lốt ai. Hắn tại nói cái gì? Ta tệ. Hắn hỏi ta tể, ta tể là ai? Ai chăn biết ta cấp hắn ghi chú là ta tể, bà. Này một sát na, lâm Gia chỉ cảm thấy giận sôi lên, chỉnh cái người cơ hồ bị tức thành một gốc cao hương. A a a a. từ hạ vũ, ngươi chết, ngươi chết chắc, ta tể là người cha, ta là ngãi, phi, không là, tóm lại ngươi chết chắc bà. Xế chiều hôm đó, tại liệp ảnh kịch tổ, nam nữ chính trụ một tổ đánh diễn. Lâm Gia vai diễn nữ đặc công lần đầu gặp từ hạ vũ, hai người vốn nên là tới chấp đầu, ai ngờ lại sai sót ngẫu nhiên, lầm đem đối phương xem như địch nhân. Lâm gia thuần thục đem từ Hạ Vũ nhẹ nhõm chế phục, án tại mặt đất bên trên một trận đống đá. Đạo Diễn đứng tại tràng một bên, xem ống kính phía trước hai người, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta vốn dĩ còn sợ Lâm gia tướng mạo quá ôn nhu, diễn không tốt này trận diễn, hắn nghiêng đầu đi, đối một bên sản xuất nói, không nghĩ đến còn rất khá, ánh mắt, khí chất đều rất đúng chỗ. Có kia cổ tử nữ đặc công lăng lệ sức lực. Bên cạnh sản xuất cũng gật gật đầu, một mặt ngạc nhiên nói, hơn nữa Hạ Vũ diễn cũng vẫn được. Người xem hắn này cái biểu tình, này cái rít rào, này cái hoảng sợ biểu tình, thật giống như da da thật đạp rất đau tựa như Hắn nhịn không được cảm khái nói, phía trước từ tổng lão cùng ta nói Hạ Vũ diễn kịch cay con mắt, làm ta nhiều tha thứ, ta xem hắn này diễn không là đỉnh sinh động sao? Có thể là phía trước diễn đường không đúng sao? Có lẽ Hạ Vũ chỉ là diễn không tốt này loại lạnh lùng công tử, diễn này loại tiểu nhân vật liền cũng không tệ lắm. Nghe được sản xuất này dạng nói, một bên đạo diễn cười xấu hổ cười, không có lên tiếng. Từ Hạ Vũ diễn kĩ như thế nào, kịch tổ này mấy ngày đã đầy đủ lĩnh giáo qua, cũng liền sản xuất bình thường không ở nơi này, không, có thấy tận mắt đến. Về phần hắn hiện tại biểu tình vì cái gì đúng chỗ? Khả năng Có lẽ, đại khái, là thật đau đi. Đạo diễn xem sở tiêu đi ố bên trong bị lâm gia đạp lăn lộn đầy đất từ hạ vũ, giờ đẫn móc móc lố muối. Tính, bị tiểu cô nương đạp hai cước mà thôi, có thể như thế nào? Đều là kịch bản yêu cầu.